chương một thiếu nữ cởi áo tên là điều thuyền chương một thiếu nữ cởi áo tên là điều thuyền đông hán quang hòa sáu năm một trăm tám mươi ba năm tháng ba tịnh châu thái nguyên quận tấn dương ngũ thôn hương đầu thôn ba gian rách nát nhà lá tạo thành sân nhỏ bên trong tiếng chửi rủa từ giữa đó phòng bên trong chuyền đến ra người cái nhà đầu chết t i ệ t kia cho ngươi đi múc nước ngươi nhặt người trở về làm gì còn không nhanh đi múc nước đã chậm không có nước nóng ngâm chân nhìn lao tử không có ngươi đi đem ra hỏa này ném tới thiên phòng đi đem trên thân y phục này lột xuống nếu là chết liền ném xa một chút nếu là sống sót liền chờ ngày mai mua đi còn không mau đi thất thần làm gì kết kết cửa phòng bị từ trong nhà đời ra một cái thân thể g ầ y yếu mặc màu xám vài thô áo gai thiếu nữ đỉnh lấy bị đông cứng đến đỏ bừng hai má nâng một cái nặng nề hôn mê nam nhân hướng phía mặt khác một gian tiên phòng đi đến có thể là bởi vì nam nhân quá mức nặng nề thiếu nữ cắn chặt hàm răng kéo đi mười phần phí sức phòng bên trong lại chuyển ra trung niên nam nhân tiếng giống giận dữ nha đầu chết tiệc kia nếu là kéo phá thân bên trên y phục nhìn lao từ không quất ngươi thiếu nữ nghe vậy sau đó chỉ có thể quay đầu nhìn về phía gần một điểm gian phòng kia sau đó ngậm miệng đem nam nhân lôi vào mình trong phòng đốt lửa than phòng bên trong so bên ngoài muốn ấm áp rất nhiều sau khi tiến vào phòng thiếu nữ vội vàng đóng lại cửa phòng phòng ngựa phòng bên trong nhiệt khí dẫn ra ngoài nhìn thoáng qua trước mặt nam nhân thiếu nữ có chút không biết làm sao hôn mê nam nhân thân hình cao lớn ngũ quan duyên dáng lông mi hiên ngang mặc trên người là một bộ rừng cây đồng phục ngụy trang trên chân là một đôi màu đen đủng quân sự sắc mặt bị đông cứng đến có chút phát thanh hô hấp mười phần yếu ớt thật xin lỗi ta không biết ta chỉ là muốn mau cứu ngươi nếu là tỉnh ta t A sẽ đem ý phục trả lại cho Nói đến, thiếu r ả lại c o n g ư ơ Nói đ n t h i ế nữ liền đưa tay đi giải, n đưa tay a một nhân quần tiếng n kinh hô thất thố ngồi sập xuống đất ánh mắt hoảng sợ nam nhân đột nhiên mở to mắt một giây sau liền ngồi ngay ngắn một đôi ánh mắt bên trong tràn đầy nhiếp nhân tấm phách hàng quang thiếu nữ bị dọa đến hoa dung t h ấ t sắc vừa muốn mở miệng giải thích có thể nam nhân lại lần nữa hai mắt nhắm lại tài xỉu không biết qua bao lâu đoàn vũ chậm rãi mở mắt chỉ cảm thấy hai mắt tựa như là bị nhựa cao su dính trụ đồng dạng rất khó mở ra với lại đầu thật giống như là muốn nổ đồng dạng ta tốn sức mở hai mắt ra đoàn vũ nhẹ nhàng lắc lắc đầu ta không chết đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía xung quanh màu vàng đất tưởng một tấm làm bằng gỗ bàn tựa như là bàn trang điểm hai cái cũ nát ngăn tủ đỉnh đầu là làm bằng gỗ xà nhà có thể nhìn thấy dơm dạ trải thành nóc nhà đây đoàn vũ có chút bồi dối đây là địa phương nào ta không phải trên chiến trường sao đây là lâm thời chiến trường bệnh viện vẫn là đoàn vũ giáng chống đỡ lấy thân thể từ trên giường đứng dậy chân c h u ỗ i thân trên lập tức bại lộ tại không khí lạnh bên trong trên da lập tức lên một lớp da gà túi đầu nhìn thoáng qua đoàn vũ thì càng kỳ quái quần áo không có trên thân che kín cũng không phải chăn đông giống như đó là một tầng vải lấy thô bất quá t ự a n h ư là có một cỗ nhàn nhạt hương thơm giữa lúc đoàn vũ buồn bực đây rốt cuộc là địa phương nào thời điểm một cái bưng đựng đầy nước nóng trậu gỗ thiếu nữ từ ngoài phòng đi đến bốn mắt nhìn nhau ngắn ngủi giữa hai người vô ngữ bất quá nhưng lại tại đồng thời mở miệng ngươi đây là địa phương nào thiếu nữ trong ánh mắt tựa hồ mang theo khiếp đảm nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ tức là xoa đau nhức đầu nhìn về phía thiếu nữ đây đây nơi này là tấn dương ngũ hương thôn thiếu nữ nhìn thoáng qua đoàn vũ lập tức liền lập tức mắc cỡ đỏ mặt túi đầu xuống hồi tường lại mới vừa cho nam nhân cởi quần áo hình ảnh thiếu nữ mặt liền trở nên càng đỏ tấn dương đoàn vũ sửng sốt tấn dương không phải sơn tây thái nguyên sao đùa gì thế hắn hôn mê thời điểm còn tại âu châu làm sao một cái liền đến đến sơn tây tấn dương chẳng lẽ nói hắn trên chiến trường một cái hôn mê thật lâu không thể a đoàn vũ nghi hoặc hỏi lần nữa hiện tại là năm nào tháng nào là l à quang hợp sáu năm tháng ba thiếu nữ cúi đầu trả lời đoàn vũ mở to hai mắt nhìn ánh sáng ánh sáng quang hòa sáu năm thiếu nữ vội vàng nhẹ gật đầu niên hiệu cổ trang thiếu nữ cũ nát cổ đại phòng nhỏ quang hợp sáu năm kịp phản ứng đoàn vũ đại khái đoán được hẳn là chuyện gì xảy ra nhưng mà còn không đợi đoàn vũ lần nữa đáp lại xác nhận hỏi thăm thời điểm trong đầu liền truyền đến một trận điện tử hợp thành âm k e n chúc mừng túc chủ xuyên việt đến cuối thời đông hán đang tại vì túc chủ l o a đỉnh hệ thống mời túc chủ chờ một chút hệ thống đang tại l o a đỉnh bên trong thu hoạch tiến độ phần trăm một đoàn vũ khá lắm không cần hỏi hệ thống đều đã đi ra xuyên việt sự thật đã xác định vững chắc cuối thời đông hán quang hợp sáu năm l i ê n tính không hỏi đoàn vũ cũng biết hắn đi vào địa phương nào túi đầu nhìn thoáng qua mình trần chuông nửa người trên cùng nửa người dưới chỉ còn lại có một cái quần cộc đoàn vũ nghi hoặc nhìn về phía thiếu nữ hỏi ta có thể hỏi một cái Ý phục của ta đâu vẫn là nói ta đến thời điểm liền không có mặc quần áo nhìn đến mình quen thuộc thân thể đoàn vũ đã biết mình không phải hồ xuyên mà là người mặc đến nếu là người mặc cũng không thể là cởi chuồng đến a trước khi mình hôn mê rõ ràng là mặc huấn luyện đồng phục ngụy trang a thiếu nữ sắc mặt bám ộ t cái liền đ ỏ lên đúng thật xin lỗi ta lúc đầu lúc đầu chỉ là muốn cứu ngươi trở về thiếu nữ cúi đầu nói ra ta đi bờ sông múc nước nhìn đến ngươi nằm tại trong đống tuyết sợ ngươi sợ ngươi chạy cóng người tốt ta đoàn vũ trong lòng cảm kích thật may mắn mà có trước mắt thiếu nữ này nếu không mình liền xem như không chết q u ó n g khả năng cũng muốn cắt nhưng là lấy cái niên đại này chữa bệnh trình độ c ắ t hiển nhiên không thực tế làm không tốt liền trực tiếp ôn vắn hoặc là cảm nhiễm chết thế nhưng là thế nhưng là t h u ố c phụ coi trọng ngươi quần áo để ta để ta cho ngươi c ở i ra đoàn vũ khá lắm đây người nhà thật đúng là không khách khí a thật đúng là không hổ là cuối thời đông hán đây nếu là đổi lại hiện đại loại chuyện này hẳn là sẽ không phát sinh dù sao liền một bộ đồng phục ngụy trang mà thôi khả năng nhặt đồ bỏ đi cũng không muốn thoát liền thoát a liền xem như ân cứu mạng báo đáp đoàn vũ nhìn ra thiếu nữ ấy vội và nói không có chuyện thoát liền thoát đi một bộ quần áo mà thôi còn muốn cảm tạ ngươi đã cứu ta nếu như ngươi không cứu được ta vậy ta khả năng đã chết rét đúng ngươi tên gì ta còn không biết đoàn vũ ngẩng đầu nhìn bưng đựng nước nóng chậu gỗ hỏi thiếu nữ ngượng ngùng ngầm đầu nhìn thoáng qua đoàn vũ sau đó lại lập tức thấp nói ra ta ta gọi nhậm điêu thuyền nhậm điêu thuyền ân đoàn vũ nhẹ gật đầu đợi chút nữa đoàn vũ hai mắt đột nhiên chừng lớn nhìn đến thiếu nữ hỏi ngươi nói ngươi gọi nhậm điêu thuyền điêu thuyền không rõ ràng cho lắm nhẹ gật đầu hơi nghi hoặc một chút công tử công tử vì sao kinh ngạc như thế kinh ngạc sao không kinh ngạc mới là lạ đông hán thái nguyên quận họ nhậm tên điêu thuyền đông hán có thể sẽ có rất nhiều gọi điêu thuyền nữ tử nhưng ra tại tỉnh châu thái nguyên quận hơn nữa còn họ nhậm gọi điêu thuyền có thể sẽ không có rất nhiều ai chương hai gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ đây chẳng phải là nhanh chóng chương hai gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ đây chẳng phải là nhanh chóng dầm dầm tiếng nước vang lên đoàn vũ ngồi trong phòng chỉ có một tấm phá giường gỗ bên trên nhìn đến ngồi ở một bên trên ghế nhỏ điêu thuyền mặc dù lúc này điêu thuyền còn lộ ra có chút thanh thuận với lại quần áo trang phục cũng đều rất đơn sơ thuần phát nhưng cũng không khó coi tính ra đã có khuynh quốc huynh thành tri tướng đoàn vũ c o n g đến lạnh bớt hai chân ngâm mình ở tràn đầy nước nóng c h ậ u gỗ bên trong trên thân bọc lấy là một kiện phá động lọt phong áo t r ò n ngắn kém v à i t h u vẽ đến đoàn vũ trên thân đều có đau một chút đây để đoàn vũ có chút hối hận vừa rồi hào phóng đem mình quần áo cho đưa ra ngoài ngươi nói ngươi hiện tại cùng ngươi di nương sinh hoạt đoàn vũ nhìn đến ngồi tại trên ghế nhỏ đôi tay ôm lấy đầu gối dáng người g ầ y yếu điêu thuyền hỏi cơ hồ đem đầu đều trôn ở hai đầu gối bên trong điều thuyền g i lên một đôi hiếu kỳ mắt to đánh giá đoàn vũ sau đó gật đầu có thể là hàn tối thiểu nhất dám nhìn thẳng đoàn vũ cái kêu một đôi nâng lên đôi mắt đẹp lộ ra cực kỳ xinh đẹp phản phất là biết nói chuyện đồng dạng lõe ra hiếu kỳ ánh mắt ân đáng tiếc di nương thân thể không tốt trong thôn trương tiên sinh nói nếu như tại không có giật thạch chỉ sợ ta vốn là muốn dùng mùa đông ngắt lấy sơn thủ du đi thành bên trong đội chút giật thạch thế nhưng là thế nhưng là tất cả đều bị dượng cầm lấy đi đổi rượu nói tới chỗ này điêu thuyền đôi mắt p h í m hỏng hình như có nước mắt ấp ủ khá lắm đoàn vũ sinh ra một v ệ c lòng thương hại đây thật là dây gai chuyên chọn mảnh cắt n ư ớ vận rủi chỉ chiêu người cơ khổ a i cha mẹ ch kết quả di nương bệnh nặng không nói dựa vẫn là cái t i ể u quỷ đây nếu để cho điêu thuyền biết nặng ngày sau còn muốn kinh lịch nhiều như vậy khổ nạn cuối cùng rơi vào một cái thi cốt hoàn toàn không có đến hạ tràng không biết điêu thuyền bây giờ còn có sống sót dũng khí không có mệnh thực sự quá khổ bất quá bất quá đã hiện tại hắn xuyên việt với lại sớm gặp điêu thuyền luôn có thể cải biến một chút cái gì a ngay tại đoàn vũ vừa định mở miệng an ủi hai câu điêu thuyền thời điểm trong đầu hệ thống giọng nói tổng hợp vang lên lần nữa keng chúc mừng túc chủ hệ thống loạ đỉnh hoàn thành p h keng chúc mừng túc chủ hệ thống loại đỉnh hoàn thành phần trăm một trăm keng đã vì túc chủ loại đỉnh hoàn thành hệ thống chúc mừng túc chủ thu hoạch được thần cấp tiêu đề hệ thống lần đầu mở ra hệ thống đưa tặng túc chủ hệ thống đại lễ bao một phần có thể vì túc chủ miễn phí mở ra một cái màu vàng tiêu đề xin hỏi túc chủ phải trăng lập tức sử dụng đoàn vũ cười đây không phải tốt rồi sao xuyên biệt giả phúc lợi hệ thống đây không phải tới sổ sao mở ra lập tức mở ra tân thủ đại lễ bao ta nhìn xem đây tiêu đề hệ thống là chuyện gì xảy ra nhi đoàn vũ trong lòng mặc nhậm keng tân thủ đại lễ bao đã mở ra chúc mừng túc chủ thu hoạch được một cái màu vàng tiêu đề ken, hệ thống nhắc nhở. chúc mừng túc chủ thu hoạch được màu vàng tiêu đề gấp mười lần tốc độ gấp mười lần tốc độ mặc kệ túc chủ làm bất cứ chuyện gì đều sẽ tốc độ tăng gấp b ộ i nêu ví dụ túc chủ nếu là học tập t i ê n thuật học tập tốc độ cùng năng lực lĩnh nội chính là gấp mười lần t cái này kiểu như châu b ò a cái này màu vàng tiêu đề có thể quá điều a đây không thể so với cái gì bá vương c h i dùng a loại hình tính dẻo mạnh mẽ a tốc độ học tập cùng năng lực lĩnh nội chính là gấp mười lần nói cách khác hắn học tập cái gì đều là gấp mười lần tốc độ tiết thuật đao thuật thương thuật cưỡi ngựa hoặc là binh pháp xác nghệ đây hoàn toàn đó là một cái vạn năng tiệu chuyên gia a muốn, muốn. không tệ không tệ dưới mắt khi gặp l o ạ n thế nếu muốn tại đây loạn thế đặt chân phải có hơn người trí năng có cái này gấp mười lần học tập lĩnh ngộ năng lực muốn xông ra một phen công lao sự nghiệp đến hẳn không phải là việc khó a nghĩ đến đoàn vũ trong lòng liền giấy lên một đám lửa nóng cuối cùng là phải cùng những cái kia tam quốc bên trong phong lưu i thiên cổ manh tướng mưu sĩ đám chư hầu gặp được như vậy thấy một lần đến lúc đó ủng n g ộ cục đoàn vũ ách ảo tưởng tổng bị hiện thực đánh b ỡ giữa lúc đoàn vũ còn đắm chìm trong ngày sau có phải hay không phong hầu bái tướng hùng bá một phương thời điểm trong bụng ngựa chuyển đến một tiếng đói khát kêu gọi khoảng cách đoàn vũ cách đó không xa điêu thuyền tự nhiên cũng nghe đến người nói bụng sao điêu thuyền nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ nhẹ gật đầu tựa như là có chút nói bụng điêu thuyền hì hì cười một tiếng nói ra ta liền biết ngươi chờ một chút ta đi cấp ngươi cầm ăn nói đến điêu thuyền liền đứng dậy hướng phía ngoài phòng chạy tới không bao lâu đoàn vũ liền nghe đến một trận loáng thoáng tiếng mắng nha đầu chết tiệt kia một ngày cái gì đều không làm chỉ có biết ăn thôi sớm tôi đem ngươi bắn rồi điêu thuyền một tay bưng một cái chen đất nung sau đó thở hồng hộp một tay vớt lên lấy lồng ngực khép cửa phòng lại nhìn đến đoàn vũ ánh mắt còn hoạt bắt phun ra cái đây là ta cố ý cho ngươi lưu ta liền đoán được ngươi sau khi tỉnh lại sẽ đói uống nhanh à, điêu thuyền đem một bát cháo nước đưa đến đoàn vũ trước mặt đoàn vũ đưa tay tiếp nhận sau đó nhìn thoáng qua trong chén lương thực đoàn vũ nhìn không ra là cái gì đến màu xám nhìn đến hẳn là liền không giống như là ăn ngon bộ dáng quả nhiên cửa vào có nhàn nhạt t ô c h ắ t c h ắ t đoàn vũ uống một ngụm sau đó thả xuống chén nhìn về phía điêu thuyền phát hiện điêu thuyền đang tại nuốt nước miếng ngươi ăn trưa đoàn vũ trong tay bưng bắt cơm nói ra điêu thuyền hít mũi một cái sau đó nhẹ gật đầu ta nếm qua a ngươi nhanh ăn đi đoàn vũ cười tiểu nhi tử này rõ ràng là đang nói láo đoàn vũ đưa trong tay bát cơm đưa cho điêu thuyền n g ư ơ i uống một nửa điêu thuyền vội vàng dùng đôi tay đẩy ra nói ra ta thật nếm qua n g ư ơ i nhanh ăn đi n g ư ơ i như vậy trắng nói đến đoàn vũ rất trắng thời điểm điêu thuyền khuôn mặt lại là một đỏ n g ư ơ i như vậy trắng khẳng định phải ăn xong nhiều đoàn vũ kiên trì không có thu tay lại đem bát cơm đặt ở điêu thuyền trước mặt một người một nửa n g ư ơ i nếu không uống ta cũng không uống n g ư ơ i trước uống ngày mai ta đi trên núi chuẩn bị cho người điểm ăn ngon trở về đoàn vũ nói ra mặc dù dưới mắt cái niên đại này nhỏ khó nhưng là trên núi động vật tài nguyên thế nhưng là rất phong phú chỉ cần có tiện tay vũ khí tốt nhất là c u n g tiễn cái gì vào trong núi mặt muốn đi chuẩn bị con mồi đối với hắn mà nói không khó lắm nhìn đến điều thuyền chậm chạp không có đậu thủ đoàn vũ trực tiếp đem thổ đạo bát cơm đặt ở điều thuyền trên hai đầu gối u ố n g nhanh đi nói xong một người một nửa liền một người một nửa tại đoàn vũ kiên trì phía dưới điều thuyền không có ở cự tuyệt mà lại như là bưng lấy chân b ả o đồng dạng cẩn thận từng ly từng tí miệng nhỏ nhấp hai cái nhìn đến nhấp hai cái để hắn cảm thấy khó mà nuốt xuống cháo nước mà lộ ra hạnh phúc nụ cười điều thuyền đoàn vũ liền biết cái nhà này có bao nhiêu nghèo thật sự là hậu thế không phải có một c yêu c ự c cha sinh bệnh mẹ tuổi nhỏ đệ đệ hiểu chuyện nàng đổi lại điêu thuyền nơi này chính là say rượu dượng sinh bệnh gì, n g h è o phá trong nhà hiểu chuyện nàng ta không giúp nàng ai giúp nàng mặc kệ là báo đáp ân cứu mạng cũng tốt vẫn là khác cái gì cũng được tóm lại đến giúp đỡ một bát cháo một người một nửa điêu thuyền không có ghét bỏ đoàn vũ đoàn vũ tại uống thời điểm cũng có từng k i a từng k i a ý nghĩ n g ọ t nào g cứ như vậy hai người đem một bát cháo uống hết đi sạch sẽ uống xong cháo đoàn vũ cũng tắm xong chân lúc này đều đã đêm xuống mới vấn đề đến trong phòng chỉ có một cái giường cùng chăn mềm làm sao ngủ chứ ba ôn nhu thiện lương điêu thuyền chứ ba ôn nhu thiện lương điêu thuyền sáng sớm điêu thuyền chỉ cảm thấy trên thân t ư ợ như g n là đẻ ép cái gì mở ra đôi mắt đẹp trong nháy mắt sắc mặt v ỏ bừng lập tức lại tranh thủ thời gian nhắm lại giả bộ như không có tỉnh có thể đỏ bừng gương mặt còn có ngăn không được run dày lông mi sớm đã bán rẻ nàng lặng lẽ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn đến gần trong gang tấp tấm tia cương nghị khuôn mặt nhịp tim không khỏi lần nữa gia tốc tại xác nhận đoàn vũ không có tỉnh sau đó điêu thuyền lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí đem cái tia đẻ ở trên người cánh tay một chút xíu nhẹ nhàng rời đi hô làm xong đây h điêu thuyền lúc này mới thở phào một cái sau đó lặng lẽ đi xuống giường quay thân nhìn phía sau đập n v ũ điêu thuyền c h ỉ cảm thấy gương mặt nóng lên hàm răng khẽ cắn môi đỏ túi thấp xuống trong đôi mắt chạy ra từng tia từng tia thiếu nữ hoài xuân trời bên n g o à i sắc còn không có hoàn toàn sáng lên đêm qua cùng áo ngủ một đêm đi ra cửa phòng sau đó bắt đầu ngày qua ngày lao động chạy củi múc nước nấu nước quét sạch sân nhỏ những năm này điêu thuyền mỗi sáng sớm đều phải tái diễn những công việc này chỉ là so với bình thường đến hôm nay điêu thuyền đang làm việc thời điểm cái kế k h ỏ mỗi bên trên luôn luôn mang theo từng tiên ngọc nào chịu khó thân ảnh cũng giống như nhẹ nhàng rất nhiều. từ ổ gà bên trong móc ra hai viên còn có nhiệt độ thừa trứng gà điêu thuyền đem thăm dò trong ngực sau đó đặt ở đun sôi trong nước chỉ chốc lát cơ phu liền đem hai viên đun sôi trứng gà m ò đi ra sau đó cẩn thận từng ly từng tí đặt ở một cái thổ đào trong chén gà gãy đoàn vũ tại trên giường mở to mắt phát giác bên cạnh giai nhân đã không thấy nhưng trong ngực hình như có chưa tán đi nhiệt độ thừa bàn tay giữa cũng giống như lưu lại mùi thơm cơ thể cùng mềm mại nguy rồi mình sẽ không phải là đang ngủ lấy sau đó qua giới đi đoàn vũ nhìn đến bên cạnh tối hôm qua hắn cùng điêu thuyền ước định giới hạn lúc đầu đoàn vũ nói là đêm qua hắn phải ngủ trên mặt đất nhưng dưới mắt vẫn là tháng ba vùng đất lạnh chưa hóa điệu bên trên lạnh b u ố t đây nếu là ngủ lấy một đêm không nói chết cóng cũng khẳng định đông lạnh hỏng điều thuyền không đành lòng thế là để hắn ngủ ở trên giường hai người t r ê n tại trên giường nhỏ ước định ở giữa giới tuyến đối với điều thuyền thiện lương như vậy cô nương đoàn vũ nói thật thật không có sinh ra cái gì ý đồ xấu đến người ta cứu hắn còn thu lưu hắn nếu là hắn lại có cái gì ý đồ xấu vậy coi như thật quá không phải người cho nên đang ngủ thời điểm hắn một mực đều duy trì nằm t h ẳ n g tư thế không có chút nào vượt danh giới nhưng bây giờ tỉnh lại đoàn vũ lại phát hiện mình là nghiêng thân thể với lại cánh tay đã ném tới đ i ê u thuyền bên kia đoàn đại ca giữa lúc đoàn vũ hồi ức tối hôm qua là không phải đã làm gì thiên lý bất d u n g sự tình thời điểm ngoài phòng vang lên đ i ê u thuyền ôn nhu âm thanh đoàn vũ trên thân phủ lấy vải thô áo gai liền vội vàng đứng lên ngoài phòng thân hình xinh đẹp đ i ê u thuyền trong tay bưng một cái chén đất nung từ bên ngoài đi vào khi bốn mắt nhìn nhau thời điểm đoàn vũ lập tức liền nhìn ra đ i ê u thuyền trong mắt ngượng ngùng đoàn đại ca đ i ê u thuyền ngượng ngùng cầm trong tay thổ đạo bắt lớn đặt ở đoàn vũ trước mặt vẫn là cùng giống như hôn qua cháo nước nhưng bên trong lại có một k h ả trứng gà đoàn vũ sửng sốt một chút ngay sau đó cái ni Bách bữa bụng có tính trong nhà vốn là khổ khổ. Một ngày một bữa có thể trong Một một vốn ngày ăn no bụng đều đã là đại ề u đã điểm là l xa xỉ sinh sống、điểm、tâm o vật này ca à nàng nhà này ngày n không cần nghĩ. Nhìn đến thuyền thân liền bên trong thường tăn bản không có khả năng g gây gái khả thể có có đi điều điểm yếu biết, mại u tâm mềm đêm q đ o à ngươi vũ vào bảo phải Đoàn hôm thuyền nhớ Xem nay sơn săn. này. n kia ra ca, trước kỹ đi điều lời đại là không phải nói hôm nay phải vào sơn đi săn sao Điều đầu được đó túi nói tại lên núi mới có thể có khí lực. Đây là thuyền nu thì thầm một ít thể nhẹ ngượng ngùng rộng ôn ăn lên gì ra, có có vội vàng đứng dậy đoàn đại ca ngươi ăn trước nói đến liền đứng dậy hướng phía ngoài phòng đi đến đoàn vũ nghi hoặc nhìn đến đi ra cửa bên ngoài điều thuyền chỉ chốc lát thân thể mềm mại gầy yếu điêu thuyền liền trong tay bưng lấy đoàn vũ đồng phục ngụy trang còn có cung tiễn cùng túi đựng tên đi vào trong phòng đoàn đại ca y phục này ngươi vẫn là lấy về a trong nhà cũng không có phù hợp đoàn đại ca xuyên y phục còn có đây cung tiễn là trước kia thời điểm phụ thân ta lưu lại đoàn đại ca phải vào sơn đi săn khẳng định là muốn dùng cô nàng này đoàn vũ mỉm cười nói ra ngươi đem quần áo đưa cho ta ngươi d ư ợ nếu là hỏi đến làm sao bây giờ còn có ngươi liền không sợ ta cứ đi như thế cũng sẽ không quay lại nữa sao vậy ngươi chẳng phải là bồi thường thật nhiều ngồi tại đoàn vũ đối diện trên ghế nhỏ điêu thuyền lập tức lắc đầu sẽ không ta tin tưởng đoàn đại ca đoàn đại ca nói chuyện sẽ không gạt người đoàn vũ cười tiểu nhi t ử này thật là lại thiện lương lại ngây thơ a đoàn vũ cười gật đầu sau đó đưa tay đem điêu thuyền trước mặt một sợi sợi tóc đừng ở sau hai đây mập mờ động tác lập tức để điêu thuyền gương mặt càng đỏ tựa như cái kia chín mọng quả táo đồng dạng đoàn vũ nhìn đến hận không thể đi lên hôn một cái một người một nữa đoàn vũ cầm chén lên bên trong trứng cả đầu tiên là đẩy ra điều thuyền lắc đầu liên tục khoắt tay tự tuyệt đoàn đại ca ngươi ăn ta không ăn ta trước kia cũng không ăn chỉ có buổi tối thời điểm ăn một chút xíu là đủ rồi đoàn vũ cường ngạnh đưa trong tay nửa cái trứng gà nhét vào điều thuyền trong tay yên tâm đi về sau có ta ở đây chúng ta ngừng lại một ngày ba bữa t h ị t cá đoàn vũ cười hứa hẹn nói ra ta còn muốn mua cho ngươi xinh đẹp y phục đẹp mắt váy còn có yên chi n g h e đoàn vũ nói điều thuyền trong đôi mắt tràn đầy kinh ngạc một ngày ba bữa ngừng lại thì cá xinh đẹp y phục đẹp mắt váy còn có yên chi đây đều là nàng cho tới bây giờ cũng không dám tưởng tượng đồ vật bất kể có phải hay không là thật có thể nắm giữ nhưng nghe đoàn vũ nói nàng liền đã cảm thấy trong lòng rất ngọt ngào điêu thuyền ngượng ngùng nhẹ nhàng gật đầu thuyền nhi tin tưởng đoàn đại ca trong tay hai người riêng phần mình cầm nửa viên trứng gà ngồi tại cũ nát nhà lá bên trong đ ỗ n g nhiên nhiều hơn một vệ tiểu da ấm áp loại cảm giác này để từ nhỏ đã đã mất đi yêu mến điêu thuyền cảm giác m ư ờ i phần ấm áp một cái trứng gà một cái cháo nóng hơn hẳn điêu thuyền khi còn bé trong trí nhớ uống qua mật nước đồng dạng ngọt ngào không bao lâu đã ăn xong trứng gà uống xong cháo đoàn vũ đổi lại đồng phục n g trang một m tám mươi tám thân、cao. thằng ê m k h ô đến đoàn vũ thân ảnh biến mất tại ánh mắt điêu thuyền lúc này mới lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt nha đầu chết tiệt kia trứng gà làm sao lại còn lại một cái một cái khác đâu có phải hay không là người ăn trộm ác độc tiếng chửi rủa tại điêu thuyền sau lưng vang lên c h ư ơ n g bốn ác độc dượng đáng thương điêu thuyền c h ư ơ n g bốn ác độc dượng đáng thương điêu thuyền sau lưng tiếng chửi rủa không khỏi để điêu thuyền thân thể mềm mại run lên từ sân nhỏ ở giữa cái kia tốt hơn một chút lại lớn nhất gạch một nhà cỏ bên trong đi ra một cái đỏ lên núi mặt đen nhữ mày trung niên nam nhân thân cao một m sáu ra mặt trung niên nam nhân đi trên đường bước chân p h ủ phía ánh mắt cũng mười phần vần đ ủ trên lưng còn mang theo một cái da dê tối rượu điêu thuyền đứng tại chỗ hai tay chắp sau lưng chăm chú năm ở cùng một chỗ giống như là một cái phạm sai lầm hôm nay chỉ có một cái điêu thuyền túi đầu nói ra đánh giám điêu thuyền vừa dứt lời trung niên nam nhân đó là một tiếng q u á t lên ngày xưa đều là hai cái hôm nay làm sao lại một cái còn có ta hỏi ngươi trong thùng gạo mét làm sao ít hôm qua ta để ngươi rút ra quần áo làm sao không thấy đối mặt rất nhiều chất vấn điêu thuyền càng thêm hoảng hốt trung niên nam nhân đưa tay chỉ điêu thuyền ánh mắt phẫn nộ nói ra tốt tốt tốt ta đã biết ngươi cái nha đầu chết t i ệ t kia còn mạnh miệng khẳng định là cho cái kia d ã nam nhân ta ta không có điêu thuyền giải thích trung niên nam nhân không để ý chút nào điêu thuyền giải thích quay người liền cầm lên trên mặt đất một cây sợi mây sau đó hung d ữ nhìn đến điêu thuyền tới quỳ xuống trung nhiên nam nhân nổi giận nói lao tử nuôi ngươi nhiều năm như vậy ngươi lại chân n g o à i dài hơn chân trong đem đồ vật cho một cái dã nam nhân lao tử trước thu thập ngươi tại đi thu thập ngươi cái kia dã nam nhân tới quỳ xuống trung nhiên nam nhân lớn tiếng q u á t mắng điêu thuyền ủy khuất nước mắt tại vành mắt bên trong đảo quanh nuôi nàng nhiều năm như vậy là thế này phải không nếu không phải vì di nương nàng sẽ lưu tại cái nhà này bên trong sao trong nhà này ăn dùng mặc trên người cái nào cũng không phải nàng tân tân khổ khổ đến tốt tốt tốt thấy qua giã nam nhân sau đó liền không nghe lời đúng không nhìn ta hôm nay không hút chết người tỉnh không biết về sau còn tiện nghi cái nào giã nam nhân thuyền nhi a nhà lá bên trong vang lên một cái nữ nhân tiếng hô di nương điêu thuyền n g ầ n đầu thuyền nhi a người đến người đến nữ nhân âm thanh suy yếu điêu thuyền dượng lý cầu nhi quay đầu nhìn thoáng qua nhà lá hầm h ự c ném xuống trong tay sợi mây sau đó hung d ữ nhìn về phía điêu thuyền nói ra ngươi cho lão tử trở lấy vớt xuống một câu sau đó lý cầu nhi liền dẫn theo túi rượu hướng phía viện bên ngoài đi đến điêu thuyền hít sâu một hơi sau đó lau khô nước mắt hướng phía ở giữa phòng bên trong đi đến đi vào trong nhà điêu thuyền liền nhữ đại mi đơn giản là phòng bên trong hương vị mùi rượu hỗn hợp có khó ngửi gây mũi hương vị một cái thân hình k ô gầy nữ nhân nằm ở trên giường di nương điêu thuyền đi tới gần sau đó quỳ gối bên giường trung n i ê n nữ nhân ánh mắt vẩn đ h i ề n nhiên đã làm ũ r ồ i ra khô gầy cánh tay nữ nhân thử thăm dò sở về phía điêu thuyền âm thanh bên trong tràn ngập ấy này nói ra thuyền nhi à? là di nương hại ngươi à? di nương điêu thuyền liền vội vàng lắc đầu nói di nương chớ c ó n ó i như vậy thuyền nhi rất tốt trung nhiên nữ nhân lắc đầu vần đục trong mắt c h ả y ra hai giọt nước mắt thuận theo khỏe mắt nếp v ốn lại l õ m xương gõ má c h ả y sôi thuyền nhi di nương vốn cho rằng ngươi không có phụ mẫu mà di nương lại không có dòng dõi để ngươi tới này trong nhà nhận làm con thờ tự nhưng ai có thể tưởng đến di nương thân thể này bất tranh k h một bệnh đó là nhiều năm như vậy không riêng liên lụy ra còn liên lụy ngươi đi theo chịu khổ thuyền nhi đều là di nương sai a nữ nhân hối hận nói ra ngươi dượng dượng rất tốt điêu thuyền đánh gây di nương lại nói nói di nương thời gian sẽ tốt di nương bệnh cũng biết tốt vài ngày trước bọn hắn nói tấn dương thành bên trong đến thái bình đạo rộng thi p h ụ thủy ngày mai sơ tam thuyền nhi vào thành đi cho di nương cầu đến p h ụ thủy di nương chỉ cần uống đầu xuân sau đó bệnh liền tốt nằm ở trên giường nữ nhân chạy nước mắt gật đầu nói hảo hải tử hảo hải tử di nương hôm qua nghe thấy được ngươi từ bên ngoài cứu một cái nam nhân trở về nam nhân kia như thế nào nữ nhân lôi kéo điêu thuyền tay nghe được n h ấ c lên đoàn vũ điêu thuyền lập tức ngượng ngùng di nương đoàn đại ca đoàn đại ca rất tốt hắn lên núi đi đi săn thú nói là muốn săn đến gia lông sau đó đổi tiền bạc cho di nương thay thuốc thạch điêu thuyền nhẹ giọng nói ra nữ nhân mặc dù bệnh mạng tính nhìn không thấy nhưng điêu thuyền tiếng nói vẫn có thể nghe được thuyền nhi nữ nhân nắm chặt điêu thuyền tay nói ra di nương đã liên lụy ngươi nhiều năm như vậy không thể tại liên lụy ngươi nếu là thuyền nhi cảm thấy người kết là cái có thể phó thác người liền theo hắn đi a nói đến nữ nhân ở đầu giường một trận tìm tòi Từ đệm g i ư ờ ngoài phía d lục lọi ra đến một cái đến phòng lý cầu nhi n n ghé ư vào trên c t a Đây nghiêng n đồ cưới. n hai n g nghe phòng bên trong âm thanh mẹ ta liền nói nhớ kỹ trước kia có một chi châm cải tóc ngươi lai、like、bị cái này mủ nương môn ẩn nấp rồi lý cầu nhi ánh mắt mù mịt l ã o tử nuôi nhiều năm như vậy hiện tại còn muốn tiện nghi người khác t i ệ n nghi giã nam nhân còn không bằng tiện nghi lao tử lý c ẩ u nhi hắc hắc cười lạnh một tiếng n g h e phòng bên trong truyền ra hướng phía bên ngoài đi tới bước chân lý c ẩ u nhi thân hình đun xuống lập tức hướng phía viện bên ngoài phương hướng đi đến từ ngũ thôn hương sau khi đi ra đoàn vũ liền dọc theo nơi xa có thể nhìn thấy đại sơn đi đến ngũ thôn hương ngay tại thái nguyên tấn dương thành bên ngoài mười mấy dặm nương tựa tấn dương tấn dương chính là tỉnh châu châu trị sở tại đồng thời lại ở vào tỉnh châu giàu có nhất thái nguyên quận cho nên nhân khẩu không ít hôm qua đoàn vũ nghe được điêu thuyền danh tự còn có thái nguyên tấn d vì cái gì như thế chắc chắn nhận được hắn điêu thuyền đó là tam quốc đệ nhất mỹ nữ điêu thuyền đâu cũng là bởi vì đây thái nguyên vương thị không sai đó là tư đ ổ vương doãn cái kia thái nguyên vương thị tương truyền điêu thuyền là thái nguyên vương thị vương doãn trong nhà một cái vũ cơ điêu thuyền làm sao lân u lạc tới vương doãn trong nhà trở thành vũ cơ trước mắt đoàn vũ còn không rõ ràng lắm nhưng đằng sau khẳng định là phát sinh một chút sự tình gì thời gian trên cơ bản đúng địa điểm cũng đúng lại thêm điêu thuyền dung nhan cho nên hắn mới như vậy chắc chắn cái kia cũ nát trong nhà đó là tam quốc đệ nhất mỹ nữ điêu thuyền đi đến dưới núi đoàn vũ từ trên lưng gỡ xuống trường c chương năm tiêu đề thăng cấp bách phát bách chúng chương năm tiêu đề thăng cấp bách phát bách chúng lúc này thời gian tháng ba sơn bên trong còn có tuyết động chưa hòa tan t â y khô bên trên chỉ có ngẫu nhiên có thể nhìn thấy điểm điểm lục ý sơn trung đại bộ phận vẫn là b ả y biện ra một mảnh màu xám cho đoàn vũ tháo xuống phía sau trường cung thử nghiệm kéo đ ô n g lúc đ í c h trước đó hắn cũng tiếp xúc qua cung tiễn bất quá là phục hợp cung g h ép không phải phục của cung với lại chỉ là tiếp xúc qua mà thôi cũng không có chân chính sử dụng tới cho nên thì càng không cần phải nói cái gì độ chính xác loại hình kéo cung nhắm chuẩn không gậy một cái cảm giác cũng không tệ lắm ngay tại đoàn vũ cảm thấy có thể thử một chút thời điểm trong đầu đ ố n g nhiên chuyển ra hệ thống âm thanh keng gấp mười lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng túc chủ kéo cùng một lần hiệu quả gấp mười lần gia tăng chúc mừng túc chủ thu hoạch được từ mới đầu cùng t i ệ n nắm giữ đây mấy băng đoàn vũ tâm lý gọi thẳng mấy băng đây gấp mười lần tiêu đề thật là quá c h â u tách ra ai trong đầu màu lam hệ thống giao diện hiện hiện đoàn vũ chỉ là nội thị một chút liền thấy được hệ thống mô bản tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi lăm thân cao một trăm tám mươi tám cm thể trọng chín mươi kg tiêu đề gấp mười lần tốc độ màu vàng cùng tiễn nắm giữ một trăm một trăm minh mạch đoàn vũ minh bạch là chuyện gì nói cách khác hắn mới vừa kéo cung một lần thì tương đương với mười lần kéo cung mà kéo cung mười lần thì tương đương với là một trăm l ầ n hẳn là đạo lý này vì thử nghiệm có phải hay không suy nghĩ trong lòng đoàn vũ lập tức liền bắt đầu kéo động cung tiễn trong túi đựng tên mũi tên chỉ có ba mươi chi đợi lát nữa còn muốn đi săn đương nhiên không thể lãng phí cho nên đoàn vũ chỉ là không mở cung mở cung mở ư ờ i lần đối với đoàn vũ đến nói còn rất đơn giản trong tay phục cổ cung mở cung trọng lượng cũng không có nhiều tầng không sai biệt lắm cũng chính là hai ba mươi cân khoảng rất nhanh đoàn vũ liền hoàn thành mười lần kéo cung quả nhiên tại lần thứ mười kéo c hệ thống âm thanh vang lên keng gấp m ộ ư ơ i lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng túc chủ kéo cùng một lần hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng chúc mừng túc chủ thu hoạch được từ mới đầu cùng tiện thuần thủ nắm giữ trở nên thành tục h luyện đang nhìn một chút tiêu đề hệ thống bên trong thăng cấp kinh nghiệm đã từ một trăm biến thành một ân chứng suy nghĩ trong lòng sau đó đoàn vũ tâm lý liền nắm chắc đây gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ tiêu đề mới đầu hẳn là hiệu quả cũng không làm sao rõ ràng bởi vì không lần cùng một trăm linh lệnh cũng không nhiều nhưng là càng về sau hiệu quả kia coi như càng rõ lộ ra một ngàn lần cùng một vạn lần tranh lệnh có thể quá lớn lại càng không cần phải nói một vạn cùng mười vạn lần mười vạn lần cùng một trăm vạn lần đây chính là cấp số nhân đồng dạng dâng đi lên nói cách khác tiền kỳ nói hắn cái này gấp mười lần tốc độ tiêu đề ưu thế cũng không lớn nhưng càng về sau lên ưu thế càng rõ lộ ra xem ra sau này mỗi ngày đều phải chăm chỉ luyện tập vừa nói đoàn vũ một bên k é o cung một bên hướng phía rừng cây chỗ sâu đi đến là một cái hợp cách lính đánh thuê đi săn loại chuyện này đối với đoàn vũ đến nói không tính l à việc khó gì với lại tại cung tiễn tiêu đề thăng cấp làm thuần thục sau đó đoàn vũ thử nghiệm tính bắn ra một tiến độ chính xác còn có thể đại sơn bên ngoài đều là cây khô với lại thường xuyên có người đi lại vết tích hẳn là lên núi đốn t u ổ i người lưu lại vết tích loại địa phương này động vật sẽ không nhiều cho nên đoàn vũ không có d ừ n g lại mà là một đường hướng phía sâu trong núi lớn đi đến đi đại khái hơn một canh giờ cũng chính là chừng hai giờ thời gian sau đó nhân loại chung quanh hoạt động vết tích liền dần dần giảm ít hai lần mở cung hai lần tinh chuẩn chúng đích hai cái thỏ rừng đoàn vũ bên hông trên hai lưng cũng phủ lên chiến lợi phần keng gấp mười lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng túc chủ kéo cùng một lần hiệu quả gấp lần gia tăng. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được từ mới đầu. bách phát bách trúng lam a đoàn vũ một tiếng ổ nhẹ tiêu đề thăng cấp từ nắm giữ đến thuần thục đoàn vũ đoạn đường này đi một mực mở cung bất chi bất giác liền đã khởi công nghìn lần thấy bên trong một chút hệ thống giao diện tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi lăm thân cao một trăm tám mươi tám cm thể trọng chín mươi kg tiêu đề gấp m ộ ư ơ i lần tốc độ màu vàng bách phát bách trúng màu lam không một mươi quả nhiên thăng cấp đoàn vũ một trận mừng rỡ sau đó dương cung cải tên nhìn xem đây bách phát bách trúng hiệu quả nhắc tới cũng xảo giữa lúc đoạn hổ dương cung cải tên thời điểm một cái đỏ rực cái bóng tại đại khái bốn mươi năm mươi bước xa vị trí chợt lóe lên đôi mắt đoàn vũ trực tiếp bắt được cái tiêu màu lửa đỏ thân ảnh sau đó dương cung cài tên tất cả hợp thành trong tay cung tiễn tiêu s ạ m mà ra mang theo thanh â m xé gió、Phúc. mưa tên tinh chuẩn chúng đích cái tiêu màu đỏ thân ảnh đầu chi chi chi chi bị chúng đích động vật phát ra chi chi kêu thảm sau đó đến cùng chết thẳng cẳng đoàn vũ bước nhanh đi đến con mồi trước mặt khi nhìn thấy con mồi thời điểm đoàn vũ lộ ra hài lòng nụ cười ngã trên mặt đất bị đoàn vũ một tiễn chúng đích là một cái hòa hô toàn thân đỏ c h é t không có bất kỳ cái gì tác sắc mà đoàn vũ một tiến g này bắn c h ú n g địa phương cũng là vô cùng tốt trực tiếp từ hỏa hồ đỉnh đầu mắt trái bắn vào mắt phải b ắ n ra không có thương hại đến d a lông bất kỳ một chỗ đem hỏa hồ n h ặ t lên sau đó rút ra mũi tên đang dùng điêu thuyền chuẩn bị kỹ càng dây thừng thắt ở bên hông đoàn vũ hài lòng cười cười t h ỏ d a lông cũng có thể bán thịt còn có thể ăn mà cái này hỏa hồ d a lông khẳng định có giá trị không nhỏ mặc dù thời đại này bách tính thời gian rất khổ nhưng bách tính giai cấp bên trên ví dụ như địa chủ hào cường lại hoặc là sĩ、si、tộc thời gian lại là mười phần xa hoa lãng phí đây chính là xã hội đẳng cấp nghiêm trọng bất công dẫn đến đem hỏa hồ treo ở trên eo sau đó đoàn vũ cũng không có dừng bước lại rất hiển nhiên đây điểm con mồi căn bản không vừa lòng tại đoàn vũ hiện tại nhu cầu trong nhà quá đơn sơ cần một lần nữa đóng một cái tốt một chút phòng ở còn muốn cho điêu thuyền bán quần áo mới còn có đáp ứng nàng yên trì b ằ n nước còn có đó là điêu thuyền di nương con bệnh cần dự t h ạ c h trong tay cây cung này cũng phải thay cái tốt một chút muốn làm chuyện tốt thì phải có công cụ tốt đây là khẳng định chỉ có cung tiễn còn không được như cái gì đau thật a thương thật a còn có khác thuật cưới ngựa đều phải luyện tập. những vật này đều cần chọn mua còn phải cho nhà đặt mua chia xuống đất đây đều cần tiền đem cùng tiễn bên trên vết máu lao đi để vào túi đựng tên sau đó đoàn vũ dẫn theo tiễn tiếp tục hướng phía thâm sơn bên trong đi đến muốn săn bắt càng nhiều con mồi vết chân hiếm thấy địa phương h i ệ n nhiên là tốt nhất chỉ có loại địa phương tía con mồi mới nhiều ngũ thôn hương điêu thuyền dượng lý cầu nhi hoàn toàn như trước đây trong tay mang theo túi rượu trong thôn đi dạo với tư cách trong thôn nổi danh danh nhân lý cầu nhi say rượu lười biếng vô lại tính cách trong thôn để biết cho nên cũng không có bằng hữu nào ngày bình thường chính là một người trong thôn đi dạo nhưng cũng thường xuyên có người cùng lý cầu nhi bắt chuyện ngược lại không phải bởi vì khác chỉ là vì lý c ẩ u nhi trong nhà cái k i a dưỡng nữ nhậm điêu thuyền nhậm điêu thuyền chính là ngũ thôn hương m ộ ư ơ i dặm tám thôn nổi danh mỹ nữ bao nhiêu trong thôn thanh niên đều muốn đem nhậm điêu thuyền lấy về nhà bên trong nhưng lý c ẩ u nhi mặc dù ăn ngon người làm nhưng một điểm đều không ốc biết điêu thuyền xinh đẹp cho nên yêu cầu xính lễ tiền thế nhưng là một điểm đều không ít nhưng trong thôn đều là gia đình nghèo liền xem như một chút hơi có đất cằn phú hộ cũng căn bản không bỏ ra nổi lý cầu nhi yêu cầu giá cả đến cũng chính là như thế điêu thuyền đã qua xuất giá như kỷ nhưng lại một mực đều trong nhà l ú chương này, n Lý Cẩu i tựa sáu bán điêu thuyền vào kỹ nữ tịch chương sáu bán điêu thuyền vào kỹ nữ tịch tựa ở cây hạnh bên dưới đang nhắm mắt lại lý cầu nhi mở ra mông lung t r i nhãn nhìn về phía đứng tại người trước mặt một người trung niên nam nhân mặt hoa lệ một chút liền có thể nhìn ra là người có tiền gặp mặt trước người như thế lý c ẩ u nhi lập tức tinh thần một cái chừng ánh mắt lên trên mặt cũng chất lên nụ cười a a không khéo tại hạ đó là lý c ẩ u nhi xin hỏi d ư ớ i chân lý c ẩ u nhi vội vàng từ dưới đất bỏ dậy đến vỗ vỗ trên thân cho bụi trung niên nam nhân chắp tay thở dài sau đó cười từ trong ngực móc ra một cái bức tranh sau đó triển khai đã giới chân chính là ta muốn tìm người cái kia d ư ớ i chân có thể nhận biết trong bức họa kia người trung niên nam nhân cũng không vội vã tự giới thiệu mà là lấy ra bức tranh lý cầu nhi rủi mắt một cái sau đó hướng phía bức tranh nhìn lại trên bức họa là cái tuổi trẻ thiếu nữ tại bờ sông gánh nước tranh bên cạnh còn có tự tự lý cầu nhi tự nhiên là không nhận ra nhưng trong bức tranh tuổi trẻ thiếu nữ lý cầu nhi vẫn là một chút liền nhận ra nhìn thấy trong bức tranh nữ tử lý cầu nhi cười hắc hắc phỏng đoán đến hẳn là công việc tốt tới cửa bất mãn các hạ các hạ trong tay nữ tử trong tranh chính là ta dưỡng nữ thê tử của ta chất nữ tiểu tự yêu thuyền trung nhiên nam nhân nghe nói sau đó cũng cười trong lòng xác nhận không sai là tìm đúng người thế là liền tự giới thiệu nói ra tại hạ là là thái nguyên vương thị trong nhà vũ nhạc chủ gánh lý huynh có thể xưng ta vì trương chủ gánh hôm nay đến đây là một lần tình cờ nghe nói lý huynh trong nhà có một nữ tướng mạo xuất chúng với lại tuổi tác vừa phải mà lớp của ta bên trong cũng thiếu sót vũ cơ cho nên do đó đến đây chương chủ gánh nói ra nghe được không phải đi cầu thân mà là đến muốn để điều thuyền trở thành vũ cơ lý cầu nhi đầu tiên là xương sở vũ cơ đó là tiện tịch nhưng tiện tịch cùng tiện tịch cũng là không giống nhau vũ cơ ca cơ đều là tiện tịch bên trong kỹ nữ tịch có một ít là đi theo vũ nhạc đoàn h á t bốn phía du đãng diễn xuất lan lộn lấy sinh hoạt còn có một số tức là bị nuôi dưỡng tại gia đình giàu có chương chủ gánh nói tới quá xa vương thị đã vượt ra khỏi gia đình giàu có khái niệm lý c ẩ u nhi mặc dù không có cái gì kiến thức nhưng là thái nguyên vương thị bốn chữ này đại biểu cái gì hàm nghĩa lý c ẩ u nhi vẫn là hiểu rõ một điểm trương chủ gánh là muốn để nhà ta điêu thuyền vào tiện tịch lý c ẩ u nhi âm điệu đề cao trương chủ gánh đang nghe tiện tịch hai chữ thời điểm cũng không tức giận trên mặt vẫn như c ũ duy trì mỉm cười sau đó nói ra lý huynh đây vũ cơ ca cơ cũng có rất lớn khác nhau lý huynh thái nguyên vương thị lý h u n h nên biết nếu như khiến nữ vào thái nguyên vương thị trở thành vũ cơ vạn nhất nếu là bị vị nào đại nhân coi trọng cái t i ế chính là thiên đại tạo hóa tại hạ cũng là nghe nói khiến nữ điêu thuyền đã qua x u ấ t giá niên kỷ cho nên lúc này mới do đó đến đây trương chủ gánh ngôn ngữ lễ phép bán con b á n cái loại chuyện này dễ nói mà không dễ nghe liền sợ đây lý c ẩ u nhi là cái ái nữ người nói như vậy có chút đường đột bất quá trương chủ gánh đã tới đây trước đó đã làm qua đã điều tra biết đại khái đây lý c ẩ u nhi là cái dạng gì người quả nhiên ngay tại trương chủ gánh chờ đợi thời điểm lý c ẩ u nhi nói chuyện thuyền nhi đó là ta từ nhỏ nuôi lớn cái kia cái kia đến thêm tiền lý cầu nhi nhìn đến trương chủ gánh trương chủ gánh cười ha ha trong lòng tự đ ủ quả nhiên nhưng ngoài miệng nhưng vẫn là rất k h á c h khí lý huynh yên tâm nếu như khiến nữ chân như là tranh này giống bên trên chỗ vẽ vậy dĩ nhiên đều không phải là vấn đề ta có thể ra một kim một kim nghe được cái số này thời điểm lý c ẩ u nhi con mắt đều sáng lên một kim cái kia chính là vạn tiền a vạn tiền vạn tiền lý c ẩ u nhi hoàn toàn bị cái số này cho làm choáng váng đầu góc lý huynh lý huynh trương chủ gánh kêu lý c ẩ u nhi hai lần mới đưa khiếp sợ bên trong lý cầu nhi kêu gọi tới a lấy lại tinh thần lý cầu nhi liền vội vàng gật đầu chương chủ gánh ngươi nói chương chủ gánh vừa cười vừa nói cái kia lý huynh chúng ta lúc nào thuận tiện gặp một lần k h i n ữ lý cầu nhi há mồm liền muốn lập tức đáp ứng thế nhưng là nói tới một nửa đ ỗ n g nhiên lại dừng lại con ngươi đảo một vòng sau đó nói ra cái kia thuyền nhi hôm nay vào thành không ở nhà không bằng không bằng qua cái một hai ngày lại đến chương chủ gánh yên tâm ta đã đáp ứng liền chắc chắn sẽ không biến lý cầu nhi v ũ bộ ngực cam đoan chương chủ gánh cười cười hắn cũng không sợ lý cầu nhi đổi ý lý cầu nhi thật muốn chết dám đổi ý thu thập hắn còn không đơn giản đều không cần đại nhân vật nào ra mặt đó là hắn một cái vũ cơ chủ gánh ra mặt tùy tiện tìm tới trong thôn tam lão hoặc là du lịch giao n ộ lại hoặc là cái gì trong huyện công tào loại hình tùy tiện là có thể đem lý cầu nhi làm gắt đ a o với lại trương chủ gánh cũng không lo lắng chút nào cái này lý cầu nhi có cái gì bối cảnh đều lân u lạc tới bán con bán cái trình độ còn có thể có bản lánh gì lại nói nơi này là tịnh châu là thái nguyên thái nguyên vương thị bốn chữ đó là ngày nhưng vì đã định sự tình trương chủ gánh vẫn là hướng về phía sau lưng mang đến hai tên thuộc hạ vẫy vây, vây tay. sau đó phụ thuộc bên dưới trên bờ vai treo hầu bao bên trong lấy ra một tấm văn thư lý huynh nơi này là một nghìn tiền cùng khế ước người ký khế ước này sau đó cầm này một n g à n tiền đặt cọc qua cái một hai ngày ta lại đến đem còn thừa tiền đều cho người sau đó ta liền dẫn đi khí nữ chúng ta giao dịch cũng coi như hoàn thành cái gì khế ước cái gì lý c ẩ u nhi cũng không biết chữ trong mắt tất cả đều là cái kia chữ nặng hầu bao còn có ở trong đó một nghìn tiền thế là dựa theo trương chủ gánh dẫn đạo trực tiếp ngay tại văn thư bên trên đồng ý hoàn tất trương chủ gánh cười thu hồi văn thư sau đó liền đem chứa một nghìn tiền hầu bao giao cho lý c ẩ u nhi lý huynh đây cái có công việc tốt liền xem như thành mặc dù điêu thuyền vào vương g i a nhưng cũng vẫn là nhà các ngươi người ngay sau biểu hiện tốt tại phủ bên trên vẫn là có l i ệ t tiền đến lúc đó nếu là có đại nhân vật b a n t h ư ở n g cái kia tùy tiện đó là các ngươi cả một đời đều tiêu xài không hết với lại nếu là điêu thuyền đúng như trong bức họa kia chỗ mô tả tự nhiên về sau không thể thiếu có đại nhân vật ưa thích lý huynh liền chờ tin tức ta chương chủ gánh lời đã bắt đầu để lý cầu nhi bắt đầu hảo tưởng thế là cười liên tục gật đầu thẳng đến trương chủ gánh sau khi đi lý c ẩ u nhi trên bờ vai còn mang theo c h i u nặng hầu bao cười nuôi nhiều năm như vậy cuối cùng là thấy hồi báo lý c ẩ u nhi cười hắc hắc tay vươn vào hầu bao bên trong sờ lấy dầm dầm vang lên đồng tiền cười càng vui vẻ hơn bất quá lý c ẩ u nhi cười trà sát cái cảm đã sớm tối đều phải tiện nghi người ta không bằng trước tiện nghi tiện nghi ta ta hưởng dụng một cái lại cho ra ngoài cũng không có ảnh hưởng gì hắc hắc lý c ẩ u nhi cười dâm sau đó bước chân liền hướng phía trong thôn đi đến đánh rượu đi đi hôm nay khẳng định phải uống thật sảng khoái chứ bảy bàn báo t h nhưng g lợi trở t về. c báo. h n t rất v hiển nhiên ngồi tại ngược lại trên cây đoàn vũ cũng không hài lòng bởi vì cho đến bây giờ hắn còn không có săn được cỡ lớn động vật ví dụ như hồ báo hát hùng cái gì heo rừng ngược lại là gặp đáng tiếc lúc ấy khoảng cách quá xa với lại trong tay cùng tiễn quá mềm bán là bán tới nhưng không có trí mạng da lợn rừng cậu thả t h ì dày nếu như không phải trực tiếp chúng vào chỗ yếu đây đơn bạc cùng tiễn căn bản không đủ để trí mạng chạy heo rừng còn mang đi đoàn vũ số lượng không nhiều một mũi tên hơn nửa ngày công phu trong túi đựng tên ba mươi mũi tên cũng chỉ còn lại m ộ ư ơ i sáu chi còn lại không phải mất đi đó là đã h ỏ n g không dùng được đoàn vũ túi đầu nhìn thoáng qua túi đựng tên rút ra một mũi tên biểu lộ như có điều suy nghĩ nếu có thể săn được một cái hồ báo liên tốt hồ báo da lông nhất định có thể bán cái không tệ giá tiền những cái này sĩ、si、tộc còn có hào cường hẳn là đều ưa thích đoàn vũ đem lui tên khoác lên trên cung sau đó đứng dậy nhìn thoáng qua đã bắt đầu xuống núi mặt trời hồi ra đi xem ra hôm nay cũng liền dạng này ngày mai đi thành bên trong mua sắm một chút trang bị sau đó tại lên núi nói đến đoàn vũ liền túi đầu xuống chuẩn bị thu thập chiến lợi phẩm sau đó rút lui cũng liền tại đồng thời khoảng cách đoàn vũ chỉ có chừng hai mét trên một thân cây một cái toàn thân mọc đầy điểm lầm tấm như là đồng tiền đồng dạng hoa văn báo căng cứng cơ bắp đột nhiên buông lỏng sau đó một cái đánh ra trước hai cái cực đại chân trước mở ra thẳng đến đoàn vũ đỉnh đầu đằng túi đầu đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo khiêng cánh tay đầy công bắn tên một mạch mà thành x u ấ t sinh đợi ngươi lâu như vậy ngươi rốt cuộc bị lừa rồi đoàn vũ trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng cung tên trong tay đã xuất thủ x e n lẫn kình phong mũi tên từ thấp tới cao trực tiếp từ báo đốm hàm d ư ớ i bắn vào sau đó từ trên đỉnh đầu thải t r á i bắn ra ngay tại mũi tên thứ nhất t r ú n g đích thời điểm đoàn vũ đã rút ra thứ hai m ư i tên lại bổ một tiễn hai mũi tên chúng đích vị trí cơ hồ là đồng dạng c ò tại giữa không trung báo đốm bịch một tiếng rơi trên mặt đất sau đó có góc hai lần hh đoàn vũ cười tiến lên dùng chân tại báo đốm trên thân đá hai cước xác nhận không có phản ứng đã chết hẳn đoàn vũ xoay người nâng lên báo đốm hai cái chân trước hài lòng nhìn đến có cái này báo đốm ngày mai vào thành đoán chừng có thể kiếm một hòa o lớn đoàn vũ thập phần vui vẻ mới vừa ngồi ở chỗ này thời điểm đoàn vũ liền đã cảm thấy nguy hiểm thân là một cái lính đánh thuê quanh năm trên chiến trường bốn ba cảm giác nguy cơ loại vật này đã sớm dưỡng thành chỉ là báo đốm m ư ơ i phần cảnh giác với lại tốc độ còn nhanh đoàn vũ liền sợ nếu như là chủ động xuất kích rất có thể sẽ sợ chạy báo đốm cho nên lúc này mới làm vừa ra dẫn dụ báo đốm mắc câu hắn đứng dậy thời điểm cung tiễn đã đặt lên trên dây cung xoay người cúi đầu đó là cố ý lộ ra sơ hở cho trên tảng cây ngồi chờ báo đốm cũng chỉ có dạng này mới có thể ra hắn bất ngờ chiến lược thành công báo đốm bị lừa rồi cho nên chết đem báo đốm hai cái chân trước dùng dây thừng trói chặt một cái sau đó trực tiếp vác tại trên lưng đoàn vũ hài lòng bước chân hướng phía dưới núi đi đến hai cái thỏ hai cái sân kê còn có ba cái hồ ly lại thêm một cái báo đốm đây là đoàn vũ một ngày thu hoạch nếu như nếu để cho trên núi lao thợ săn nhìn thấy những ngày con ngồi nhất định sẽ xấu hổ chết nương theo lấy xuống núi triều tà đoàn vũ bước chân nhẹ nhàng có những ngày con mồi ngày mai vào thành đội tiền còn có thể cho điêu thuyền mua thêm một chút ý phục còn có yên chi tiểu ni từ này những năm này quá khổ đoàn vũ nghĩ thầm ngày sau những cái kia cái gì tranh bá thiên hạ sự t ì n h đoàn vũ tạm thời không lớn dù sao cách hắn quá xa hắn hiện tại nhiều lắm là xem như một cái hắc hộ không có hộ tịch không có thân phận không nói cùng v i ê n thiệu tào tháo những người này so đó là cùng lưu bị so đều k é m xa cho nên cái gì tranh bá thiên hạ tạm thời trước thả thả sống sót trước đem thời gian quá tốt cái này mới là dưới mắt nhất hẳn là làm cứ đạp thực địa từng bước một đi ổn về phần về sau như thế nào lại nói hắn cũng không có loại kia điếu tạc thiên hệ thống đi lên chính là cái gì mười vạn vũ khí cái gì một trăm vạn đại quân hệ thống này cũng cần từng chút từng chút cố gắng mới có thể thu được hồi báo để tiểu nhi từ chức vượt qua ngày tốt lành không đến mức luân lạc tới đi nhà khác khi cà cơ rồi nói sau chiêu t a đỏ r ự c hào quang đầy trời điêu thuyền đứng tại bản thân cũ nát hàng rào trước viện ngầm đầu hướng phía nơi xa nhìn lại giống như là một cái nhìn phu mà về tiểu tức phụ đồng dạng sau lưng nhà lá dâng lên lượn lờ khói bếp đặt ở bên ngoài trong chu nước đã được đẩy nước tại vạc nước bên cạnh còn để đó một cái chậu gỗ chậu gỗ bên trong có nước nóng đang tại bốc hơi nóng một cái gà trống còn có một con gà mái tại tiểu viện bên trong m ổ trên mặt đất đất cắt cùng mới vừa khôi phục tiểu trùng đoàn đại ca làm sao vẫn chưa trở lại điêu thuyền ánh mắt có chút lo lắng ngự a khí mang theo lo lắng điểm lấy hai chân nhìn ra xa thân ảnh đại biểu cho nàng lúc này vội vàng tâm tình dựa một ngày chưa về điêu thuyền cũng không lo lắng bởi vì điêu thuyền biết dựa hẳn là đi uống rượu còn có thể là say ở nơi nào nhưng đoàn vũ không giống nhau đoàn vũ là lên núi đi săn thú trước kia điêu thuyền cũng đã được nghe nói nói là nhà ai nhà ai lên núi đi, đi săn không phải mê thất trong núi đó là cũng không có trở lại nữa thịt ngon ăn chuyện này ai cũng biết nhưng trên núi g i ã thú cũng không phải cái gì người đều có thể đánh cho nên điêu thuyền rất là lo lắng đang tại điêu thuyền nhìn ra xa đầu thôn nơi xa thời điểm một người mặc cũ nát vải thô áo tiểu nam hải bước nhanh từ điêu thuyền vợ con trước viện chạy qua điêu thuyền tỉ tỉ điêu thuyền tỉ tỉ nhanh đi nhìn à đầu thôn đến một cái du hiệp còn đ e o một cái đại hoa báo đấy có như vậy đại tiểu nam hải dùng sức g i a n g hai tay ra khoa tay một bên hô một bên chạy hướng trong thôn ta đi hô thạch đầu ca đi qua nhìn nghe tiểu nam hải nói điêu thuyền cái thứ nhất nghĩ đến đó là đoàn vũ là đoàn đại ca trở về điêu thuyền lộ ra mừng rỡ biểu lộ sau đó bước chân liền hướng phía đầu thôn đi đến không bao lâu điêu thuyền liền tới đến đầu thôn cũng nhìn thấy bị không ít người vây xem đoàn vũ sau lưng có một cái bao đốm trên lưng muốn buộc lên mấy đầu hồ l y ra cùng thọ rừng đoàn vũ đang bị một đám người vây xem mang trên mặt mỉm cười đoàn vũ từng cái hướng về phía mọi người đáp lại vấn đề đoàn đại ca điêu thuyền mừng rỡ kêu một tiếng đoàn vũ ánh mắt vượt qua đám người thấy được điêu thuyền sau đó giơ cánh tay lên hướng về phía điêu thuyền cười vung vẫy một cái chương tám cho thôn dân phân thịt bị phó thác trung thân điều thuyền. thuyền sân nhỏ bên trong đoàn vũ cầm trong tay giao găm đem thọ rừng gà rừng còn có hoa báo lột ra nhổ đông cung tiến đoàn vũ là tân thủ nhưng nếu là nói chơi giao găm đoàn vũ tuyệt đối là người trong nghề hiện đại chiến tranh mặc dù có súng nhưng giao găm nhưng cũng là môn bắt buộc thất bên trong cận thân chiến đấu giao găm tuyệt đối là không có chỗ thứ hai cho nên đoàn vũ giao găm chơi rất trượt lột ra cũng mười phần chuyên nghiệp từ nhìn thấy đoàn vũ sau đó điêu thuyền trên gương mặt xinh đẹp nụ cười liền không có rơi xuống qua một bên châm c ủ i nấu nước một bên nhìn chăm chú lên nghiêm túc lột ra đoàn vũ trong đôi mắt đều là ái mộ hàng giao viện bên ngoài còn có không ít hài đồng cùng trong thôn thôn dân vây xem đoàn vũ giá người vốn là xuất chúng lại thêm duy nhất một lần đánh như vậy nhiều con mồi trở về lập tức liền đưa tới toàn thôn chú ý liền ngay cả vừa rồi trong thôn tam lão còn có thôn quê tá đều tới điêu thuyền đã lớn như vậy còn là lần đầu tiên bị nhiều người như vậy vây xem có khen đoàn vũ lợi hại còn có nói điêu thuyền tìm một cái nam nhân tốt trong thôn người trẻ tuổi còn có nói muốn cùng đoàn vũ học tập đi săn tam lão còn có thôn quê tá thậm chí cố ý để đoàn vũ đảm nhiệm trong thôn du lịch giao nộp tất cả tất cả đều phảng phất đến quá đột ngột quá hạnh phúc t h u y n h i đem những n à y c h i a cắt tốt thịt đều cho đồng hương nhóm v â n a người đêm qua không phải nói nói những năm này đồng hương nhóm đều không thiếu chiếu cấu ngươi sao những này thịt chúng ta chứa đựng không được ăn không hết nói không bao lâu cũng liền đều hỏng không bằng phân cho mọi người một là cảm tạ mọi người những năm này đối với ngươi chiều cố hai cũng có thể làm tốt đồng hương quan hệ đoàn vũ đem bao đốm thịt chia cắt bao đốm không lớn đi ra còn có nội tạng cũng chính là bốn mươi năm mươi cân bộ dáng bị đoạn hổ chia làm hơn hai mươi phần ngay cả xương cốt mang thịt có chừng hai cân điêu thuyền nghe ôn nhu gật đầu nói đều nghe đoàn đại ca đoàn vũ cười cười sau đó trở lại hướng về phía hàng rào viên ngoại đồng hương á ắ c mọi người tất cả vào đi những n à y thịt ta đều chia cắt tốt mọi người đều tiến đến cầm một chút cả m tạm nhiều năm như vậy mọi người đối với nhà ta thuyền nhiêu cố đoàn mộ không thể báo đáp những n à y thịt mọi người cầm phân đoàn vũ lớn tiếng nói ra một bên điêu thuyền đang nghe đoàn vũ nói nhà ta thuyền nhi thời điểm Khuôn mặt như là đỏ thấu quả táo đồng dạng n é t môi đỏ ngượng ngùng túi đầu nhưng khỏe môi nụ cười lại hết sức ngọt ngào viện bên ngoài thôn dân trợt nghe xong còn có chút t i ế c nối thẹn thùng đoàn vũ trong tay bưng lấy một phần thịt mở ra viện môn sau đó đem đặt ở một cái mười lăm mười sáu tuổi thanh niên trong tay thanh niên gọi là thạch đầu lớn lên khỏe mạnh cáo khỉnh trước đó đoàn vũ nhớ kỹ điêu thuyền nói qua trước đó cái này gọi là thạch đầu thanh niên thường xuyên giúp nàng gánh nước đ o à n đại ca ta có thể cùng ngươi học đi sẵn sao trong tay đang cầm hoa báo thịt thạch đầu có chút khiếp đảm nhìn đến đoàn vũ hơn một m tám gần một m chín đoàn vũ đứng tại bất kỳ thôn dân trước mặt đều mang một cỗ cảm giác c áp bách lại thêm đoàn vũ có thể một mình săn g i ế t bảo đốm trong thôn người nhìn đến đoàn vũ đều là mang theo một chút e ngại có thể a có cơ hội ta dạy cho ngươi đoàn vũ đưa tay tại thạch đầu trên đầu vớt vớt thạch đầu lập tức cảm kích thế linh hít mũi một cái dùng sức nhẹ gật đầu xung quanh mấy cái cùng thạch đầu không xê xích bao n h i ê u thiếu niên mắt thấy thạch đầu mở miệng vậy mà đạt được đáp lại cũng đều cả gan nói muốn cùng đoàn vũ học đi săn cái niên đại này mười bốn mười lăm nam hải đã không phải là tiểu hải thậm chí đã muốn bắt đầu phục lau dịch nâng lên một nhà gánh chị so với hậu thế còn tại bên trên sơ trung nam hải cái niên đại này một mươi bốn m ư ơ i năm đã là người lớn có trong thôn mấy cái tuổi trẻ cùng đoàn vũ đáp lời còn lại thôn dân cũng đang nhìn cười ha hạ nói chuyện đoàn vũ cũng không có trước đó sợ như vậy thế là đều nhao nhao tiến lên đoàn vũ cầm tiếp lấy điêu thuyền đưa qua thịt một phần một phần giao cho thôn dân thằng đến cuối cùng một phần chia xong sau đó thôn dân phần lớn đều đã tắn đi báo đống thịt chia xong bất quá còn có hai cái thỏ rừng còn có hai cái gà rừng đoàn vũ thu thập trong đó một cái để điêu thuyền cầm lấy đi nấu canh cho di nương bổ thân thể sau đó lại nướng một cái thỏ buổi tối thêm đồ ăn buổi t ố i cũng không có nấu cháo mà là nấu một trận mặc cơm t h ẳ n g đến t ố i cơm thời điểm điêu thuyền dượng lý c ẩ u nhi cũng không trở về nữa đoàn vũ cũng không có đang đợi ở giữa trong phòng nhỏ điêu thuyền ngồi tại di nương nhậm thị bên người dùng t h i a gỗ từng ngỗng từng ngỗng cho nhậm thị đ ú t canh gà di nương canh gà dễ uống sao nhậm thị cười gật đầu dễ uống dễ uống thuyền nhi hầm đến canh gà đương nhiên được uống bất quá còn muốn cảm tạ a vũ a thuyền nhi ngươi tìm một cái nam nhân tôi ta về sau có a vũ chiếu c ấ ngươi di nương yên tâm di nương điêu thuyền bị nói ngượng ngùng túi đầu hờn rỗi nói ra đoàn đại ca đoàn đại ca còn chưa nói nhậm thị cười một cái nói nhà ta thuyền nhi xinh đẹp như vậy a vũ a a đang tại cắm đầu ăn cơm đoàn vũ ngẩng đầu lên cũng có chút không tốt làm uy tứ chủ yếu là bởi vì đây tiến độ l ự c nhanh a hắn là muốn cưới điêu thuyền nhưng không được bồi dưỡng một chút tình cảm sao chuyện này đột một quá a a vũ a nhậm thị kêu một tiếng n g ư ờ i đến đoàn vũ lập tức để tay xuống bên trong bát cơm đi tới nhậm thị trước giường bệnh nhậm thị lục lọi tay đoàn vũ đem mình tay đưa tới nhậm thị một tay nắm lấy đoàn vũ tay một tay nắm điêu thuyền tay sau đó đặt ở cùng một chỗ điêu thuyền hàm răng cắn chặt môi đỏ mắt cỡ đỏ mặt c u i đầu tuy y đoàn vũ nắm một cái tay a vũ nhâm thị nắm hai người tay nói ra thuyền nhi số khổ từ nhỏ liền không có cha mẹ lúc đầu ta không có hài tử nghĩ đến nhận làm con thừa tự thuyền nhi đến có thể chiếu cố tốt nàng nhưng ta thân thể này bất tranh khí ngược lại liên lụy thuyền nhi nhiều năm như vậy điêu thuyền vội vàng ngẩng đầu nhìn nhâm thị di nương thuyền nhi không khổ chỉ cần di nương thân thể dần dần tốt thuyền nhi liền không khổ nhâm thị vần đục hai mắt bên trong tràn đầy lệ quang gật đầu hài tử này thiệ tâm hiếu thuận a vũ người là nam nhân tốt thuyền nhi nói với ta lão bà tử của ta mặc dù nhìn không thấy nhưng có thể cảm giác được thuyền nhi giao phò cho ngươi ta yên tâm phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn thuyền nhi phụ mẫu phải đi trước ta chính là mẹ nàng ngay sau ta liền đem thuyền nhi giao cho ngươi ngươi có thể đáp ứng di nương chiếu cố tốt thuyền nhi sao đoàn vũ nhìn đến bên cạnh thẹn thùng điêu thuyền sau đó nhẹ gật đầu di nương ngươi yên tâm ta đoàn vũ mặc dù không có cái gì quá lớn bản sự nhưng có thể chiếu cố tốt thuyền nhi không để cho nàng lại ăn khổ bị liên lụy n h â m thị cười gật đầu tốt tốt tốt tốt tốt tốt ăn cơm ăn cơm chúng ta người một nhà ăn cơm Chương hệ thống thăng cấp quy luật mới nếm thử nụ hôn đầu tiên chương chín hệ thống thăng cấp quy luật mới nếm thử nụ hôn đầu tiên sau khi ăn xong điêu thuyền trong phòng thu thập b á t đua còn có bàn ăn đoàn vũ tức là mình đi tới tiểu viện bên trong bóng đêm t h o ả i m á i chỉ là có chút lạnh lùng ban đêm phòng cũng hơi có chút mát một thân đồng phục ngụy trang đoàn vũ đứng tại tiểu viện bên trong lộ ra cùng cái này hai n g h n năm trước thời đại có chút không hợp nhau quét mắt một chút hệ thống đoàn vũ phát hiện một vài vấn đề hôm nay ban ngày thời điểm hắn mở cung số lần cũng không ít nhưng là giống như ngoại trừ hắn chuyên tâm rèn luyện thời điểm cũng không có gia tăng mở cung số lần bởi vậy tại trở về trên đường đoàn vũ suy đoán một phen có thể là chiến đấu hoặc là săn bắn bên trong mở cung số lần không hề giống là rèn luyện cái này rất giống là đi làm thân thể lực sống cùng đi phòng tập thể thao rèn luyện trên bản chất đó là hai việc khác nhau như đồng dạng đoàn vũ từ một bên cầm lên trường cung sau đó chậm rãi kéo ra dây cung vừa lái cung một bên nhìn chăm chú lên hệ thống kỳ hoàn thành một lần mở cung sau đó đoàn hổ liền nhìn thấy tiêu đề đằng sau kinh nghiệm t r ị quả thật là động tính danh đoàn vũ tuổi tác h a thân cao một cm thể trọng c h kg tiêu đề gấp mười lần tốc độ màu vàng bách phát bách trúng màu lam mười chín mười nghìn xem ra ta đoán không sai nếu như đang chém giết lẫn nhau hoặc là săn bắn thời điểm mà không phải chuyên tâm huấn luyện thời điểm là sẽ không gia tăng tiêu để kinh nghiệm cũng là không phải không hợp lý chỉ là như vậy vừa đến mỗi ngày cần đầu nhập một bộ phận thời gian đến huấn luyện còn cần mở cung một vạn lần mới có thể thăng cấp đoàn vũ nhìn một chút trong tay cung đoán chừng là rất khó lại mở cung một vạn lần đây chỉ là một tấm phổ thông trường cung chịu đựng không được cao như vậy cường độ mở cung xem ra ngày mai sau khi vào thành muốn đổi một bộ cung tên mới được nghĩ đến đoàn vũ vẫn là để tay xuống bên trong trường cung tại giữa sân quét mắt một chút sau đó đoàn vũ đi tới hàng rào viện nơi h ẻ o l á n h sau đó cầm lên nâng lên một khối đá lớn theo đoàn vũ s o n g tí phát lực thạch đầu bị nâng lên một lần hai lần lần ba thàng đến lần thứ một ư ơ i thời điểm một trận điện tử hợp thành nhâm bỗng nhiên tại trong đầu vang lên đoàn vũ sắc mặt lập tức vui vẻ có hy vọng keng ấ p m ộ ư ơ i lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng túc chủ rèn luyện lực lượng hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng chúc mừng túc chủ thu hoạch được từ mới đầu lực đại vô cùng màu trắng một trăm h a ha ta thật là một cái thi tài ban ngày sử dụng cung t i ễ n thời điểm hắn liền muốn đã dùng cung t i ễ n rèn luyện sau đó có thể phát động tiêu đề như vậy khác hẳn là cũng có thể ví dụ như đ a o thuật cưỡi ngựa thương thuật kiếm thuật loại hình chỉ là trong tay không có những binh khí này nhưng đã không có những binh khí này thuận tay thạch đầu vẫn là có lệch cạch đoàn vũ đưa trong tay tảng đá lớn ném xuống đất sau đó lại nhặt lên một khối to bằng đầu nắm tay thạch đầu sau đó nhanh chóng nâng lên thả xuống a thí nghiệm mấy lần sau đó đoàn vũ n h ũ n mày tại sao không có hiệu quả đoàn vũ buồn bực nhìn đến trong tay thạch đầu chẳng lẽ là nhìn một chút ném xuống đất tảng đá lớn nhìn lại một chút trong tay lớn nhỏ cỡ nắm tay thạch đầu đoàn vũ một lần nữa đem tảng đá lớn rời lên đến sau đó nâng lên thả xuống quả nhiên lần này liền liền có hiệu quả kinh nghiệm tăng lên một điểm khá lắm xem ra hệ thống này cũng không cho phép gian lận a đây rèn luyện lực lượng xem ra là muốn tương ứng trọng lượng mới được a quả nhiên cho dù là có hệ thống cũng không thể muốn làm gì thì làm vẫn là phải nỗ lực mới được nghĩ đến đoàn vũ liền bắt đầu tiếp tục khiêng thạch đầu không bao lâu ngay tại điều thuyền đã đem rửa chén đua xong đoàn vũ cũng hoàn thành lần thứ một trăm cất nhắc kem gấp m ộ ư ơ i lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng túc chủ rèn luyện lực lượng hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng chúc mừng túc chủ thu hoạch được từ mới đầu lực to như nhu màu lam không một ngay h ì n n g tại hệ thống âm thanh vang lên trong nháy mắt đó đoàn vũ đột nhiên cảm giác được nguyên bản đã nặng nề vô cùng thạch đầu trong tay bỗng nhiên t r ậ m nhẹ không cần nghĩ đ ề u biết hẳn là hệ thống tiêu đề có hiệu quả nhưng cùng lúc đoàn vũ cũng phát hiện tại cất nhắc đồng dạng tảng đá kia đã không có kinh nghiệm gia tăng hiệu quả đoàn vũ cười khổ một tiếng sau đó đưa trong tay thạch đầu ném xuống đ Bất quét mắt một chút hệ thống sau đó đoàn vũ liền hướng phía sau lưng phòng bên trong đi đến điều thuyền đã thu thập xong bắt đũa đồng thời thu xếp tốt di nương nhậm thị chỉ là cái k i a con ma men dượng không biết nơi nào đi đến bây giờ còn chưa có trở về đoàn đại ca điêu thuyền đứng tại trước cửa phòng đôi tay trước người tạp rể bên trên xoa xoa đoàn vũ thịt lên nâng lên điêu thuyền hơi khô n ư ớ c tay nhỏ điêu thuyền trên thân ra thịt vẫn là trắng nón thế nhưng là đôi tay bởi vì quanh năm lao động quan hệ lộ ra có chút thô giáp bất quá lúc này mới hợp tình hợp lý nếu quả thật là một đôi trắng như tuyết mềm mại tay nhỏ ngược lại không hợp lý liền xem như tiểu thư khuê các một năm tứ quý làm việc tay đồng dạng sẽ thô g á p Tự h đoàn, đoàn vũ hỏi t xấu điêu thuyền nhẹ nhàng nhẹ gật đầu tiếng như con môi nói ra trước kia di nương không có sinh bệnh thời điểm dựa chưa từng dặn này nhưng về sau di nương ngã bệnh dựa liền thường xuyên buổi tối không trở lại khi đó trong nhà còn có chút tiền lương chỉ là về sau không đến bao lâu liền đều bị dựa dùng hết đoàn vũ cười cười nhìn cách mặc kệ là cái nào thời đại cũng không thiếu thiếu bại gia tử được thôi vậy chúng ta cũng không cần chờ hắn đi ngủ sớm một chút đi ngày mai ta mang n g ư ơ i vào thành sau đó đem những cái kia ra lông đều bán đ ổ i tiền đến lúc đó mua cho ngươi điểm quần áo mới còn có đáp ứng n g ư ơ i yên chi đoàn vũ lôi kéo điêu thuyền tay hướng phía bên cạnh thiên phòng đi đến phòng bên trong ngọn đèn giấy lên điêu thuyền như là tiểu tức phụ đồng dạng quỷ gối đoàn vũ trước mặt một đôi xảo thủ đang giúp đoàn vũ xoa xoa ngâm mình ở nước nóng bên trong hai chân trong núi đi một ngày đoàn vũ đúng là có chút mệnh mọi điêu thuyền thành thạo thủ pháp để đoàn vũ mười phần hưởng thụ mỗi ngày ta đều sẽ cho di nương dùng nước nóng dạng này dựa chân di nương đều nói thoải mái đoàn đại ca thoải má q uy gối đoàn vũ trước mặt điêu thuyền ngẩng đầu lên đến xem đoàn vũ bốn mắt nhìn nhau cô nam quả nữ cụ nát trong phòng nhỏ một cái liền giấy lên mập mờ bầu không khí đoàn vũ đưa tay ôm lấy điêu thuyền c á i cảm sau đó túi người túi đầu hôn vào điêu thuyền mềm mại trên môi thơm ô lần đầu tiên như là chim sợ c ả n h c o n điêu thuyền không biết đáp lại ra sao chỉ có thể bị đoàn vũ bá đạo cậy mở hàm răng bắt được đầu kia hương trượt cái lưới đinh hương c h ư n g mười và thành đi chợ sinh con giữa cái c h ư n mười và thành đi chợ sinh con giữa cái sáng sớm t i ể mỗi một lần cất nhắc đều nhìn như tựa như là hao hết toàn bộ lực lượng nhưng tại hạ một lần qua đi vẫn có thể nghiền ép suất thân thể bên trong tiềm năng nếu như là hôm qua không có thăng cấp lực to như ngưu tiêu đ ể tình hồ giới hắn là tuyệt đối không có khả năng ôm lấy một khối nặng một trăm cân thạch đầu hoàn thành sáu trăm lần cất nhắc thạch đầu không phải tạ tay bản thân ôm lấy cũng không bằng tạ tay cầm thuận thiện cho nên mỗi một lần cất nhắc đều mười phần phí sức với lại một trăm linh một đoàn vũ vẫn như cũ cắn răng kiên trì lấy lực lượng là tất cả một suối lực lượng đủ lớn mới có thể kéo động càng mạnh cùng làm động đậy càng mạnh binh khí quan tiễn thuật thật là không có hữu dụng hai cái tiễn thuật cũng rất tốt người một cái mở ba mươi cân cường cung cùng một cái mở sáu mươi cân cường cung lập tức phân cao thấp tầm bắn còn có uy lực đều kém không phải một chút điểm cho nên hắn hiện tại mới cũng không có sốt u ruột luyện tập tiễn thuật mà là trước đề cao lực lượng phu phu quân trước cửa phòng điêu thuyền đứng tại cổng thanh em b m dịu lại ngượng ngùng mở miệng hướng về phía đoàn vũ kêu gọi phu quân đoàn vũ cởi ẩm v a n g cầm trong tay thạch đầu ném xuống đất keng ấ p m ư ơ i lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng túc chủ rèn luyện lực lượng hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng chúc mừng túc chủ thu hoạch được kinh nghiệm lực to như nhu màu làm sáu trăm hai mươi tám nghìn t trong tay bưng nước nóng phía trên còn dựng lấy một đầu tơ lụa điêu thuyền thản nhiên đi tới đoàn vũ trước mặt sau đó đem c h ậ u nước thả xuống đem tơ lụa tại nước nóng bên trong giặt không phải nói để ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút sao làm sao sớm như vậy liền dậy đâu đoàn vũ muốn từ điêu thuyền trong tay tiếp nhận tơ lụa nhưng điêu thuyền cũng đã trước một bước cầm tơ lụa rán lên hắn cơ ngực sau đó nhu hòa lao đ e m qua đêm đầu tiên hai người bây giờ đã không có bất kỳ bình t h ư ớ n g thâm nhập trao đổi qua về sau cũng coi là phu thê hỏa làm một hệ phu quân bị liên lụy phu quân hôn qua tại trong núi mệt nhọc một ngày hôm nay vẫn còn như vậy vất và đánh rất khí lực phu quân tạm chờ một cái thuyền nhi cái này cho phu quân chuẩn bị ăn thịt trước kia thuyền nhi nghe phụ thân nói người tập vo muốn một ngày ba bữa cũng ngừng lại phải có ăn thịt mới có thể rèn luyện ra cường kiện t h ể phách đoàn vũ nhẹ gật đầu biểu thị đồng ý nhạc phụ đại nhân nói không tệ tập vo không giống với đọc sách chỉ cần thiên phú đủ lại thông minh liền có thể người tập vo cần không ngừng mà bồi bổ mới có thể rèn luyện ra cường kiện t h ể phách đây cũng chính là hậu thế nói tới cùng văn phú võ đừng nói là tại hậu thế đó là tại dưới mắt thời đại người bình thường cũng căn bản không có luyện võ điều kiện cho dù là có thiên phú cũng không có tác dụng gì đừng bảo là ăn thịt đó là gạo l ứ c đều ăn không đủ no lấy cái gì lưỡi võ giống như là những cái kia tại tam quốc bên trong lấy một t r ố n g trăm trận chạm địch tướng manh tướng như là hứa c h ừ triệu vân trương phi mấy cái này cái nào không phải hảo cường phú hộ xuất thân phu quân nghỉ ngơi trước một cái đi thuyền nhi cái này đi cho phu quân nấu cơm một phen ôn nhu lau qua đi điêu thuyền muốn xoay người đi nấu cơm đoàn vũ ha ha cười to một tiếng sau đó thừa dịp điêu thuyền bay người công phu một thanh liền đem nó tại sau lưng ôm lấy sau đó chính là một cái ôn công chúa người phu quân ta có là khí lực nấu cơm không n ổ i trước hết để cho ngươi xem một chút n g ư ơ i phu quân ta năng lực nói đến đoàn vũ liền cười ôm lấy điêu thuyền hướng phía phòng bên trong đi đến phu quân điêu thuyền một tiếng ưng bị đoàn vũ ôm vào trong ngực phu quân đừng làm rộn phu quân thân thể quan trọng thuyền nhi thuyền nhi đi cho phu quân nấu cơm phu quân vẫn là nghỉ ngơi một chút ta mặc dù đêm qua đã làm vợ người nhưng vẫn như cụ khó nén thiếu nữ ngượng ngùng lúc này điêu thuyền tựa ở đoàn vũ trong ngực chỉ cảm thấy tay chân như nút da nhớ tới đêm qua như vậy tư vị thân thể liền để không nổi một tia khí lực nhưng càng nhiều là lo lắng đoàn vũ thân thể không chịu được nổi không khỏi lo lắng phu quân hôm qua ban ngày tại trong núi buôn ba cả một ngày buổi tối còn đang suy nghĩ đâu điêu thuyền phát hiện mắt tối sầm lại đã bị đoàn vũ ôm lấy vào phòng phu quân điêu thuyền một tiếng thở nhẹ đoàn vũ cười hắc hắc phu nhân vi phu đến a hơn nửa canh giờ qua đi sắc mặt phấn hồng liền ngay cả dưới cổ da thịt đều làm ộ t mảnh phấn hồng điêu thuyền từ trong nhà đi ra nhẹ nhàng buộc lại bên hông dây lụa tay vây hoa lan đem cái chán mấy sợi lộn xộn sợi tóc đặt ở sau thai ăn xong điểm tâm sau đó điêu thuyền chịu khó đem bắt đua thu hồi sau đó bắt đầu dàn xếp di nương nhậm thị đoàn vũ tức là bắt đầu thu thập hôm nay vào thành chuẩn bị muốn buôn bán đồ vật. một tấm hoàn chỉnh báo đốm da còn có hai cái hỏa hồ cùng một cái bạch hồ da lông hai cái thỏ cùng gà rừng phần đuôi trường vũ những vật này đối với phổ thông bách tính đến nói tác dụng không lớn nhưng là những cái kia các đạt quan quý nhân nữa thích đồ vật da trồn còn có da thỏ đều có thể chế thành da lông áo khoác lấy dùng cho mùa đông chống lạnh báo đốm da có thể treo ở trong nhà biểu diễn uy nghiêm hoặc là trực tiếp trải giường chiếu đều rất ấm áp điều thuyền thu thập xong bắt đua sau đó đoàn vũ cũng đem tất cả da lông đều đóng gói tốt cóng lên người sau đó hai người cùng nhau đi ra cửa viện gia nhập vào vào thành đại đội ngũ thôn hương khoảng cách tấn dương thành cũng liền khoảng hơn m mỗi khi gặp sơ tam mười lăm thành bên trong đều sẽ có học trợ xung quanh thôn trang bách tính đều sẽ đi đến tấn dương đi chợ bây giờ đúng lúc gặp đầu mùa xuân gieo hạt thời khắc dân chúng cũng đều phải vào thành mua sắm loại lương hoặc là buôn bán một chút trong nhà chứa đ ự n g lương thực đem đổi lấy loại lương mùa xuân gieo hạt cho nên lần này mùng ba tháng ba đại tập xung quanh thôn xóm người đều mang cho hàng hóa tiền tài xuất phát điêu thuyền hiện đang ở trong thôn trang cơ hội là từng nhà đều có tiến về tấn dương người bởi vì hôm qua đoàn vũ duy nhất một lần săn được thật nhiều con mồi lại thêm phân thị việt hiện khiến cho đoàn vũ rất nhanh liền bị trong thôn trang tất cả mọi người biết rõ lui tới đi ngang qua người đều hiền lành hướng về phía đoàn vũ c h à o hỏi đặc biệt là thôn bên trong thanh niên tại thạch đầu dẫn dắt phía dưới đều vây quanh đoàn vũ khoảng thậm chí là giúp đỡ đoàn vũ cóng lên đóng gói tốt r a lông cùng nhau hướng phía họp chợ đi đến đoàn vũ một tay lôi kéo mặt đầy đều treo kiêu ngạo còn có hạnh phúc điêu thuyền một bên cho thạch đầu bọn hắn giảng h ô m qua lên núi săn bắn thời điểm mạo hiểm cùng kích thích n g h e được một đám mười lăm mười sáu tuổi thiếu niên tâm thần hướng tới đoàn đại ca ta đã cùng phụ thân nói hôm nay vào thành liền mua cho ta một cây cung về sau ta muốn đi theo đoàn đại ca lên núi đi săn m Ta một cũng cùng cùng chỗ học ngươi được. Được lên núi phải đoàn i săn. đ đại ca yên tâm chúng ta cam đoan nghe ta có lời c có thể chịu được cực khổ đoàn đại ca yên tâm chúng ta cam đoan nghe lời có thể chịu được cực khổ một bên nhìn đến cùng người trong thôn du nhập một đoàn đoàn vũ điêu thuyền lòng tràn đầy n mọc nào c h ă m chú lôi kéo đoàn vũ tay, trong lòng không khỏi hảo lôi lòng kéo đoàn trong vũ tay, t ư ở n g ngày sau hạnh phúc sinh sau phúc h một thể ê mươi một thôn bên trong áp bá lý cầu nhi trả tay chương một ư ơ i một thôn bên trong áp bá lý cầu nhi trả tay ngũ thôn hương bên trong thôn bên trong có một chỗ khá lớn chạy viện chiếm diện tích cực lớn xung quanh dùng màu vàng gạch m ộ t làm thành tường viện một cái làm bằng gỗ viện môn mở rộng ra thỉnh thoảng liền có nam nhân ra ra vào, vào. có vinh vang đắc ý biểu lộ hoan hỷ có tức là ủ rũ mặt đầy a i điếu viện bên trong thỉnh thoảng liền có kịch liệt tiếng hô vang lên xung quanh một chút thôn bên trong trung thực bách tính khi đi ngang qua nơi đây thời điểm đều cố ý tránh đi hôm nay thôn bên trong tuyệt đại đa số thôn dân đều đã vào thành đi đi chợ đi nhưng còn có một số không yêu lao động bị trong thôn xưng là đầu gấu người vây tụ tại tường viện này bên trong thời đại nào đều không thiếu thốn hết ăn lại n à m người hiện nay thời đại này cũng giống như vậy tựa hồ m ỗ i cái trong thôn mỗi cái thôn quê bên trong cũng đều có loại này người điều thuyền dưỡng lý cầu nhi cũng là đây đầu gấu trong đó một thành viên mà cái này vây tụ thôn bên trong tất cả đầu gấu t r ạ c viện đó là phụ cận thập lý bát hương đều cực kỳ nghe tiếng một chỗ hào hiệp cái gọi là hào hiệp cũng không phải là kim dung võ hiệp tiểu thuyết bên trong những cái kia đại hiệp du hiệp hào hiệp hai cái này từ n g ữ khen chê không đồng nhất có du hiệp cùng hào hiệp là phí hoài bản thân mình trọng nghĩa tốt kết giao bằng hữu một trong nhưng tuyệt đại đa số vẫn là phiếm chỉ vô lại chi đồ cũng chính là lưu manh trước mắt chỗ này t r ạ y viện đó là thập lý bát hương đều nổi danh hào hiệp lớn nhất vô lại mã tam gia mã tam trong nhà huynh đệ đông đảo có bảy người nhiều thời gian trước thời điểm từ lương châu di chuyển đến lúc này đối ngoại nói là đại tướng quân mã viên họ hàng xa sa chi đương nhiên trong thôn người cũng đều là nghe một chút không có quả thật lương châu so với tịnh châu còn muốn nghèo nàn với lại quanh năm có dị tộc quái nhiễu cho nên lương châu người tính cách đều vô cùng hung hãn tịnh châu mặc dù cũng kém không nhiều nhưng này nói là tịnh châu vân t r u n g k i ự u nguyên các vùng thái nguyên mặc dù cũng chỗ tịnh châu nhưng càng lân cận hơn tam phụ chi địa mách tính thời gian mặc dù k h ổ c h ú t nhưng còn không có dị tộc quái nhiễu cho nên tính cách đối với thân thiện hơn rất nhiều như vậy anh em nhà họ mã ngụ lại sau đó lập tức liền trở thành x u n g quanh hào hiệp ỷ vào huynh đệ nhiều người với lại thủ đoạn thâm độc rất nhanh liền tạ phụ cận đứng vững bước chân đồng thời thu nạn phụ cận một chút du hiệp ngay bình thường mở một chút sòng bạc là một m điểm ép mua ép bán mánh khỏe xung quanh thôn trang người cũng đều là bực mình chẳng dám nói ra lúc này thôn bên trong thôn dân phần lớn đều đi tấn dương thành đi chợ chỉ có trong thôn đầu gấu đến đây mã tam trong nhà tiếp tục đánh bạc một đám đầu gấu vây quanh ở một cái hàng rào đâm thành ổ gà trước mặt bên trong hai cái gà trọi đang tại lẫn nhau mổ đá nó đá nó mổ mổ a lên bên trên lên mổ nó mổ nó a hơn mười cái đầu gấu vây quanh ở chuồng g à xung quanh đỏ mặt tía hai rắc cuống họng hô to bốn năm cái mặc áo đôi u ngắn mở rộng ra lòng dạ bên hông cải lấy đ o ạ n kiếm du hiệp khoanh tay cười nhìn đến khoảng cách chuồng gà cách đó không xa chính là liên tiếp ba gian phòng mặc dù cũng là gạch một phòng nhưng so với ly cầu nhi trong nhà gạch một phòng tốt cũng không phải một chút điểm phòng nội địa mặt dùng là tấm ván gỗ lát thành đại sảnh bên trong trưng bày mười mấy tấm cái bàn chủ vị là một cái cực đại bàn b à n lần trước thì trưng bày gà quay thịt dê cá nướng còn có rượu đ ủ b à n về sau một cái thân hình k ô ngô trên mặt còn mang theo một vết sẹo tráng hắn đang ngồi ở bàn trà sau một tay cầm đùi gà một tay cầm bắt rượu một cái thịt một mụng tại hắn trước người còn đứng lấy hai tên cải lấy đ o ạ n kiếm du hiệp đang túi đầu ánh mắt hung á c nhìn đến quỷ gối x á n h trước trên mặt bị đánh mặt mũi bầm dập lý cầu nhi khuôn mặt hung hắn đang uống rượu ăn thịt trung niên nam nhân tên là mã tam là anh em nhà họ mã bên trong nhất là tâm ngoan thủ lạc mặc dù trong nhà đứng hàng lao tam nhưng là chân chính chủ sự nhi cái kia cậu tử ngươi từ hôm qua ba ngày bắt đầu ở ta nơi này tổng cộng là thua năm nghìn tiền lại thêm tiền thưởng thị tiền ta nhiều không thu ngươi thu ngươi năm nghìn năm trăm tiền hợp lý đi không nhiều làm đâu mã tam h i p mắt nhìn đến quỷ gối trước mặt lý cầu nhi, lý cầu nhi nuốt nước miếng một cái. sau đó cẩn thận từng ly từng tí gật đầu không nhiều không nhiều vậy được mã tam cười để tay xuống bên trong đùi gà nói ra ta lấy ngươi một nghìn tiền nói cách khác ngươi còn thiếu ta bốn nghìn năm trăm tiền ngươi không có tiền có thể ta cũng đã nói tiền này ta không cần đến a mang tới bốn cái ngón tay một cây chống đỡ một nghìn tiền giữa chúng ta sổ sách liền xem như lau mã tam cười lạnh nhìn đến lý cầu nhi nói ra cậu tử đừng nói ta xuất thủ tàn nhẫn n g ư ơ i tam g i a ta chính là ăn chén cơm này nếu là hôm nay không là ngươi ngày sau tam ra ta còn thế nào đặt chân động thủ mã tam ánh mắt lạnh lẽo Hướng về mã tam Lý xứng n sở đây lý cầu nhi là trong thôn có tiếng đầu gấu trong nhà có một cái bậy vợ chỉ có hai mẫu ruộng đất tàn bình thường ăn cơm cũng thành vấn đề nếu không phải trong nhà còn có một cái không có suất giá khuyên nữ mã tam cũng không có khả năng ký sổ cho lý cầu nhi c h ặ tay t tự nhiên là hù dọa lý c ẩ u nhi hắn mục đích là lý c ẩ u nhi dưỡng nữ nhậm điêu thuyền cái tiêu nhậm điêu thuyền hắn nhưng là trông mà thèm đã lâu chỉ là không thật mạnh đi chiếm lấy dù sao thôn này bên trong còn có tam lão du lịch giao nộp cái gì hắn cũng không thể quá phận nhưng nếu là lý c ẩ u nhi ghi nợ đang dùng dưỡng nữ gắn nợ vậy liên hợp tình hợp lý hắn là quyết định này nhưng lý c ẩ u nhi nhất cử có tiền để mã tam xứng sở tiền ở nơi nào mã tam nhữ mạnh ỏ i lý cầu nhi vội vàng đưa tay chỉ hướng tấn dương thành phương hướng t h n dương t h n dương tiền tại tấn dương mã tam nghe xong nổi giận thảo con mẹ nó n g ư ơ i đùa người ta mã tam gầm thét cho ta chặt chặt ngón tay hắn t a m gia lý cầu nhi lập tức lớn tiếng cầu xin tha thứ không có ta không có nói lão thật có tiền t a m gia hôm qua tấn dương vương g i a nguyệt vũ chủ gánh trường chủ gánh tới tìm ta nói là muốn dùng một kim đến mua trong nhà của ta dưỡng nữ yêu thuyền ta đáp ứng xuống còn ấn tên n g à y hôm qua một nghìn tiền đó là trương chủ gánh cho ta tiền đặt cọc cũng chính là đây một hai ngày hắn liền sẽ đến phái người đưa tiền sau đó mang ta đi dưỡng nữ yêu thuyền t a m gia ta không nói lão thật có tiền mã tam xứng sở t ấ Tấn n Dương vương đây, Tấn Dương nội thành họ vương không ý, Nhưng d gia. Đây ít. họ á mã xương chi vì Sợ tam cao mày hít một hơi khí lạnh vương g i a đây chính là đỉnh thiên hào tộc cũng không phải hắn có thể t r e o trọc lên bất quá mã tam hé mắt nếu như lý c ẩ u nhi nói chuyện này nếu là thật thật đúng là có tiền chỉ là hắn lúc đầu muốn cũng không phải là tiền là nhậm điêu thuyền a chòng mắt đi dạo chút mã tam cẩn thận suy nghĩ một cái sau đó hướng về phía lý cầu nhi nói ra n g ư ờ i đem trước trước sau sau đều cẩn thận nói đến nếu là có nửa điểm lời nói dối tham gia ta rút n g ư ờ i đầu lưới chương mười hai ác ba tới cửa thần dương tây thị chương mười hai ác ba tới cửa thần dương tây thị lý cầu nhi nơi nào còn dám nói láo một năm một mười đem sự tình toàn bộ đi qua đều cho mã tam tỉ mỉ nói một lần mà mã tam tức là một ngụm rượu một n g ụ rượu nhất nghe lý cầu nhi nói ra một lát lý cầu nhi miệng đắng lơi khô đem sự tình đi qua mới nói một lần mã tam trong lòng bắt đầu tính toán suy nghĩ nhìn đến bị dọa đến run dày lý c ẩ u nhi mã tam phất phất tay để cho thủ hạ cho lý c ẩ u nhi rót một chén rượu lý c ẩ u nhi lập tức thiên ân vạn tạ hướng về phía mã tam nói lời cảm tạ cảm ơn tam gia cảm ơn tam gia cảm ơn cái gì tạ cậu tử cũng không phải là tam gia ta muốn làm khó ngươi đạo lý không cần ta nói ngươi cũng m ì n h b ệ c h đi mã tam nói ra lý c ẩ u nhi liền vội vàng gật đầu không trách tam ra không trách tam ra là chính ta thua tiền đáng đ ờ i đáng đ ờ i ân mã tam nhẹ gật đầu một tay xoa xoa cái cảm suy nghĩ dưới mắt vị này điêu thuyền khẳng định là không đến được trong tay cái kia vương thị cũng không phải hắn có thể trêu trọc lên thế nhưng là cứ như vậy chắp tay n h ư ờ n g cho không cam tâm a mã tam hít sâu một hơi một bên khác lý cầu nhi một chén rượu vào trong bụng thẳng đến không cần chặt ngón tay cũng không có sợ như vậy nhìn đến ngồi tại trước mặt mã tam thế là nhỏ giọng cầu khẩn nói ra t a m ra chương chủ gánh cho ta đưa tiền sau đó ta liền lập tức cho tam ra đưa tới vậy ta bây giờ có thể về nhà sao mắt thấy không có gì tốt biện pháp người cũng không để lại mã tam cũng chỉ có thể là chuẩn bị thả người nhưng lại tại lúc này một bên thủ hạ lại mở miệng nhắc nhở một cái tam ra nếu là hiện tại liền thả ra hỏa này hắn nếu là cầm tiền đ i ê n chúng ta cũng không phương tìm hắn đi không bằng chúng ta trước tiên đem hắn cái kia dưỡng nữ giữ lại đến lúc đó để cái kia vương ra người đến chúng ta nơi này lấy người một tay giao tiền một tay giao người như thế nào thủ hạ nói lập tức để mã tam hai mắt tỏa sáng đúng a hắn làm sao không nghĩ tới a đem người trước khống chế lại sau đó mã tam trên mặt lộ ra một vệ dâm tàn nụ cười cái kia vương ra người muốn chẳng qua là cái ca cơ vũ cơ cũng không phải nàng dâu tiểu tiếp có phải hay không hoàn bích chi thân cũng không trọng yếu hắn liền xem như trước t h dụng cái kia vương già cũng sẽ không biết với lại tiền này nếu là tới trước hắn trong tay cùng lý cầu nhi nhưng liền không có quan hệ thế nào m ã tam âm thầm gật đầu cậu tử chúng ta nói miệng không bằng chứng đồng ý làm chứng đến lúc đó ngươi nếu là chạy không nhận c h ứ n g tam ra ta tìm ai đi ấn tên tự có quan phủ làm chứng về phần ngươi dưỡng nữ nhậm điêu thuyền ta trước đội lên nơi này chờ cái gì thời điểm vương ra người đến mang tiền đến chúng ta một tay giao tiền một tay giao người xác nhận hợp lý m ã tam nói ra lý cầu nhi d ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua hung thần áp sát mạ tam còn có hắn thủ hạ nơi nào còn dám tự tuyện chỉ có thể là gật đầu chỉ chốc lát công phu mã tam liền gọi người viết đến văn thư lý cầu nhi không biết chữ chỉ có thể dựa theo mã tam ý tứ ký tên đồng ý nhìn đến văn thư bên trên thủ tấn mã tam cười hắc hắc sau đó đem chồng lên đặt ở trong ngực tiểu ngũ quý phu các ngươi hai cái đi theo cậu tử đi trong nhà hắn đem cậu tử d ư ỡ n g n ữ mang đến nhớ kỹ không thể cho tam g i a ta làm bị thương nửa điểm thần dương cũ kỹ hai bên đường khắp nơi đều là tiểu thương phiến chính giữa ngã tư đường tràn đầy lui tới người đi đường đoàn vũ lôi kéo điều thuyền tay đi ở trong đám người cho dù tại vạn người giấu diếm hẻm đường đi bên trên đoàn vũ thân hình vẫn như cũng là hạc giữa bệ gà mặc kệ đi tới chỗ nào đều sẽ dẫn tới không ít kinh ngạc ánh mắt lại thêm đoàn vũ sau lưng con báo đống ra luôn có thể bị người chú ý với tư cách tỉnh châu châu trị sở tại cũng là thái nguyên quận quận trị tấn dương có thể nói là toàn bộ tỉnh châu phồn hoa nhất t r i điện hà nội thành họp chợ độ dài cũng mười phần đại trong đó chia đ ồ vật hai thành phố đông thị là lương thực vải vóc một loại thị trường giao dịch mà tây thị tức là ngựa xuất sinh một loại thị trường giao dịch đây đều là lúc đến thạch đầu cáo chi đoàn vũ cho nên vào thành sau khi tách ra đoàn vũ liền dẫn điều thuyền một đường hướng phía tây thị đi tại xuyên qua mấy con phố sau đó đoàn vũ cũng tới đến náo nhận tây thị Chỗ tây ì m một đem trên t cái không h vị, sau đó n mang theo ra lông triển ra khai theo theo thứ tự triển khai trở l ấ thị ớ i giá người. cửa tuân người. Tây t người người nốn náo như nước chảy một tên quần áo hoa lệ nữ tử đang tại một người trung niên nam nhân cùng mấy tên cầm kiếm người đi cùng phía dưới ánh mắt tại trong chợ dò xét lý tiên sinh phụ thân ngày thường tốt nhất liệt mã lại có mấy ngày đó là phụ thân sinh nhật ta muốn chọn lựa một kiện phụ thân ngưỡng mộ trong lòng lễ vật hôm nay tìm lý tiên sinh đi ra đó là làm phiền lý tiên sinh cho ra ra chủ ý được xưng là lý tiên sinh người mặc một bộ màu đen trường bảo đỉnh đầu vào hiền quan trải lấy bát tự hồ da trắng xem xét liền văn nhân sĩ tộc mà bên cạnh hai người hộ vệ đều là khổng vũ hữu lực thế hệ c h ậ t nhìn liền biết xuất từ quân bên trong ánh mắt kiệt ngạo lại cảnh giác nhìn đến xung quanh mấy người xung quanh khoảng cách thật xa cũng không dám có người tùy tiện tới gần họ lý trung niên nam nhân một tay vân vây bắt tự hồ mỉm cười đại tiểu thư nói đùa lên dám nói làm phiền đại tiểu thư có như thế hiếu tâm phương bá biết được nhất định hết sức cao hứng chỉ là đây thái nguyên tri địa có lẽ có ngựa tốt nhưng tuyệt đối không cùng lương châu xem trước một chút đi không chừng sẽ có phương bá vừa ý tri vật nói đến họ lý trung niên nam nhân ánh mắt liền tại xung quanh bắt đầu liếc nhìn a ánh mắt vòng vo một vòng trung niên nam nhân đem ánh mắt rơi vào cách đó không xa nơi đó ngồi một nam một nữ nam d á người n g khôi ngô quần áo quái dị nữ linh lung tiểu xảo tướng mạo xinh đẹp nhưng trung niên nam nhân ánh mắt cũng là bị trước người hai người một tấm báo đốm ra báo hấp dẫn lý tiên sinh quần áo hoa lệ nữ nhân ánh mắt nhìn về phía trung niên nam nhân đại tiểu thư đi qua đó xem trung niên nam nhân chỉ một ngón tay nữ nhân thuận theo trung niên nam nhân ngón tay phương hướng nhìn lại sau đó hai người cùng nhau đi tới đoàn vũ nhìn đến đi đến ngồi xuống trung niên nam nhân lễ phép cười cười bày sạp không sai biệt lắm hai canh giờ đến đây tuân giá k h ô nhưng đoàn vũ cụ thể cũng không rõ lắm đây báo đ ố m ra giá trị cho nên phần lớn đều là giá cả không có đàm lũng bất quá đoàn vũ cũng không có nhàn rỗi thừa dịp thời gian này không ngừng tại cùng điêu thuyền hỏi thăm thời đại này giá hàng hiểu rõ thời đại này giá hàng mới có thể biết hắn những n à y con mồi giá trị dù sao về sau hẳn là một đoạn thời gian rất dài hắn đều phải dựa vào đi săn mà sống thiếu huynh đệ đây ra báo bán thế nào trung niên nam nhân ngồi xuống sau đó đầu tiên là nhìn thoáng qua ra báo sau đó lại nhìn một chút đoàn vũ mang trên mặt mỉm cười chỉ là nhìn trước mắt nam nữ quần áo trang phục đoàn vũ liền biết hai người này không phú thì quý hơn nữa còn mang theo cầm kiếm hộ vệ có lẽ hôm nay đây cái cọc mua bán khả năng liền muốn rơi vào hai người trên thân nghe nam nhân phân giá đoàn vũ không có trực tiếp trả lời mà là vừa cười vừa nói ngày trước tiên có thể nhìn sau đó đang cấp giá t ố t trung niên nam nhân nhẹ gật đầu sau đó bắt đầu là xem ra báo không bao lâu trung niên nam nhân một mặt buồn bực nhìn về phía đoàn vũ tiểu hinh đệ ta nhìn ra báo cực kỳ hoàn chỉnh thậm chí không có vết thương đây ra báo ngươi là như thế nào thu hoạch được trung niên nam nhân buồn bực hỏi chương mười ba phú quý tìm tới cửa giá trị bách kim giao dịch chương mười ba phú quý tìm tới cửa giá trị bách kim giao dịch nghe nói trung niên nhân nói đoàn vũ không có thửa nước đục thả câu mà là trực tiếp cho trung niên nam nhân giải thích đây báo đốm là ta dùng cung t i ễ n bắn giết nhưng là chúng đích c h i địa cùng với ẩn nấp cho nên không có ở mặt ngoài lưu lại vết thương ngài mời xem đoàn vũ đem báo đốm đầu trực tiếp đảo lộn tới nhìn thấy báo đốm hàm dưới bên trên tiếng n ẩn trung niên nam nhân xứng sở lập tức cười t à n thắn nói tốt tiến pháp đây manh thú ra thú cân nhắc giá cả cao thấp nhìn ra lông bên trên vết thương tức là có rất lớn khác nhau tiểu huynh đệ hẳn là biết được đồng dạng là một tấm da thú nếu như vết thương ẩn nấp cùng m ộ trung cái vết thương õ ràng, trên rất lệnh n giá cả cả hai h i ề Tiểu h h đệ n ư ơ i tấm nhân à y ra báo tốt liền tốt tại liền k ô n minh tổn thương, cho nên có thể muốn lên g giá、cả. Ngoại có cho có cả. thể trừ đ y đây ra báo, đây ra báo, t ồ c ũ nam g ngươi là săn s dết o Trung nhiên n a nhân hỏi đoàn vũ mỉm cười gật đầu thừa nhận trung n h ê n nam nhân có thể là bị đoàn vũ tiễn pháp hấp dẫn lần này vậy mà chủ động đi tìm tiễn ngân bất quá rất hiển nhiên trung n h ê n nam nhân không có tìm được cầm trong tay da trồn trung n h ê n nam nhân cười khổ nói tiểu huynh đệ đây da trồn tiễn ngân lại ở nơi nào a đoàn vũ chỉ một ngón tay hồ ly con mắt nói ra không rối gần ngày những n à y hồ ly đều là bị ta bắn trúng hai mắt mà chết cho nên ở trên người không có để lại bất kỳ vết thương nào t trung niên nam nhân hít sâu một hơi ánh mắt khiếp sợ nhìn đến đoàn vũ lần này liền ngay cả đứng ở một bên cái kia quần áo hoa lệ nữ nhân đều kinh ngạc nếu như chỉ có một con báo là bị bắn thủng hàm dưới mà chết cái kia có thể nói là t i ệ n thuật rất tốt nhưng nếu như mấy cái này con mồi tất cả đều là bắn thủng hai mắt mà chết vậy chỉ có thể nói đây rõ ràng đó là người trước mắt cố ý hành động chính là vì bảo tồn hoàn hảo giá thú thế nhưng là đây là muốn cái dạng gì tiễn t ậ t mới có thể chuẩn như vậy Tai i ể u huynh đệ, t bắn cung thật giỏi ngươi là cố ý bắn thủng những n à y hồ ly hai mắt chính là vì thu hoạch hoàn chỉnh g a lông trung nhiên nam nhân kinh ngạc hỏi chính là đoàn vũ cười gật đầu trả lời không tầm thường trung nhiên nam nhân nhịn không được tán t h ắ n nói thiện dùng cung t i ễ n người ta gặp q u a không ít nhưng có tiểu h u y n h đệ như vậy t i ê n thuật gần như không tồn tại tiểu h u y n h đệ chiêu này t i ê n thuật đặt ở nơi nào đều đủ để sống n g i ế n p h ậ n ở trong núi này săn bắn há không đáng tiếc đoàn vũ khiêm tôn cười nói ngài quá khen tại hạ bất quá cũng chỉ là một cái bình thường thợ săn mà thôi không có cái gì khác hạnh nguyện có thể nuôi sống gia đình có thể chiếu cô trong nhà lão nhân dùng cái này thỏa mãn không còn dám có quá nhiều yêu cầu xa vời ngài đã ưa thích đây ra thú cần phải đem mua xuống khích lệ lại nhiều cũng không đặt trước cơm ăn đoàn vũ hiện tại là muốn đem đây ra thu bán sau đó trả tiền hiện hiện cái này mới là hắn hiện tại m u ố n cái gì vẽ bánh nướng mấy cái này đối với hiện tại hắn đến nói không có gì tác dụng trung nhiên nam nhân nhìn thoáng qua sau lưng quần áo lộng lẫy nữ nhân đoàn vũ ánh mắt cũng nhạy cảm bắt được một mặt này lập tức cũng nhìn về phía nữ tử xem ra hai người này bên trong nữ tử mới là định đoạt người chủ trì quần áo hoa lệ nữ tử nhìn đến trên mặt đất ra thú sau đó khẽ gật đầu nói những vật này ta muốn lấy hết quần áo hoa lệ nữ tử nhìn về phía sau l ư n g thị vệ thị vệ tay mắt lanh lẹ trực tiếp từ trước ngực móc ra một khối nhỏ kim bánh nhìn thấy kim bánh đoàn vũ xứng sở thâm hô k h á lắm xuất thủ hào phóng như vậy sao cái kêu một khối nhỏ kim bánh nhưng chính là mười kim a một kim v à tiền mười kim mười vạn a nơi này là mười kim nữ tử nói ra đoàn vũ mặc dù thiếu tiền nhưng lại biết trước mắt những vật này căn bản không đáng như vậy nhiều vị cô nước này ta những vật này cũng không trị nhiều tiền như vậy có một kim là đủ đoàn vũ không có đưa tay đón u nữ g nhiên nam nhân ánh m tử nói g g n Nụ c t ra n thật không dám dầu dếm mấy ngày nữa đó là gia phụ sinh nhật ta đang muốn vì gia phụ chuẩn bị sinh nhật lễ vợt n g ư ơ i đây ra báo rất tốt nhưng không đủ để gia phụ bốn mươi sinh nhật nếu như ngươi có thể đủ đủ hổ sói gấu tăng thêm báo đây bốn loại sơn bên trong manh thú vậy ta cũng có thể dùng này lấy một cái tốt ngụ ý nơi này cho ngươi mười kim chỉ là tiền đặt cọc nếu như ngươi có thể săn còn lại hổ sói gấu ta sẽ ở cho ngươi một trăm kim ngươi có tiếp không bên dưới nhưng có cái tiền đề ra hoàn g chỉnh muốn như là đây báo đ ố m đồng dạng có thể đi một trăm kim đoạn hổ kinh ngạc một trăm kim vậy coi như là một trăm vạn tiền a đây m u a bán đi nhưng liền coi đoàn vũ chuẩn bị đáp ứng thời điểm rõ ràng cảm thấy chỗ khựu tay siết chặt đoàn vũ quay đầu thấy được điêu thuyền một mặt lo lắng không cần hỏi hắn đều biết điêu thuyền muốn nói cái gì thế là nhẹ nhàng tại điêu thuyền kéo khựu tay trên tay vô vô yên tâm đi không có chuyện đoàn vũ đứng dậy từ nữ tử trong tay nhận lấy cái k i a m ộ t khối nhỏ kìm bánh đây mua bán ta tiếp trong vòng năm ngày nhất định đem hổ sói r a gấu đưa lên ngươi lưu cho ta cái địa chỉ ta trong vòng năm ngày nhất định sẽ đưa tới đoàn vũ chém đinh chặt sắt nói ra đoàn vũ đây không đứng dậy còn tốt đứng dậy sau đó một em m tám mươi tám thân cao lập tức như là hạc giữa b ầ y gà đồng dạng ngôi trốn hổm trên mặt đất trung niên nam nhân bỗng cảm giác bị bóng m ờ bao phủ cảm giác gáp bách mười phần liền ngay cả quần áo hoa lệ nữ tử cũng là cả kinh tốt tráng sĩ trung nhiên nam nhân đứng dậy sau đó cẩn thận đánh giá trước mặt đoàn vũ đoàn vũ khiêm tốn cười một tiếng đem kim bánh thu hồi sau đó đem trên mặt đất ra báo ra trộn đầy đủ đều cho hai người thu hồi trung nhiên nam nhân đưa tay mỏ vào trong lòng sau đó lấy ra một phong danh tiếp ngươi đến lúc đó dựa theo cái này địa chỉ tới tìm là được nếu có người ngăn cản ngươi liền để hắn thông báo nói là tìm lý tiên sinh liền có thể đoạn hộ gật đầu đáp ứng sau đó trung nhiên nam nhân cùng quần áo hoa lệ nữ tử rời đi đoàn vũ mừng rỡ hít sâu một hơi không nghĩ tới cho tới chưa không có khai trương khai trương liền đầy đủ để bán hơn nữa còn bán một cái giá tiền rất lớn chính yếu nhất là còn quyết định một cọc mua bán lớn một trăm kim cũng chính là một trăm v ạ n tiền dựa theo mới vừa điêu thuyền nói cho hắn giá hàng bây giờ tốt nhất lương mễ cũng bất quá bốn trăm i tiền một thạch một bộ lụa lụa bộ đồ mới cũng bất quá liền sáu nghìn ngàn bộ dáng tốt nhất rộng tốt một mẫu vạn tiền khoảng đây một trăm v ạ n tiền đủ để làm rất nhiều rất nhiều sự tình tuyệt đối có thể thay đổi thiện hắn hiện tại cùng điêu thuyền sinh hoạt thuyền nhi lần này chúng ta có tiền đoàn vũ lôi kéo điêu thuyền tay nói ra đi phu quân đáp ứng ngươi muốn cho ngươi bán quần áo mới còn có yên chi điêu thuyền cũng không có bởi vì đạt được một số tiền lớn mà rất vui vẻ ngược lại có chút lo lắng nhìn đến đoàn vũ phu quân thuyền nhi không cần bộ đồ mới cũng không cần yên chi điều thuyền lo lắng lắc đầu nói ra cái k i a sơn bên trong manh thú đã thương người sát hại tính mệnh trợ tử dù n g ở đầu câu quân tổn thương đục phải thuyền nhi nhưng như thế nào là tốt phu quân thuyền nhi không cần cầm ý ngọc thực chỉ cần phu quân bình bình a n an đoàn vũ một bên mỉm cười một bên khẽ vớt điêu thuyền mái tóc thuận theo đen dài mái tóc cho đến khuôn mặt phu nhân yên tâm đi ngươi trượng phu ta sẽ không thủ thường cũng sẽ không chết với lại chúng ta thời gian chỉ có thể càng ngày càng tốt chương mười bốn lý nho nghĩ hoặc thắng lợi trở về chương mười bốn lý nho n g h i hoặc thắng lợi trở về một bên khác từ đoàn vũ nơi đó mua ra báo còn có ra trồn lý nho còn có đồng nghi hai người hai người một đường mang theo cầm da thú thị vệ hướng phía thành đông đi đến rất nhanh liền ra tây thị tây thị nhiều người ồn ào trên đường đi lý nho chắp hai tay sau lưng tại hắc bào bên trong cũng không nói thêm cái gì nhưng đi ra tây thị sau đó lý nho liền nhìn đến bên cạnh đồng nghi hỏi đại tiểu thư đây ra thú nhiều nhất t r ị mấy ngàn tiền đại tiểu thư duy nhất một lần cho mười kim đồng thời còn ước định nếu như người kia nếu là săn còn lại con mồi còn muốn cho một trăm kim đại tiểu thư chẳng lẽ liền không lo lắng người này nói không giữ lời lý nho có chút hiếu kỳ hỏi quần áo hoa lệ đồng nghi m ỉ m cười mịt h á i hiển thị rõ lý tiên sinh bách kim cùng mười kim đối với chúng ta mà nói không nhiều nhưng là đối với hắn mà nói lại là rất nhiều người này tiễn pháp như thế siêu quẩn liền ngay cả lý tiên sinh cũng thẳng hắn dương nếu thật tiếp xuống con n mồi cũng đều có như thế thần xạ tắt nói rõ sẽ người này tiện thuật thật vô song cha ta bây giờ chính vào lúc dùng người nếu có thể đem người này mở chào đừng nói là bách kim đó là thiên kim lý tiên sinh cho rằng không đáng sao lý nho nhẹ gật đầu chị chớ nói bách kim t h i ê nhưng kim cũng đáng. ồ i t ở lại mặt. mặt mấy người i sồm t h n kia thời ư mặt. Tại n niên đứng dậy t điểm hắn đều chưa từng sinh ra cái loại cảm giác này thanh niên kia tiễn pháp siêu quần nếu là thật sự có thể đem thu phục làm đem nói tuyệt đối là một cọc truyện tốt gia thu cái gì đều dâu rĩa đại tiểu thư suy nghĩ sâu xa lâu dài lý mẫu bội phục bội phục lý nho một bên gật đầu tán thưởng vừa nói khó trách phương bàn ó i như đại tiểu thư vì thân nam nhi tắc có thể kế thừa gia tộc đại nghiệp đồng nghi mỉm cười khiêm tốn trả lời lý tiên sinh quá khen đồng nghi bất quá thân nữ nhi hòa đảm cái gì gia nghiệp sớm tối lấy chồng sau đó làm vợ người làm mẹ người mới là chúng ta nữ nhi vận mệnh về phần bây giờ thừa dịp còn còn tại trong nhà có thể giúp phụ thân một chút liền giúp một chút phụ thân dốc sức làm nhiều năm đơn giản đó là muốn đưa thân vụ chiều đường bên trên làm dạng dỡ tổ tông thế nhưng là cho tới bây giờ vẫn như c ũ còn tại ngoài cửa bồi hồi bên người ngoại trừ lý tiên sinh bên ngoài không có người nào khác trợ giúp ngày sau còn muốn nhiều hơn dựa vào lý tiên sinh mới phải về phần người kia có thể hay không thủ hẹn còn không biết chẳng qua là một fan đầu tư thôi lý nho khẽ gật đầu phụ họa mặc dù nhất thiện cùng không nói nhưng hắn tâm lý tựa hồ có loại cảm giác cảm giác thanh niên kia nhất định sẽ giữ hẹn đồng thời mang theo hổ sói r a gấu đến đây không thể nói là bởi vì cái gì nhưng hắn đó là có loại này huyễn hoặc khó hiểu cảm giác chiêu tà rủ xuống gió nhẹ chập trùng huyên áo một ngày tấn dương thành rốt cuộc dần dần khôi phục kiến tĩnh xung quanh thôn trang đi chợ thôn dân đều lần lượt ra khỏi thành t r ở đầy hướng phía về nhà trên đường tiến lên nhưng muốn nói chứa đầy đoàn vũ tuyệt đối là ngũ thôn hương chuyến này đầy nhất trở lúc đến đoàn vũ có bọc hành lý nắm điêu thuyền cùng nhau đi tới có thể trở về thời điểm hai người đã ngồi lên xe bò không sai là xe bò không phải xe ngựa tại được mười kim sau đó đoàn vũ liền dẫn điêu thuyền bắt đầu một đường mua sắm kim chính là bên trên tệ trên thực tế tại đ ổ i thành tiền thời điểm mười kim muốn vượt qua mười vạn tiền một chút đoàn vũ biết muốn mua đồ vật không ít trở về thời điểm hai người căn bản bắt không được cho nên sớm mua trước một chiếc xe xe bỏ xe bỏ như cùng xe là tách ra một đầu t r ắ n g niên châu cái giá trị tám nghìn tiền một cỗ đơn giản một điểm xe bỏ ra hai nghìn tiền đây chính là một vạn tiền không có lương mễ một thạch tứ trăm tiền một thạch là bốn mươi cân khoảng trực tiếp tới một ư ơ i thạch cũng chính là hơn bốn trăm cân rượu khẳng định phải một chút nhưng thịt đoàn vũ liền không có bán về sau lên núi đi săn mỗi ngày đều có thịt đáp ứng điều thuyền y phục đoàn vũ trực tiếp bỏ ra gần sáu nghìn tiền bán y phục thời điểm điều thuyền dùng lực ngăn cản nhưng đoàn vũ vẫn như c ũ đầy đủ để mua lại thêm một chút tiên tri cùng một chút người bình thường dùng đồ trang sức cùng quần áo hết thạy bỏ ra gần một vạn tiền đoàn vũ cũng mua hai thân y phục trong nhà đệm chăn cái gì cũng không đủ hiện tại ngày còn lạnh đều mua thêm một chút trừ cái đó ra còn mua m ộ ư ơ i cái gà còn có hai cái dê g à có thể đẻ trứng dê có thể vắt sữa đây đều là thường ngày tăng thêm đồ ăn dùng loạn thất bát tao chung vào một chỗ hết thể bỏ ra gần ba vạn tiền đây ba vạn là bổ khuyết gia dụng nhưng trên thực tế xe bỏ chiếm được vẫn là nhiều nhất có thể ngày sau phải được thường vào thành đến buôn bán ra thú cho nên điêu thuyền rất ủng hộ mua xe thường ngày cần thiết bỏ ra ba vạn còn lại còn có một chỗ là đồ to cái kia chính là binh khí binh khí đạo còn tốt phổ thông đao kiếm loại hình phần lớn đều là ngàn tám tiền phổ thông cung muốn năm sáu trăm n h ư n g một bộ khôi giáp lại muốn bảy tám ngàn tiền đây là đoàn vũ tuyệt đối không ngờ rằng khó trách đều là trước k i a cổ đại binh sĩ có khôi giáp mới là tinh nhuệ mà tuyệt đại đa số chín mươi lăm phần trăm binh sĩ đều là không có khôi giáp một bộ khôi giáp muốn bảy tám ngàn tiền cái này vẫn là bình thường thiết giáp nếu là tinh xảo thiết giáp vậy sẽ phải hai vạn tiền trở lên lại thêm binh khí cái gì vũ trang một cái binh lính tinh nhuệ muốn ba vạn tiền ba vạn tiền ai sẽ tốn tiền nhiều như vậy vũ trang một cái bình thường bộ tốt c ũ may đoàn vũ là lên núi săn bán khôi giáp tác dụng cũng không lớn trong trong ngoài c ngoài đoàn vũ tới tay mười kim trực tiếp tiêu phí năm kim còn lại năm kim đoàn vũ trực tiếp đầy đủ đều giao cho điêu thuyền để điêu thuyền về sau sinh hoạt thiếu sót cái gì mình bổ khuyết gia dụng vì thế điêu thuyền đỏ mặt chủ động dâng lên một cái môi thơm đầy nằm kim hoa một cái ra ngoài đổi lấy hiệu quả đó là tại trở về trong thôn trên đường tất cả mọi người đều dùng hâm mộ ánh mắt nhìn đến đoàn vũ còn có điêu thuyền một chút trong thôn chưa xuất giá thiếu nữ đều may mắn điêu thuyền tốt số rõ ràng đã qua xuất giá nghiên kỷ lại tìm được một cái đoàn vũ dạng này nam nhân tốt mà những cái kia đã từng muốn cưới điêu thuyền làm vợ tức là có chút vì ban đầu không biết lượng sức cảm thấy hổ thẹn nhưng càng nhiều là trong thôn thanh niên cùng thiếu niên khi nhìn đến đoàn vũ dùng đi săn mang tới ra thú đổi nhiều tiền như vậy nhìn đến đoàn vũ ánh mắt đều tràn đầy cuồng nhiệt cùng hướng tới đều nghĩ đến đợi ngày mai liền bắt đầu cùng đoàn vũ lên núi học tập đi săn vây quanh đoàn vũ xe bỏ lựu dữ nói không ngừng trên đường đi hoan thanh tiếu ngữ điêu thuyền ngồi tại trên xe bò mặc mới tinh ý phục tuyệt mỹ dung nhan rốt cuộc dần dần nở rộ ra t r ư ơ n g mười lăm tiểu tiểu ác bá buồn cười buồn cười t r ư ơ n g mười lăm tiểu tiểu ác bá buồn cười buồn cười ban đêm khi đám thôn dân lần lượt trở lại trong thôn thời điểm sắt trời đã nhanh muốn đen bận rộn một ngày lại đều có thu hoạch thôn dân về đến trong nhà l ư ợ n lờ khói bếp cùng mở nhạt h ỏ a quang dần dần thắp sáng điêu thuyền trong nhà mặt mũi bầm dập lý cầu nhi g i cụp lấy đầu ngồi ở trong sân phía sau là hai tên mã tam thuộc hạ trên lưng cải lấy b ằ n kiếm đại mã kim đao ng một ngày đợi chừng một ngày hai người cũng sớm đã không kiên nhẫn được nữa cầu vật ngươi nếu là dám lừa gạt lão tử còn có tam gia đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay mã tam thủ hạ ánh mắt bất thiện nhìn đến lý c ẩ u nhi lý c ẩ u nhi toàn thân lắc một cái tiếng nói run dậy không không dám ta tuyệt đối không có lừa gạt tam g i a còn có hai vị ta cái kia dưỡng nữ muốn đi thành bên trong đi chợ lập tức liền trở về lập tức liền trở về lý c ẩ u nhi l i ề u mạng giải thích hừ hừ mã tam thủ hạ hừ lạnh một tiếng tin rằng ngươi cũng không dám lừa gạt ra nói cách khác ở giữa công phu viện bên ngoài chậm rãi đi đến một cỗ xe bò sắc trời hơi có chút đen ngay từ đầu lý c ẩ u nhi còn không có thấy rõ ràng trên xe ngồi là ai đặc biệt là khi một thân bộ đồ mới điều thuyền từ trên xe bước xuống thời điểm lý c ẩ u nhi còn tưởng rằng là cái gì phương xa xa hoa thân thích đến nhưng cẩn thận tưởng tượng hắn giống như cũng không có cái gì xa hoa thân thích thàng đến điều thuyền đi vào sân nhỏ bên trong thời điểm lý c ẩ u nhi lúc này mới thấy rõ ràng chết thuyền nhi a ngươi trở lại rồi a nhanh mau cứu giữa a bọn hắn muốn chặt ta tay t a lý c ẩ u nhi một tiếng khóc lớn thân hình liền nhảo về phía trước trong tay dẫn theo quần áo mới vừa đi vào viện bên trong điều thuyền trực tiếp bị giật này mình mà đi theo lý c ẩ u nhi sau lưng cái kia hai tên có thuộc hạ nhìn thấy điêu thuyền thời điểm cũng không khỏi trừng mắt thật xinh đẹp a hai tên du hiệp liếp nhau trên khoe miệng lộ r a dâm tàn đồ cười khó trách khó trách mã ta muốn làm cục móc cái này lý c ẩ u nhi tình cảm cái này gọi điêu thuyền tiểu nương tử tướng mạo xinh đẹp như vậy đây quả thực cùng vẽ bên trong t i ê n tử đồng dạng a hai người liếp nhau một cái sau đó từ ghế vô vũ cái mông đứng dậy t ố t đã người đã trở về vậy chúng ta liền mang đi cầu vật muốn người đến lúc đó liền mang theo cái kia người bán đến tam ra vậy đi dẫn người a hai người nói đến liền hướng phía điêu thuyền đi đến một mặt mở mịt điêu thuyền còn không biết xảy ra chuyện gì liền thấy hai người hướng phía nàng đi tới liền coi hai người khoảng cách nàng còn có hai bước thời điểm một cái rộng lớn bóng lưng ngăn tại nàng trước người phu quân đoàn vũ cao mày nhìn đến trước mặt hai người âm thanh lạnh lẽo mở miệng ta mặc kệ các ngươi là ai đến làm gì hoặc là muốn làm gì ta đến ba tiếng lập tức ở trước mặt ta biến mất mã tam hai tên thuộc hạ rõ ràng s ư ơ n g sở vừa muốn mở miệng mắng chửi người thế nhưng là khi thấy rõ ngăn tại trước mặt bọn hắn người thân cao còn có thân hình thời điểm mở ra chuẩn bị mắng chửi người hình miệng không khỏi mở lớn biểu lộ cũng biến thành kinh ngạc gần 1 m 9 đoàn vũ đứng tại một m 6 thậm chí không đến 1 m 7 trước mặt hai người cảm giác gáp bách trực tiếp kéo căng đặc biệt là lúc này đoàn vũ bên hông vẫn xứng lấy lao sau lưng còn kèm theo cường cung cùng túi lựa tên thấy thế nào đều không phải là cái dết chê ơ chúng ta là một tiểu tướng ngươi chúng ta là tam gia hai ai nhà ta ba đoàn vũ nhớ mày nói thời gian đã đến còn không đợi hai người lại thả ra cái gì hào ngôn đoàn vũ trực tiếp một tay nắm lấy một người trước ngực và áo sau đó giận dữ phát lực hai người liền như là con gà con đồng dạng bị đoàn vũ trực tiếp một tay nắm lấy một cái nhấc lên đến sau đó phanh hai người chỉ cảm thấy trong nháy mắt mắt tối sầm lại sau đó đó là mắt nổi đom đóm lại sau đó liên đ ă n g không mà lên trực tiếp rơi vào viện bên ngoài trên mặt đất từ đoàn vũ mở miệng nói chuyện lại đến giải quyết hai người nhiều lắm là đó là ba mươi giây lý c ẩ u nhi chừng lớn một đôi mắt chó đầy mắt không thể tưởng tượng nổi đoàn vũ nhìn thoáng qua bị ném ra hai người kia đang nhìn nhìn mặt mũi bầm dập lý cầu nhi không cần hỏi để biết hai người này khẳng định là lý cầu nhi r ư ớ lấy thật đầu đoàn vũ hướng về phía viện bên ngoài kêu một tiếng đoàn đại ca ngồi l ắ c lắc cùng đoàn vũ đồng thời trở về thạch đầu vội vàng chạy vào sau lưng còn đi theo mấy cái tiểu đồng bọn các người giúp đỡ tẩu t ử ngươi đem đồ vật đều chuyển vào đến sau đó buổi tối lưu lại ở chỗ này ăn cơm buổi tối hôm nay cho các ngươi thịt hầm đoàn vũ nói ra thạch đầu nghe xong lúc này liền vui vẻ lại thêm mới vừa nhìn đến đoàn vũ hai lần liền giải quyết hai cái du hiệp lúc này đối với đoàn vũ sùng bái tâm tình đã đạt tới cực h ạ n được rồi đoàn đại ca thạch đầu liên thanh đáp ứng điêu thuyền còn không biết xảy ra chuyện gì còn ở vào xứng sở bên trong đoàn vũ trở lại chân ăn một cái điêu thuyền không có chuyện ngươi trước thu dọn đồ đạc đi xem một chút di nương nơi này sự tình để ta giải quyết không cần lo lắng đoàn vũ nhẹ dọn g nói ra ân điêu thuyền nhẹ gật đầu đoàn vũ tồn tại để nàng có một loại cực độ cảm giác an toàn dù là phía trước đó là vách núi chỉ cần đoàn vũ nói đi qua không có việc gì nàng hiện tại cũng giống vậy sẽ đi qua nhìn đến đoàn vũ một tay nhấc lấy dượng hướng phía trong phòng nhỏ đi đến điêu thuyền q a y thân tiếp tục thu dọn đồ đạc trong phòng nhỏ đoàn vũ nhóm lửa ngọn đèn sau đó trở về trên ghế ngồi xuống nhìn đến ngồi đối diện hắn lý cầu nhi mới vừa điêu thuyền mới vừa vào viện thời điểm lý c ẩ u nhi liền hô để điều thuyền cứu hắn rất hiển nhiên lý c ẩ u nhi là bên ngoài mặt để gây thai họa vừa rồi cái kia hai tên ra họa nhìn đến hẳn là thời đại này dù côn lưu manh loại hình mang theo đoàn kiếm và áo mở rộng ra nói chuyện đi đường tư thế đều cùng hậu thế những cái này cái gọi là xã hội người không sai bệt i lắm như thế nói đến lý c ẩ u nhi hôm qua đêm không về ngủ chắc là cùng chuyện này cũng có quan hệ đoàn vũ từ trên chân chiến thuật dạy bên trong rút ra m chín chiến thuật g a o găm g a o găm tại đoàn vũ trong tay linh hoạt quần quận tựa như trong lòng bàn tay t i n h linh đ ồ n dạng tại ngọn đèn chiếu xuống phản xạ hạ còn không có tự giới thiệu mình một chút đoàn vũ khẽ cười nói ta gọi đoàn vũ lông vũ vũ đó là một ngày trước thuyền nhi kiếm về cái kia bị ngươi xưng là giã nam nhân nam nhân theo lý mà nói ta nên cùng thuyền nhi tôn xưng ngươi một tiếng d ư ợ n g nhưng ngươi chắc hẳn cũng biết ngươi cái này dượng xưng không xưng trước đoàn vũ phối hợp nói đến không có chút nào để ý tới lý c ẩ u nhi ta đây lúc đầu không muốn cùng ngươi so đo cái gì dù sao còn có gì nương tầm kia quan hệ nhưng là nói đến nhưng là gặp thời đợi đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo sau đó xuất thủ n h ạ bén như là thiểm điện tại lý cầu nhi hoàn toàn chưa kịp phản ứng thời điểm giao găm m u i đao đã đẻ vào lý c ẩ u nhi cổ họng lạnh bút dao găm đẻ vào lý c ẩ u nhi cổ họng gió lạnh tận xương lý c ẩ u nhi trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn hoảng sợ nhìn đến trước mặt đoàn vũ đừng đừng đừng đừng g i ế ta t lý c ẩ u nhi âm thanh run dày ánh mắt hoảng sợ đoàn vũ ánh mắt lạnh như b ă n g nói ta đợi này làm nhiều nhất sự t ì n h đó là giết người từ một ư ơ i hai tuổi bắt đầu mãi cho đến bây giờ k h á c không có học được nhưng duy chỉ có giết người nhiều nhất ta có một trăm loại phương pháp có thể cho ngươi sống không bắn chết nhưng ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội đem những này sự tình đều nói rõ ràng Lý chương u n i h mười sáu lực lượng tiêu đề lực có thể khẳng định chương mười sáu lực lượng tiêu đề lực có thể khẳng định sau nửa giờ đoàn vũ từ trong nhà đi ra v ề phần lý cầu nhi đã sợ tẻ ra quần đoàn vũ mặt đen lên biểu lộ âm trầm rất hiển nhiên sự tình đã vượt quá hắn tưởng tượng nếu như chỉ là đơn thuần trong thôn mấy cái ác bá thổ phỉ chuyện này rất tốt giải quyết mặc dù phạm pháp giết người nhưng đoàn vũ vẫn là có rất nhiều loại biện pháp để sau trong thôn những cái này ác bá biến mất nhưng là chuyện bây giờ liên lụy đến thái nguyên vương thị thái nguyên vương thị h vương doãn vương thị dưới mắt thiên hạ còn chưa đại loạn liền ngay cả trương giắc còn không có khởi nghĩa đại hán uy nghiêm còn tại không nói đại hán uy nghiêm có ở đó hay không đó là thái nguyên vương thị loại này đỉnh cấp sĩ tộc đối với hiện tại hắn đến nói cũng vẫn như cũng là quái vật khổng lồ hắn không phải thần tiên cũng không có tiểu thuyết bên trong nam chính những cái kia n g ư bức năng lực cùng n g ư bức hệ thống tuy tiện triệu hoán cái mười vạn binh mã thiên binh thiên tướng cái gì đừng bảo là thái nguyên vương thị đó là tấn dương huyện lệnh một cái hạ mệnh lệnh tới đối mặt vài trăm người hắn đồng dạng cũng phải chạy trốn giấy bán thân đã ký không dùng đến hai ngày cái k i a họ trương chủ gánh liền trở lại dẫn người người khẳng định là không thể để hắn mang đi về phần giải quyết như thế nào nếu như đối phương đáp ứng trả lại tiền vậy là tốt rồi nói đáng lo tiền cho bọn hắn chính là lúc đầu cũng không phải rất nhiều về phần mấy cái k i a thôn bá đoàn vũ hơi n h a o mắt lại lý cầu nhi không có phát hiện nhưng không có nghĩa là hắn suy đoán không đến cái tia gọi mã tam muốn làm gì đơn giản đó là cả người cả của hai đến mã tam muốn đem điêu thuyền dẫn đi đầu tiên đến người sau đó để lý c ẩ u nhi mang theo trương chủ gánh mang theo tiền quá khứ c h u người tại đ ế n tài rõ ràng đó là cái kêu mã tam thiết kế lý c ẩ u nhi ý đồ vốn chính là chạy điêu thuyền đến hiện tại hắn cuối cùng là minh bạch vì cái gì điêu thuyền sẽ luân lạc tới vương d o a n trong nhà nguyên lai、like、tất cả đó là bắt đầu từ nơi này giống như là vương d o a n loại này sĩ tộc hà môn đều có nuôi dưỡng ca cơ vũ cơ lệ cũ một cái là vì mình hưởng thụ tại một cái chính là vì chiêu đ ạ i đến phủ bên trong làm khách những cái này quý nhân hoặc là bằng hữu sĩ tộc hà môn nếu có quý khách tới cửa đặc biệt là ngủ lại đó là m u ố n a n b à i thị nữ hầu hạ như vậy những n à y ca cơ còn có vũ nữ liền phát huy được tác dụng không riêng gì chiêu đãi khác h nhân từ xưa đến nay mỹ nhân cũng là một loại thường xuyên hối lộ lôi kéo người tâm thủ đoạn trước giải quyết cái kia gọi mã tam rồi nói sau hạ quyết tâm sau đó đoàn vũ liền hướng phía đang tại p h ò n g bếp bên trong bận rộn điều thuyền đi có thạch đầu một đám thanh niên tại sân bận rộn tiểu viện bên trong lập tức tràn đầy nhân khí có gánh nước có nhóm lửa còn có giúp đỡ điều thuyền trợ thủ vận chuyển đồ vật từng cái đều tranh đoạt lấy biểu hiện đoàn vũ tức là nhàn rôi số giới tiếp tục tại sân nhỏ bên trong rèn luyện thạch đầu đám người nhìn đến đoàn vũ bưng lấy một trăm cân tạng đá lớn c ấ t nhắc từng cái đều nghẹn họng nhìn chân chối nhìn đến đoàn đại ca quá lợi hại ta nhìn đây đều sĩ cử hơn hai trăm lần t a thiên a ta lúc nào có thể có đoàn đại ca một nửa lợi hại như vậy liền tốt một nửa ta có đoàn đại ca một nửa một nửa liền vừa lòng thỏa ý rồi ba trăm lần ba trăm lần đoàn đại ca đều cất nhắc ba trăm lần thạch đầu kinh hô keng gấp mười lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng túc chủ rèn luyện lực lượng hiệu quả gấp mười lần gia tăng chúc mừng túc chủ thu hoạch được từ mới đầu lực có thể gánh đỉnh màu đỏ không mười nghìn ngay tại hệ thống âm thanh vang lên đồng thời đoàn vũ chỉ cảm thấy trong tay thạch đầu đống nhiên chậm nhẹ mà lại là cực kỳ rõ ràng loại kia thăng cấp đoàn vũ mừng rỡ tiêu đề thăng cấp lực có thể gánh đỉnh sử ký hạng vũ bản nhớ bên trong ghi chép、Tịch. hạng vũ dài tám hơn nước lực có thể gánh đỉnh tài hoa hơn người trong ngày đ ỉ n h chỉ là ban đầu đại chu đỉnh đ ị n h thiên hạ cựu đỉnh nghe nói nhất đỉnh ngàn cân đoàn vũ không biết mình lực lượng hiện tại không biết có hay không ngàn cân nhưng cái gọi là lực có thể gánh đỉnh khẳng định không phải một mực gánh đỉnh nói hẳn là lực bộc phát nếu như tùy tiện một kích hoặc là một cái có ngàn cân trí lực vậy coi như kinh khủng đoàn vũ huấn luyện công phu điêu thuyền đã đem làm cơm tốt tiểu viện bên trong lúc này trưng bày hai cái s ắ t nhập cùng một chỗ cái b à n có thị thọ sơn kê còn có hoa báo thị đoàn vũ cùng điêu thuyền ngồi tại một đoạn còn thừa ba mặt là thiết thạch đầu vương h ồ nô trần thanh an liễu bạch đồ mấy người mấy người đều dùng cực kỳ sùng kính ánh mắt nhìn đoàn vũ tựa như đoàn vũ đó là trong lòng bọn họ thần linh đ ồ n dạng ăn cơm đi đều chớ ngẩn ra đó cơm nước xong xuôi về nhà hảo hảo đi ngủ sáng mai ta mang các ngươi lên núi đoàn vũ hướng về phía mấy người ra、lệ. trong tay bưng lấy bát cơm cầm đua mấy người mắt lớn t r ừ n g mắt nhỏ cũng không có động đũa đoàn vũ còn tưởng rằng là chuyện gì xảy ra ngược lại là một bên điêu thuyền mỉm cười dùng cánh tay nhẹ nhàng đụng một cái đoàn vũ phu quân thạch đầu bọn hắn là đang chờ ngươi động trước đũa đoàn vũ lúc này mới kịp phản ứng sau đó cười đưa tay kẹp lên một khối thịt thỏ trước đặt ở đ i ê u thuyền trong chén gia trẻ tôn ti có thứ tự ở thời đại này thể hiện vô cùng nhuẩn nhuyễn, nhuyễn. thạch đầu hồ nô khánh an còn có trắng đổ mấy người bây giờ đều đã kính hắn là huynh trưởng ăn cơm cũng tự nhiên là muốn huynh trưởng đốc trước bọn h ắ n mới năng động tuất an đi đo lần này đã sớm thèm không được mấy người mới bắt đầu đ ọ p đũa bởi vì cái gọi là t r a i t r a i tiểu tử ăn chết lão tử thạch đầu mấy người bọn hắn đều là mười lăm mười sáu tuổi thanh niên cũng chính là có thể ăn phát triển thân thể thời điểm may mắn đoàn vũ đã sớm chuẩn bị để điêu thuyền làm rất nhiều mệt cơm thàng đến một người ăn dòng g ã ba bát cơm lớn lúc này mới vừa lòng thỏa ý xoa xoa cái bụng sáng mai các ngươi chuẩn bị kỹ càng lên núi dùng binh khí còn có túi nước liên tốt cơm ta sẽ cho các ngươi mang về sau một ngày ba bữa hai bữa ăn trong núi một bữa buổi tối trở về ăn đều tại tà chỗ này đoàn vũ nói ra thạch đầu mấy người lập tức mở to hai mắt nhìn đoàn đại ca đây thạch đầu mấy người biểu lộ kích động đoàn vũ vừa cười vừa nói mấy người các ngươi gọi ta một tiếng đại ca vậy sau này ta chính là đại ca các ngươi ta không trong thôn thời điểm các ngươi đại biểu chính là ta muốn bảo vệ tốt tầu tử nghe rõ ràng chưa thạch đầu mấy người vội vàng dùng lực gật đầu sau đó đoàn vũ phất phất tay để mấy người tất cả về nhà đi ngủ mấy người sau khi đi điêu thuyền một bên thu thập bắt b ú a một bên nhìn đến đoàn vũ có chút không hiểu hỏi thầm phu quân vì sao muốn như thế như vậy đối tốt với bọn họ phu quân muốn tìm lên núi đi săn giúp đỡ đã là dạy bọn họ đến liền có thể vì sao muốn cho bọn hắn cung cấp cơm canh đâu điêu thuyền nói những lời này cũng không phải bởi vì thạch đầu đám người ăn nhiều bây giờ trong nhà tiền dư còn có tổn lương đều là đoàn vũ mang đến tiền này xài như thế nào đây lương thực cho ai ăn bao quát đoàn vũ làm thế nào nàng đều cảm thấy đây là cần phải chỉ là có chút sự tình nàng không hiểu xem không hiểu đoàn vũ ý nghĩ đoàn vũ cười một c á i nói thuyền nhi thông minh biết vi phu làm l là ạ như vậy có khác nguyên nhân được khen thưởng điêu thuyền lập tức ngượng ngùng trả lời nơi nào có thuyền nhi không hiểu cho nên xin hỏi phu quân Kỳ thực c h u y ệ n này cũng đơn giản đơn giản đó là hai chữ hương đảng chương mười bảy p h i ề n phức tới cửa mã tam trả thù chương mười bảy p h i ề n phức tới cửa mã tam trả thù như thế nào hương đảng nhìn xem những cái k i a đông hán đại loạn sau đó chư hầu bên người thuộc hạ liền biết cái gì là hương đảng đồng c h ắ c dưới trướng lý giác quách tỷ hoa hùng ngưu phụ đám người tào tháo dưới trướng hạ h ầ u thị lý điện lạc tiến còn có tôn kiên dưới trướng những cái k i a chiến tướng bao quát lưu bị huynh đệ kết nghĩa chư phi những người này hoặc là cùng quận tử đệ hoặc là đó là đồng tộc tử đệ dĩnh xuyên sĩ tộc quan trung sĩ tộc ích châu sĩ tộc những n à y báo đoàn sửa ấm cùng tiến cùng lui đều gọi chi vì hương đảng hắn hiện tại là không có tranh bá thiên hạ hùng tâm cũng không có tranh bá thiên hạ thực lực nhưng một cái hảo hán ba cái rút muốn tại thôn này bên trong đặt chân muốn đánh ra một phần uy tín đến đầu tiên liền muốn lung lạc một nhóm người không có người tin phục ngươi không có người trợ giúp ngươi cho dù tại đây tiểu tiểu trong thôn trang đồng dạng cũng là lại nhận x a lánh hắn lên núi săn bắn vừa đi đó là một ngày trong nhà cũng nên có người chiều cố lúc này mới hai ngày công vụ liền phát sinh nhiều chuyện như vậy nếu như hắn lên núi không ở nhà thời điểm cái tia xung quanh đắc bá như là mã tam cái này người tới cửa điêu thuyền làm sao bây giờ nếu là ủ r a đại hoa liền xem như ngày sau hắn đem mã tam những người này g i ế t lại có thể thế nào hoặc là điêu thuyền bị thái nguyên vương thị người mang đi đâu hắn hiện tại một người có thể đấu qua được thái nguyên vương thị khẳng định không thể cho nên hắn cần giúp đỡ thuyền nhi biết vì cái gì hôm qua tam lão mời ta trở thành thôn trung du giao nộp phu quân ta vì sao không có đáp ứng sao đoàn vũ trầm ngâm nói ra bởi vì ta đặt chân chưa âu thỏa cho dù là làm thôn trung du giao nộp cũng sẽ không có người ủng hộ và phối hợp nhưng nếu là thôn bên trong tất cả thanh niên đều tin phục ta bọn hắn người trong nhà cũng đều được ta ân huệ hắn thời điểm ta tại đảm nhiệm du lịch giao nộp đó là làm ít công to ta mang cho thạch đầu bọn hắn lên núi đi săn để bọn hắn ở chỗ này ăn cơm đó là đồng đẳng với cho bọn hắn ân huệ bọn hắn thụ ta ân huệ thì tương đương với bọn hắn người nhà cũng nhận ta ân huệ bọn hắn người nhà còn có thân thích còn có bằng hữu những người này liền sẽ đều vây tụ tại ta bên người như vậy ta trong thôn liền đứng vững bước chân tốt tuyền nhi người trước thu thập vi phu ta muốn tiếp tục huấn luyện cung thuật đoàn vũ khẽ v u t điêu thuyền gương mặt sau đó hướng phía viện bên trong đi đến đ i ê u thuyền đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên đoàn vũ bóng lưng trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi nguyên lai、like, phu quân trong lòng có như thế chí hướng để tay xuống bên trong b ắ t cơm điêu thuyền trước người t ạ m d ể bên trên xoa xoa tay ta mặc dù không thể trợ giúp phu quân nhưng cũng quyết không thể kéo phu quân chân sau phu quân có đại trí tự nhiên phải có mấy thành đại trí chi tự tự ta ta muốn vì phu quân kéo dài hư hỏa điêu thuyền một bên nghĩ một bên đi vào phòng bên trong nhậm thị còn nằm tại trên giường bệnh nhưng khí sắc rõ ràng đã khá nhiều đặc biệt là đang nghe hôm nay đoàn vũ vào thành đem hôm qua con m ồ i bán mười kim lại cho nhà mua thêm lại bán n h ư mua xe tâm tình tốt rất nhiều di nương điêu thuyền đi vào nhậm thị giường bệnh bên cạnh thuyền nhi nhậm thị nắm chặt điêu thuyền đưa tới tay điêu thuyền mâm miệng sau đó nhẹ giọng đưa lỗ thai tại nhậm thị bên thai nói hai câu lập tức nhậm thị trên mặt lộ ra nụ cười sau đó gật đầu nói lẽ ra như thế lẽ ra như thế cho nam nhân kéo dài hưng hỏa vốn là hẳn là thuyền nhi di nương dạy ngươi ngoài phòng tiểu viện ánh trăng lạnh lùng đoàn vũ đổi lại một thân màu đen trang phục trường bảo đồng phục ngụy trang chỉ có một bộ cũng không thể mỗi ngày xuyên nhưng đây áo choàng đoàn vũ là có chút xuyên không quen với lại hành động cũng không thế nào thuận tiện ban ngày tại tấn dương thời điểm hắn đã tại y phục cửa hàng làm theo yêu cầu mấy bộ quần áo cứ dựa theo hậu thế áo quần còn có nội ý kiểu dáng định chế cầm lên một thanh trường cung đoàn vũ bắt đầu không kéo ngoại trừ trôi này cường cung bên ngoài hắn còn mua sắm mười trôi phổ thông trường cung đó là dùng để làm ngày thường huấn luyện dùng keng gấp m ư ơ i lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng túc chủ kéo cung một lần hiệu quả gấp một chúc mừng tốc chủ thu hoạch được kinh nghiệm một mới tăng lực lượng tiêu đề sau đó đoàn vũ cảm thấy mở trong tay phổ thông trường c u n g càng thêm dễ dàng cho nên kéo cung tốc độ cực nhanh trong đầu không ngừng vang lên dạy đặc kinh nghiệm gia tăng âm thanh ánh trăng bên dưới thậm chí chỉ có thể nhìn thấy đoàn vũ kéo cung tàn ảnh cùng gào thét tiếng gió không bao lâu trong tay trường cung phát ra một trận ghê răng âm thanh sau đó chính là phanh một tiếng d â y cung băng liệt một thanh giá trị ba trăm tiền mới tinh trường cung trực tiếp tại đoàn vũ trong tay báo hỏng chín trăm đoàn vũ cao mày nhìn đến trong tay trường cung đây một thanh mới phổ thông trường cung chỉ mở cung chín trăm bên dưới liền báo hỏng mà bây giờ cần thăng cấp tiêu đề kinh nghiệm là một vạn nói cách khác đem đây vừa mua mười cái cung đều kéo p h í a đi cũng không đủ thăng cấp không riêng gì cũng không đủ chính là thời gian cũng không đủ xem ra muốn thăng cấp tiêu đề cũng không dễ dàng như vậy a nói đến liền lại trên mặt đất cầm lên một cây trường cung có rảnh rỗi liền muốn luyện h ắ n ngược lại là muốn nhìn đây cung thuật cuối cùng thăng cấp đến màu vàng tiêu đề đến cùng có thể có bao nhiêu lợi hại một bên khác thôn bên trong mã tam trong nhà bị đoàn vũ từ sân bên trong ném ra hai tên du hiệp lúc này đẩy bụi đất đứng tại mã tam trước người miệng nói nói ra lấy bàn vũ việc ác mã tam nghe thẳng mày ngươi nói người kia đó là hôm qua săn một cái bào đốm sau đó cho người trong thôn phân thịt ra hỏa mã tam mặt lạnh lấy hỏi hai tên du hiệp liền b ộ i vàng gật đầu t a m gia ra hỏa kia khí lực lớn giống như không phải người đồng dạng cứ như vậy nắm lấy hai ta sau đó nhẹ nhàng q u ă n g ra liền cho chúng ta từ trong sân ném ra t a m gia ngươi coi trọng cái kia điêu thuyền sợ là đã cùng hắn tốt hơn mã tam ngứng mày trên mặt biểu lộ càng phát ra ấm lãnh trong tay nắm vút thịt heo lập tức đều cảm thấy không thơm thảo mã tam mắng muốn ở chỗ này kiếm cơm liền mẹ hắm đến đi qua ta đồng ý đánh ta người Còn mẹ hắn chiếm lấy ta mã tam muốn nữ nhân g i a ta nhìn hắn là súng án mã tam cắn răng hàm nói ra khí lực lớn thế nào chẳng lẽ lại còn có thể gánh vác được đau tụ tập các m i n h đệ đều cho ra tới t a m gia ta ngược lại muốn xem xem hắn có mấy cái đầu mấy cái tay thừa dịp đêm nay liền đem chuyện này làm cho ta một cái không biết nơi nào đến đứa nhà quê cũng muốn tại t a m gia ta địa bàn lập u y vậy sau này t a m gia ta còn thế nào lan lộn mã t a m gia lệnh một tiếng sân bên trong thuộc hạ du hiệp nhóm lập tức tập hợp đứng lên t a m gia một cái đứa nhà quê không cần đến t a m gia xuất thủ mấy ca liền cho hắn làm đúng vậy a t a m gia ngài sẽ chở ở đây lấy chúng ta tin tức tốt mã tam trầm ngâm nhẹ gật đầu đi mười cái hảo thủ sạch sẽ nhanh nhẹn một chút đem người là giết chết là mang về đều được nhưng n à y điêu thuyền không cần cho tam già ta v à chạm sự tình làm đẹp mỗi người tiền thưởng một trăm mã tam cười lạnh phất phất tay t r ư n g mười tám chủ động điêu thuyền mây đen gió lớn giết người ban đêm t r ư n g mười tám chủ động điêu thuyền mây đen gió lớn giết người ban đêm là ban đêm một lần nữa bố trí trang trí một phen gian phòng bên trong càng phát ra ấm áp đệm chăn đổi lại mới nên cũng đổi lại mới nên đỏ nhóm lửa ấm n g ư ờ đoàn vũ ngồi ở trên giường một đôi chân to ngâm mình ở đựng đầy nước nóng trậu gỗ bên trong điều thuyền quỳ gối trước mặt một đôi nhu hỏa tay nhỏ đang tại cho đoàn vũ xoa chân nghe được đoàn vũ nói muốn mua tiểu nha hoàn điêu thuyền lập tức lắc đầu trong nhà những chuyện này ta đều đã làm quen thuộc điêu thuyền thanh ấm ấm dịu nói ra nếu là phu quân để ta rảnh rỗi ta đều không có sự tình l à m một bên nói điêu thuyền một bên cầm lấy một khối vải bố đem đoàn vũ chân từ chậu nước bên trong x u ấ t ra sau đó nhu hòa lau sạch phu con ngươi trước nằm xuống ta đi một chút liền đến điêu thuyền bưng chậu gỗ đứng dậy thất tha dáng người tại á n h đến chiếu chiếu bên dưới hiển thị rõ không thể nghi ngờ người dựa vào ăn mặc ngựa dựa vào cái yên trước kia bởi vì nhà nghèo điêu thuyền cũng không có một kiện da dáng y phục nhưng bây giờ thân mang bộ đồ mới cái tia nai lưng mảnh chỗ rõ ràng buộc vòng quanh điêu thuyền tinh tế và nghèo ngồi ở trên giường đoàn vũ nhìn không khỏi tâm viên y mã không có bị xuyên việt thành cái gì vương công quý tộc liền không có a tối thiểu nhất vừa xuyên qua tới bên người liền có dạng này một cái mỹ tiểu thê h á n tin tưởng theo ngày sau thời gian càng ngày càng tốt điêu thuyền chị có thể càng ngày càng xinh đẹp nói đến càng ngày càng xinh đẹp thời điểm đoàn vũ trong đầu không khỏi nổi lên hôm nay ban g à y tại tấn dương nội thành gặp phải cái kia quý nữ nữ nhân kia tướng mạo mặc dù cũng rất xinh đẹp nhưng lại không bằng điều thuyền chỉ là trên thân lộng lấy quần áo còn có đồ trang sức phụ trợ lộ ra mười phần ung dung sờ lên trong ngực danh thiếp phía trên có một cái địa chỉ không biết hai người này là ai có thể một cái xuất thủ như vậy hào phóng tuyệt đối không phải cái gì người bình thường làm không tốt đó là cái quan to quý tộc nếu có thể cùng bọn hắn làm tốt quan hệ về sau lên núi săn bắn đến con mồi nguồn tiêu thụ khả năng liền có thêm đoàn vũ đang suy nghĩ đâu cửa phòng mở ra điêu thuyền dẫm lên n u hòa bước chân đi vào trong nhà đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua liền ngây ngẩn cả người lúc này điêu thuyền mặc trên người một bộ váy đỏ trên môi cũng xoa đỏ tươi yên chi m ị nhãn như tơ ẩn ý đưa t ì n h đôi tay đặt bên hông n u hòa kéo ra dây lụa đoàn vũ lập tức hít vào một n g ụ m khí lạnh đi đến á n h đến vụ cận điêu thuyền có chút không người sau đó khẽ n h ả hương thơm đem á n h đến dập tắt lập tức phòng bên trong lâm vào một mảnh mập mở màu đen b ầ u không khí theo điêu thuyền bước chân tiếp cận tích tích tắc tắc â m thanh rơi trên mặt đất áo dài váy đỏ rỡ xuống bạch ngọc trật hiện phu quân ngươi ngươi nằm xuống điêu thuyền thẹn thùng âm thanh v a n g lên khá lắm hai ngày này đều là hắn chủ động điêu thuyền bị động hôm nay đây là thế nào t đang nghĩ n g i đâu đoàn vũ liền ngã hít một hơi khí lạnh sảng khoáy nhắm mắt lại đêm k u a mọi mẹ thân thể mề mại tựa ở đoàn vũ trên lồng bốn phía mùi t h ơ m cơ thể hôn tạ p đổ mồ hôi hương vị tràn ngập toàn bộ phòng bên trong nhắm mắt lại đoàn vũ đột nhiên mở hai mắt ra sau đó quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh điêu thuyền sau đó nhẹ nhàng đứng dậy thích ứng một cái phòng bên trong hôn ám tia sáng sau đó đoàn vũ đứng dậy nhặt lên trên mặt đất áo bảo sau đó mặc trên người nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng thời điểm đoàn vũ đã đổi lại đồng phục ngụy trang bên hông là một thanh trường đao màu đen chiến thuật thủng ra bên trong c ắ m dao găm hút mạnh một luồng lương khí dốc vào trong phổi sau đó toàn bộ đầu não lập tức một mảnh thanh minh sau đó đoàn vũ liền bước chân hướng phía viện bên ngoài đi đến vương thị ta không giải quyết được một cái tiểu tiểu thôn bá vấn đề vẫn là không lớn đoàn vũ ánh mắt lạnh lẽo lúc này hắn trong ánh mắt nơi nào còn có nửa điểm hiền lành chảy ra quan sát tràn đầy tử vong khí tức ra tiểu viện đoàn vũ liền hướng phía thôn bên trong phương hướng đi đến trước cơm tối thời điểm hắn đã tử lý cầu nhi nơi đó biết được mã tam những người kia chỗ ở vương thị mặc dù cường đại nhưng tại ngoài sáng bên trên sự tỉnh hiện tại khẳng định còn muốn có chỗ cố kỵ nhưng những này trong thôn thôn bá liền sẽ không những người này làm việc nhi không có hạt gối với lại không từ thủ đoạn là một cái cực lớn thai hoàng ẩm cho nên phải chết bên này đoàn vũ đang nghĩ ngợi đâu đ ố n g nhiên liền nghe đến nơi xa có tiếng bước chân vang lên hơn nữa còn là rất nhiều người ân đi tại rừng cây khô ở giữa đoàn vũ trực tiếp một cái lắp mình đem thân thể giấu ở một cái cây s a u đã trễ thế như vậy nửa đêm tại sao có thể có nhiều người như vậy đi ra đoàn vũ hai mắt nhắm lại chỉ lắng nghe bước chân liền có thể đánh giá ra khẳng định là khoảng mười người đợi lát nữa mấy người các ngươi phụ trách làm thịt tiểu tử kia còn lại mấy người vơ vét một cái trong phòng ta nghe nói tiểu tử kia hôm nay vào thành tựa như là phát một món của cải lớn chuyện này tam ra không biết thật nếu là có tiền chúng ta liền phân đến lúc đó miệng đều nghiêm điểm đừng mẹ hẳn cái gì đều hướng bên ngoài nói về phần cái kia gọi điêu thuyền tiểu nương tử không thể động đó là tam gia nếu ai không muốn sống vậy liền thử nhìn một chút trốn ở phía sau cây đoàn vũ ánh mắt ngưng tụ không cần còn muốn cũng biết đám người này là đến làm gì đến không nghĩ tới lại là tới tìm hắn bất quá cũng tốt ở đâu giải quyết đều là giải quyết nghĩ đến đoàn vũ vừa nhấc chân sau đó từ chiến thuật g i à y bên trong rút r a m chín dao găm theo tiếng bước chân càng ngày càng gần đoàn vũ hô hấp cũng càng ngày càng bình ổn cả người tựa như cùng bóng đêm hôn tạp lại với nhau khi người đầu tiên đi ngang qua đoàn vũ ẩn tàng phía sau cây thời điểm vậy mà không có chút nào phát hiện đoàn vũ thân ảnh một cái hai cái ba cái bốn cái năm cái mười cái đoàn vũ nhìn đến từng cái từ bên cạnh hắn đi ngang qua trong lòng người đến t h ầ m vừa vặn mười người khi người cuối cùng đi qua đoàn vũ bên người thời điểm nhắm mắt lại đoàn vũ đột nhiên mở ra sắc cơ lưu chuyển k i n h thân tiến lên trực tiếp dán tại người cuối cùng sau lưng sau đó một tay che lấy người kia, miệng, còn không đợi người kia dãy rủa thời điểm cầm ngược tại đoàn vũ trong tay dao găm đã cắt vỡ người kia hết hầu sau đó tại nhất đao từ dưới nách x ư ơ n g sần khe hở tinh chuẩn đâm vào rút ra máu tươi trong nháy mắt bao tố ra đi ở phía trước người thậm chí đều không có phát hiện người kia thi thể liền đã bị đoàn vũ đặt ở trên mặt đất sau đó đoàn vũ đi theo mấy người bước chân liền như là hắn đó là cái kia người thứ m ộ ư ơ i đồng dạng lấn người tiến lên che miệng dưới x ư ơ n g sần nhanh chóng ba đao lau cái cổ nhất đao người thứ hai ngã xuống sau lưng đã nhiều hơn hai cỗ thi thể du hiệp nhóm hồn nhiên không biết tử thần chính cùng tại bọn hắn sau lưng còn tại mặc sức tưởng tượng lấy vơ vét tài vật giết người đoàn vũ là chuyên nghiệp cũng là nghiêm túc、Hồ. đang tại ngủ mơ bên trong mã tam đột nhiên từ trên giường bừng tỉnh sau đó ngồi dậy cả kinh bên người mỹ cơ giật nảy mình t a m gia ngài đây là thế nào mỹ cơ bóng loang cánh tay khoác lên mã tam mình trần thân trên bên trên thở gấp nói ra mã tam t r ừ n g mắt một đôi mắt tim đập l o ạ n mẹ gặp quỷ, làm sao luôn cảm thấy có chút tâm thần có chút không tập trung đâu mã tam hùng hùng hổ hổ mắng bên cạnh mỹ cơ r ụ i r ụ i con mắt thở gấp cười một tiếng nói ra t a m gia có thể là quá mệt mỏi nô ra cái này để t a m gia bơm lòng một chút nói đến mỹ cơ liền muốn đứng dậy có thể ánh mắt quét qua trong gian phòng một góc mỹ cơ đầu tiên là x ư n g sở lập tức toàn bộ thân thể đều run một cái ba t a m gia n g ư ơ i n g ư ơ i nhìn chương mười chín giết người phóng hỏa kim nai lưng một đêm giết sạch mười bảy miệng chương mười chín giết người phóng hỏa kim nai lưng một đêm giết sạch mười bảy miệng mã tam cũng là cả kinh thuận theo mỹ cơ ánh mắt phương hướng nhìn lại gian phòng nơi hẻo lánh bên trong như có một cái hắc ảnh ngồi tại cách đó không xa thấy rõ ràng mã tam đầu tiên là s ư ơ n g sở lập tức liền đưa tay đi sở giường bên cạnh nhưng vào tay lại là không còn gian phòng nơi hẻo lánh bên trong sắc mặt lạnh lùng đoàn vũ ném ra một thanh đ o kiếm tham gia là đang tìm cái này sao đoàn vũ cười lạnh nói mã tam nhìn đến trên mặt đất đ và kiếm trong lòng kinh hãi bên cạnh mỹ cơ đã sợ đến không dám lên tiếng nhưng mã tam còn có thể cố giả bộ chấn định hỏi xin hỏi vị này hảo hán thế nhưng là cùng ta mã tam có thủ nếu là có thủ không ngại nói đến nếu có thể hóa giải mã tam ta nhất định sẽ đem hết toàn lực nếu là không thể vậy cũng xin báo cho cũng tốt để ta mã tam minh m ạ c h đoàn vũ a a cười lạnh đến cùng còn tính là nhân vật số một ta không có như vậy không chịu nổi h á cám bên trong đoàn vũ dần dần đứng dậy khổng lồ hát ảnh lập tức che khuất ngoài cửa sổ xuyên tấu h vào ánh trăng lạnh lùng hát ảnh đem mã tam còn có mỹ cơ đều bao phủ ở bên trong trong tay còn dính nhuộm màu máu dao găm phản xạ hàng quang sau khi chết nếu là đến địa phủ có thể báo ta danh tự l i ê n nói người giết người đoàn vũ điêu thuyền phu quân tiếng nói vừa ra đoàn vũ vọt tới trước phản phái thường thường chết bởi nói nhiều trước khi chết chảo phúng phần lớn là trong phim ảnh ảo tưởng thôi thật tính mạng tương bác thời điểm nào có nói nhảm nhiều như vậy cho nên cho dù lúc này đoàn vũ chiếm hết ưu thế đồng dạng muốn tiên hạ thủ vi cường mã tam xương sở đoàn vũ điêu thuyền mắt thấy đoàn vũ thân ảnh nào tới mã tam cũng là tâm hung ác trực tiếp đem bên cạnh mỹ cơ đẩy đi ra đoàn vũ tốc độ cực nhanh một thanh liền bị mã tam đẩy tới còn không có kịp phản ứng mỹ cơ đẩy sang một bên truy thủ trong tay chuyển động thẳng đến quay người muốn phá cửa sổ đào tẩu mã tam phốc phốc sắp bén dao găm trực tiếp cắm vào mã tam sau lưng đoàn vũ một tay thuận thế ghì ngựa ba cổ dưới xương sân ba đao dao găm cầm ngược ổ nhất đao miệng bị gắt gao che lấy mã tam chỉ có thể đưa lưng về phía đoàn vũ mở to hai mắt nhìn hoảng sợ dãy rụa đáng tiế nhiệt độ nhanh chóng trôi qua k hít sâu chóng đầu rất bình thường lập tức liền đi qua đoàn vũ tiếng nói nhẹ dọn g vang lên mã tam con ngươi đã bắt đầu tan giã dần dần thân thể như nhún ra đoàn vũ đem thân thể đặt ở trên giường sau đó quay đầu nhìn về phía trần trụi thân thể ngồi dưới đất bị sợ c h ó n g váng mỹ cơ mỹ cơ bị đoàn vũ ánh mắt đâm một cái lúc này mới lấy lại tinh thần sau đó lắc đầu liên tục khoác tay đừng đừng đừng dây ta, ta ta cái gì cũng không biết ta đại nhân ngài muốn để ta làm gì đều được đừng đoàn vũ thân ảnh trần lóe nhanh chóng tiến lên còn không đợi mỹ cơ nói cho hết lời trên lồng ngực liền đã nhiều một cây truy thủ mỹ cơ mắt trợn tròn túi đầu nhìn đến mình trắng nón lồng ngực dần dần bị màu máu nhuộm đỏ ánh mắt không thể tưởng tượng nổi nàng thậm chí còn chưa kịp nũng nịu thao túng phong tao cái nam nhân này vì cái gì như vậy vô tình hắn làm sao hạ phải đi tay dao găm chuyển động xoắn nát mỹ cơ trái tim rút ra dao găm đoàn vũ tại mỹ cơ trắng nón trên da xoa xoa vết máu sau đó đứng dậy viện bên ngoài đồng dạng còn có mấy cỗ thi thể đổ vào bên ngoài cùng trong gian phòng ngoại trừ rừng cây bên trong m ư ơ i người kia bên ngoài mã tam trong nhà hết thẻ m mươi bảy người chết hết đoàn vũ không có vội vã rời、đi. mà là bắt đầu ở phòng bên trong nơi hẹo lánh bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát công phu liền từ mã tam trong gian phòng vơ vét ra mấy khối kim bánh còn có một số ngũ thủ tiễn cùng không ít đồ trang sức khế đất khế nhà còn có giấy bán thân thân là một cái thành công lưu manh mã tam với tư cách phụ cận thập lý bát hương nổi danh nhất hảo hiệp cũng coi là có chút gia tư ngày bình thường ước hiếp đi bá thành phố khi nam phép nữ những n à y khế đất còn có khế nhà cùng giấy bán thân đều là hắn từ chung quanh thôn dân trong tay vơ vét đến nhưng những vật này đối với đoàn vũ vô dụng chỉ cần hắn lấy ra người kia nhóm ngay lập tức sẽ biết mã tam đó là hắn giết chết đừng tưởng rằng đây là cổ đại giết người không phạm pháp giết người đồng dạng phạm pháp hiện tại bất quá mới là quang hợp sáu năm khoảng cách hoàng cân chi loạn đều còn có thời gian một năm chỉ cần giết người sự tình bại lộ quan phủ liền sẽ truy nã hắn đoàn vũ đem tất cả khế nhà khế đất còn có giấy bán thân đều kéo xuống đến một nửa sau đó đem một nửa kia đều ném vào chậu than bên trong nhóm lửa thiêu thành cho tàn cất một nửa khế nhà khế đất còn có giấy bán thân đoàn vũ hướng phía ngoài phòng đi đến phòng bên trong bị đạp lăn chậu than đốt lên đệm trăn đốt tới nóc nhà lựa lớn rừng rực nương theo lấy quần c u ộ n màu đen khói đ ặ c bay thẳng dưới bóng đêm đoàn vũ tức là phảng phất cái gì cũng không có xảy ra động dạng hướng phía mình trong nhà đi đến lúc này đã là sau nửa đêm chính là đêm dài ngủ say thời điểm cho dù là hừng hực hỏa quang cũng không có rất nhanh liền gây nên người xung quanh chú ý khi có người phát hiện bốc cháy hỏa hoạn thời điểm mã tam chỗ kia sân nhỏ đều đã hoàn toàn bị đại hỏa chiếm đoạt mà đoàn vũ cũng đã về đến trong nhà nằm ở điêu thuyền bên người ôm tiểu thê đi ngủ sáng sớm hôm sau đoàn vũ tại điêu thuyền k i ế p sợ tiếng hô bên trong tỉnh lại phu quân phu quân gh gh ấm tối hôm qua, tối h hôm qua mã tam trong nhà bốc cháy ta nghe nói trong nhà mười mấy nhân khẩu đầy đủ đều đã chết trong thôn tam lão đình trưởng đầy đủ đều đi a đoàn vũ n h u mày giả bộ như cái gì cũng không biết nói ra là trong thôn kia ác bá mã tam điêu thuyền lập tức gật đầu nói đúng đó là hắn a à, à đoàn vũ khẽ mỉm cười nói ác nhân có á c báo chết thì đã chết không liên quan chúng ta việc nói đến đoàn vũ liền tại điêu thuyền lại gần trên c h á n một hôn chuẩn bị thêm một chút cơm canh hôm nay lên núi thời điểm muốn dẫn lấy đến cùng là người khác ra sự tỉnh việc không liên quan đến mình nghe đoàn vũ nói điêu thuyền lập tức gật đầu trả lời sau đó liền đi phòng bếp bận rộn đ e m qua trở về thời điểm đoàn vũ cũng đã đem nhuần máu quần áo đều ẩn nấp rồi đổi một thân màu đen trường bảo đoàn vũ đứng dậy sau đó đi trước thiên phòng thiên phòng bên trong bị trói lấy lý cầu nhi chỗ nơi hẻo lánh đang bị quăng đến run lầy bầy hôm qua tại mã tam nơi đó chịu một trận đánh đập sau khi trở về lại bị đoàn vũ h ù dọa một trận lại thêm một ngày không có ăn cơm buổi tối còn bị đánh một đêm đông lạnh lúc này l ý cầu nhi nhìn đến trật vật cực kỳ khi nhìn thấy đoàn vũ đẩy cửa tiến đến dọa đến lý cầu nhi lập tức kề sát vách tường đoàn vũ mặt không biểu tình đi tới lý cầu nhi bên người ngồi xuống mã tam giải quyết. nhưng trước mắt lý c ẩ u nhi vẫn là phiền phức dết hay là không thể dết bởi vì cái kia vương thị vũ nhạc chủ gánh còn không có đến muốn giải quyết việc này vẫn là muốn lý c ẩ u nhi ra mặt mã tam chết đoàn vũ nhẹ d ọ n g mở miệng a lý c ẩ u nhi dọa đến mở to hai mắt nhìn cả nhà mười bảy miệng không ai sống sót nghe nói tựa như là một thanh đại hỏa c h ò thiêu chết ai đoàn vũ thở dài một hơi nói ra cũng thật sự là không cẩn thận à. sao có thể một nhà mười bảy miệng đầy đủ đều thiêu chết nữa nha người à thật sự là không biết lúc nào liền xui xẹo ngoài ý mớn nói không chính xác đi đường có thể ngã chết uống nước có thể sắt chết ăn cơm cũng có thể ngã chết dựa ngươi nói xem ngươi là một cái may mắn người đâu vẫn là một cái xối quậy người đâu đoàn vũ h i ế p hai mắt nhìn đến lý cầu nhi lý cầu nhi bị dọa đến bờ môi phát tím hai chân tựa như là thông điện đồng dạng run dậy không ngừng mùi tanh tưởi mùi nước tiểu khai đạo cùng với đụng q u ầ n mạng lớn ẩm thấp phát ra mở đoàn vũ đứng dậy ánh mắt lạnh leo ở trên cao nhìn xuống nhìn đến lý cầu nhi sau đó quay người đi ra thiên phòng chương hai mươi san hổ bách kim tới tay chương hai mươi san hổ bách kim tới tay mã tam cả nhà m ộ mươi bảy miệng tất cả đều bị một thanh đại h ỏ a thiếu chết chuyện này đưa tới rất lớn o a n h động toàn thôn người mới vừa buổi sáng liền đều đi vây xem trong thôn trưởng một thôn quê sự tình có trật còn có tam lão cùng thôn quê tá còn có đ ỉ n h trưởng đầy đủ đều đi tới mã tam lung thành phế tích ra trước mặt màu vàng đạch mục đã sớm nung thành màu đen đỏ phong úc đã sụp đổ t ừ n g c ỗ hun đen thi thể từ trong nhà bị phòng bên trong tường đất bên dưới các n g õ ngách bên trong bị mang ra ngoài đ ỉ n h trưởng còn có đ ỉ n h hầu cùng trong thôn lý khôi đều đang kiểm tra lấy thi thể thi thể nhìn như đốt cháy đen nhưng là vẫn như cụ khó nén trên thân vết thương cuối cùng tại một đám người thảo luận bên dưới cho ra một cái kết luận đây mã tam cả nhà mười bảy miệng là chức bị giết hại sau đó sau đó tại bị phóng hỏa đốt đi phóng ốc giữa đám người đoàn vũ lôi kéo điêu thuyền tay đang nghe lý khôi còn có đ ỉ n h hầu đỉnh trưởng cùng tam lão có chật nói rõ một chút mã tam là chức bị giết hại sau đó mới đốt đi phòng thời điểm điêu thuyền tay không khỏi xếp chặt ngựa đầu nhìn đến đoàn vũ ánh mắt cũng tràn đầy lo lắng điêu thuyền không ốc mã tam đã trong thôn xưng bá nhiều năm đã nhiều năm như vậy có dám h n g dẫn nhưng lại không có dám nói đây phụ cận thập lý bắt hương mã tam đều là một phương bá chủ ngày bình thường tụ tập một đám du hiệp khi nam phép nữ, có thể nhiều năm như vậy cũng không nghe nói ai dám tìm mã tam phiến phức có thể hết lần này tới lần khác đêm qua mã tam thuộc hạ đến nhà các nàng bên trong cạnh mạnh ban đêm mã tam một nhà liền tất cả đều bị g i ế t vấn đề này phu quân điêu thuyền nhẹ giọng kêu gọi đoàn vũ cúi đầu nhìn thoáng qua bên cạnh điêu thuyền sau đó mỉm cười khẽ vớt điêu thuyền mái tóc nói ra có thể là cái này mã tam chuyện xấu làm nhiều rồi a đi đêm nhiều tổng sẽ gặp phải quỷ đi thôi chúng ta về nhà đợi lát nữa ta còn muốn lên núi đi săn đâu đoàn vũ lôi kéo đi r u thuyền tay sau đó trong đám người đi ra điều thuyền trong lòng lo lắng nhưng không có nói thêm cái gì nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó liền hộ tống đoàn vũ rời đi thời gian nhoáng một cái chính là hai ngày chạm vào tối sân bên trong rừng dậm chỗ một khối to lớn trên tảng đá đoàn vũ đang tại ngồi nghỉ ngơi bên cạnh để đó một thanh trực đao cùng một thanh cường cung túi đựng tên treo ở phía sau lưng xung quanh tràn ngập máu thanh hương vị cùng động vật bị móc ra nội tạng khoảng cách mã tam cả nhà bị rết đã qua dòng giã hai ngày cùng đoàn vũ đoan trước đồng dạng mã tam loại này người bị rết cũng không có gây nên quá lớn manh động trong huyện cũng chỉ là lý tính điều tra dù sao giống như là mã tam loại này người c ử nhân quá nhiều với lại cái kia một thanh đại h ỏ a cơ hồ là đem cái gì đều cho đốt sạch sẽ càng nhiều là vỗ tay khá hay bởi vì đoàn vũ tại nhóm lửa phòng ở trước đó đem mã tam những năm này dựa vào khi nam phách nữ được đến những cái kia khế nhà khế đất còn có d â y bán thân đều đốt đi một nửa còn lại một nửa bị đoàn vũ giải rác tại mã tam phòng ở xung quanh không có những cái kia bán mình bán đất bán phòng khế ước đã từng những cái kia bị mã tam đe dọa hoặc là làm cục hãm hại xung quanh bách tính đều hô to giết mã tam một nhà là người tốt đương nhiên loại này người tốt công việc tốt đoàn vũ là sẽ không đi nhận lãnh dù sau đó là hơn hai mươi cái nhân mạng nếu như bị phát hiện vậy khẳng định là muốn thu hậu vấn t r ạ n g hai ngày này đoàn vũ cũng không có đi tấn dương thành mà là chuyên tâm lên núi đi săn nghỉ ngơi thời điểm phải cố gắng để thăng tiêu đề hai ngày đoàn vũ đánh xuống con mồi không sai biệt lắm có thể dùng trồng chất như sơn để hình dung hồ ly t h ỏ heo rừng sói còn có gà rừng bị thoang những vật này nhiều vô số kể còn có hai cái báo đốn cùng hai đầu hắc hùng cũng may mắn đoàn vũ thu thạch đầu một đám tiểu đ ệ bằng không thì mỗi ngày muốn trông cậy vào đoàn vũ mình đem những n à y con mồi đều đưa ra ngoài cái kia không chừng muốn chạy bao nhiêu lần đâu ngay tại vừa rồi thiết thạch đầu vương hồ nô trần khánh an liễu bạch đ ồ bốn người đã một người cóng đầy l ư n g con ngồi rời núi đi khoảng cách cùng nữ nhân kia giao dịch thời gian còn thừa lại ba ngày sói gấu đều đã có nhưng là duy trì có không có hổ với lại đây đã là lên núi ngày thứ ba một mực không có săn được hổ ngồi ở trên tảng đá đoàn vũ cao mày chẳng lẽ lại đây phụ cận không có lao hổ sao ba ngày nếu là trong vòng ba ngày tại không đụng tới lao hổ vậy lần này chỉ sợ cũng muốn mất lời ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi đủ đoàn vũ đứng dậy chuẩn bị xuống núi sắc trời đã tới gần trạm v à tối lúc này xuống núi trở lại trong thôn chỉ sợ đã trời tối cho nên không thể không từ bỏ hôm nay săn hổ dự định đứng dậy thả người nhảy lên đoàn vũ trực tiếp rơi vào dưới tảng đá đem trực đao treo ở bên hông cường cung mang tại sau lưng đoàn vũ liền hướng phía bên ngoài rừng rậm đi đến đ ngay nhiên, n g tại đoàn vũ mới vừa cất bước thời điểm một trận âm phong đánh tới ngay sau đó đoàn vũ cũng cảm giác được toàn thân trên dưới lông tơ phảng phất tại trong nháy mắt đều đứng thẳng đứng lên không đúng đoàn vũ ánh mắt ngưng tụ cảnh giác ánh mắt nhìn về phía xung quanh nhưng mà quét mắt một chút sau đó lại không phát hiện chút gì lúc này chính vào đầu mùa xuân màu xanh biết còn không nhiều toàn bộ núi rừng đều bậy biện ra màu xám cho nhưng này loại để cho người ta lông tơ đứng thẳng phản phất là bị thứ gì nhìn chăm chú lên cảm giác lại một điểm đều không có biến mất mười vị trí đầu mấy năm trên chiến trường dưỡng thành cảm giác nguy cơ đã từng vô số lần để hắn tại hẳn phải chết hoàn cảnh bên dưới chạy trốn cho nên đối với nguy cơ dự cảm đoàn vũ một mực rất tin tưởng mình trực giác đưa tay lấy xuống phía sau t r ư ờ n g cung từ túi đựng tên bên trong trực tiếp rút ra hai chi tinh thiết chế tạo m ũ i tên đặt lên trên dây cung sau đó bán cung lấy thân thể đột nhiên giữa đoàn vũ lông mày nhứa lên thấy được ngay tại cách hắn có hơn ba mươi em mở một khối đá lớn đằng sau một đôi tản ra hung quan con mắt gắt gao nhìn chằm dương cung c ả i tên siêu mạnh mẽ cung tiến vạch phá bầu trời mang theo gào thét tiếng gió thẳng đến cái kia một đôi t ả n ra h u n g q u a n g ánh mắt đoàn vũ bắn tên tốc độ nhanh cái kia giấu ở cự thạch sau đó h u n g thú tốc độ cũng không chậm ngay tại đoàn vũ bắn ra mũi tên thời điểm một cái to lớn thân ảnh nhảy lên từ sau tảng đá mặt xông ra không lùi mà t i ế n tới nhảy lên thật cao thân ảnh cấp tốc liền tránh thoát đoàn vũ mũi tên thứ nhất tốt hồ đoàn vũ khỏe miệng có chút dương lên sau đó kẹp ở trong tay thứ hai mũi tên lập tức đặt lên trên dây cung căng dây cung như chắc huyết mũi tên nổ bắn ra mà ra thẳ một tiễn này bắn ra đoàn vũ cuối cùng là thở dài m ộ t hơi từ vừa mới bắt đầu hắn phát hiện gặp nguy hiểm thời điểm lần đầu tiên từ túi đựng tên bên trong rút ra đó là hai chi tiễn vì đó là để phòng vặt nhất cung tiễn không phải thường có thể liên phát công kích nếu như là tại khoảng cách gần tình hồ giới gặp phải tốc độ nhanh manh thú khả năng chỉ có một tiễn cơ hội nếu như một tiễn không trúng cái kia trên cơ bản liền không có mũi tên thứ hai cơ hội còn có liền càng là mặc dù mũi tên thứ nhất có khả năng bắn trúng nhưng cũng không nhất định trí mạng lao hổ là tồn tại ở tự nhiên bên trong tiến hóa g a hoản mỹ đỉnh cấp thợ săn cho dù là kinh nghiệm tại lao đạo thợ săn tại gặp phải m á n h hổ thời điểm đều có rất lớn xác suất sẽ bị hổ phản vệ cho nên từ vừa mới bắt đầu đoàn vũ liền không có dám chủ quan nga ô hổ k h i ê u rung động núi rừng lâm bên trong bay điệu phải sợ hãi to lớn thi thể từ giữa không trung rơi xuống hàm dưới một tiến trực tiếp hàm dưới xuyên phá đầu sau đó từ thai trái bắn ra phù phù khổng lồ thi thể ngã xuống tại đoàn vũ trước mặt đoàn vũ trên mặt cũng lộ ra nụ cười mũi tên sắt từ dưới hàm bắn vào từ h a i trái xuyên h ủ n g một điểm đều không ảnh hưởng ra hổ hoàn trình tính vừa vặn phù hợp nữ nhân kia yêu cầu một trăm kim tới tay đoàn vũ mừng rỡ sau đó xoay người lại rút ra mũi tên nhưng lại tại đoàn vũ tay mới vừa khoác lên mũi tên bên trên thời điểm cách đó không xa rừng cây lần nữa phát ra v a n g động đoàn vũ giật mình lập tức trở lại rút ra bên hông trực đao cường cung còn tại trên mặt đất không kịp nhặt lên ánh mắt cảnh giác quét về phát ra âm thanh vị trí ngay tại đoàn vũ coi là khả năng còn có một con hổ thời điểm tại mới vừa con hổ kia ẩn tàng cự thạch về sau vậy mà đi ra hai cái màu đen thân ảnh tiểu lão hổ đoàn vũ xứng sở từ cự thạch đằng sau đi tới hai cái toàn thân màu đen trên thân mang theo màu trắng hoa văn lại là hai cái tiểu l á o hổ đoàn vũ nhìn một chút ngã trên mặt đất lão hổ thi thể nhìn lại một chút cái kia hai cái đang tại hướng về phía hắn nghe răng nết miệng tiểu l á o hổ không khỏi nhữ mày xem ra hắn là đem hai cái này tiểu l á o hổ mẫu thân cho bắn chết hai cái này tiểu l á o hổ nhiều lắm là hai ba tháng bộ dáng nếu là cứ như vậy mặc kệ ném ở nơi này khẳng định phải chết suy nghĩ một chút đoàn vũ vẫn là đi ra phía trước bộ lông màu đen màu trắng hoa tiết rõ ràng đó là hai cái tiểu hổ nhìn đến đi tới đoàn vũ hai cái tiểu lão hổ nhai răng n ế t miệng gầm nhẹ lui lại đoàn vũ một bà nhấc lên một cái phần gáy trực tiếp x á c h trong tay ta giết các ngươi mẫu thân về sau ta phụ trách nuôi các ngươi đến lớn bất quá đừng nghĩ đến trưởng thành báo thủ nếu không ta không đề nghị tại đi mua hai tấm hát hổ ra đoàn vũ dẫn theo hai cái tiểu ra hỏa tìm cái dây thường đem hai cái tiểu ra hỏa buộc chặt sau khi thức dậy đoàn vũ liền kéo lấy lão hổ dưới thi thể sơn chương hai mươi một tam lão mời, mời đảm nhiệm du lịch giao nộ ban đêm khi đổi xe bò trở đi một xe con ngồi trở lại thôn đoàn vũ lập tức lại một lần bị vây nhìn chơi a đó là lão hổ sao mau đến xem a thuyền nhi phu quân săn được lão hổ thuyền nhi m ộ i t ử thật sự là có phúc lớn a tìm một cái lợi hại như vậy phu quân ngươi nhìn cái kia lý cầu nhi thật sự là tốt sổ a mỗi ngày cái gì cũng không làm an vị đợi một cái dạng này còn dễ tốt đoàn đại ca quá lợi hại ta cũng phải cùng thạch đầu ca đồng dạng cùng đoàn đại ca lên núi sàn bắn ngồi tại xe bỏ súng quanh thiết thạch đầu vương h ồ nô trần thanh an liễu bạch đồ mấy người đều hắc hắc cười may mắn tại ngày đầu tiên liền đưa ra muốn cùng đoàn vũ cùng một chỗ lên núi việc bây giờ mấy người tại phụ cận cũng coi là có chút danh tiếng không ít người ra đều cấp muốn đem cô nương gả cho mấy người cũng không phải mấy người lớn bao nhiêu bản sự chỉ là những cái này người ta cảm thấy bọn hắn cùng đoàn vũ cùng một chỗ kiếm ăn ngày sau thời gian nhất định sẽ không quá kém có thể một mình săn hổ mặc kệ đặt ở cái nào thời đại đều sẽ bị xưng là hào dũng chi sĩ phu cận thập lý bắt hương thợ săn không ít nhưng muốn nói có thể một mình săn hổ cho tới bây giờ không có cho nên khi đoàn vũ săn hổ trở về sau đó tin tức lập tức lan truyền nhanh chóng thôn bên trong tam lão lần nữa đến nhà trong nhà đoàn vũ ngồi trên mặt đất ngôi quý chân tại đoàn vũ đối diện là thôn bên trong thăm tam lão cùng đình trường mặc bộ đồ mới trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy mỉm cười điều thuyền đang tại bưng tới c ơ n canh thịt thỏ thịt gà hết áp lương mễ rượu đục đồng dạng không ít thậm chí còn có một ít quả khô tam lão còn có đ ỉ n h trưởng những địa phương này quan lại đều là từ nơi đó thân sĩ phú hộ hào cường đảm nhiệm thường thường đều là thôn thôn quê đề cử sau đó huyện phụ với tư cách đăng ký bổ nhiệm cho nên thôn quê bên trong những ngày quan lại đều là người địa phương cũng đều quen biết tam lão còn có đ ỉ n h trưởng mấy người nhìn đến mặt bản án phong phú thức ăn cũng không khỏi t h ư thức mấy ngày trước đó đây ly cầu nhi trong nhà còn không gạo mở nội sôi lúc này mới qua vài ngày nữa đ ừ n g lại ăn thịt lương mễ còn có rượu đục thức ăn sân bên trong ngừng xe bò x u ấ t sinh không một không tại h i ể n lộ rõ ràng đây ra thời gian đã qua càng ngày càng tốt ha ha điêu thuyền thật sự là có phúc lớn à, đi ra ngoài gánh nước vậy mà đến như thế hiền p h ù thật là đời t r ư ớ c đã tu luyện phúc khí từ dự c nghe nói điêu thuyền nói ngươi chính là lương châu nhân sĩ thôn bên trong tam lão hỏi đoàn vũ mỉm cười gật đầu từ dự cái c chữ này là đoàn vũ mình cho lên vũ đại biểu là điệu mà c á n h tức là đại biểu vô canh y tứ danh tự tướng hô đây là tự mấu chốt giống như là thiết thạch đầu còn có vương hổ nô mấy người loại này ba chữ danh tự cũng không phải là tự mà là tiện danh hai chữ vì đắt ba chữ vì tiện phổ thông nông dân không biết chữ danh tự tự nhiên không có khả năng lấy được tốt đoàn vũ biết rõ thân phận tầm quan trọng nếu như đã quyết định thường ở liền muốn có một cái thân phận nếu không có hộ tịch cái k i a chính là hắc hộ không thể mua ruộng đồng bất động sản không thể ngủ lại không nhận pháp luật bảo hộ nói một cách khác ý tứ chính là người khác có thể tùy tiện cướp đoạt ngươi đồ vật hoặc là giết người liền tính ngươi báo quan đều không dùng vì thế đoàn vũ cho mình bịa đặt một cái thân phận lương châu nhân sĩ bởi vì lương châu b ả y chiến l o ạ n tránh né dân tộc thương thời điểm cùng tộc bên trong tẩu tán đoàn vũ trả lại cho mình lấy một chữ tử dực đoàn tử dực hồi tam lão nói trong nhà lại vì lương châu nhân sĩ chỉ là vì tránh né chiến hỏa di chuyển đến t ỉ n h châu không có nghĩ rằng trên đường gặp đạo phỉ cùng tộc bên trong tẩu tán bởi vậy bị thuyền nghi cứu vốn định tĩnh dưỡng sau đó tiếp tục tìm kiếm tộc nhân nhưng là đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía bận rộn điêu thuyền trên mặt mỉm cười không cần nói cũng biết tam lão mỉm cười khe vớt hàm dưới sợi dâu hiểu rõ tại tâm cười gật đầu là cũng là cũng có như thế kiều thề khó trách anh hùng không lương a ha, ha. Tử dực. chúng ta nghe nói tử dự can nói bất p h à m cũng là đọc qua sách thánh hiền người ngày hôm trước cái k i ê u mã tam trong nhà bốc cháy một nhà m ộ mươi bảy miệng bị giết lạch cạch tam lão nói tới mã tam một nhà m ộ mươi bảy miệng bị giết đang tại bận rộn bên trong điều thuyền trong tay t r ư ợ đi chén sành rơi trên mặt đất quăng vỡ nát sắc mặt không khỏi biến đổi đoàn vũ mà không đổi sắc nhìn về phía điêu thuyền sau đó hướng về phía bên ngoài la lên một tiếng t h á c h đầu hổ nô t ẩ u tử ngươi bận bịu cả ngày hơi mệt chút các ngươi tới hỗ trợ ấy đến đại ca thạch đầu âm thanh bên ngoài mặt vang lên đoàn vũ quay đầu nhìn về phía tam lao thật có lỗi nói ra thực sự không có ý、tứ. hai ngày này trong nhà con n g ồ i thật sự là quá nhiều chỉ bằng lấy thuyền nhi một người có chút bận rộn tại không đến hơn nữa còn muốn chiếu cố chúng ta đây cả một nhà người ẩm thực sinh hoạt thường ngày chỗ thất lễ mời tộc lao thông cảm đoàn vũ đôi tay ô m quyền t h ở dài đối với đông hán cấp bậc lễ nghĩa văn hóa đoàn vũ hiểu rõ cũng không nhiều nhưng luôn luôn muốn so thôn bên trong thôn dân mạnh hơn nhiều tam lão liền vội vàng lắc đầu không sao không sao hôm nay chúng ta đến đây q u á y r à y chỉ là có một chuyện xin mời từ dực đáp ứng tam lão tiếp tục nói nguyên bản thôn quê trung du giao nộp chính là cái kia, Mã tam Hình, nhưng cũng chết tại trận kia đại hòa bên trong bây giờ thôn quê bên trong còn thiếu sót một tên du lịch giao nộp chúng ta hai ngày này thương nghị cộng đồng đề cử một cái có tài đức người tới đảm nhiệm cái này du lịch giao nộp t ử d ự c thân thể cường tráng chính là hào dũng chi sĩ lại học chữ có đoạn không phải là tri năng nhất định lấy đảm nhiệm đây du lịch giao nộp chức vụ không biết t ử d ự c ý như thế nào đoàn vũ đã sớm đ o á n được kỳ thực liền xem như mấy người không nói hắn cũng biết bọn hắn hôm nay ý đ ồ đến bởi vì lúc trước tam lao đã từng có ý tứ này nhưng lúc đó hắn cự t u ệ t sau khi suy nghĩ một chút đoàn vũ đem ánh mắt nhìn về phía điều thuyền đang tại thu thập đánh nát chén sành điều thuyền xứ sở không biết đoàn vũ ánh mắt ẩn chứa ý tứ tam lão có thể mời tiểu tử chính là tiểu tử phúc phận chỉ là đây chính là trong nhà đại sự ta còn muốn cùng phu nhân thương nghị một chút không nhiều ngày mai ta phải vào thành một chuyến buổi tối chắc chắn sẽ cho tam lão một cái trả lời chắc chắn đoàn vũ lời này vừa ra đang tại thu thập nát chén điêu thuyền lòng tràn đầy ngọt ngào nàng không biết mình là không phải lên đời cứu vớt đại hán vì cái gì có thể tìm tới dạng này một cái có bản lĩnh còn ôn u quan tâm nhân tâm phu quân ta nhất định phải cho phu quân kéo dài hư hỏa tận vợ người tri đức điêu thuyền ở trong lòng âm thầm động viên tam lão cũng đều là cười gật đầu sau đó tại đoàn vũ thu xếp phía dưới đám người ăn cơm sáng sớm viện bên trong đoàn vũ đang chỉ huy thiết thạch đầu vương hổ nô trần khánh an liễu bạch đổ bốn người tại sân nhỏ bên trong đánh rất khí lực muốn luyện võ đầu tiên liền muốn chịu khổ đông luyện ba chín hạ luyện tam phục lực từ chân đến xoay h e o huy quyền bốn người một người trong tay dẫn theo hai cái nặng m ư ờ i cân t h ạ c h tỏa đang tại đứng t r u n g bình tấn mà đoàn vũ trước mặt tức là một cái năm trăm l i n cự hình t h ạ c h tỏa hệ thống tiêu để đoàn vũ truyền dạy không được nhưng là huấn luyện mấy người nói đoàn vũ vẫn còn có chút tâm đắc ngoại trừ thiết thạch đầu vương hồ nâu còn có trần khánh an cùng liễu bạch đổ bốn người bên ngoài còn có không ít trong thôn thanh niên lúc này đều ghé vào hàng rào viện bên ngoài trông mong hâm mộ nhìn đến mấy người có thể được đến đoàn vũ chỉ điểm cùng dẫn đầu đối với trong thôn thanh niên mà nói hiện tại đều là xa không thể c h a n g động mà đoàn vũ cũng không có sốt u ruột thu nạp trong thôn thanh niên c ơ n nguồn từng miếng từng miếng ăn hắn dự định là đảm nhiệm du lịch giao nộp sau đó đang tiến hành bước kế tiếp nhìn đến đang tại rèn luyện bốn người đoàn vũ đi đến một bên cầm lấy cung tiễn sau đó bắt đầu tiếp tục mở cung keng gấp m ư ơ i lần tiêu để sinh ra hiệu ứng túc chủ kéo cùng một lần, hiệu quả gấp chúc mừng túc chủ thu hoạch được kinh nghiệm một kèm gấp m ộ ư ơ i lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng túc chủ kéo c u n g một lần hiệu quả gấp m ộ ư ơ i lần gia tăng chúc mừng túc chủ thu hoạch được từ mới đầu không chạy một tên đỏ chương hai mươi hai không chạy một tên màu đỏ vương thị người đến chương hai mươi hai không chạy một tên màu đỏ vương thị người đến rốt cuộc thăng cấp ngay trong đầu hệ thống giọng nói tổng hợp đoàn vũ trong lòng lập tức vui vẻ sau đó mở ra hệ thống bảng tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi năm thân cao một trăm tám mươi tám cm thể trọng chín mươi kg tiêu đề gấp mười lần tốc độ màu vàng không chạy một tên màu đỏ không một trăm l i n lực có thể gánh đỉnh màu đỏ ba bốn trăm tám mươi mốt một mươi đao đ à o chí mạng màu la một nghìn m ư ơ i nghìn không chạy một tên màu đỏ tiêu đề rốt cuộc thăng c ấ p a đoàn vũ có chút vô ngữ nhìn đến trên mặt đất đã bị kéo phế đi mười mấy thanh cung hai ngày này ngoại trừ lên núi đi săn thời điểm hắn không huấn luyện bình thường chỉ cần là vừa có thời gian hắn liền sẽ liều mạng huấn luyện mã tam xuất hiện cũng không để hắn cảm thấy có bất kỳ cảm giác nguy cơ nhưng vương thị xuất hiện lại là để hắn có chút nóng này nếu quả thật đối mặt bên trên vương thị tối thiểu nhất hắn phải có có thể b ả o g bệnh kém nhất là mang theo điều thuyền rời đi nơi này năng lực ngoại trừ huấn luyện cung tiễn bên ngoài còn tranh thủ luyện một cái đ a o thuật cùng lực lượng lực lượng đạt đến màu đỏ tiêu đề lực có thể gánh đỉnh chi về sau liền cần di chuyển năm trăm cân vật nặng đánh rất khí lực gia tăng kinh nghiệm đ a o thuật ngược lại là dễ nói cùng tiễn thuật không sai bị lắm chỉ cần vung đao liền có thể gia tăng kinh nghiệm mệnh ngã là không mệnh đó là có chút tốn thời gian căn cứ mọi thứ thông không bằng đồng giả tinh lấy hắn không có gấp huấn luyện đạo pháp mà là trước lấy cung tiễn làm chủ tối thiểu nhất muốn đem cung tiễn rèn luyện đến màu vàng tiêu đề sau đó đang tiến hành tiếp theo hạ không đoàn vũ thử nghiệm nhắm mắt lại trước khi nhắm mắt ánh mắt rơi vào cách đó không xa mục tiêu bên trên sau đó cấp tốc mở cung dương cung cái tên siêu múi tên tốc độ cực nhanh cơ hồ là cùng một thời gian liền trúng đích mục tiêu t h ẳ n g chúng b i a tâm mở to mắt đoàn vũ lộ ra nụ cười quả nhiên là không chạy một tên liền xem như bắn không ngắm hiện tại cũng có thể trúng đích mục tiêu chỉ là nhìn thoáng qua lần tiếp theo thăng cấp tiêu đề kinh nghiệm đoàn vũ lại có chút vông n ữ m ư ơ i và lần mở cung m ư ơ i và lần cái này cần kéo phế bao nhiêu cung tiễn mới có thể đến m ư ơ i và lần cũng may mắn hiện tại trong tay tiền dư không ít bằng không thì chỉ sợ là chỉ là bán cung tiền đều không đủ nói đến tiền lần trước tại giết mã tam sau đó đích sắc là thu hoạch không í t kim bánh mười sáu cái cũng chính là mười sáu kim trừ cái đó ra còn có một số c h â u đ á o đồ trang sức lại thêm lần trước bán con mồi những số tiền kia thêm đứng lên hiện tại có hơn hai mươi kim chỉ cần hôm nay vào thành tại đem ra hổ ra gấu bán cho nữ n h â n kia trong tay hắn liền có hơn một trăm kim đối với những cái kia sĩ tộc hào cường đây hơn một trăm kim tính không được cái gì nhưng là tại thôn này bên trong đây hơn một trăm kim nhưng chính là cự phú ăn xong điểm tâm sau đó đoàn vũ liền đem hai ngày này săn bắn đến g i a thú đều mang lên xe bò thạch đầu hồ nô hôm nay không lên núi ta đi vào thành đem những này i a thú đưa đi mấy người các ngươi ở nhà huấn luyện giữ nhà đoàn vũ một bên sửa soạn xe bò vừa nói yên tâm đi đại ca thạch đầu đem v ô ngực cầm hầm rung động nhìn đến bốn cái con nghẽ con đồng dạng ra hỏa đoàn vũ cũng yên tâm không ít c h ỉ ít t i ê n là cái gì trương chủ gánh nếu như lúc này đến có thạch đầu mấy người tại khẳng định là không thể đem điêu thuyền như thế nào cùng điêu thuyền vớt vẽ an ủi một cái cáo biệt sau đó đoàn vũ liền xua đổi lấy xe bò hướng phía tấn dương thành đi Thấn Dương Thành Dương Đông. một chỗ xa hoa trước cửa phủ đệ đứng thẳng lấy hai tôn to lớn thạch điêu dị thú cửa hiên bên trên treo một khối sơn son ngọn nguồn thiếp vàng chữ lớn bảng hiệu tấm biển dân g thư vương phủ hai cái chữ to cửa hiên phía dưới là hai phiến to lớn sơn son đại môn hai bên còn đều có hai nơi rộng mở cửa nhỏ mấy tên cầm trong tay tiếu bổng gia đình đứng tại cửa phủ dưới cầu thang hai bên giải thích cường điệu sạch sẽ trương chủ gánh lúc này mang theo hai tên vui ban thủ hạ đang từ cửa nhỏ đi ra còn không đợi ba người đi xuống cầu thang trước cửa phủ liền ngừng một cố lộng lây xe r i u xe r i u trước là một thất màu đen tuấn mã. sau xe còn có bốn tên cầm kiếm kỵ sĩ đi theo xe riêu sau khi dừng lại người đánh xe còn có người hầu tại bên cạnh xe bày ra bên dưới ghế nhỏ một tên thân mang áo gấm thanh niên dẫm lên ghế nhỏ đi xuống xe riêu vừa vặn gặp đối diện từ bên trong cửa đi tới trương chủ gánh a trương chủ gánh đi làm gì thanh niên đặt câu hỏi trương chủ gánh vội vàng thân người cong lại tiến lên chắp tay thở dài hướng về phía thanh niên hành lễ nói ra công tử lao nâu ngày hôm trước tìm được một cái vũ cơ hạt giống tốt đã rơi xuống tiền đặt cọc hôm nay liền đi lấy người a thanh niên lông mày nhữ lại vừa cười vừa nói đây tấn dương xung quanh muốn nói vũ cơ ca cơ. nhưng còn có, có thể thắng được trong nhà của ta t r ư ơ n g chủ gánh mấy năm này đã không có gặp phải đắc ý vũ cơ đi t r ư ơ n g chủ gánh nhẹ gật đầu tại xinh đẹp dung nhan cũng chỉ có già đi thời điểm với lại vũ cơ còn có ca cơ không thể luôn luôn gương mặt quen bọn hắn những ngày hầu hạ người chủ gánh này g bình thường ngoại trừ giáo ca múa bên ngoài đó là tìm kiếm phù hợp ca cơ vũ cơ tấn dương nhân nha tử bao quát đồ vật hai thành phố những năm này đều đã trải rộng t r ư ơ n g chủ gánh bước chân nhưng có thể tìm tới phù hợp ca cơ và vũ cơ cũng là càng ngày càng ít nếu là như vậy xuống tới Hắn sớm t ố i cũng có bị khu trục xuất phủ nguy hiểm đến lúc đó luân lạc tới trở thành đi phố xuyên huyện bất nhập lưu chủ gánh sinh hoạt có thể không biết có tại vương gia thư thái như vậy làm không cẩn thận lúc nào tại trên đường gặp phải cường nhân đạo phỉ liền đi đời nhà ma mà trong bức tranh nữ tử kia là trương chủ gánh những năm gần đây tự nhận là là tìm được xinh đẹp nhất một cái vũ cơ tuổi tác tư thái còn có ra thế đ ề u vừa vặn tương đương lần này sẽ không phải lại là cái gì vớ va vớ vẩn a thanh niên mở miệng trêu chọc trương chủ gánh chỉ có thể cười làm lành nói ra hồi công tử nói lần này tuyệt đối là nghiêng nước nghiêng thành chi dung nhan nghiêng nước nghiêng thành a a thanh niên vừa cười vừa nói c h ư ơ n g chủ gánh thật đúng là dám nói a tới tới tới bạn công tử nhìn xem cái gì nghiêng nước nghiêng thành c h i dung nhan c h ư ơ n g chủ gánh không dám thất lễ đơn giản là người trước mắt họ vương chính là đây phủ bên trong quý nhân hơn nữa còn là vương doãn c h i tử trưởng tử vương cái một câu liền có thể kết luận hắn sinh tử phú quý đang khi nói chuyện công phu c h ư ơ n g chủ gánh liền từ ống tay áo bên trong móc ra bức họa kia quyển trong bức họa điêu thuyền ngồi s ổ m ở bờ sông thân mang vài thô áo gai một tay lau mồ hôi một tay nhấp nước mặc dù quần áo keo kiệt nhưng trong bức tranh sinh động khó nén cái kia thức tha giá người n g cùng vũ mị dung nhan chỉ một chút vương cái liền được trong bức tranh điêu thuyền hấp dẫn sửng sốt đếm hút công tử trương chủ gánh nếm thử kêu gọi a vương cái lúc này mới kịp phản ứng kinh ngạc nhìn đến trương chủ gánh không thể tưởng tượng nổi hỏi đây trong bức họa kia chi nữ là người nào trương chủ gánh lập tức cung kính trả lời hồi bẩm công tử trong bức họa kia chi nữ chính là ngũ thôn hương một dân nữ tranh này chính là thành bên trong một họa sĩ vô ý giữa sưu tầm dân ca vẽ xuống lao nô đang vẽ sư trong cửa hàng tìm được về sau tìm được cái kia ngũ thôn hương. trải qua nghe ngóng phía dưới mới tìm được một thân nàng này bây giờ năm một tám nhưng còn chưa xuất giá trong nhà không cha không mẹ gửi nuôi tại dì d ư ỡ n g trong nhà d ư ỡ n g tên là lý cầu nhi là cái thôn bên trong đầu gấu dì quanh năm bị bệnh liệt giường trong nhà bẩn hẳn về phần vì sao không có xuất giá lão nô hướng thôn bên trong người nghe ngóng đơn giản là tên này vì đ i ề u thuyền tiểu nữ tướng mạo tú mỹ cho nên cầu hôn chỉ có thể không ít nhưng này lý cầu nhi thăng t à i muốn xính lệ rất nhiều không người có thể ra lão nô dùng một kim cùng cái kia lý cầu nhi ký kết khế ước đem nàng này điêu thuyền mua và phủ bên trong chưng chủ gánh một phen giải thích Tốt tốt t tốt. ố chương hai mươi ba bị người xem thưởng chương hai mươi ba bị người xem thưởng thời gian buổi trưa đoàn vũ đuổi xe bỏ từ thôn bên trong đến tấn dương thành bên ngoài ngồi tại trên xe bỏ đoàn vũ có chút khóc không ra nước mắt có xe cố nhiên là tốt thế nhưng là đây xe bỏ tốc độ cũng quá chậm ngồi đã quen máy bay đường sắt cao tốc đoàn vũ sao có thể chịu được lần đầu tiên tới tấn dương thời điểm cùng điêu thuyền một đường cười cười nói nói còn không có cảm giác được cái gì thế nhưng là đây mình lái xe một người đi đường ngay cả cái nói chuyện đều không có mỗi một phút đều giống như là tại dày vò đồng dạng nếu như hôm nay cuộc mua bán này thành công nhất định phải đổi một chiếc xe ngựa mới được đoàn vũ biệt khuất nói ra cũng may rốt cuộc thấy được tấn dương thành có lần đầu tiên kinh nghiệm đây lần thứ hai lại đến đã là xe nhẹ đứng quen cười xe bỏ đoàn vũ một đường hướng phía tây thị p h ư n hướng còn h ờ đây đ một xe có đó n n g à là n từ hung nô buôn bán đến da dê ra châu đều là từ tịnh châu lương châu các vùng chuyển tay đoàn vũ đây một xe da lông thọ còn có hồ ly da lông nhiều nhất đây đều là được hoan nghênh nhất da lông cho nên không đợi đến đi đến tây thị thời điểm liền đã bán đi hơn phân nửa thấm kia ra hổ lúc đầu cũng là có người m u ố n nhưng đoàn vũ không có bán lôi kéo một xe g a lông đoàn vũ đến đạo tây thị không c ó đại tập người liền ít đi rất nhiều tùy tiện tìm một cái đất trống liền đem còn thừa tất cả g a lông đầy đủ đều dọn lên hắn là dự định đem những n à y g a lông đều buôn bán bán không sau đó sau đó lại đem còn thừa đưa đi cùng trước đó hai người kia ước định địa phương tới gần giữa trưa đoàn vũ tại thị trường tìm một chỗ hiệu bơn muốn một cái đủ dê một bát dê canh một bát mạch cơm còn có một bình rượu đục a n vị tại quầy hàng bên cạnh bắt đầu khối lớn cắn ăn ăn đ từ khi có cái hệ thống này sau đó mỗi ngày hắn hiện tại ít nhất đều phải huấn luyện bốn năm cái t h ị thần không riêng gì tố chất thân thể tăng vọt liền ngay cả sức ăn cũng là đi theo tăng vọt một tay cầm đ u ổ i dê cắn xé tại uống một ngụm rượu g i ả i n g án đoàn vũ tướng ăn cũng đưa tới không ít thị trường đi dạo người ánh mắt nhìn thấy đoàn vũ cái kia hùng tráng dáng người cũng không khỏi tán thưởng một tiếng tốt tráng sĩ bán mình cho mẹ bán mình cho mẹ giữa lúc đoàn vũ ăn như gió cuốn thời điểm chợt nghe cách đó không xa có người hô to bán mình cho mẹ đoàn vũ ngừng cắn xé đùi dê quay đầu nhìn lại ngay tại cách hắn cách đó không xa có chừng mấy chục mét địa phương một cái chừng hai mươi tuổi thanh niên đang lôi kéo một cỗ xe nát trên xe còn có một quyển chiếu r ơ m chiếu r ơ m vòng quanh có thể từ phía sau nhìn thấy có một đôi khô cạn trắng bệnh nếp b ô n chân người thanh niên kia thân cao đại khái chừng một thứ tám nhưng cực kỳ gầy gò liền ngay cả hốc mắt đều hãm sâu xuống dưới xem xét đó là trường kỳ ăn không no dẫn đến bán mình cho mẹ chuyện này cũng không mới mẻ trước kia đoàn vũ không hiểu chôn người vì sao phải bán mình v à o hố sau đó lập cái bia trôn chẳng phải xong sao nhưng là về sau hắn tại một quyển sách bên trên thấy qua hán triều lưu hành g i u trôn nói cách khác vật bồi táng nhất định phải phong phú mà hán triều đồng dạng là cái cực kỳ trọng thị hiếu đạo triều đại phụ mẫu vong nếu là không thể tận lực mà đặt mua hoặc là qua l o a đặt mua tắt coi là bất hiếu đương nhiên cũng không phải không có người làm như vậy nhưng là một cái hiếu thuận người khẳng định sẽ muốn tất cả biện pháp để chết đi phụ mẫu phong quan đại trôn cái này cũng liền có bán mình trôn mẹ trôn cha mà bán mình loại chuyện này vốn cũng không hiếm lạ hào cường sĩ tộc trong tay đều nắm giữ đại lượng thổ điện h ữ n g n à y thổ địa sĩ tộc cùng hào cường rất hiển nhiên là không thể tự kiềm chế đi trồng cho nên liền cần người nô lệ mảnh hộ đây đều là sĩ tộc h ả o cường cần thiết cho nên khi thanh niên hô lên bán mình trôn mẹ thời điểm liền rất nhanh liền có chuyên môn buôn bán nhân khẩu nhân nha tử tiến lên t u â n giá những người này người môi giới đều là chuyên môn làm loại này mua bán thu nạp đến đánh tới nô lệ sau đó tại bán cho h ả o cường cùng sĩ tộc thanh niên nhìn đến tuổi không lớn lắm mặc dù dưới mắt nhìn đến hơi g ầ y yếu nhưng chỉ cần không có bệnh nuôi một nôi u nói khẳng định là có thể có sức lực cho nên không ít người, người môi giới đều vây lại nhưng không biết vì cái gì mới vừa hơi đi tới không đến bao lâu nhân nha tử liền hùng hùng hồ giải tán lập tức đoàn vũ kỳ quái không phải là thanh niên này có bệnh không thành đang nghĩ ngợi đâu một cái hơn bốn mươi tuổi bọn buôn người liền từ đoàn vũ trước gian hàng đi ngang qua điên rồi đi lại muốn năm kim bọn buôn người nói đoàn vũ nghe được năm kim đoàn vũ cũng là xứng sở đây trào giá đúng là hơi cường điệu quá a lấy hiện tại giá hàng một cái bình thường nô buộc giá cả cũng chính là một kim bất luận nam nữ nhưng nếu như làm ỹ tỷ ví dụ như nói có chút tư sắc với lại có chút tài nghệ giá cả liền đắt một điểm nhưng cơ bản giá cũng đều là hai vàng hoặc là có một ít bản lĩnh chẳng hán có thể trông nhà hộ viện loại kia cũng chính là hai vàng năm kim cái giá tiền này có thể nói là giá trên trời đoàn vũ nhìn đến tiếp tục lôi kéo hô hào bán mình t r ô n mẹ thanh niên cũng không nhìn ra thanh niên này có cái gì đặc biệt chỗ vì sao dám ra giá năm kim đâu trong lúc suy tư thời điểm thanh niên đã lôi kéo xe tới đến đoàn vũ quầy hàng trước mặt lúc này đoàn vũ đang một tay cầm đùi dê một tay bưng bát rượu nhìn đến thanh niên thanh niên cũng cảm thấy đoàn vũ ánh mắt quay đầu nhìn thoáng qua nhưng ánh mắt lại tập trung ở đoàn vũ trên tay đùi dê cùng rượu đoàn vũ nhìn một chút trong tay gặm hơn phân nửa đùi dê còn có còn lại gần một nửa rượu lại nhìn một chút thanh niên sau đó đưa tay đưa tới nếu là không chế nói, liền ăn một miếng. đoàn vũ nói ra thanh niên đầu miệng bên trong tràn đầy rượu thịt chỉ có thể phơm má hướng về phía gật đầu đoàn vũ nói lời cảm tạ chỉ chốc lát công phu đùi dê xương đùi đều bị gặm thành màu xanh liền ngay cả cậu thấy khả năng đều phải khóc nhưng thanh niên cũng không có d ừ n g tay mà là đem xương đùi đệm ở trên xe sau đó một cái tay khác đột nhiên nện xuống g i a n g rác một tiếng cứng rắn đ u ổ i dê xương trực tiếp đứt gãy c ố tủy t chạy x ô i mà ra ân đoàn vũ lông mày nhớ lên ra hòa này có chút đồ vật ta không phải là cái có chút bản sự vâng không thì làm sao dám ra giá năm kim thế là đoàn vũ hiếu kỳ hướng về phía thanh niên hỏi ngươi đã dám ra giá năm kim bán mình cho mẹ khẳng định có châu nguyên nhân a ngươi không ngại nói đến ngươi có bản lĩ giá trị năm kim chương hai n mươi t lần hút bốn bán mình chôn mẹ cao thuận đoàn vũ nhạc đại tiến nghi chương hai mươi bốn bán mình chôn mẹ cao thuận đoàn vũ nhạc đại tiến nghi bị người khác xem thường đoàn vũ liền nhịn ai bảo hắn hiện tại lăn lộn không được nhưng ngươi một cái bán mình t r ô n mẹ cũng dám nhìn ta khó lường có mua hay không không nói trước nhưng là nhất định phải đem tiểu kim bánh lấy ra khoe khoa n g một cái tại không lộ d ầ u không tồn tại đoàn vũ hiện tại vẫn còn muốn tìm điểm sơn tặc cái gì lược tiếp một phen đâu nhìn thấy đoàn vũ trong tay năm cái tiểu kim bánh thanh niên để tay xuống bên trong đùi d ê y sương đưa tay liền muốn tới lấy ai nhà ta đoàn vũ một thanh thu hồi ra hòa này t á m thành là thật có chút tật xấu gì a ngươi làm gì đoàn vũ nhìn đến thanh niên thanh niên ngữ khí bình tĩnh trả lời lấy tiền cho mẹ đoàn vũ ngươi chờ một chút chúng ta có chút loạn ta trước vớt đầu tiên a ta chỉ nói là ta có năm kim nhưng là ta không nói muốn mua ngươi ngươi đã muốn cho ta bán ngươi dù sao cũng phải nói một chút ngươi có cái gì đặc biệt chỗ chỉ đây năm kim a ngươi phải biết đây năm kim ta có thể lấy lòng mấy cái mỹ tỷ có thể sinh một đống hải tử đoàn vũ nhìn đến thanh niên ta không thể sinh hải tử thanh niên ngay thẳng nói đoàn vũ ta tốt tốt tốt ta biết đoàn vũ khoát tay nói ra ta biết ngươi không thể sinh hải tử vậy ngươi có thể làm gì cái gì đều được thanh niên tựa hồ rất tự tin ra hòa này đoàn vũ bị thanh niên khiến cho có chút bó tay rồi khác h ắ n là nhìn không ra nhưng gia hỏa này tuyệt đối là một cái cực kỳ ngay thẳng lại không có chút nào é e gờ gia hỏa cứ như vậy nếu có thể đem mình bán đi mới là lạ hoa năm kim bán dạng này gia hỏa đoàn vũ còn không có gốc thế là cổ tay chuyển một cái liền trực tiếp đem tiểu kim bánh chuẩn bị nhét về trong ngực chỉ cần ngươi mua ta từ nay về sau ta cao thuận cái mạng này đó là ngươi ngươi để ta giết người ta liền giết người n g ư ơ i để ta phóng hỏa ta liền phóng hỏa n g ư ơ i để ta chết ta lập tức liền chết cao thuận ngẩng đầu nhìn về phía đoàn vũ đoàn vũ vung tay lên mở miệng liền muốn nói có bệnh thế nhưng là vung vẩy ra ngoài cánh tay cứng lại ở giữa không trung trên mặt biểu lộ cũng dại ra chờ một chút ai cao thuận đoàn vũ nháy nháy mắt nhìn đến trước mặt thanh niên không xác thực nhận hỏi ngươi mới vừa nói cái gì ngươi gọi cái gì cao thuận cao thuận mặt không biểu tình trả lời một giây sau đoàn vũ đứng dậy từ trong ngực móc ra năm kìm sau đó một thanh đập vào cao thuận trong tay tiền cầm lấy đi về sau ngươi mệnh chính là ta ta gọi đoàn vũ đi trước chỗ mẹ xong việc sau đó ta ở ngoài thành chờ ngươi đoàn vũ cực kỳ thống khoái khi nói ra lần này đổi lại là cao thuận xứng sờ tại chỗ không riêng gì cao thuận ngây ngẩn cả người liền ngay cả bên người cùng nhau cùng đoàn vũ bày sạp còn có xung quanh nhân nha tử đều ngây ngẩn cả người nhìn đoàn vũ ánh mắt kia giống như là nhìn đồ đần đồng dạng nam kim bán một cái tựa như là có bệnh g a hỏa sợ l à choáng váng cao thuận cầm trong tay nam kim sững sờ nhìn đến đoàn vũ thật lâu mới phản ứng được ngươi ngươi không sợ ta lấy lấy tiền chạy lại hoặc là ta đang gặp ngươi a a đoàn vũ cười nếu như nói đứng ở trước mặt hắn là lưu bố khả năng còn có khả năng này nhưng cao thuận sẽ không sở dĩ đang nghe cao thuận hai chữ Hắn cho ứ n ư trước mắt cái này người, vậy về sắp văn này xác cái c định đó danh thiên hạ mắt sắp là sau a Thuận. Người tính Thuận tính trực, Chủ cách. cách cảnh trực, không yếu vẫn người Cao coi c vì là làm bởi e dù năng lực xuất chúng cho dù trung thành tuyệt đối có thể lữ bố vẫn như c ũ không thích cao thuận kẻ trước mắt này không phải có bệnh nói chuyện như vậy n mẹ người như vậy ngay thẳng có thể đối đầu h ả o cũng chỉ có một người như vậy tính cách địa điểm đều đối với lên thế giới bên trên sẽ có t r ư n g hợp nhưng sẽ không như thế xảo xét xử bên trong cũng không ghi chép cao thuận là như thế nào đến lữ bố dưới trướng cũng không có ghi chép cao thuận đến tột cùng là nơi nào người nhưng khẳng định là tại tỉnh châu thời điểm liền đã theo lữ bố hiện tại lữ bố còn tại cựu nguyên quận cùng đinh kiến dương kiếm cơm còn chưa ra t ỉ n h châu cao thuận tại t ỉ n h châu tự nhiên hợp lý ta đã cho ngươi tiền liền không lo lắng ngươi chạy nếu là ngươi chạy đáng lo liền chứng minh chính ta ngủ xem là người cũng chẳng trách ngươi hiện tại chúng ta giao dịch đã thành ngươi đi cho mẹ song việc sau đó ta tại cửa thành đông bên ngoài chờ ngươi đoàn vũ ánh mắt thản nhiên nhìn đến cao thuận một giây sau cao thuận vẩy lên trước người trước bảy sau đó phủ p h ủ một tiếng quỷ trên mặt đất cao thuận gặp qua chúa công ha ha đoàn vũ cười lật ra nam kim nam kim dùng nam kim đến đổi một cái cao thuận đổi một cái công vô bất khắc không có thua trận cao thuận đơn giản mẹ hắn kiếm lời lật ra hãm trận chi trí h i ế u tử vô sinh sông pha chiến đấu có ta vô địch nghe đều cảm xúc bành trướng a thời gian nhất c h u y ệ n tới gần buổi chiều đoàn vũ gia lông cũng đều tiêu thụ không sai biệt lắm không sai biệt lắm bán ba kim lợi í c đem còn thừa gia lông đều thu lại đến từ về sau đoàn vũ liền thẳng đến lấy ngày đó cái kia trung niên người kia để lại cho hắn địa chỉ đi cho đ i ê u thuyền còn có thạch đầu đám người đều mang theo một chút lễ vật sau đó đoàn vũ xua đổi lấy xe bỏ đi tại tấn dương thành phồn hoa trên đường dài vốn là muốn đổi một con ngựa thế nhưng là bỏ ra năm kim mua cao thuận trên thân tiền không nhiều lắm vạn nhất cùng nữ nhân kia mua bán nếu là không thành tại mua ngựa thời gian kia liền c â u n g ệ cho nên đoàn vũ từ bỏ bán ngựa suy nghĩ tối thiểu nhất cũng muốn chờ cùng nữ nhân kia mua bán quyết định sau đó lại nói phố dài phun hoa cho dù đã là buổi chiều đường phố bên trên dòng người vẫn như cũ như nước chảy thịnh châu nhân khẩu hiểm thiếu Tổng cộng toàn bộ t ỉ n h châu cũng kém không nhiều chỉ có sáu mươi bảy mươi v ạ k h o ả n g còn không chống đỡ một cái như nam quận hơn một phần ba nhưng đây không tính là là sĩ tộc còn có hảo cường che giấu nhân khẩu chỉ là đăng ký tạo sách tịnh châu có chín quận trong đó thuộc nhạn môn còn có thái nguyên hai quận nhân khẩu nhiều nhất mà thái nguyên lại lấy quận trị tấn dương nhân khẩu nhiều nhất đoàn vũ xua đổi lấy xe b ỏ một đường nghe ngóng một đường tiến lên tránh ra tránh ra nhanh lên tránh ra từng trận tiếng kinh hô từ đằng xa từ xa đến gần trên đường dài lập tức một trận người ngã ngựa đổ đoàn vũ đưa mắt nhìn lại tựa như là một thất khoái mã kéo lấy xe ngựa đang tại phi nước đại tránh da ngựa n ổ i trứng mau tránh r a lái xe người đánh xe lớn tiếng la lên cơ trong tay doi ngựa đoàn vũ nghe xong ngựa n ổ i trứng mà không phải cái gì đưa tin loại hình vội vàng liền đem xe bỏ đi bên cạnh x u a đổi dừng lại xe ngựa sau đó đoàn vũ liền hướng phía người ngã ngựa đổ chỗ kia nhìn lại một cỗ trắng như tuyết ngựa lôi kéo một cỗ màu đồng cổ xe riêu đang tại trên đường dài lao nhanh tùy ý trên xe người đánh xe làm sao lôi kéo dây cương con ngựa trắng kia giống như là như bị điên một đôi ngựa con n g ư ơ chừng lớn khoảng lắc đầu n ư ớ c cổ vọt tới trước tại xe riêu dù đóng phía dưới một tên quần áo hoa lệ nữ nhân thất kinh hai tay v i ệ n xe riêu biên giới thân thể đang tại kịch liệt lắc lư đoàn vũ vốn là muốn nhìn một chút náo nhiệt nhưng khi thấy do nữ nhân dung mạo thời điểm lập tức giật mình là nàng chương hai mươi lăm bị nữ nhân đổ dỡn chương hai mươi lăm bị nữ nhân đổ dỡn đứng tại trên xe bỏ đoàn vũ liếc mắt một cái liền nhận ra cái k i a n g ồ i tại xe riêu bên trên nữ nhân không phải người khác chính là ngày đó cùng hắn xuống tiền đ ặ c cọc định ra ra hổ ra sói còn có da gấu nữ nhân kia ngoa tạo đoàn vũ trong lòng một tiếng kinh hô cái này không thể được c a nữ nhân này nếu là chết rồi hắn một trăm kim đi nơi nào làm x e n vào việc của người khác nhi đoàn vũ khẳng định là sẽ không nhưng đây dính đến hắn tự thân lợi ích ga thế là đoàn vũ cũng không làm suy nghĩ nhiều trực tiếp từ phía sau trên xe bỏ cầm lên trường cung dương cung c à i tên cơ hồ là không cần nhắm chuẩn không chạy một tên chỉ cần là hắn mở cung cái kia chính là tất chúng cường cung cứng rắn mở mũi tên sắt hết dây siêu mũi tên sắt sen lẫn kình phong một tiến nổ bắn ra mà ra chỉ là trong t r ớ c mắt cơ p u cũng đã đi tới màu trắng chiến mã trước mặt phúc mũi tên sắt thẳng ném chiến mã đỉnh đầu một tiễn xuyên phá đầu lâu chiến mã liền hô một tiếng rên rỉ đều không có phát ra trực tiếp hướng về phía trước ngã lăn sau lưng xe diêu cũng đi theo nghiêng về phía trước lập tức người đánh xe không kịp phản ứng trực tiếp bị nhấc lên bỏ rơi xe diêu đoàn vũ thả người nhảy lên ngay tại trên xe nữ nhân kia sắp bị quăng ra ngoài thời điểm bắt lại quán tính cho phép còn vọt tới t r ư ớ c xe diêu xa giá ngừng cho ta đoàn vũ một tiếng gầm thét song tí phát lực thiên quân chi lực no đến mức cơ bắp gân xanh bạo động hai chân trên mặt đất ma sát h ạ c h xuất ra đại khái ba bốn mét khoảng cách mới khó khăn lắm đem xe diêu dừng lại trên đường dài hai bên đứng đẩy vây xe máy tính nhìn thấy một màn này thời điểm không một không khiếp sợ mở t ò hai mắt nhìn tốt tráng sĩ、si、a thật lớn khí lực a ta thiên a g i a hỏa này vẫn là người sao quá mạnh quá mạnh các ngươi không nhìn thấy vừa rồi mũi tên kia đó là h ắ n bắn chúng tấn dương lúc nào ra dạng này một cái hào dũng tráng sĩ、si、a tiếng nghị luận nối liền không dứt đoàn vũ hít sâu một hơi điều chỉnh một cái hô hấp sau đó để tay xuống bên trong xa giá nhìn về phía trên xe ngựa chưa t ỉ n h hồn nữ nhân ngươi không sao chứ đoàn vũ hỏi nữ nhân nhìn về phía đoàn vũ trong mắt lập tức toát ra kinh ngạc ánh mắt là ngươi ân ngay thẳng vừa vặn vẫn thật là là ta đoàn vũ vừa cười vừa nói quay đầu nhìn thoáng qua trước người ngã xuống đất ngựa đoàn vũ nhún vai nói ra không có ý tứ có chút sốt ruột đem n g ư ờ i bắn trên ngựa chết trước xuống đây đi đoàn vũ hướng về phía nữ nhân đưa tay ra đồng nghi đôi mắt đẹp nhìn đến đoàn vũ không để ý chút nào đoàn vũ nói cái gì bắn chết nàng ngựa đang nhìn đoàn vũ cái kia khoan hậu bàn tay do dự một chút sau đó đồng nghi vươn tay nắm chặt đoàn vũ bàn tay rất rộng rất dày rất ấ m nằm trong trước mắt ấy cái kia cảm giác an toàn liền chuyển tới đồng nghi toàn thân cái loại cảm giác này phản phất một cái để nàng trở lại khi con bé lôi kéo phụ thân bàn tay cái loại cảm giác này thế nào không có sao chứ đoàn vũ đem đồng nghi nâng đỡ xe ngựa sau đó hỏi đồng nghi lắc đầu đôi mắt đẹp cẩn thận nhìn đến đoàn vũ cảm ơn ngươi đoàn vũ cười cười không k h á c h khí nhắc tới cũng thật sự là đúng dịp nếu như không phải hôm qua săn được l á o hổ nếu như không phải trước đó cùng nữ nhân trước mắt này có đ ớ c định hôm nay hắn chắc chắn sẽ không vào thành cũng sẽ không gặp phải một màn này nữ nhân không có chuyện nhưng là người đánh xe lại rơi không nhẹ đoàn vũ đem người đánh xe đỡ lên đến kiểm tra một chút không có cái gì trở ngại đều là bị thương ngoài ra thế là lại tới nữ nhân bên người Đi đưa thôi, ta trước n g ư ơ i về n h à đi, vừa vặn n g ư ơ i muốn mang đều cũng ra ta c hôm o Đoàn ngươi đến. hướng đó vũ chỉ hướng cách h k n đồng nghi thuận theo đoàn vũ ngón tay phương hướng nhìn g xa xe tay theo bỏ đôi lại vũ ắ t đẹp nay g Ngươi, ngươi ạ c nhiên. n hôm nay là đến cho ta đưa ra thú đồng nghi kinh ngạc nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ cười gật đầu một cái nói nhắc tới cũng đúng dịp hôm qua vừa vặn săn được hổ cho nên hôm nay liền nghĩ sớm cho n g ư ơ i đưa tới không nghĩ tới còn ở nơi này gặp ngươi còn gặp chuyện này ngay thẳng vừa vặn đồng n h i đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vệ không thể phát giác cảm xúc xe có chút đơn sơ ngươi nếu là không chê đồng n h i lắc đầu không đợi đoàn vũ nói cho hết lời liền đã đi hướng đoàn vũ xe bò một bên đi còn một bên nói t a tiểu thời điểm ở nhà thời điểm cũng thường xuyên ngồi phụ thân đuổi xe bò chỉ là rất nhiều năm không có ngồi qua đoàn vũ xứng sở tại chỗ đồng nghi quay đầu huyện chuyển cười nói ngươi không đánh xe sao a đoàn vũ lúc này mới kịp phản ứng đi hướng xe bò nữ nhân này rất đặc biệt ta thời đại này gia đình giàu có không nên nói là gia đình giàu có trước mắt nữ nhân này hắn mặc dù không biết thân phận nhưng chỉ là phỏng đoán cũng có thể đoán cái tám chín phần mười khẳng định là quan lại nhân gia nữ nhi nói chuyện ăn nói bất、phàm. s ử sự không sợ với lại trật tự rõ ràng xuất thủ hào phóng làm việc nhi cũng phi thường quả quyết tầm thường nhân ra nữ tử có thể tuyệt đối không khả năng dạng này duy nhất giải thích chính là nữ nhân này là cái quan lại thế gia tiểu thư hắn nhớ kỹ ngày đó cùng nữ nhân này đồng hành nam nhân xương nàng là đại tiểu thư tới nơi này đoàn vũ chỉ hướng xe riêu còn có cái kia thất bị hắn bắn chết chiến mã đồng nghi lắc đầu nói ra không quan hệ chúng ta đi chúng ta nơi này đợi chút nữa tự nhiên là sẽ có người tới xử lý đoàn vũ nhún vai trong lòng tự nhủ có thể nói ra lời này đến khẳng định thân phận cũng không tầm thường vậy được rồi người chỉ huy phương hướng chúng ta xuất phát đoàn vũ run tay một cái bên trong dây cương sau đó mang theo nữ nhân đáp lấy xe bỏ hướng phía phố dài nơi xa đi đến ngồi tại xe bỏ khía cạnh đồng nghi ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m đoàn vũ không có thời đại này nữ nhân hàm s ú c mới vừa kinh hồn kết thúc sau đó ngược lại mang theo mỉm cười cùng cùng thưởng thức c a đoàn vũ tạm thời đem nữ nhân ánh mắt ví dụ thành thưởng thức ta còn không biết n g ư ờ i tên gì đồng nghi bỗng nhiên mở miệng đoàn vũ lông vũ vũ tự tử dực đoàn vũ nói ra ta gọi đồng nghi nghi chỗ ăn cũng cái tiếng nghi đồng nghi tự nhiên hào phóng nhìn đến đoàn vũ nói thật nếu như là tại hậu thế nói bị một cái nữ nhân như vậy nhìn xem đoàn vũ còn sẽ không cảm thấy bất ngờ nhưng nơi này là hơn 2.000 n ă m trước đông h á n a bị một cái nữ nhân một mực dùng thưởng thức ánh mắt nhìn đến hắn luôn cảm thấy có chút khó chịu ngươi tại nhìn cái gì đoàn vũ cười khổ hỏi hẳn là trên mặt ta có cái gì hắn vốn là muốn đổi chủ đề thật không nghĩ đến đồng nghi gật đầu cười a đoàn vũ đưa tay ở trên mặt sờ soạn một cái nơi nào có đồ vật đồng nghi vừa cười lắc đầu nói ra sáng s ủ a thành tín dũng cảm anh tuấn những vật này đều viết tại ngươi trên mặt ta đoàn vũ khá lắm à. thật sự là khá l ắ m à. hắn lại bị một cái nữ nhân đùa giỡn à hơn nữa còn là tại hơn hai ngàn năm t r ư ớ c đoàn vũ lông mày nhớn lên lộ ra một vệ cười xấu xa nói vậy ngươi liền không có từ ta con mắt bên trong nhìn thấy h á o sắc ngươi như vậy một cái đại mỹ nữ ngồi tại ta trên xe liền không sợ ta đem ngươi kéo đến một cái không ai địa phương sau đó đi một chút khinh thường sự tình đồng n g h i nụ cười ngọt ngào l ắ p đầu liền sợ ngươi không dám ngươi nếu dám ta liền để phụ thân ta đưa ngươi trói lại đến sau đó cho ta khi phu quân gặp phải đối thủ lần này thật sự là gặp phải đối thủ nếu như nói điêu thuyền là tiểu gia bích ngọc dịu dàng động lòng người nghe lời còn h i ể u việc cái kia trước mắt cái này gọi đồng nghi mỹ nữ đó là tự nhiên hào phóng tính cách hào phóng có mấy phần nữ tử ít có khí khái hào hùng cùng đắm phách chỉ là đơn giản vài câu nói chuyện h i ế m liền có thể kết luận nàng này tất nhiên là gặp qua sự kiện lớn kinh lịch tuyệt đối không phạm đoàn vũ càng thêm vững tin đồng nghi tuyệt đối là quan lại thế gia nữ nhi bất quá nhìn đồng nghi tuổi tác hẳn là tuổi gần hai mươi nhưng vì sao tại nữ tử này mười bốn mười lăm tuổi liền thành hôn phổ biến n i ê n kỷ đến bây giờ còn không có lập gia đình chương hai mươi sáu đặc thù nữ hải đồng n h i chương、26. đặc thù n ữ hải đồng nghi những n à y con mồi đều là chính n g ư ơ i săn giết sao đồng nghi nhìn đến xe b ò đằng sau để đó hát hùng s ó i s á m còn có mánh hổ ra l ô n g trong ánh mắt mang theo kinh dị nàng còn nhớ rõ cùng đoàn vũ ước định bất quá mới qua ba ngày mà thôi đoàn vũ gật đầu nói đều theo chiếu ngươi yêu cầu trên cơ bản không nhìn thấy vết thương ngươi có thể kiểm tra một chút đồng nghi lắc đầu vừa cười vừa nói chỉ cần ngươi nói ta liền tin không cần kiểm tra thế nhưng là đồng nghi hiếu kỳ đánh giá đoàn vũ nói ra chẳng lẽ ngươi liền không sợ ta lừa gạt ngươi sao một trăm kim đến thu những này ra thú rất rõ ràng là cao hơn giá thị trường đoàn vũ lắc đầu nhìn người phương diện này hắn vẫn là rất có tâm đắc tính thế nào cuộc mua bán này ta đều không thua thiệt trước ngươi đã cho ta mười kim nếu muốn gặp ta vì sao muốn sớm thanh toán chứ phi đồng n g h i đại mi vậy một cái khoác lên xe bỏ biên giới giấu ở quần áo phía dưới chân bóng bắp chân nhẹ nhàng lắc lư cười nhìn đến đoàn vũ nói chứ phi cái gì đâu chứ phi chứ phi ngươi có dụng ý khác hắn thật thông minh n a đồng n g h i đôi mắt đẹp bên trong hiện lên kinh ngạc mình đích x á c là có dụng ý khác hôm đó nàng và lý nho đã nói nàng nhưng thật ra là muốn mời chào đoàn vũ đạo phụ thân hắn dưới trướng hắn là đón được vẫn là trùng hợp được đạo nửa đôi nửa thật nửa quả thật đồng nghi vừa cười vừa nói xem ra ngươi trên mặt lại thêm một cái thông minh đâu ta liền coi đây là khen ngợi đoàn vũ cười trở về nói người tiện thuật như vậy tốt với lại ta đoán ngươi nhất định sẽ c ư ớ i ngựa đồng nghi vừa cười vừa nói vì sao có đây một thân bản lĩnh lại muốn trong núi kiếm ăn đâu công danh nhưng từ trên ngựa lấy nếu ngươi tòng quân làm tướng tất nhiên rất có một phen tiền đồ vì sao quan tâm những này cực nhỏ lợi nhỏ đâu đồng nghi ánh mắt rơi vào sau lưng những cái kia da lông bên trên cực nhỏ lợi nhỏ thật đúng là thân ở phú quý gia không biết mách tính cổ a vị đại tiểu thư này ta chưa ốn nắn một cái ngươi ngôn t ử đoàn vũ dôi ra một ngón tay tại đồng nghi trước mặt lắc lắc nói ra đầu tiên những này cũng không phải là cái gì cực nhỏ lợi nhỏ ngươi biết bây giờ lương mễ bao nhiêu tiền một thạch sao đồng nghi môi đỏ hơi lên nhưng cũng lắc đầu nàng không biết bốn trăm tiền đoàn vũ vừa cười vừa nói nhiều nhất bốn trăm tiền hơn nữa còn là tốt nhất lương mễ bốn trăm tiền liền có thể đạt được một thạch lương mễ đây một thạch lương mễ nếu như tăng thêm một chút dao dại còn có cái khác ngao thành cháo nước nói có thể cho người một nhà mạng sống một tháng mười kim là bao nhiêu có thể nuôi sống bao nhiêu người ta một đấu rượu mới bất quá ba mươi tiền một thạch muối tám trăm i tiền mười kim đủ để cho người khác n u ô i vài chục năm nữ nhi quỷ gối ngươi rời gối làm bất cứ chuyện gì chớ đừng nói chi là một trăm kim tại bách tính mà nói một trăm kim ngươi biết là khái niệm gì sao đồng n g h i ánh mắt kinh ngạc gật đầu một trăm kim đối với nàng đến nói thật không nhiều tựa hồ từ nhỏ đến lớn cũng không có nhân giáo qua nàng như ngày nhưng bây giờ nghe xong giống như minh bạch đây một trăm kim hàm lượng về phần ngươi nói công danh còn có cái gì lên ngựa làm tướng đó là về sau đến sự tỉnh nếu như một cái nam nhân ngay cả ra đều bảo hộ không tốt nói gì cái gì công danh lợi lộc phong hầu bài tướng bảo vệ quốc gia bảo vệ quốc gia tự nhiên là muốn trước bảo đảm ra nháy mắt đồng nghi tựa hồ là bị đoàn vũ nói chỗ đâm trúng trái tim bên trong cái nào đó ẩn tàng rất lâu ký ức hình ảnh trong khoảnh khắc khiến cho nàng a n tĩnh lại ánh mắt cũng mang theo hồi ức đồng dạng nhìn về phía phương xa đồng nghi nâng lên nhọn cái cảm đôi tay trụ dưới thân thể thùng xe bên trên trên thân màu đen váy giống như là một đoá nở rộ màu đen mẫu đơn ánh mắt nhìn về phía nơi chân trời sa lưu vân đoàn vũ nhìn đến đồng nghi bên cạnh nhan không thể không nói một c đồng nghi rất xinh đẹp trên thân khí chất cũng khác biệt tại thời đại này phái nữ quá nhiều ta phụ thân là cái quan đồng nghi ánh mắt nhìn nơi xa nói ra tiểu thời điểm nhà ta mới chỉ là một cái nơi đó hào cường khi đó là ta vui sướng nhất thời gian mỗi ngày đều có thể nhìn thấy phụ thân vui vẻ b ộ dáng cùng những cái kia các thuốc bá tung hoành đồng cỏ phóng ngựa bay nhanh n ộ n h ẹ n truy đuổi săn bắn đoàn vũ yên tính nghe tuy nói lúc này hai người cưới xe bỏ thân ở phố dài nhưng tại đồng nghi mở miệng trong n h y mắt có sự phảng phất như là đem xung quanh ồn ào hoàn cảnh ngăn cách đồng dạng đoàn vũ cũng tựa h ồ nhìn thấy nhìn thấy một cái duyên dáng yêu kiểu nữ hải đứng tại bích lục đồng cỏ bên trên nơi xa là l à m tiên bạch vân trên đường chân trời nam nhi phóng ngựa bay nhanh nữ tử giật dây dẫn y ê u hình ảnh bình tĩnh mà an l ạ n h thế nhưng là tiệc vui trong t à n ta quê quán phát sinh phản loạn khắp nơi đều đang chiến tranh chết rất nhiều rất nhiều người ta phụ thân bị triều đình chiêu mộ trở thành tướng lĩnh bắt đầu chấn áp phản loạn về sau bởi vì lập công bị triều đình phong thưởng làm càng lớn quan ngay từ đầu phụ thân rất vui vẻ người bên cạnh người cũng càng ngày càng nhiều đều đang nói phụ thân tiền đồ vô lượng thế nhưng thời gian càng dài ta lại phát hiện phụ thân càng ngày càng không vui t đoàn g vũ nhìn thấy cái kia trên gương mặt xinh đẹp cảm xúc có chút hạ xuống đồng nghi nói nàng không hiểu nhưng đoàn vũ tựa hồ là đoán được một chút nguyên nhân đông hán có lời nói nói là quyền lợi nắm giữ tại sĩ tộc trong tay tại phú tức là nắm giữ tại hào cường trong tay sĩ tộc truyền thừa có thứ tự nắm giữ lấy quản lý thiên hạ tri thức lũng đoạn quyền lợi mà hào cường ngay tại chỗ có tiền có người l ũ đoạn t à i phú nhưng trên bản chất hào cường là muốn so sĩ tộc thấp một cái cấp bậc sĩ tộc lợi dụng hào cường nhưng cũng xem thường hào cường xuất thân đồng nghi nói nàng ra vốn là hào cường xuất thân về sau bởi vì chiến công mà được q u a n c h ứ c nhưng cũng hẳn là là địa phương bên trên duyên hóa chức quan cái gì là Đông Hán Trân Chính Quan? Cái gì Cái mới là sĩ tộc trong mắt quan là những cái k i a đời hoạn hai nghìn thạch một chỗ thái thú trưởng quyền sinh sát mới gọi quan là hai nghìn thạch là ngân ấn thanh thụ mới gọi quan đồng nghi nói nàng phụ thân đi là dương chắc hẳn hẳn là đi chạy con đi nhưng sở dĩ không vui khẳng định là bởi vì ăn bế m u ộ n canh hoặc là trực tiếp liền được xem thường giống như là loại địa phương này đi ra tiểu quan muốn tấn thăng đầu tiên muốn trong chiều có nông chủ nếu không có nông chủ cho dù công tích cho dù tốt chiều đình bên trên những cái kia đại lão cũng giống vậy chẳng thèm ngọt tới như thế nào nông chủ nói trắng ra là kỳ thực đó là chủ nhân đồng dạng ta có thể đ ề cử ngươi nhưng ngươi nhất định phải nhận ta làm chủ đồng nghi phụ thân tất nhiên là tại trong thành lạc dương đụng phải một cái m u i sám ta ta có thể nói hai câu sao đoàn vũ nhìn đến đồng nghi chương hai mươi bảy ảo nao đồng nghi phong phú tà lễ chương hai mươi bảy ảo nao đồng nghi phong phú tạ lễ đồng nghi đôi mắt đẹp chấp chấp sau đó nhanh chóng gật đầu đoàn vũ hít sâu một hơi nếu là sau này thời gian là thái bình tịch thế vậy hắn là không có cái gì quyền lên tiếng dù sao quan trưởng những cái kia con con cuốn hắn cũng không hiểu nhưng thêm một năm nữa nhiều lắm là một năm đại h á n liền muốn lâm vào dối loạn bên trong thiên hạ đại l o ạ n trong c h i ề u những cái kia đã từng quát tháo phong vân sĩ tộc hào môn đại lao cũng đều sẽ biến thành đao hạ chi n o lúc kia cái gì đợi hoạn hai nghìn thạch đã không đáng giá đừng nói đợi hoạn hai nghìn thạch đó là hoàng đế đều không đáng giá đợi đến khi đó cái gì mới tôn quý nhất thế lực trong tay đa Cái này mới là tôn quý nhất. Kỳ thực, ta cảm mới ngươi này tôn nhất. thân là thấy, ta quý phụ Kỳ đoàn vũ mịt mờ nói ra hôm nay thiên hạ đại thế nhìn như t h a bình thực tế sóng ngầm mãnh liệt chốc lát có biến cái kia chính là khuynh thiên chỉ biến cho đến lúc đó trong triệu những cái kia hai nghìn thạch đại quan lại có thể thế nào t a m công lại có thể thế nào không nhất định có thể an ra tự vệ đã ngươi ra vẫn là h ả o cường xuất thân vì sao không ngồi xem thiên hạ tình thế hỗn loạn ta từng nghe nói ký châu thanh châu từ châu duyên châu còn có dính xuyên bên kia thịnh hành thái bình nói nghe nói cái kia thái bình đạo trương r i á c đã từng chính là tạo phản chi đ ổ bây giờ cái kia thái bình nói tiếng thế to lớn ta có hoài nghi bọn hắn khả năng còn muốn tạo phản bây giờ đại hán nhìn như cường đại bất quá là miệng cọp gắn thỏ chủ yếu buộc mạnh mẽ chốc lát thiên hạ có biến cao ú c trong nháy mắt đem nghiêng trong tay nắm giữ thế lực đúng lúc mà biến mới là thủ thắng chi vương nói đoàn vũ những lời này nói có chút đầu nhập vào không có chút nào chú ý đồng n g h i cái kia một đôi mắt đẹp hắn hắn thật chỉ là cái thợ săn sao hắn làm sao hiểu được như vậy nhiều một đôi mắt đẹp kinh ngạc nhìn đến đ o à n vũ đồng nghi trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi có dũng thủ tín đã rất hiếm thấy lại thêm một cái có mưu h ư u d u n g hữu mưu thành thật thủ tín đồng nghi cơ hồ muốn trực tiếp mở miệng lưu lại đ o à n vũ thế nhưng là nàng biết đoàn vũ hẳn là sẽ không đáp ứng hôm đó tại họp chợ bên trên nàng gặp được đoàn vũ thế tử a hắn thành hôn a đồng nghi hàm răng c ắ n cắn, cắn khoe miệng người thế nào đoàn vũ nói bỗng nhiên đánh gãy đồng n h i hảo nao suy nghĩ a trong lòng có chút bối rối đồng n h i ánh mắt né tránh nói không có không có việc gì phía trước đúng đó là phía trước đã đến đồng nghi đưa tay chỉ hướng nơi xa hẻm cuối cùng một chỗ đại trạch đại trạch trước cửa có hai tôn thạch cổ cửa hiên rộng lớn khí phái trước cửa còn đứng lấy cầm trong tay binh khí binh lính xem ra là cái võ tướng đoàn vũ trong lòng phân tích chỉ bất quá còn chưa tới trước cửa phủ thời điểm đoàn vũ liền ngừng xe ngựa làm sao ngừng đồng nghi kỳ quái nhìn về phía đoàn vũ hỏi đoàn vũ cười khổ một tiếng nói ra đồng đại tiểu thư ta đây là xe b ò nếu là muốn ngài người nhà hoặc là hạ nhân nhìn thấy chỉ sợ không tốt lại nói ngươi mới vừa nói ngươi còn chưa thành hôn khuyên nữ nếu là chuyên gia cùng một cái nam nhân một chỗ chỉ sợ đối với ngươi thanh danh danh cho nên ta vẫn là đem xe đậu ở chỗ này tốt đồng nghi mỉm cười từ trên xe bỏ khinh thân nhảy lên nhảy xuống đôi tay vác tại màu đen váy về sau bộ răng có chút hoạt bắt đáng yêu nói ra ta còn không sợ ngươi sợ cái gì đâu sẽ không phải là ngươi sợ thê tử a sợ ngươi thê tử biết vẫn là sợ ta dính lên ngươi tìm tới nhà ngươi bị thê tử ngươi biết đoàn vũ cười lắc đầu nói ra chúng ta thân phận có khác đồng đại tiểu thư đừng bảo là cười nếu là ta chưa hề nói cười đâu đồng nghi bỗng nhiên mở miệng ách đoàn vũ bị n ẹ n đến có chút nói không ra lời kỳ hỉ cùng ngươi nói vừa rồi vậy ngươi ở chỗ này chờ một lát ta một cái ta đi một chút liền trở về nói đến đồng nghi liền hướng phía nơi xa phủ đệ nhún nhảy một cái chạy tới đoàn vũ xoa xoa trên c h á n mồ hôi trong lòng tự đ ủ khá lắm đây gia đình giàu có nữ nhân đó là không giống nhau a ai biết những lời kia cái nào một câu là thật cái nào một câu là giả tâm lý con con có nhiều n lắm vẫn là thuyền nhi tốt ôn nhu dễ đạp đổ a đoàn vũ tán thưởng phủ trạch bên trong mới vừa vào cửa sau đó đồng nghi liền thu liễm lại trên mặt nụ cười nhìn như tựa như là băng sơn mỹ nhân đồng dạng phản phất biến thành người khác đ ồ n dạng Từ vâng n đại tiểu thư thị nữ gật đầu trả lời sau đó quay người rời đi không bao lâu trước cửa phủ nội môn bên trong một thân màu trắng váy đồng nghi đứng tại một tất đen tuyển chiến mã trước mặt nhẹ nhàng tắt tỉa chiến mã lông bẩm bên cạnh còn có mấy tên thục nữ trong tay bưng k h a y không bao lâu một người trung niên nam nhân mang theo hai tên binh lính tay nâng lấy một cái to lớn dùng gấm tứ xuyên bọc lấy h ộ p gỗ đi tới đồng nghi trước người đại tiểu thư bảo cung điêu đưa tới trung niên quản gia đồng bán nói ra đồng nghi nhẹ gật đầu sau đó hướng phía bên ngoài phủ đi đến đem ta chuẩn bị đ ồ vật đều mang cho ngoài cửa phủ nơi x a đoàn vũ nghiêng dựa vào trên xe bò tính toán đợi lát nữa cầm tiền sau đó muốn làm gì một trăm kim a đầy đủ để hắn làm rất nhiều chuyện phòng ở muốn chung kiến với lại mắt thấy liền muốn đầu xuân muốn, trồng địa cũng muốn mua một chút còn có mới vừa hắn đối với đồng nghi nói những lời kia kỳ thực cũng là chính hắn trong lòng ý nghĩ hôm nay thiên hạ nhìn như bình tĩnh nhưng rất nhanh đông hán liền sẽ nên đón biến đổi lớn khởi nghĩa hoàng cân lương châu phản loạn tú châu phản loạn ích châu phản loạn giao châu phản loạn thịnh châu phản loạn đại hán tựa hồ tại trong vòng một đêm liền muốn bấp bên bao nhiêu quan viên bởi vì phản loạn bị giết thái bình đạo trương giác v i n h đệ lương châu bắc cung bá ngọc tú châu trương cử trương thuần địa phương bên trên quan viên có mấy cái ngươi có thể không đếm sỉa đến liền xem như những cái kia truyền thường ngàn năm sĩ tộc lại có thể thế nào c á đoàn vũ i âm thầm cân nhắc có du lịch giao nộp thân phận lại thêm thạch đầu những người này tạo thành một tri dân binh đội ngũ lại có cao thuận cái này luyện binh kỳ tại tại mặc dù nhân số không nhiều nhưng hẳn là đầy đủ tự vệ đây lên núi săn bắn mua bán có thể ấm no nhưng là phát tài khẳng định là không được cho nên vẫn là muốn suy nghĩ một cái phát tài có thể trường kỳ xúc tích lực lượng đi khi mới được bên này hắn đang nhắm mắt dưỡng thần suy nghĩ đâu nơi xa phúc cửa mở ra ngầm đầu đoàn vũ liền thấy một chi lão đại đội ngũ từ cửa phủ bên trong đi ra dẫn đầu chính là một thân màu trắng váy đồng nghi chương hai mươi tám đồng nghi mời chào chương hai mươi tám đồng nghi mời chào đổi lại một thân màu trắng váy đồng nghi ít mấy phần t r ầ m ổn nhưng lại nhiều hơn mấy phần linh động cùng sức sống tại sao khi đứng dậy còn đi theo bốn năm danh thủ bên trong bưng tre kín vải đỏ khay cùng một cái nắm chiến mã binh sĩ trừ cái đó ra còn có hai tên thị nữ bưng lấy một cái cực đại màu đỏ hộp gấm đoàn vũ nàng muốn làm gì sẽ không phải là muốn cho mình đặt xính lê a làm như vậy đại chiến trận đoàn vũ suy nghĩ công phu đồng nghi đã hai tay chắp sau lưng cởi đi tới hắn đối diện sau đó học tiểu thư khuê các cấp bậc lễ nghĩa đôi tay về phần bên hông có chút thở dài tiểu nữ tử đồng nghi đây mái hiên hữu lễ hôm nay đa tạ ân công cứu lược chuẩn bị lễ mọn không thành kinh ý xin mời ân công vui vẻ nhận nói đến đồng nghi liền hướng về phía sau lưng phất tay năm tên bưng khay thị nữ tiến lên sau đó đem trên khay vải đỏ xốc lên trong khoảnh khắc Kim Quang mỗi cái trên khay đều chỉnh chỉnh tề tề xếp trồng chất lấy kim bánh kim chính là bên trên tệ chỉ có gia đình giàu có còn có h à o cường sĩ tộc mới sẽ sử dụng nhiều giống như là phổ thông bách tính còn nhiều là sử dụng ngũ thủ tiễn mà đông h á n không có thỏi và g dòng phần lớn là kim bánh một chồng trồng chất kim bánh trồng chất cùng một chỗ chừng hơn mấy trăm đồng nghi khẽ cười nói nơi này là năm trăm kim mặt khác đồng nghi lần n ư ơ n g gác người hầu nằm trên chiến mã trước tiểu nữ tử từng nghe nói bảo mã xứng anh hùng đây con chiến mã tên là mạc ngọc kỳ lân thú chính là phụ thân ta vất vả được đến một thất chiến mã hôm nay cũng cùng nhau tặng cho h n công còn có còn có đoàn vũ ngây ngẩn cả người đây cũng quá hào đi năm trăm kim còn có một thất nhìn đến liền tuyệt đối là thiên kim khó cầu ngựa tốt nói là ngựa tốt nói là thiên kim khó cầu một điểm đều không đủ bây giờ một thất bình thường chiến mã cũng muốn mấy vạn tiền tốt một chút tức là muốn mười vạn tiền đây là tại lương châu u châu t ỉ n h châu loại này vùng biên cương nếu là ở trung nguyên từ châu d u y n châu hoặc là d u y ị n châu loại địa phương kia một thất ngựa tốt giá cả sẽ không ít hơn hai mươi vạn tiền nhưng đây nói chỉ là phổ thông chiến mã bên trong ngựa tốt giống như là lữ bố xích thố sẽ phong thú tào tháo tuyết ảnh trương phi ô truy lưu bị hiểu rõ lư cùng loại với loại này chiến mã cho dù là người có thiên kim cũng không nhất định có thể cầu đến trước mắt đây tất toàn thân trên dưới không có một cây tà mau toàn thân màu đen vai cao gần tám thước chiến mã tuyệt đối là thiên kim khó cầu ngựa tốt không thể không nói đoàn vũ lại muốn đối với đồng nghi thân ra một lần nữa là một cái ước định đây ra giống như không phải bình thường hào cường a hai tên thị nữ cùng nhau tay nâng lấy màu đỏ hộp gấm đi vào đồng nghi trước mặt đồng nghi xốc lên hộp gấm đoàn vũ thấy được đó là một thanh cung thân cung có màu vàng kim nhạt tại ánh năng chiếu xuống phản xạ kim loại rực rỡ không n g ờ bên trên điêu khắc hai đầu sinh động như thật kim long hướng phía hai bên bay tán、loạn. long hôn chỗ vừa v ặ n đó là hai đầu một cây màu vàng sợi tơ đó là dây cung trừ cái đó ra còn có một cái tràn đầy mũi tên túi l ư ợ n g tên túi l ư ợ n g tên nhìn không ra là cái gì ra chế tác nhưng ở xung quanh k h ẳ n g nạm lấy một vòng bảo thạch châu b á o hào quang rực rỡ ân công thiện dùng cung tiễn đồng nghi nói ra trôi này cung tên là bảo cung đ i ề u mạnh mẽ vô cùng không phải dũng sĩ không thể lái cung phụ thân ta dưới trướng không có tướng lĩnh có thể lái được cung này hôm nay cùng nhau tặng cùng ân công xin mời ân công vui vẻ nhận mặt khác lại là một tên thị nữ tiến lên tay nâng lấy một cái màu tím hộp gỗ đàn đồng nghi kéo ra phía trên khảm n ạ m lấy kim hoàn ngân kéo châu ánh sáng m ộ n phía bên trong đều là đồ trang sức đây là tặng cùng ân công thế tử mời ân công một thanh vui vẻ nhận còn không đợi đoàn vũ cự tuyệt đám thị nữ cũng đã đem lễ vật đồng dạng đồng dạng đặt ở đoàn vũ sau lưng trên xe bò thả xuống lễ vật còn có hoàng kim đem ra thú lấy đi liền ngay cả cái kia con chiến mã cũng đều buộc tại đoàn vũ trên xe b ò đồng nghi đôi tay về phần trước người thản nhiên đi tới đoàn vũ trước mặt đưa lưng về phía thị nữ đồng nghi hoặc bắt ngáy máy mắt cái kia đoàn vũ nhìn đến trước mặt duy nếu không ta tại cứu ngươi hai lần a đồng nghi đôi mắt trong nháy mắt chừng lớn sau đó che môi đỏ cố nén ý cười được rồi thu cất đi đồng nghi vừa cười vừa nói ngươi không phải muốn trước bảo đảm ra nhà hôm nay một lần được nhiều tiền như vậy đầy đủ ngươi bảo đảm ra thôi đi nói thật với ngươi đi nguyên bản ta là muốn thay ta phụ thân mời chào ngươi nhưng ta hiện tại thay đổi chủ ý a ta cảm thấy ngươi nói đúng mặc kệ tới khi nào căn cơ mới là trọng yếu nhất đã ta không cải biến được phụ thân ta vậy ta liền mình đi làm ta hy vọng đến lúc đó ngươi có thể tới trợ giúp ta trong ánh mắt mang theo chân thật nói ra ngươi trước không cần vội vã c ử tuyệt ta yên tâm ta nhất định sẽ cho một cái ngươi vô pháp c ử tuyệt điều kiện được rồi ta phải đi về ngươi cũng trở về đi thôi trong nhà ngươi thế nhưng là còn có mỹ tiểu thê đang chờ ngươi à đồng nghi nhỏ giọng nói ra sau đó tiêu sái quay người phất phất tay nói đừng đoàn vũ vẫn như cũ s ứ n g sở tại chỗ lộn xộn tại trong gió thằng đến đồng nghi thân ảnh biến mất sau đó đoàn vũ lúc này mới lấy lại tinh thần tốt một cái kỳ nữ a tại đồng nghi nơi đó chậm trễ một hồi đoàn vũ ra khỏi thành sau đó đã là xế chiều mới ra cửa đông sau đó đoàn vũ liền thấy chờ tại ngoài cửa đông canh giữ ở c h i ế c kia xe nát trước mặt cao thuận trên xe đã không có vong mẫu thi thể chắc là đã hạ táng bên này đoàn vũ hướng về phía cao thuận v â y vây tay x u mặt không có vẻ tươi cười cao thuận lôi kéo xe tới đến đoàn vũ xe bỏ bên cạnh mặt chết đoàn vũ nhỏ giọng lầm bầm mắng một câu cao thuận đến xe bỏ trước không chút nhìn hắn ngược lại là đ ố i cái kia thất m ặ c ngọc kỳ lân thú cẩn thận nhìn một chút hiệu ngựa đoàn vũ hỏi cao thuận nhẹ gật đầu thích không đoàn vũ đưa tay vuốt ve mặt ngọc kỳ lân thú lông bầm cưỡ ngựa hắn ngược lại là biết thế nhưng là cưới đến không thế nào tốt. trước đó đều là lái xe nào có cơ hội cưỡi ngựa đoàn vũ đang đưa tay vớt ve mặc ngọc kỳ lân thú lông bằng đâu cũng cảm giác mặc ngọc kỳ lân thú bị lôi kéo một cái ngay sau đó liền nghe đến cao thuận cái kia không có chút nào tâm tình chập trần âm thanh t ạ chúa công ban thường ngựa ngoa tạo đoàn vũ trực tiếp chửi mẹ hàng này mẹ cái gì thao tác trên xe bỏ chở đầy hàng hóa chuyến này vào thành có thể nói là thu hoạch tràn đầy năm trăm kim còn có một con ngựa một tấm bạo cung lại thêm trước đó buôn bán những cái kia ra thú chuyến này quả thực là kiếm lời là ra có tiền khẳng định đến hoa cho nghe lời nàng dâu lễ vật khẳng định không thể ít đeo đồ trang sức ngược lại là bớt đi đồng nghi một cái cho nhiều như vậy hơn nữa nhìn dạng liền biết có giá trị không nhỏ chỉ là nhiều thêm mấy bộ quần áo mới cao thuận cơ roi đổi xe bò đoàn vũ nằm tại trên xe bò miệng bên trong ngầm một cây có khô k h ẽ hát n h ì một đường hướng phía trong nhà đi đến ngũ thôn hương cửa thôn một cỗ phổ thông xe ngựa chậm rãi đi đến cửa thôn đánh xe người đánh xe tìm cửa thôn mấy cái đang tụ tập cùng một chỗ chuyện nhà phụ n ữ đi tới làm phiên hỏi một chút lý cầu nhi nhà ở tại bên nào chương hai mươi chín hai họa lên vương thị tới cửa mỗi người chương hai mươi chín hai họa lên vương thị tới cửa mỗi người cố lên thạch đầu cố lên hồ nô dùng lực ca khánh a n ca trắng đổ đại ca cố lên tiểu viện bên trong thiết thạch đầu vương hồ nô trần khánh an còn có liễu bạch đổ bốn người mỗi người trong tay giơ hai cái thạch tỏa đang t ạ i ra sức cử động viện bên ngoài một đám cùng thiết thạch đầu đám người không xê xích bao nhiêu thanh niên ghé vào hàng rào viện bên ngoài đang t ạ i lớn tiếng cho mấy người động viên trợ uy bốn người cắn răng không ai phụ hay mắt lớn chừng mắt nhỏ dùng tới bú sữa khí lực điêu thuyền viện bên trong tới gần phòng tưởng hiệu rõ vị trí một tay đang tại may quần áo một bên mỉm cười nhìn viện bên trong cảnh tượng từ khi đoàn vũ sau khi đến khu nhà nhỏ này bên trong liền tăng thêm vô số sức sống thường xuyên đến thông cửa hàng xóm còn có đám này phụ n g đoàn vũ vì đại ca g i a hỏa trước kia mỗi ngày mở to mắt chuyện thứ nhất đó là suy nghĩ hôm nay muốn ăn cái gì làm gì sinh hoạt tựa như vĩnh viễn đều tại cái này không nhìn thấy hy vọng luân hồi bên trong đi dạo có thể đoàn vũ đến phá vỡ đây hết thảy tại nàng vĩnh viễn không bao giờ thấy mặt trời sinh hoạt bên trong reo một gốc nhanh chóng này mầm hy vọng hạt giống đại thụ che trời hiện tại mỗi ngày mở to mắt chỉ cần thấy được ngủ ở bên cạnh đoàn vũ tất cả sinh hoạt phảng phất đều tràn đầy hy vọng bên ngoài sân nhỏ một chiếc xe ngựa chậm rãi dừng lại người đánh xe nhảy xuống xe sau đó xốc lên xe ngựa treo màn xe bên trong trương chủ gánh mang theo hai tên thủ hạ nhạc sĩ từ trên xe bước xuống nhìn về phía tiểu viện a trương chủ gánh trong đó một tên thủ hạ khẽ ồ lên một tiếng không phải nói cái kia lý cầu nhi không có nhi nữ lại nhạc n h ẹ o sao đây hàng rào viện xung quanh vây tụ lấy hơn mười cái thanh niên viện bên trong còn có mấy cái đang tại đổ mồ hôi như mưa g i thạch tỏa một màn này trương chủ gánh tự nhiên cũng nhìn thấy hẳn là không sai được a trương chủ gánh nói một mình một câu sau đó tiến lên hai bước mở miệng hỏi làm phiền hỏi một chút nơi này là lý c ẩ u nhi nhà sao la lên cố lên một đám thanh niên hoàn toàn không có nghe được sau lưng âm thanh lực chú ý tất cả đều bị viện bên trong thạch đầu đám người hấp dẫn ngược lại là đang tại dơ thạch tỏa đối mặt viện bên ngoài thạch đầu bốn người thấy được từ trên xe ngựa đi xuống trương chủ gánh phanh thạch đầu đem thạch tỏa ném xuống đất sau đó đứng dậy hướng phía trương chủ gánh ba người nhìn sang các ngươi là ai đoàn vũ trước khi đi thời điểm có bàn giao muốn bảo vệ tốt ra đây bỗng nhiên thêm ra mấy cái gương mặt lạ thạch đầu lập tức cảnh giác đứng lên một bên vương h trần khánh an còn có liễu bạch đồ ba người cũng đều ngừng tỉ thí thả ra trong tay thạch toản như vậy mấy người như vậy dừng lại mới vừa đang tại cổ vũ ủng hộ nhi mười cái thanh niên cũng đều phát hiện sau lưng nhiều ba người không khỏi đều quay đầu nhìn về phía sau lưng lập tức bị nhiều người nhìn chăm chú như vậy trương chủ gánh trong lòng cũng không khỏi hoảng hốt cái kia hỏi một chút nơi này là lý cầu nhi nhà sao trương chủ gánh lặp lại hỏi một lần thạch đầu trau mày sau đó nhẹ gật đầu lý cầu nhi đó là đoàn vũ dượng cái này thạch đồ biết vâng các ngươi là ai thạch đồ cảnh giác hỏi nghe được là trên ư tảng đá bên dưới đánh giá một chút trương chủ gánh thấy quần áo mười phần vừa vặn cũng không phải là cái gì bại hoại cường nhân bất quá tiến đến khẳng định là không được các ngươi ở chỗ này chờ đi ta đến hỏi hỏi một chút không cho phép vào đến thạch đầu hướng về phía trương chủ gánh nói xong liền đối với bên cạnh vương hổn nô làm cái nháy mắt vương hổn nô nhẹ gật đầu sau đó thạch đầu liền quay người hướng phía điêu thuyền phương hướng một đường chạy chậm n g ồ i ở cạnh tại phòng dưới tường điêu thuyền cũng nhìn thấy ngoài cửa người đến chỉ là khoảng cách rất xa không có nghe do nói là cái gì thế nào thạch đầu bọn hắn là ai điêu thuyền nhìn đến thạch đầu hỏi tậu tử thiết thạch đầu quay đầu chỉ vào trương chủ gánh ba người nói bọn hắn nói là thành bên trong đến nói là muốn tìm lý c ẩ u nhi nói cái gì hai ngày trước cùng lý c ẩ u nhi có cái gì cái gì h ẹ n tới bọn hắn phải vào đến ta không có để tậu tử là đem bọn hắn trước đổi đi vẫn là chờ đoàn đại ca trở về mới quyết định thiết thạch đầu nói ra d ự a điêu thuyền k h ẽ n h nhữ mày ánh mắt nhìn về phía ba gian phòng bên cạnh nhất cái tiên một gian thiên phòng bây giờ nàng d ự a cũng chính là lý cầu nhi liền nuốt tại ở trong đó đây là đoàn vũ để điêu thuyền hơi chút suy nghĩ hai ngày trước phu quân nói là đem d ự a n u ố t tại nơi này không cần thả ra chẳng lẽ là bởi vì mấy người này sao điêu thuyền ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía trương chủ gánh đi thôi ta đi qua nhìn một chút rồi nói sau điêu thuyền nói ra bây giờ trong nhà có nàng phu quân những n à y tiểu tùy tùng còn có như vậy nhiều thôn dân tại sẽ không ra sự tình gì cho nên nàng đến cũng không sợ thạch đâu nhẹ gật đầu sau đó giống như là cái trung thành thị vệ đồng dạng đi theo điêu thuyền sau lưng khi điêu thuyền đối diện đi đến hàng rào hàng rào thời điểm trương chủ gánh cùng hai tên thủ hạ cũng đều thấy được điêu thuyền thân ảnh chỉ một chút trương chủ gánh liền ngây ngẩn cả người lúc này điêu thuyền cùng vài ngày trước điêu thuyền không nói tưởng như hai người đi nhưng cũng tuyệt đối là ngày đêm khác biệt mới tinh quần áo mặc lên người tướng đến ngày bị vải thô áo gai bọc lấy ẩn tàng đứng lên tư thái biểu diễn h o à n mỹ không một t ì vết tiêm tiêm một nắm eo nhỏ bên trên buộc lên màu đỏ đai mỏng cặp đuôi đẹp thói cao lại thêm nhẹ thi phấn trang điểm qua đi k h u n h thành chi cho cho dù trương chủ gánh nhiều năm như vậy đã thường thấy mỹ tỷ cũng ở trong lòng hô to một tiếng thật đẹp chị quá đáng giá đừng nói là một kim đó là mười kim b á c h kim cũng đáng dạng này mỹ nhân đó là c á c đạt quan quý nhân cũng đều là chạy theo như vịt ngươi ngươi là đ i ề u thuyền còn không đợi điêu thuyền hỏi thăm trương chủ gánh đã vội vã không nhịn nổi mở miệng hỏi thăm điêu thuyền hơi s ư ơ n g sở sau đó nghi hoặc ở đầu ta là ngươi là ai vì sao sẽ biết ta danh tự điêu thuyền có chút kỳ quái người trước mắt nàng cam đoàn cho tới bây giờ đều không có gặp q u á có thể đã như vậy vậy tại sao cái này người biết nàng gọi cái gì trái lại trương chủ gánh đang nghe điêu thuyền sau khi xác nhận trên mặt nụ c ư ờ i càng tăng lên kết quả là từ trong ngực lấy ra cái k i a m ộ t phần lý c ẩ u nhi cùng hắn ký kết bên dưới giấy bản thân trương chủ gánh một tay nhắc lấy giấy bản thân mỉm c ư ờ i hướng về phía điêu thuyền nói ra là như thế này ba ngày trước ta và ngươi d ư ỡ n g cũng chính là ngươi d ư ỡ n g phụ lý c ẩ u nhi ký kết một phần giấy bản thân ta lời đầu tiên ta giới thiệu một chút ta là tấn dương vương gia vũ nhạc chủ gánh ta họ trường ngươi có thể gọi ta trương chủ gánh ba ngày trước ta dùng một kim giá cả từ lý cầu nhi c ũ n g chính n là g ư ơ i d đánh g dưỡng t r n g a m còn không đợi điêu thuyền từ khiếp sợ bên trong kịp phản ứng ngược lại là thiết thạch đầu trước một bước đưa tay chỉ trương chủ gánh n g ư ơ i đánh rắm thiết thạch đầu lớn tiếng nổi giận mắng Tẩu tử ta là hiện tại đoàn vũ đối với thiết thạch đầu có bọn hắn liền như là như thần tồn tại đoàn vũ không riêng dạy bọn họ đi săn còn cho bọn hắn thức ăn dạy bọn họ huấn luyện so thân ca còn muốn thân hiện tại có người ở trước mặt lục nhã đoàn vũ cái này đồng đẳng với nhục nhã bọn hắn đồng dạng cái gì tấn dương vương ra bọn hắn không biết nhưng vũ cơ ý tứ bọn hắn vẫn là hiểu được cái kia chính là cung cấp những người giàu tìm niềm v u i dùng trương chủ gánh nghe xong lập tức dọa đến mặt không có chút máu ngược lại là điêu thuyền bị thạch đầu đám người tiếng la từ khiếp sợ bên trong tỉnh lại tới đợi chút nữa một cái thạch đầu điêu thuyền ngăn cản thiết thạch đầu tức giận bất bình nhìn đến điêu thuyền nói tàu tử bọn hắn nhục nhã ngươi còn nhục nhã đoàn đại ca không thể bỏ qua bọn hắn điêu thuyền lắc đầu nói ra thạch đầu ngươi là không nghe tàu tử lời nói sao. Thạch đầu liền vội vàng lắc đầu không phải t ẩ u tử thạch đầu không dám không nghe ngài nói chỉ là thiết thạch đầu biệt khuất đấy mắt đỏ bừng nói ra bọn hắn nhục nhã ta đi nhưng là bọn hắn không thể nhục nhã t ẩ u tử t ẩ u tử cho chúng ta may vá quần áo trả cho chúng ta làm tật ăn nhiều năm như vậy ngoại trừ mẹ ta bên ngoài liền t ẩ u tử đối với ta tốt nhất hắn nói t ẩ u tử là vũ cơ cái kia chính là tại nhục nhã t ẩ u tử ta thiết thạch đầu đó là liệu mạng cũng không đáp ứng thiết thạch đầu đứng tại chỗ chán nổi gân xanh lên chăm chú nắm chặt nắm đấm điêu thuyền trong lòng tầm kích nhưng vẫn như cũ lắc đầu, nói, thạch đầu nghe lời chờ ngươi đoàn đại ca trở lại hắm nói ta nói đến điêu thuyền đem ánh mắt nhìn về phía bị vây quanh ở ở giữa sợ đến trắng bệnh cả mặt trương chủ gánh ngươi nói cái gì khế ước ta không biết nhưng ngươi có thể ở chỗ này chờ một cái nói xong lo lắng thiết thạch đầu làm loạn điêu thuyền còn dừng lại chúc phúc một câu thạch đầu tuyệt đối không thể làm loạn có nghe hay không đến lúc đó cho ngươi đoàn đại ca gây phiền thoái trêu đến hắn không tao hứng thiết thạch đầu hít sâu một hơi sau đó nhẹ gật đầu tẩu tử ta nghe ngài nói xong điêu thuyền liền q u a n người sau đó hướng phía ba gian phòng nhất lệnh cái kia phòng đi, đi. Phòng bên trong, điêu thuyền đã cho lý c ẩ u nhi một lần nữa cửa hàng một cái giường đổi lại mới đẹp chăn còn có một cái bàn trà trên bàn trà để đó giữa chưa ăn xong cơm canh lý c ẩ u nhi nằm ở trên giường nghe được mở cửa âm thanh đầu tiên là dọa đến run một cái liền vội vàng đứng lên nhưng khi thấy rõ là điêu thuyền sau đó liền thở phào một cái là thuyền nhi à lý c ẩ u nhi định ngọt vừa cười vừa nói thuyền nhi thuyền nhi ngươi cùng ngươi phu quân nói một chút thả ta ra ngoài đi ngươi yên tâm ta can đoan can đoan về sau cũng không tiếp tục làm ra cái gì có lỗi với các ngươi việc ta can đoan can đoan về sau cải tà quy chính đây mắt thấy liền muốn gieo chồng tiết xuân ta có thể làm việc ta có thể trồng c h ọ n lý cầu nhi khẩn cầu nói ra điêu thuyền đứng ở trước cửa ánh mắt nhìn lý cầu nhi nguyên bản đối đãi lý cầu nhi điêu thuyền còn có chút không đành lòng dù sao cũng là người nhà dù sao cũng là nàng di nương trợ phu tuy nói nhiều năm như vậy nàng không có ít tại lý cầu nhi trên thân chịu khổ thường xuyên bởi vì làm việc không tốt mà chịu cợ trách mà dù sao sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm như vậy nhìn đến lý cầu nhi bị giam ở chỗ này cũng có chút không đành lòng cho nên vì lý cầu nhi làm giường cửa hàng đẹp chăn còn một ngày ba bữa đưa tới thế nhưng là dựa điêu thuyền mở miệng ấy ấy ấy lý c ẩ u nhi liền vội vàng cười đáp ứng coi là điêu thuyền là muốn thả hắn lý c ẩ u nhi trên mặt lập tức chất lên nụ cười thuyền nhi à chúng ta đều là người một nhà không có gì nói không mở về sau dựa đ ổ i khẳng định đ ổ i nhà chúng ta thời gian càng ngày càng tốt dựa ta cũng không tái phản ứng biểu hiện trên mặt lạnh lùng như cũ dựa đây là ta một lần cuối cùng bảo ngươi dựa điêu thuyền hít sâu một hơi trong lòng vô tận bị thương nàng không nghĩ tới nàng không cầu hồi báo bỏ ra nhiều năm như vậy cái này nàng kêu nhiều năm như vậy dựa dưỡng phụ lại đem nàng bán hơn nữa còn là bán cho người ta làm vũ cơ tựa hồ là cảm thấy điêu thuyền ánh mắt có chỗ không đúng cũng là điêu thuyền câu nói này nguyên nhân lý c ẩ u nhi tâm lập tức nắm chặt đi lên thuyền nhi ngươi lời này của ngươi là có ý gì a lý c ẩ u nhi không lưng nói ra d ư ỡ n g dưỡng đã nhận lầm a nhận lầm điêu thuyền cắn chặt khoe miệng nói ra ta hỏi ngươi ngươi có phải hay không đem ta bán cho nhà khác làm vũ cơ a lý cầu nhi lập tức run lên không riêng né tránh đây đây thuyền nhi ngươi, ngươi nghe dượng giải thích lý cầu nhi bối rối mở miệng giải thích đ i ê u thuyền lắc đầu nói ta vốn cho rằng chúng ta là người một nhà cho dù ngươi thường xuyên đánh chửi ta đầy đủ cho là ta làm việc nhi không chăm chú nhưng ta không nghĩ tới ngươi vậy mà lại vì một kim đem ta b á n đi ngươi đây là muốn hủy ta ngươi biết không nước mắt tại vành mắt bên trong đ à o quanh đ i ê u thuyền cố nén không để cho mình nước mắt chảy ra giả bộ như kiên cường phụ mẫu chi mệnh ngôi trước chi ngôn lý cầu nhi thân là nàng giữ phụ ký giấy bán thân thì tương đương với đưa nàng bán n g ư ơ i kia cầm trong tay văn thư có lý cầu nhi đồng ý đó là chứng cứ nếu là nói lên quan phụ nàng có miệm đ ư n g biện nếu là thật sự trở thành tiện tịch kỹ nữ tịch cái kia nàng còn mặt mũi nào lưu tại đoàn vũ trước người lý cầu nhi lắc đầu liên tục không không không thiên nhi không phải ngươi muốn dạng này thiên nhi người kia nói hắn là tấn dương vương thị vũ nhạc chủ gánh hắn nói hắn nói lấy ngươi tư sắc chỉ cần đi vưng ơ g i a nhất định sẽ bị cao quan hiển quý coi trọng khi đó đó là áo cơm không lo đại phú đại quý thiên nhi d ự a thật không có bị ma quỷ ám ảnh d ự a là vì tốt cho người a lý cầu nhi dạo biện âm thanh tại điêu tuyển trong thai càng thêm trầm trọc đem nàng bán thành tiện tịch bán thành kỹ nữ tịch lại là vì nàng tốt trên đời này nào có dạng này đạo lý nếu vì k ỹ nữ tịch thời đại làm k ỹ nữ đây lại là vì nàng tốt điều thuyền xoay người sang chỗ khác không nhìn nữa lý cầu nhi từ nay về sau ngươi không còn là ta dượng ta và ngươi cũng lại không bất kỳ liên quan nếu ta phu quân nếu ta phu quân lại muốn giết n g ư ơ i ta tuyệt không ngăn trở ngươi tự lo lời a chương ba mươi một bại gia đồng nghi, đau lòng lao phụ thân chương ba mươi một bại gia đồng nghi, đau lòng lao phụ thân tấn h dương thành đồng p h ụ nghi nhi khuyên nữ khuyên nữ một tên giáng người cường tráng hình thể khôi ngô thân mang khôi giáp trung niên nam nhân dẫm lên gấp rút bước chân hướng phía đại sảnh bên trong bước nhanh mà đi sau lưng còn cùng đi theo một tên thanh niên thanh niên đồng dạng thân mang khôi giáp trên mặt lo lắng hai người bước chân vội vàng không để ý phụ đệ trung hạ người chào hỏi một đường hướng phía hoa lệ đại sảnh bên trong đi đến sắc trời đã tối phụ trạch hành lang ốn khúc cùng sảnh bên trong đều giấy lên ánh n ế n đèn lồng ngồi đang ngồi ở đại sảnh bên trong đồng nghi thân mang một kiện màu đen áo lông trồn ra áo khoác nhẹ thi phấn trang điểm lộ ra cực kỳ ung dung tay thuận bưng lấy một bát trà nóng thổi phía trên dâng trung nhiên nam nhân níu chặt lông m ạ y lúc này mới ra ra nghi nhi ngươi có thể hủ chết cha trung nhiên âm thanh nam nhân thô kệ thảo phóng cha nghe nói buổi chiều ngươi trong thành đón xe thời điểm ngựa nội chứng đồng nghi cũng im lặng chỉ là nâng lên đôi mắt đẹp trừng mắt liếc trung nhiên người kia trung nhiên nam nhân lập tức xấu hổ cười một tiếng nghi nhi cha hôm nay có trọng yếu công vụ công vụ công vụ n g ư ơ i liền biết công vụ đồng nghi hờn dôi nói ra nữ nhi đó là bị ngã chết rồi ngươi có phải hay không cũng muốn bận đ i u công vụ n h i nhi lời này là làm sao nói làm sao có thể có thể trung niên nam nhân cười một tiếng sau đó trở về đồng nghi bên người dán đồng nghi ngồi xuống đồng nghi đi một bên xê dịch một cái cùng ngồi xuống trung niên nam nhân kéo dài khoảng cách tay nâng lấy trả nóng tiếp tục thổi hơi khuyên nữ cha nghe nói là một cái gọi đoàn vũ người đem người cứu trung niên nam nhân nữ g khí nịnh nọt vừa cười vừa nói nếu là ân nhân cứu mạng tại sao không có đem lưu lại đâu cha có thể nghe nói người kêu một tiễn xuyên thủng ngựa đầu lâu sau đó đôi tay lái xe quả thực là đem xe ngựa đ o ạ n ngừng người cũng biết cha bình sinh thích nhất hảo dũng chi sĩ bậc này tài tuấn làm sao không giới thiệt cho cha nghe nói đó còn là cái thanh niên trung nhiên nam nhân tiếng nói vừa ra đứng tại sảnh nội môn trước cường tráng thanh niên lông mày không để lại dấu vết n h ữ một cái ánh mắt nhìn về phía đồng nghi nói lên đoàn vũ đồng nghi trên mặt căng thẳng biểu lộ lập tức thư giãn x u ố n g dưới h ừ ngươi cũng biết nếu không phải đoàn vũ ngươi hôm nay sợ sẽ là lại muốn không gặp được nữ nhi đồng nghi uống một n g ụ m trà nồng nói thấy cũng không cần thấy bất quá ta đã làm chủ cảm tạ qua người ta ngươi mặc ngọc kỳ lân thú còn có đặt ở chỗ đó không cần bảo cung điêu đều để ta đưa cho đoàn vũ a trung n i ê n nam nhân kéo kéo khoe miệng khoe mắt đau lòng có quắc một cái khuê nữ a đây chính là m ặ c ngọc kỳ lân thu a thiên kim dễ kiếm một ngựa khó cầu m ặ c ngọc kỳ lân thu a còn có cái kia bảo cung điêu lý giác quách t ỷ có thể đã sớm muốn hướng ta yêu cầu n g ư ơ i n g ư ơ i thế nào phá của như vậy à, trung nhiên nam nhân che ngực ai ồ ồ ta đây đau lòng à. h ử đồng n g h i một tiếng hử nhẹ nói làm sao người nữ nhi mệnh vẫn còn so sánh không lên một con ngựa cũng không phải xích thô xe phong thú n g ư ơ i nếu không phải đem xích thô xe phong thú ẩn n ắ p rồi ta cũng muốn đem đưa người còn có người đây to lớn gia nghiệp ta bất bại lưu cho hai bại bại trung n i ê n nam nhân lập tức thay đổi một bộ sắc mặt định nọt nói ra cha người ta khác không có đó là nhiều tiền ngựa tốt nhiều chỉ cần q u ê nữ ngươi cao hứng chúng ta liền đưa hh ắ c ắ c không sinh cha tức giận à đồng nghi lúc này mới lộ ra một vệ khuôn mặt tươi cười đây còn tạm được nói đến đồng nghi liền vùi tay bên ngoài phòng một loạt người hầu hai người giơ lên một cái to lớn tấm ván gỗ phía trên đinh lấy một khối da thú đi đến sau đó tại sảnh bên trong theo thứ tự gặt ra sói gấu hổ báo sơn bên trong tứ đại manh thú bị bậy thành một loạt đây là trung niên nam nhân nhìn đến bốn tờ manh thú da thú nhữ m à đồng nghi đứng dậy nói ra qua hai ngày đó là cha người sinh nhật đây là nữ nhi chuẩn bị cho người lễ vật cha bốn mươi sinh nhật ta lấy bốn loại lâm bên trong manh thú sói gấu hổ báo nguyễn cha ngài sau này bốn mươi năm sói hành t h i ê n giới hùng bá thư phương hổ khiếu sân lâm long đẳng b ả o biến trung niên nam nhân nhãn t ỉ n h sáng lên cũng đứng d ậ y sau đó cười ha ha con gái tốt con gái tốt ta đây so cho cha một tòa kim sơn ngân sơn cha còn vui vẻ tốt tốt tốt t r u n g niên nam nhân cười to nói tốt một cái sói hành t h i ê n giới tốt một cái hùng bá thư phương tốt một cái hổ khiếu sân lâm tốt một cái long đẳng bà biến khuê nữ a n g ư ơ i đây là ở đâu ngõ đến những n à y manh thú tối ra trung nhiên nam nhân nói tiến lên cẩn thận xem xét thân là quân bên trong manh tướng trung nhiên nam nhân không phải là không có kiến thức người thời gian trước càng là săn bắn thành nghiện thường xuyên tung hoành núi rừng với lại đây ra thú mới mẻ rõ ràng đó là mới vừa săn bắn không lâu đồng nghi bắn một cái cái nút không có nói rõ cha ngươi xem trước một chút những này ra thú nhìn xem phải c h ă n g có thể nhìn ra trong đó một chút đầu mối a trung nhiên nam nhân lông mày nhớn lên vừa cười vừa nói ngươi đây là đàng khảo nghiệm cha chẳng lẽ ngươi không biết cha ngươi ta cũng là săn bắn người trong nghề sao nói đến trung niên nam nhân liền bắt đầu cẩn thận xem xét ngay từ đầu thời điểm trung niên nam nhân lông mày còn n h í u chặt lấy thế nhưng là khi cẩn thận xem xét đồng thời từng cái đem bốn tờ ra thú đều nhìn một lần sau đó cái kia n h í u chặt lông mày không khỏi dán ra với lại tựa hồ còn mang theo sơ qua kinh ngạc vong vong một vòng sau đó trung niên nam nhân cười gật đầu tựa hồ rõ ràng trong lòng ngư phụ ngươi đến nhìn xem có thể hay không nhìn ra trong đó máy khỏe trung niên nam nhân hướng về phía đứng tại sành chức người thanh niên kia tướng lĩnh bắc ngư phụ vốn là kích động nghe được trung niên nam nhân triệu hoán lập tức tiến lên hai bước chúa công nghi t ngư lập, lập tức ngư n g phụ liền tới đến gia thu xung quanh xem xét một bên có thị nữ giơ cao ngọn đèn chiều sáng ngay từ đầu ngư phụ còn tin tâm tràn đầy nhưng khi nhìn một chút đây lại cho mày thằng đến cuối cùng một tấm d a báo xem hết ngư phụ sắc mặt đã có chút xấu hổ chúa công mặt tướng mặt tướng không có không nhìn ra cái gì đến ngư phụ xấu hổ cúi đầu vụ trộm nhìn thoáng qua đồng nghi đồng nghi không để ý chút nào mà là đưa mắt nhìn sang trung niên nam nhân cha ngươi nói một chút a trung niên nam nhân tự tin cười một tiếng lập tức nói ra đây ra thú ta đoán đó là cái kia gọi đoàn vũ thanh niên chỗ bắn g i ế t không biết cha nói đúng không đúng đây a đồng nghi một tiếng ồ nhẹ biểu lộ mang theo kinh ngạc cha ngươi làm sao đó được ha ha trung niên nam nhân cười to nói đây cũng không phải là đ o á n a đây là cha ngươi ta đoán ra được trung niên nam nhân chỉ vào gia thú nói ra đây bốn tờ gia thú không thể nói khó được bởi vì cha khố phủ bên trong cũng không phải không có nhưng ngươi đã cầm đây bốn tờ gia thú đưa cho cha ở trong đó khẳng định liền có hiếm có chỗ đây hiếm có chỗ ngay tại ở đây bốn tờ gia thú cực kỳ hoàn chỉnh căn bản tìm không thấy vết thương trung niên nam nhân vừa mới nói xong đứng ở một bên ngư phụ lập tức bừng tỉnh vi phụ mới vừa nhìn qua ngoại trừ hổ báo bên ngoài sói gấu trên thân không có một chút vết thương nếu như ta phỏng đoán không tệ bắn g i ế t đây s ó i gấu người là cái tiến thuật cực kỳ cao siêu người một tiến xuyên mắt mà qua cho nên không có vết thương về phần đây báo c h n g h ổ vết thương đều tại hạ hàm lại là hàm dưới tiến vào lỗ thai bắn ra cái này rõ ràng đó là cố ý mà vì đó đã chứng minh người này tiến pháp độ cao thế gian hãn hữu trung nhiên nam nhân cười nhìn đến đồng nghi nói ra nghi nhi đã đem cha bảo cung điêu đưa cho cái kia đoàn vũ đã nói lên cái kia đoàn vũ tiến thuật tạo nghệ không tầm thường cha cũng nghe nói cứu người đoàn vũ chính là một tiến bắn thủng chiến mã đ ầ lâu những này tăng theo cấp số cộng ngay k tại đồng nghi tiếng nói vừa ra thời điểm ngoài cửa đi tới một người trung niên văn sĩ sau khi vào cửa đầu tiên là hướng về phía trung niên nam nhân chắp tay sau đó lại cùng đồng nghi còn có ngưu phụ trào hỏi một tiếng chúa công ngưu tương quân thiểu thư lý nho hướng về phía trung niên nam nhân chắp tay thở dài trung niên nam nhân lập tức phất phất tay ra hiệu người hầu đem ra thú đ u bắt lấy đi sau đó đại mã kim đao trở lại chủ vị ngồi xuống chương ba mươi hai thịnh châu thứ sử đồng trác chương ba mươi hai thịnh châu thứ sử đồng trác trung niên văn sĩ không phải người khác chính là lý nho chúa công lương châu gửi thư nói là võ huy bên k i a gần nhất lại đánh nhau thiều đương cương bạch mạc cương trước linh cương chờ bộ lạc lẫn nhau công phạt trên thư nói đã tạo thành vài trăm người thương vong hơn nữa nhìn dạng còn tại không ngừng mà mở rộng đoán chừng rất có thể sẽ liên lụy đến những bộ lạc khác ngồi tại chủ vị bên trên đồng trác một tay nhẹ nhàng đập trước mặt bàn đồng nghi ngồi ở một bên uống trà n hai phụ giúp cục giúp tại c lấy đầu đứng ử đ ạ s năm h Hàng n đầu u mùa x â này đều l t r chúa công cỏ mặc cho tịnh châu thứ sử đối với lương châu khống chế không bằng lúc trước cho dù là điều đình chỉ sợ cũng không bằng lúc trước chỉ là thuộc hạ lo lắng chóc lát dân tộc khương xung đột tăng lớn có lẽ sẽ liên lụy đến chúa công lung tây cơ nghiệp dù sao nơi đó mới là chúa công cơ nghiệp chỗ với lại bây giờ triều đình không d à n h phân thân c ố kỵ lương châu thuộc hạ lo lắng tình thế càng ngày càng nghiêm trọng đồng chắc nhớ mày đây đích sắc là cái năn đ ề hắn bây giờ mặc dù là t ỉ n h châu thứ sử nhưng căn cơ lại cũng không tại t ỉ n h châu với lại trải qua mấy năm tại t ỉ n h châu cũng không có cái gì thành tích trên danh nghĩa một châu thứ sử nhưng khắp nơi đều chịu k i ể m chế căn bản tay chân bị gò bó bây giờ liền xem như muốn trở lại lương châu nhậm chức cũng thoát thân không mở đầu đôi không thể nhìn nhau đây để hắn rất là lo lắng phụ thân đang tại đồng chắc lo lắng thời điểm ngồi ở một bên đồng n h i lẫn nhau kêu một tiếng đồng chắc bay đầu nhìn về phía đồng ngh nghi nhi thế nhưng là có cái gì muốn nói đồng nghi gật đầu nói phụ thân nữ nhi hôm nay nghe được một chút nói không biết có nên nói hay không đồng trác cười cười nghi nhi từ trước đến nay thông minh không cho phép ngươi nói sẽ là một biện pháp tốt đâu lý nho tay v ố t trong dâu cũng tình âm thanh lắng nghe đồng nghi nhớ lại một lần hôm nay đoàn vũ nói những lời kia sau đó sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ lập tức mở miệng nói ra phụ thân nữ nhi biết ngươi ước muốn là muốn vào triều làm quan đưa thân triều đình có thể qua nhiều năm như thế một đường va va chạm chạm thủy chung ở trước cửa bồi hồi không được mà vào phụ thân cái kia triều đình bên trên đồng khanh chắc h i trở h như t cứ mặc lý nho biểu lộ cũng có chút nghiêm túc phụ thân bây giờ trong triệu thế cục dung chuyển nhìn như không sóng không gió trên thực tế đã sớm thùng trăm làn lỗ nếu là có chút sơ xuất cái tiêu chính là nguy cơ từ phía đến lúc đó bách quan c h i vị thật còn xét như là dĩ vãng vương t r i ề u những năm cuối thay đổi cái gì quan tức đều là hư vật chỉ có tự thân thế lực mới là cam đoan gia tộc thịnh vượng căn cơ phụ thân bây giờ bỏ gần tìm xa c ầ u cái kia trăng trong nước hoa trong kính không bằng trường đao nắm chặt trở thời thật đến nguy cơ từ phía lo gì không có rộng lớn tiền đồ t s ả n h bên trong vang lên một trận hít một hơi lanh khí âm thanh đồng chắc còn có lý nho đều trận to mắt nhìn đồng nghi lý nho trong lòng cực kỳ kinh ngạc lời này lời này nếu là xuất từ một cái nam nhi miệng hoặc là đổi một loại phương thức nói nếu như đồng n là cái nam nhân thân vậy cái này đồng g i a gia nghiệp chỉ có thể là đồng nghi đến kế thừa nghi nhi đồng chắc trận to mắt nhìn đồng nghi không thể tin hỏi đây lời nói này đồng nghi còn không đợi đồng chắc nói cho hết lời chính là lắc đầu nói ra phụ thân lời nói này cũng không phải là ta nói mà là mà là một người khác hoàn toàn ân đồng chắc còn có lý nho đều là s ứ sở một người khác hoàn toàn là ai đông nhiên lý nho hai mắt tỏa sáng trong đầu nổi lên một cái cao lớn thanh niên thân ảnh mà đồng chắc cũng rất giống là đúng như nghĩ tới điều gì hai người cơ hồ là đồng thời mở miệng tiểu thư nói qua là cái k i a báo săn thanh niên nghi nhi ngươi nói là đoàn vũ đồng chắc cùng lý nho cùng lúc mở miệng đứng tại đại s ả n h cổng r ũ cụp lấy đầu ngưu phụ lúc này cũng ngẩng đầu lên hai đầu mày dầm nhũ chặt tựa hồ là hồi tưởng lại đoàn vũ thân ả n h kia ngồi có trong hồ sơ mấy sao đồng nghi mình đều không có phát giác được trên gương mặt xinh đẹp lúc nào toát ra m ỉ m cười nhìn như rất say mê rất vui vẻ đồng nghi m ỉ m cười gật đầu không sai là hắn nữ nhi cho rằng đoàn vũ nói không tệ phụ thân bây giờ đúng như treo ở không trùng trên giới không đầu đôi không thể nhìn nhau nữ nhi chỉ là hơi cùng đoàn vũ nói đến phụ thân tạo hắn liền phân tích ra vấn đề chỗ nữ nhi cảm thấy rất có đạo lý đồng chắc trở mặc một mặt là nghe đồng n g h i nói một phương diện tức là hiếu kỳ cái này gọi đoàn vũ thanh niên đến tột cùng người nào chính hắn nữ nhi chính hắn rõ ràng sớm mấy năm nữ nhi còn nhỏ thời điểm liền cho thấy không phải so cùng tuổi cô nương tầm mắt cùng l ò n g dạ nhiều năm như vậy hắn mang theo không ít quân bên trong tài tuấn hy vọng nữ nhi có thể chọn lựa một hai thành hôn có thể căn bản không có có thể đi vào đến nữ nhi tầm mắt bên trong bao quát hiện tại đứng tại sành chức như phụ đây rất để hắn lo lắng bởi vì trong nhà chỉ còn lại có như vậy một nữ hắn cũng không muốn ép buộc cho nên chỉ làm thành bây giờ nữ nhi đã đủ tuổi mười tám nhưng lại vẫn không có x u ấ t giá có thể từ nữ nhi trong miệng nghe được khích lệ một cái nam n h â nói n đây là hắn lần đầu tiên gặp phải hẳn là lý nho tay vớt chòm râu cười không nói tựa hồ cũng l ạ n h ư có điều suy nghĩ nghi nhi đồng chắc nhìn về phía ngồi ở một bên nữ nhi nói ra ngươi nói vi phụ sẽ nghiêm túc cân nhắc đã ngươi tôn sùng như vậy cái kia đàn o vũ vì sao không mời hắn lưu lại đâu ngươi biết vi phụ bây giờ chính là lúc dùng người như thế hiện tại có thể văn có thể võ chẳng phải là chính là phụ thân thiếu hụt vẫn là nói nhà ta nghi nhi không hàng phục được hắn ân đồng trác nhữ mày hữu tâm thăm dò đồng nghi đồng nghi bị gai đúng chỗ ngứa sắc mặt một xấu hổ phụ thân cái gì hàng phục phụ thân đang nói cái gì đồng nghi giả bộ như nghe không hiểu tầm mắt hơi bông u xuống nói ra cái kia đoàn vũ hưu dung hữu mưu từ cũng là tâm cao khí n g ạ o nữ nhi chỉ là cùng hắn chỉ tính là bằng hữu mà thôi với lại với lại hắn đã thành hôn nữ nhi nếm thử mời qua hắn nhưng hắn nói gia quốc thiên hạ gia quốc thiên hạ nam nhân nếu không thể trước bảo đảm ra hòa đàm vệ quốc nữ nhi cảm thấy hắn nói không tệ đồng trác nghe đồng nghi nói một tiếng cười khẽ ngược lại là cái thú vị thanh niên mà đứng tại đại sành trước cửa ngư phụ lúc nghe đoàn vũ đã thành hôn nguyên bản nhữ lại m à y rậm đông nhiên cũng giãn ra ra ngũ thôn hương sắp trời đã tối đoàn vũ ngồi cao thuận đuổi xe bỏ rốt cuộc trở lại trước cửa nhà mới vừa đến cổng đoàn vũ liền phát hiện không thích hợp bởi vì lúc này trước cửa nhà có một chiếc xe ngựa với lại sân nhỏ bên trong cũng không có nhìn thấy thạch đầu đám người thân ảnh trong nhà người đến đoàn vũ bận điệu từ trên xe nhảy xuống tới sau đó hai ba bước liền hướng phía viện bên trong đi đến cao thuận đem xe bên trên đồ vật đều chuyển vào đến đoàn vũ vừa đi về phía sân nhỏ vừa nói chương ba mươi ba cáo mượn oai hùng dọa lùi vương thị chương ba mươi ba cáo mượn oai hùng dọa lùi vương thị thạch đầu vào viện sau đó đoàn vũ đó là một m tiếng vội vàng hô to cửa phòng đẩy ra thiết thạch đầu kinh h ỉ nhìn về phía đoàn vũ phật tay đoàn đại ca người rốt cuộc trở về nghe thiết thạch đầu trao hỏi đoàn vũ liền biết hắn không ở nhà thời điểm khẳng định là xảy ra chuyện gì thế là đoàn vũ lần nữa bước nhanh tiến lên hỏi thăm chuyện gì xảy ra cổng chiếc xe ngựa là ai lúc này điêu thuyền cung từ thiết thạch đầu sau l ư n g đi ra phu quân điêu thuyền cúi thấp xuống tầm mắt biểu lộ hạ xuống đoàn vũ xem xét điêu thuyền biểu lộ trong khoảnh khắc liền hiểu tám thành hẳn là vương thị người đến điêu thuyền nên biết nàng bị lý cầu nhi b á n đi vương thị trở thành vũ cơ sự tỉnh đoàn vũ hít sâu một hơi tiến lên một bước thiết thạch đầu vội vàng tránh ra thân thể đoàn vũ nắm chặt điêu thuyền tay sau đó một tay khẽ vớt điêu thuyền mái tóc không có chuyện có phu quân tại trời sập không xuống đoàn vũ mỉm cười nhìn điêu thuyền sau đó quay đầu nhìn về phía thiết thạch đầu cái kia vương thị người đến đâu a thiết thạch đầu sắc mặt khiếp sợ đoàn đại ca người đều biết rồi điêu thuyền cũng là mặt đ phu quân n g ư ơ i phu quân biết điêu thuyền lòng tràn đầy khiếp sợ thông minh nàng lập tức liền liên tưởng đến đã phu quân biết nhưng vẫn không có nói cho nàng cái kia không thể nghi ngờ là đang bảo vệ nàng nghĩ tới đây nàng liền càng là cảm thấy trong lòng ấ y náy từ khi hôm đó đem phu quân cứu trở về sau đó vẫn luôn là phu quân đang bảo vệ nàng bảo hộ cái nhà này bây giờ còn t r e o chọc phải tấn dương thành bên trong đại gia tộc mà nàng lại cái gì đều không làm được một đôi ấm áp bàn tay lớn nắm chặt điêu thuyền tay nhìn đến trước mặt hàm răng cắn chặt môi đỏ điêu thuyền đoàn vũ yên lặng vỗ vỗ điêu thuyền đến mề mãi tay nhỏ ngươi đã vì ta đoàn vũ thế tử một ngày là cả đời liền đều là yên tâm đi có phu có tại không ai có thể tổn thương ngươi ai đều không được t h ạ c h đ ầ u đưa tàu tử ngươi trở về phòng sau khi nói xong đoàn vũ liền hướng phía giam lấy vương thị người đến trong gian phòng đi đến giam trương chủ gánh trong gian phòng đã đốt lên á n h đến trương chủ gánh còn có hai cái tùy tùng cùng người đánh xe còn có l ý c ẩ u nhi năm người giam giữ tại một cái phòng bên trong khi lý c ẩ u nhi nhìn thấy đẩy cửa tiến đến đoàn vũ thời điểm lập tức dọa đến co cấp tại nơi hẻo lánh ánh mắt hoảng sợ đoàn vũ thủ đoạn lý cầu nhi đã có biết một hai mã tam một nhà m ư ơ i bảy miệng tăng thêm nhiều như vậy dù hiệp chết lý cầu nhi đã thông qua điêu thuyền nơi đó có biết là ai làm điêu thuyền không biết nhưng lý cầu nhi lòng dạ biết rõ chuyện này khẳng định là đoàn vũ làm trong vòng một đêm giết hơn hai mươi người tiếp cận ba mươi người đoàn vũ có bản lãnh gì lý cầu nhi không rõ ràng nhưng có một chút lý cầu nhi rõ ràng trước mắt cái này nhìn như hiền lành nhưng trên thực tế lại là một cái giết người không chớp mắt ma quỷ đoàn vũ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn lại thêm ban g à y thời điểm điêu thuyền nói những cái kia quyết tuyệt nói lý c ầ nhi chỉ cảm thấy hắn mạng nhỏ tựa hồ chấm dứt hiền tế hiền tế đây thật không liên quan ta sự tính a ta Ta đều chương ù n ngươi nói. g biết sai, Ta i hiển n n tế, tế g i tha ta một m ạ về sau muốn ta làm gì đều sau ta muốn ngươi gì ư làm đ ợ chủ Ta trâu ngựa làm c o hoảng đoàn ngươi, Nhi ánh mắt hoảng sợ nhìn đến Trưng ta. mắt Lý Cẩu c h sợ vũ. Chủ gánh là lần đầu tiên thấy đ o à n vũ nhưng là thông qua lý c ẩ u nhi dăm ba câu đã rõ ràng trước mắt người thanh niên này liền hẳn là cái k i a điều thuyền trợ phu thân cao một m tám mươi tám đoàn vũ đứng tại trong gian phòng lập tức lộ ra phòng ố c lều đ ỉ n h trở nên thấp bé chương chủ gánh không phải lý cầu nhi tại vương phủ nhiều năm như vậy tự nhiên gặp rồi không ít đại nhân vật cho nên khi đoàn vũ vừa đi vào môn thời điểm trương chủ gánh liền phát giác được trước mắt thanh niên không tầm thường cái kia cố trên thân khí thế cùng cảm giác ác bách tuyệt không phải là bình thường nông hộ bách tính có thể có trương chủ gánh đoàn vũ ngữ khí bình thản nhìn về phía trương chủ gánh nguyên bản ngồi dưới đất trương chủ gánh liền vội vàng đứng lên sau đó chắp tay hướng về phía đoàn vũ thở dài vị này ta gọi đoàn vũ tự tử dực ngươi có thể xưng hô ta tự cũng có thể gọi ta danh tự đoàn vũ tự giới thiệu a a là đoàn công tử tại hạ tấn dương vân phủ nguyện vũ chủ gánh trương đoàn vũ trực tiếp p h t tay đánh gây trương chủ gánh nói mà không biểu tình nói ra biết đến thái nguyên vương thị ta không có hứng thú biết trương chủ gánh tính danh là ai trước đó sự tình ta mặc kệ cũng không muốn đến hỏi càng không muốn biết điêu thuyền hiện tại là ta vợ mà lý cầu nhi chẳng qua là thê tử của ta già cha nói đến đoàn vũ liền từ trong ngực móc ra một phong văn thư mở ra tại trương chủ gánh trước mặt đây một phong là thê tử của ta nhậm điêu thuyền di nương nhậm thị cùng lý cầu nhi ly hôn chi thư phía trên có thôn bên trong tam lão cùng thôn quê bên trong có trật đồng ý cái thẻ đã chứng minh hai người đã c ù n g cách đoàn vũ đâu vào đấy đem văn thư đặt ở trương chủ gánh trong tay sau đó tiếp tục nói lý cầu nhi cùng thê tử của ta nhận điêu thuyền cũng không m ọ c thân tại hai người không có ly hôn trước đó chỉ là quan hệ thông gia bây giờ thê tử của ta nhận điêu thuyền di nương đã cùng lý cầu nhi ly hôn triệt để phân chia giữa hai người quan hệ cho nên lý cầu nhi ký tên đồng ý cái gọi là mua bán giao dịch cũng không đại biểu ta thê tử nhận điêu thuyền hoặc là nàng di nương nhậm thị trương chủ gánh nếu là vương thị vũ nhạc chủ gánh chắc hẳn hẳn là biết được luật pháp đoàn vũ những lời này nói trương chủ gánh xứng sờ nguyên bản trương chủ gánh coi là đoàn vũ biết dùng bức bách thủ đoạn để hắn xé bỏ khế ước bất thình lình một màn hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng đây nay lại là một cái thôn bên trong vô c h i thanh niên thủ đoạn nếu là thủ đoạn này cái này hành sự phong cách nói là một cái cái gì tộc bên trong quý tử trương chủ gánh hoàn toàn tin tưởng có thể duy trì có hắn không tin đây là xuất từ một cái thôn bên trong vô c h i thanh niên thủ đoạn đoàn vũ trở lấy trương chủ gánh xem hết văn thư sau đó lại từ trương chủ gánh trong tay cầm lại văn thư cái này cùng cách văn thư là hắn khi biết lý cầu nhi cùng trương chủ gánh giao dịch ngày thứ hai tự mình đi tìm thôn bên trong tam lão với lại cũng là trải qua điêu thuyền di nương nhậm thị trả lời về phần đồng ý lý cầu nhi không biết chữ đây văn thư bên trên biết cái gì lý cầu nhi tự nhiên không biết sớm đã bị sợ vỡ mật lý cầu nhi căn bản không dám phản kháng cái này là ta cùng ta thê tử kết thân chứng minh đây là hộ tịch từ đó sau đó nhậm điêu thuyền vào ta đoàn thị hộ tịch cùng lý cầu nhi không có nửa điểm liên quan t r ư ơ n g chủ gánh nơi này là một nghìn tiền trước đó lý cầu nhi thu ngươi tiền đ ặ c cọc tiền ngươi mang theo nếu là ngươi chủ tử biết việc này ngươi có thể nói rõ ta đoàn vũ mặc dù không phải cái gì danh môn vọng tộc nhưng cũng không phải cái gì người đều có thể ước hiếp luật pháp triều đình bên trên nếu các ngươi cảm thấy có lý muốn bị thẩm vấn công đường ta đoàn vũ phục hồi nếu là mớn nói đến đây đoàn vũ trong mắt hơi hít trong khoảnh khắc trương chủ gánh chỉ cảm thấy trong gian phòng nhiệt độ tựa như trong nháy mắt liền lạnh xuống tựa như bị một cái hung hãn manh thú để mắt tới đồng dạng doa đến trương chủ gánh run một cái đoàn vũ một thanh n ắ m chặt đã phá ngẩn một cây to cỡ cổ, cổ tay lương trụ sau đó phấn khởi dùng sức gian g g i á c nương theo lấy một tiếng bạo liệt lớn bằng cánh tay lương trụ trực tiếp bị đoàn vũ miễn cưỡng cho bóc nát nếu là muốn đến một chút bị hổi thủ đoạn ta đoàn vũ cũng phụng b ổ i tới cùng nhưng ta muốn thái nguyên vương thị tư đồ cao đệ vương tử sư hẳn là một cái yêu quý lông vũ người hẳn là sẽ không làm đoạn a trương chủ gánh trong nháy mắt đôi m cơ hồ là dọa đến sủi lơ trên mặt đất thái nguyên vương thị tên tuổi thăng đấu tiểu dân biết chẳng có gì lạ dù sao vương thị mấy trăm năm tại thái nguyên cắm dễ các đời châu quận quan viên nhưng thăng đấu tiểu dân lại há biết bây giờ vương thị gia chủ quan cư trước gì gia chủ vương doãn bị triều đình tư đồ chiêu mộ bất quá mấy tháng giữa sự tình tin tức này cũng chỉ có tấn dương thành chúng qua lấy thái nguyên vọng tộc biết được một cái dân chúng tầm thường như thế nào biết được trước mắt đây họ đoàn thanh niên ngôn ngữ đến khi tinh thông lập pháp lại biết được vương thị ra thế nay chỗ nào có thể là một cái dân chúng tầm thường là lạ đại là lạ nghĩ đến đây trương chủ gánh đã không còn dám suy nghĩ nhiều đ o à n công tử nói có lý nói có lý là tại hạ đường đột là tại hạ đường đột trương chủ gánh nói liên tục xin lỗi đoàn vũ khỏe miệng có chút dương lên vừa cười vừa nói xem ra trương chủ gánh là cái thông tình đạt lý người đoàn vũ một bên nói một bên vươn g tay trương chủ gánh ngầm hiểu không dám ở trì hoãn thế là lập tức từ trong ngực móc ra cái k i a phong cùng lý cầu nhi ký kết khế ước đoàn vũ nhận lấy sau đó quét mắt một chút sau đó treo ở ánh đến bên trên n ó n lửa nhìn đến thiêu đốt văn thư đoàn vũ trong lòng một tảng đá lớn rơi xuống một màn này nhưng thật ra là hắn đã sớm thiết kế tốt vương, vương, vương doãn với tư cách chu sát đồng chắc lớn nhất công thần cũng là tại cuối thời đông hán lịch sử bên trên lưu lại dạy đặt một bút đem vương doãn danh tự cùng bây giờ đảm nhiệm chức vị nói ra chính là muốn để trường chủ gánh mình náo bổ dân chúng tầm thường há lại sẽ biết những này thiêu hủy khế ước sau đó đoàn vũ lại từ trong ngực lấy ra m ộ ư ơ i kim nếu là trang bức vậy sẽ phải trang trọn trương chủ gánh không rõ ràng cho lắm nhìn đến đoàn vũ chạy ra m ộ ư ơ i kim vất vả trương chủ gánh chạy một chuyến tay không cũng bởi vì hiểu lầm bị giam giữ đến chưa nơi này là m ộ ư ơ i kim không thành kinh ý trương chủ gánh cùng cấp dưới uống c h ú t trà an ủi một chút nếu là ngày sau tấn dương gặp nhau lại đi bồi tội ta đưa trương chủ gánh ra ngoài đoàn vũ nói đến cũng không đợi trương chủ gánh cự tuyển liền trực tiếp đem m ư ơ i kim đặt ở trương chủ gánh trong tay sau đó đẩy cửa phòng ra lý cầu nhi núp ở nơi hẻo lánh bên trong chỉ lo run lệ bẩy m ộ trương chủ gánh vừa mới đi ra cửa bên ngoài liền thấy một màn này ánh mắt lần nữa một mực đoàn vũ cười cười sau đó hướng về phía sau lưng chào hỏi một tiếng thạch đâu đem những này đều chuyển trong phòng đi tìm một chỗ phóng nhất hạ sao có thể tùy tiện ném luận đâu đang tại vận chuyển binh khí khôi giáp cao thuận trận trắng mắt trương chủ gánh mời đoàn vũ dẫn trương chủ gánh vượt qua cao thuận đi ra cửa viện bên ngoài ngoài cửa viện cái kia thất đồng nghi đưa cho hắn nhưng là thiếu điều để cao thuận cho l ử a gạt đi mặc ngọc kỳ lân thú còn buộc tại trên xe bò khi nhìn thấy mặc vũ kỳ lân thú thời điểm trương chủ gánh lập tức không bình tĩnh thân ở vương gia trương chủ gánh t ầ m mắt vẫn là có mặc ngọc kỳ lân thú vai cao gần tám thước toàn thân trên giới đều là màu đen lông tóc không có một cây tàm bao Chợt nhìn thần tuấn dị thường loài ngựa này trương chủ gánh tại vương gia đều không có gặp qua một cái bình thường nông phu trong nhà làm sao có ngựa tốt tiên kim có cầu nói là vai cao siêu qua bảy thước năm đại huyện người lương việt câu trước mắt đây ngựa rất hiển nhiên đã vượt qua bảy thước năm không sai biệt lắm tám thước bảy thước vì ngựa tám thước vì long nói là tám thước phía dưới ngựa được xưng là ngựa nhưng tám thước t r ở lên ngựa tức là muốn bị xưng là lòng câu đặc biệt là khi nhìn đến dạng này một con ngựa vậy mà buộc tại một con trâu già lôi kéo trên xe thời điểm trương chủ gánh càng không bình tĩnh cái kia đoàn công tử liền đưa đến nơi này đi nếu là có cơ hội lại đến b á i phòng đoàn công tử đã sợ đến không nhẹ trương chủ gánh vội vàng trào từ giã đoàn vũ cười cười trả lời đã như vậy vậy ta liền không tiễn trương chủ gánh đi từ từ trương chủ gánh nơi nào còn dám đi từ, từ. cơ hồ là chạy chậm đến leo lên xe ngựa sau đó nhanh như chấp liền chạy nhìn đến đi xa xe ngựa đoàn vũ khỏe miệng có chút dâng lên trong xe ngựa trương chủ gánh xoa xoa trên c h á n mồ hôi lạnh hắn là tuyệt đối không ngờ rằng một cái trong thôn t r a n g nhỏ vậy mà tàng long mà hổ chủ gánh chúng ta cứ như vậy trở về như thế nào cùng công tử bàn giao a trương chủ gánh bên cạnh cấp dưới nhạc sĩ vẻ mặt đau khổ hỏi trương chủ gánh mặt mo tối s ầ m bàn giao đương nhiên là chi tiết bàn giao loại nhân vật này như thế nào hắn có thể ứng phó được đương nhiên là nói như vậy loại nhân vật này không phải chúng ta có thể ứng phó được nếu là nếu là công tử chưa từ bỏ ý định vậy liền để công tử mình ứ n g đ ố i a hắn là thật sợ chương ba mươi b ố sự tình chưa hết không cam tâm vương cái chương ba mươi b ố sự tình chưa hết không cam tâm vương cái là ban đêm tấn dương quách phủ ánh đến sáng t r ư ơ n g quách phủ tiền viện đại sành bên trong một đám tấn dương nội thành đám công tử ca đang xen vào nhau ngồi tại đại sành hai bên sáng tỏ rộng rãi đại sành bên trong mấy tên thân mang màu tráng huyện sa che mặt vũ cơ đang theo tiếng nhạc huyện chuyển n h múa dáng người dáng vẻ thức tham ề m mại bộ dáng cho người ngồi tại thủ tọa người tên là quất lợi chính là vương doan thế giao hảo hữu quách thái tri tử n g ồ i tại quách lợi trái ra tay vị thứ nhất chính là vương doan trưởng t ử vương cái hướng xuống theo thứ tự là thái nguyên vọng tộc sĩ tộc tử đệ bất quá so với quách lợi còn có vương cái hai người ra thế đều hơi kém một chút nhưng vẫn như cũng đều là sĩ tộc h ả o môn tri tử vương minh ta đây phủ bên trong vũ cơ như thế nào quách lợi trong tay dơ bình rượu vừa cười vừa nói vương minh hôm nay cũng không cần đi lưu lại chọn lựa hai cái vũ cơ quý khách tại chủ nhân trong nhà qua đêm nếu là không có nữ chiêu đại viên là vì bất kính húng chi là quách thái chủ động yêu cầu vương cái lưu lại nếu là ngày trước vương cái chắc chắn sẽ không cự tuyệt nhưng là hôm nay vương cái cười lắc đầu nói ra trong nhà còn có mỹ cơ chở hôm nay chỉ sợ không thể như con cần chi mời à. À. quét lợi n ế u mày lập tức nói ra vương minh trong nhà vũ cơ ta cũng đã gặp qua có thể cũng không có quá mức xuất chúng chi chọn à. ta những ngày mỹ cơ đều là vơ vét nửa năm mà đến với lại trải qua nửa năm học tập mới có hôm nay lần này g i á n g múa làm sao điều này chẳng lẽ cũng không vào được vương minh p h á p nhãn thế ra giữa so dòng dõi so học thức so con c h ứ c so thế lử mà những thế ra này bọn công tử tự nhiên cũng biết so sánh sánh bằng cơ so tọa kỵ so xe ngựa lẫn nhau so sánh ganh đua so sánh luận thắng bại cao thấp hôm nay quách lợi chính là dùng chuẩn bị nửa năm vũ cơ muốn ở bên người trước mặt bằng hữu khoe khoang một thanh nhưng vương cái những lời này để quách lợi mặt mũi có chút sợ mặt hắn chuẩn bị nửa năm vũ cơ vương cái vậy mà trướng mắt đây không phải rơi xuống mặt mũi là cái gì cho nên quách lợi mới có đây hỏi một chút vương cái mỉm cười gật gù đắc ý dơ bình r ư ợ u nói nàng này chỉ hẳn trên trời có rơi vào phàm trần đến nhà ta ha ha quách minh mấy cái này vũ cơ so với đến bất quá rong chi t ụ phấn rong chi t ụ phân thôi vương cái tiểu nói này quách lợi liền càng thêm không cao hứng. n g ư ơ i t r ư ớ n g mắt ta v huynh c quét lợi sắc mặt có chút không quá cao hứng nhưng vẫn là cố nén không phát mang theo vài phần cười lạnh nói ra vương huynh trong nhà các vị đang ngồi ở đây cùng ta cũng không phải chưa từng đi những cái kia vũ cơ chúng ta cũng đã sớm thưởng thức qua nơi nào có cái gì mỹ tỷ cũng đều là dong tri tục phân thôi với lại niên kỵ cũng không nhỏ chẳng lẽ lại vương huynh thế nhưng là tìm được cái gì mới vũ cơ nếu thật có cái kia không ngại kêu đi ra nhìn xem quét lợi lời này ý tứ đã rất rõ ràng nói đúng là ngươi vương cái đang khoác lác vương cái đã tính trước chương chủ gánh buổi sáng liền đã đi nếu như dựa theo thời gian lộ trình nói hiện tại liền đã trở về tự nhiên là có bằng không thì làm sao dám dưới hông cửa biển nói đến vương cái liền đưa tay mỏ vào trong lòng sau đó lấy ra một bức họa xoát rồi vương cái cầm trong tay bức tranh triển h a i chính là bức kia yêu thuyền gánh nước vẽ vương cái đắc ý nói ra trong bức họa kia trí nữ bây giờ đã tại ta trong nhà So、c h không không mặc dù trong bức tranh điêu thuyền quần áo đơn sơ nhưng lại có một loại khác mỹ cảm mấy cái này công tử đều là thường thấy áo cấm mỹ nữ đột nhiên xem xét như thế một mạc điêu thuyền đều cảm thấy hai mắt tỏa sáng quách lợi tự nhiên cũng nhìn thấy chỉ là hiện tại vương cái quấn hắn mặt mũi hạ tự nhiên không thể lại thuận theo vương cái tâm ý thế là cười ha ha nói ra vương huynh à. c h ă m nghe không bằng một thấy đã có dạng này mỹ cơ chúng ta nếu là không thấy làm sao biết là thật là dạ quách lợi nói ra l ờ i này ý tứ đó là đang dếu cợt vương cái k h o á t lác vương cái mỉm cười cũng không tức giận đưa trong tay bức tranh cất kỹ hương giả c h i nữ hương giả c h i nữ còn chờ không được nơi thanh nhã dạng này mười ngày sau mười ngày đợi kỳ học tập một phen giang múa ta tại mời chư vị đi trong nhà của ta làm khách thấy phương d ù n g nhưng hôm nay liền miễn đi quách linh vương cái hướng về phía quách lợi chắp tay ô n quyền nói ra Quách quách huynh, sau nhau. cáo lúc hôm phủ định huynh hảo hảo nay liền ngày, bên trong Đến hào hào trường trường nhãn. Sau khi nói xong ta ta Sau tử, khi gặp đó để vương cái sái liền tiêu sái quay người hướng quay phủ í a bên biểu ngoài đi đến. Chỉ để lại quách lợi ngồi không Vương đi lại lợi tại tại chỗ biểu lộ không vui. để Chỉ quách chỗ h lộ p vương cái đón xe về đến trong nhà sau đó liền không kịp chờ đợi đi vào đại môn tiến vào xuyên qua phủ đệ hành lang quân khúc nhắc tới cũng xảo việc này trương chủ gánh cũng đúng lúc mới vừa đặt đến phủ đệ muốn sẽ tại ngũ thôn hương gặp phải sự tỉnh táo chi cho vương cái cho nên vừa lúc ở đại sành chờ người đâu vương cái nhìn thấy trương chủ gánh sau đó mở miệng liền hỏi không phải nói đi ngũ thôn hương mang về cái kia gọi điêu thuyền nữa từ sao người đâu vương cái một bên hỏi một lần hướng phía trương chủ gánh khoảng còn có đại s ả n h xung quanh nhìn thoáng qua nhưng cũng không có phát hiện bóng người trương chủ gánh phù phù một tiếng trực tiếp quỳ trên mặt đất công tử tiểu nhân hành sự bất lực xin mời công tử trách cứ vương cái lông mày lúc này đó là những một cái lập tức c a o mày hỏi có ý tứ gì người không có mang về đến trương chủ gánh rú cụp lấy đầu không dám ngẩng đầu nhìn vương cái lập tức nhẹ gật đầu sẽ tại ngũ thôn hương gặp phải sự tình một năm một mười nói một lần công tử cũng không phải là tiểu nhân không muốn mang trở về điêu thuyền thực tế là sự tình r a có nguyên nhân a xế chiều hôm nay trương chủ gánh tình cảm giặt rào đem sự tình đi qua miêu tả một phen vương cái nghe từ đầu đến cuối ngươi nói là cái kia gọi điêu thuyền nữ tử đã thành hôn hắn phu quân gọi là đoàn vũ rất có thể là đại tộc tử đ ệ vương cái c a o mày hỏi trương chủ gánh gật đầu nói cái kia đoàn vũ ăn nói còn có phong cách hành sự tuyệt không phải là phổ thông thuận lợi dân m ẫ u chốt nhất là hắn còn biết lao ra danh tự biết được lao ra bây giờ ở nơi nào nhậm trước tiểu nhân không dám làm loạn cho nên lúc này mới bị bức bách bất đắc dĩ vương cái cắn răng hung g i nhìn chằm trầm trương chủ gánh mắng một phế vật hắn đã tại quách lợi còn có một đám bằng hữu trước mặt dưới hông cửa biển nói là sau mười ngày đến phủ bên trong cùng nhau thưởng thức điêu thuyền ca múa hiện tại bỗng nhiên ra chuyện này để hắn làm sao thực hiện lời hứa chẳng lẽ lại đợi đến sau mười ngày để cho người ta đến xem trò cười cái gì đại tộc tử đệ vương cái không tin nói ra một cái đại tộc tử đệ sẽ ở hương giã ngụ lại còn sẽ tới một cái nông thôn chi nữ vương cái không tin lắc đầu nói ra ta làm sao không tin dạng này ta ngày mai phái phủ bên trong người tiến đến điều tra người đi phối hợp bản công tử ngược lại muốn xem xem cái kêu đoàn vũ là cái gì đại tộc công tử chương ba mươi lăm đồng nghi đến nhà điêu thuyền tự ti chương ba mươi lăm đồng nghi đến nhà điêu thuyền tự ti thời gian nhoáng một cái chính là mấy ngày đầu mùa xuân chi khí đã quét sạch đại địa trên mặt đất cỏ dại trên cây cối cảnh cây cũng bắt đầu toát ra màu xanh biếc đoàn du giao nộp đoàn du giao nộp tốt đoàn du giao nộp ăn trưa không ăn cùng một chỗ đến ăn một miếng a xu bàn nương nhà ngươi cái k i a cơm canh làm sao hơn được người ta đoàn du giao nộp trong nhà cơm canh nghe thôn dân chào hỏi đoàn vũ mỉm cười từng cái đáp lại mặc một thân màu đen trang phục bên hông treo trực đao đoàn vũ càng có vẻ khôi nô đi theo phía sau thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người mấy ngày trước từ tấn dương thành sau khi trở về đoàn vũ liền đáp ứng thôn bên trong tam lão đảm nhiệm du lịch giao nộp trước bây giờ hắn đã là thôn bên trong tiểu c o n lại lại thêm đoạn thời gian gần nhất tại trong núi săn bắt con mồi càng ngày càng nhiều trong thôn t u y ệ t đại đa số người đều thụ hắn ân huệ khiến cho hắn trong thôn u y vọng cũng càng ngày càng cao hiện tại phụ cận thập lý bắt hương thanh niên đều lấy hắn làm gương còn có một số mộ danh tìm tới đối với cái này đoàn vũ cũng nhận lấy một chút hai ngày này cày bừa vụ xuân ngày mùa đoàn vũ cũng không có lên núi săn bắn trong nhà con mồi trồng c ấ t nhiều lắm ăn không được cũng lãng phí ngược lại là da lông đều đã để g à n h đến chờ lấy vượt qua mấy ngày sau đó lại đưa đi tấn dương thành bên trong bán đoàn đại ca đoàn đại ca đoàn vũ đang mang theo thiết thạch đầu còn có vương hồ nô đi trong thôn trên đường thời điểm trần khánh an liền lớn tiếng la lên từ đằng xa hướng về phía đoàn vũ phát tay không bao lâu liền thở hồng hộp chạy tới đoàn vũ trước mặt đôi tay chống đầu gối ngục lớn thở h ồ n hển thế nào khánh an đây vô cùng lo lắng làm gì a đoàn vũ sau lưng thiết thạch đầu tiến lên nửa bước hỏi trần khánh an đưa tay chỉ sau lưng sau đó ngẩng đầu nhìn đoàn vũ nói ra đoàn đại ca trong nhà trong nhà người đến là là là một cái nữ nhân xinh đẹp nói là đến tìm đoàn đại ca t ẩ u t ử nói để đoàn đại ca trở về ân đoàn vũ xứng sở trong nhà người đến vẫn là một cái nữ nhân xinh đẹp vẫn là tới tìm hắn không thể nào đoàn vũ trong đầu trong nháy mắt nổi lên một cái xinh đẹp thân ảnh đồng nghi cũng chỉ có thể là nàng ngoại trừ đồng nghi bên ngoài hắn cũng không nhận ra cái gì nữ nhân khác chỉ là nàng làm sao tìm được đến a sẽ không phải là bà cô này nhóm thật coi trọng hắn đoàn vũ lắc đầu đem không thực tế ý nghĩ vung ra đầu đi thôi chúng ta trở về đoàn vũ hướng về phía thạch đầu đám người chào hỏi một tiếng trong nhà mấy ngày nay đoàn vũ không có lên núi sàn bán ngoại trừ gấp rút thang cấp tiêu đề bên ngoài liền đem trong nhà cũng tốt tốt tu sửa một phen nguyên bản ba gian phòng quá nhỏ quá phá tự nhiên là muốn t r ù n g kiến đoàn vũ bỏ ra một chút tiền đem sân mở rộng đồng thời tại nguyên bản ba gian phòng đằng sau lại xây dựng thêm một mảnh đ ị a lúc này cũng đang tại khởi công xây dựng phòng ố c bởi vì bây giờ trong thôn người phần lớn đều nhận được đoàn vũ ân huệ cho nên vừa mới bắt đầu xây nhà thời điểm cơ hồ bên trên là toàn thôn người đều đến giúp đỡ lúc này một loạt phòng úc hình dáng đều đã dựng hoàn tất còn có một số đoàn vũ từ phụ thân trong thôn mời đến công tượng cũng đều tại khẩn cấp đẩ chỉ là hôm nay đám thợ thủ công còn có tại hậu viện hỗ trợ đám thôn dân đều đứng ở trong viện còn có hay không dựng tốt tường viện vào chiều lấy tiền viện nhìn qua không khác đơn giản là ngay tại vừa rồi tiền viện đ ỗ n g nhiên đến mấy chiếc hoa lệ xe ngựa với lại từ trên xe bước xuống người từng cái đều thân mang t ơ lụa xem xét cũng không phải là tầm thường nhân ra đặc biệt là cái kia nhìn như chủ nhân tuổi trẻ nữ tử càng lại như là hạ phàm tiên tử đồng dạng quần áo đồng bền phú quý bước người nhìn trong thôn rất nhiều cái thanh niên đều thẳng hai mắt hơn m ư ơ i tên thị nữ còn có hơn m ư ơ i tên thị vệ bốn năm cỗ xe ngựa phía trên chất đầy đồ vật trong thôn người đều hiếu kỳ đây đều là cái gì người đến làm gì khi nhìn thấy cái kia dẫn đầu nữ tử vào viện sau đó tìm được điêu thuyền với lại còn giống như rất quen biết thời điểm trong thôn người lại một lần nữa lâm vào nghị luận bên trong đây tựa như là từ khi đoàn vũ đến cái nhà này sau đó đây lý cầu nhi trong nhà ngày dị tháng mới không nói thời gian là càng ngày càng tốt còn thỉnh thoảng có phú quý người đến đây lý cầu nhi bao quát điêu thuyền khẳng định là không có mấy cái này phú quý bằng hữu cái gì bằng không thì cũng không đến mức trong thôn khổ nhiều năm như vậy cho nên trong thôn người đều đang suy đoán suy đoán đoàn vũ đến cùng là thân phận gì bản lanh lớn không nói vì sao lại đưa tới như vậy nhiều phú quý người viện bên trong lúc này đồng nghi đang chắp hai tay sau lưng hiếu kỳ đánh giá tiểu viện buôn phía trước mấy ngày thời điểm tại tấn dương tây thì thời điểm đồng nghi cùng điêu thuyền đã gặp mặc dù chỉ có gặp mặt một lần nhưng cũng không xa lạ gì với lại hôm đó vương thị người đến thời điểm đoàn vũ từ thành bên trong một cái mang về nhiều như vậy tiền còn có lễ vật sau đó cũng cùng điêu thuyền nói rõ những vật này địa vị chỉ là điêu thuyền cũng không có nghĩ đến đồng nghi vậy mà lại đến nhà đến đây xuất phát từ nữ nhân trực giác điêu thuyền nhìn bên cạnh quần áo hoa lệ ung dung hoa quý đồng nghi tựa như phỏng đoán ra mấy phần đồng nghi tâm ý điêu thuyền tỉ, tỉ. đoàn đại ca ngày thường ngay tại khu nhà nhỏ này bên trong luyện tiễn sao đồng nghi đứng tại một chỗ bị dâm đ ạ p v ư n g v ứ t chân bóng trên mặt đất khoảng cách đồng nghi đứng đấy vị trí cách đó không xa còn có mấy cái mục tiêu đương nhiên đây không phải đồng nghi tò mò nhất đồng nghi tò mò nhất là đây luyện tiễn sân tập bắn bên cạnh lại có một cái vứt bỏ cung tiễn trồng chất không sai đó là một cái vứt bỏ cung tiễn trồng chất bị kéo đứt dây cung thậm chí bị trực tiếp kéo đứt cung đều ném ở nơi đó chất lên cao cỡ một người sơ lược đi lên cũng phải có hơn mấy trăm nhiều điều thuyền nhẹ nhàng gật đầu khe cười nói phu quân ngày bình thường nghe gà mà lên mặt trời lặn thì nghỉ. chỉ cần có thời gian liền sẽ đến luyện tiễn mỗi ngày không bao giờ ngừng có đôi khi thậm chí từ hừng đông luyện đến trời tối những n à y cung t i ễ n đều là phu quân kéo đức đồng nghi kinh ngạc chừng lớn đôi mắt đẹp nàng biết đoàn vũ tiễn thuật thông thần thật không nghĩ đến lại lại như vậy luyện ra mỗi ngày đều đang luyện với lại kéo đức như vậy nhiều cung nghị lực như thế nàng quanh năm sinh hoạt tại biên tắc thường thấy những cái kêu manh tướng có thể cho dù là phụ thân nàng bên người những cái này tướng lĩnh cũng chưa từng một người có thể đạt đến như lúc này khổ tình trạng điêu thuyền tỷ thật là tìm một cái hảo phu quân a điều ồ n n g g h cười hâm mộ nói ra, đoàn đại ca có cuộc như đời nói có có đại i hâm thế thấy. mộ đoàn đại ca không chỉ có bản ra, ta đ là sự, thuyền tỷ tỷ đoàn đại ca có thể vì ngươi cam tâm tình nguyện đến lưu tại ngọn núi nhỏ này thôn thật sự là điều thuyền tỷ tỷ phúc khi a không biết là vô tâm vẫn là cổ ý đồng nghi lời nói bên trong tựa hồ hơi có chỉ đến đ i ê u thuyền không đốc ngược lại rất thông minh chỉ là nhiều năm như vậy vùi ở sơn thôn bên trong tầm mắt có hạn nhưng không có nghĩa là đ i ê u thuyền nghe không hiểu đồng nghi ý trong lời nói nhìn đến đồng nghi đang nhìn nhìn bên ngoài những cái kia xa hoa xe ngựa điêu thuyền trong lòng hơi tự ti có lẽ có lẽ phu quân cưới dạng này một cái thê tử đối với hắn trợ giúp mới có thể lớn nhất ta ta ta chỉ là một cái thôn bên trong tiệm phụ làm sao có thể so sánh được dạng này tiểu thư khuyết các đem cửa trí nữa đâu túi đầu điêu thuyền một lắc không nói gì thúy nhi người đi phân phó h ạ nhân đem đồ vật cho động chuyển vào đến đi đồng nghi trở lại nhìn thoáng qua sau l ư n g thị nữ sau đó cười kéo lại điêu thuyền tay nói ra điêu thuyền t ỷ t ỷ lần trước đoàn đại ca đã cứu ta một mạng ta mặc dù biểu thị ra một phen c ả m t ạ sau đó ta cùng phụ thân nói việc này phụ thân nói nói ta mệnh làm sao lại có thể đáng nhiều như vậy đâu người ta cứu ta một mạng ta hẳn dũng tuyển tương báo cho nên hôm nay ta chuyên đến đ ế nhà n c ả m t ạ điêu thuyền t ỷ t ỷ tuyệt đối không nên cự tuyệt bằng không thì nói về đến trong nhà phụ thân nhất định sẽ cỡ trách ta đây đều là nho nhỏ tâm ý không thành tình ý Đồng nghi ba mươi sáu đoàn vũ động tâm con đường phía trước chưa biết t r ư ơ n g ba mươi sáu đoàn vũ động tâm con đường phía trước chưa biết bên ngoài sân nhỏ đoàn vũ mới vừa vào cửa liền thấy lôi kéo điêu thuyền tay đồng nghi quả nhiên là nàng a đoàn vũ kéo kéo khỏe miệng nữ nhân này tùy tiện đến nhà đến làm gì đến viện bên ngoài ngừng lại những cái kia xe ngựa cùng trên xe ngựa lôi kéo đ ổ vật hắn đã thấy với lại lúc này hạ nhân đã bắt đầu hướng xuống tháo nữ nhân này sẽ không phải là tới lôi kéo mình a hai ngày trước trong thành phân biệt thời điểm đồng nghi đã biểu đạt một chút ý nguyện đoàn đại ca phụ quân đứng tại sân nhỏ bên trong đồng nghi vậy vây tay một bên điêu thuyền cũng nhẹ giọng kêu một tiếng đoàn đại ca đoàn du giao nộp đoàn đại ca viện bên trong bị đoàn vũ thu nạp thanh niên còn có một số công tượng cùng đến đây hỗ trợ thôn dân đều cùng đoàn vũ chào hỏi đã đoàn du giao nộp khách tới rồi vậy chúng ta trước hết cáo tử đúng vậy à không quay dày đoàn du giao nộp chờ chậm một chút một điểm chúng ta tại tới hỗ trợ ta đi trước a đoàn đại ca buổi chiều chúng ta lại đến giữa sân người nhao nhao cùng đoàn vũ cáo từ đoàn vũ n h ấ c nhất gật đầu nói lời cảm tạ đám người đều đi không sai bị lắm đoàn vũ cũng hướng phía đồng nghi còn có điều thuyền phương hướng đi còn không đợi hai nữ nên tiếp đoàn vũ trước người ngược lại là có hai cái màu đen thân ảnh ô gào một tiếng nào h về phía đoàn vũ đang chuẩn bị đi hướng đoàn vũ đồng nghi bước chân dừng lại đôi mắt đẹp trận lên nhìn đến hai cái màu đen lông sù tiểu l á o hổ mặc kệ là thời đại này vẫn là hậu thế nữ nhân cơ hồ đều như thế đối với lông sù đồ vật đều không có cái gì kháng c ự tính hai cái tiểu l á o hổ bồi nào vào đoàn vũ bên chân liền bắt đầu ôm lấy đoàn vũ bắp đ u ổ i nũng nịu cắn xé Hoa!、Wow. nghi Đây Đồng đôi đ là à? cái gì mắt trước đó phu quân lên núi sàn bắn đem bọn hắn mâu thân bắn giết không đành lòng phu quân sợ hai cái này tiểu lão hổ chết đói tại trong núi thế là liền mang về thu dưỡng điêu thuyền cho đồng nghi giải thích một phen đồng nghi lúc này mới nhớ tới trước mấy ngày đoàn vũ đưa đi tấn dương thành bên trong tấm kia ra hổ đoàn vũ kéo lấy một một con cọp nhỏ đi hướng điêu thuyền còn có đồng nghi đoàn vũ chỗ hiệu tay không ngừng d â y r u ộ n ạ i thanh m ạ i khí gầm rú nói lên hai cái này tiểu lão hổ đoàn vũ cảm thấy có chút kỳ quái khả năng hắc hổ bản thân là thuộc về biến dị chủng loại hai tiểu gia hỏa này dài nhanh mười phần dựa theo cái tốc độ này t r ư ở n g t h à n h tiếp khả năng đến sau t r ư ở n g thành muốn xa so với bình thường lao hổ lớn hơn nhiều đi vào điều thuyền còn có đồng nghi trước mặt thời điểm đoàn vũ đem đại h ắ còn c có tiểu hắc đặt ở trên mặt đất đi chơi đi thôi đoàn vũ hướng phía hai cái tiểu g i a hỏa trên mông cắt đá một ước sau đó hai cái tiểu g i a hỏa gầm rú lấy lẫn nhau cắn xé chạy tới đi một bên chơi đoàn vũ cũng không có trước tiên cùng đồng nghi chào hỏi mà là lên trước trước một bước giải khai điêu thuyền trên thân tập r ề sau đó ôn nhu nói ra không phải cùng ngươi nói sao việc nặng việc cực về sau cũng không cần làm để thạch đầu bọn hắn làm là được rồi những năm này dựa vào thân thể đều bị trong nhà liên lụy thái hư phải cố gắng tín h dưỡng đại phu không phải đều đã nói sao ngươi phải cố gắng tín h dưỡng mới có thể cho ta sinh con dưỡng cai à đoàn vũ động tắc còn có lời ngữ để điêu thuyền một trận thẹn thùng đỏ mặt phu quân đồng tiểu thư c ò nghi tại đ ồ n n ở một bên mỉm cười đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một vệ không thể phát giác hâm mộ đoàn vũ quay đầu hướng về phía đồng nghi cười một tiếng đồng, sau. Đó là, đồng nghi rất hợp thời nghi khoác lên điêu thuyền cái tay còn lại cánh tay nói ra về sau chúng ta đó là tỉ muội điêu thuyền là tỉ tỉ ta là mộn m ộ i đoàn vũ không có nói tiếp chỉ là cười cười điêu thuyền dương mắt nhìn thoáng qua đoàn vũ sau đó nói ra phu quân ngươi cùng đồng tiểu thư nói c h u y ệ n trước ta đi xem một chút giữa trưa cơm canh chuẩn bị thế nào trong nhà cơm rau dưa đồng nghi mội mội nếu là không chế nói liền lưu tại nơi này ăn đi đồng nghi hiếp đôi mắt đẹp cười gật đầu cảm ơn điêu thuyền tỉ tỉ điêu thuyền quay người rời đi viện bên trong chỉ còn suốt đoàn vũ còn có đồng nghi nơi xa thiết thạch đầu còn có vương hồ nô đám người nhìn như tại các bận bịu cát nhưng từng đôi mắt lại đều nhìn chăm chú lên đoàn vũ cái phương hướng này bị đoàn vũ phát hiện một ánh mắt sau đó đều lập tức nhanh lên đem ánh mắt nhìn về phía nơi k h á c đoàn vũ hướng về phía viện bên ngoài những cái kia xe ngựa còn có đang tại đi d ư ớ i mã x a mặt vận chuyển lễ vật hạ nhân chép miệng đồng tiểu thư đây là đoàn vũ nhìn đến đồng nghi hỏi sẽ không phải là cho ta đ ặ t xính lễ đến a đoàn vũ vừa mở miệng bên cạnh đồng nghi liền trong nháy mắt bị chọc phát cười đoàn công tử nếu là cho rằng như thế cũng là không phải không được chỉ là cũng không biết những này có đủ hay không đồng nghi vừa mở miệng đoàn vũ liền biết hắn không chiếm được tiện nghi gì đơn giản đó là nói chuyện tào lao mà thôi nói đùa đoàn vũ vừa cười vừa nói nói thật đồng tiểu thư lần này đến nhà là để làm gì ý đâu đồng nghi đang nghiêm nghị sau đó hít sâu một hơi nói ra lần trước phụ thân trở về ta cùng phụ thân nói đến ngươi nói với ta cái kia một phen phụ thân có cảm xúc nhưng ta biết phụ thân trong thời gian ngắn giữa chỉ sợ cũng không thể thật thả ra cho nên ta quyết định cùng lưu tại phụ thân bên người không có bất kỳ cái gì trợ giúp chẳng chẳng ta về nhà giữ vững quê quán cái kia một mảnh cơ nghiệp nếu quả thật giống như là đoàn đại ca nói như thế tương lai trong triều thật có biến đổi lớn khi đó phụ thân cũng không trở thành không nhà để về còn có gần một đoạn thời gian trong nhà cũng không thái bình cho nên ta muốn đi trở về nói đến đây thời điểm đồng nghi dừng một chút đoàn vũ cũng kém không nhiều đoán được đồng nghi muốn nói cái gì chỉ là đồng nghi do dự một chút nói ra chỉ là ta là một cái nữ nhi thân cuối cùng không so được nam nhi với lại bên người lại không có giúp đỡ sợ là vô pháp dự vững gia nghiệp cho nên đồng nghi nghiêm mặt nghiêm túc nhìn đến đoàn vũ chuyện này nàng đã suy nghĩ đã mấy ngày càng là suy nghĩ liền càng là cảm thấy đoàn vũ nói có đạo lý căn cơ mới là tất cả nhà các nàng bắt nguồn từ biên tắc căn tại biên tắc nếu là không có cơ nghiệp tương lai liền không có đường lui cho nên nàng quyết định đã phụ thân không chịu trở về cái kia nàng liền phải trở về thay cha thay cái nhà này giữ vững cơ nghiệp cho nên ngươi quyết định mời ta cùng đi với ngươi ngươi quê quán đoàn vũ nói thẳng ra đồng nghi muốn nói nói đồng nghi không có phủ nhận gật đầu nói đoàn đại ca biết ta tâm ý ta vốn là muốn lôi kéo đoàn đại ca vì ta phụ thân cống hiến sức lực đồng nghi nhẹ giọng nói ra nhưng là nhưng là ta cảm thấy đoàn đại ca chưa hẳn đồng ý nếu như đoàn đại ca đồng ý hôm đó khả năng đã lưu tại tân dương cho nên ta không chuẩn bị đem đoàn đại ca đề cử cho phụ thân ta ta muốn đoàn đại ca cùng ta trở lại quê quán trợ giúp ta giữ vững gia nghiệp đồng nghi chân thành mời nói ra đoàn đại ca yên tâm ngươi ở nơi đó ta sẽ vì đoàn đại ca giải quyết tất cả nỗi lo về sau sinh hoạt khẳng định lại so với nơi này muốn tốt với lại chỉ cần là đoàn đại ca muốn làm ta đều sẽ ủng hộ ta cũng không cần đoàn đại ca nhận ta làm chủ nếu như có thể chúng ta cũng có thể là quan hệ hợp tác đoàn đại ca một thân bản lĩnh chắc hẳn cũng sẽ không tình nguyện bình thường a nói chuyện thời điểm đồng nghi đem ánh mắt nhìn về phía cái kia một đống bị đoàn vũ kéo phế đi cung tiễn đoàn đại ca ta nghe phụ thân nói qua đồng n h i nhìn đến cái kia một đống báo hỏng cung tiễn nói ra chỉ có trong lòng có đại nguyện vọng gia tâm lớn người mới có cường đại nghị lực đoàn đại ca mỗi ngày luyện tiễn t i ễ n pháp thông thần nếu là dùng cho săn bắn đã sớm đầy đủ có thể đoàn đại ca vẫn như cũ mỗi ngày không ngừng luyện tập chẳng lẽ đoàn đại ca tâm nguyện đó là một mực lưu tại trong núi này săn bắn đoàn vũ nhìn đến đồng nghi trong lòng quân quận không thể không nói đồng nghi nữ nhân này rất không bình thường có bình thường nữ nhân không có hào khí tấm mắt còn có quả quyết quan trọng hơn là thông minh nếu quả thật là chỉ cầu ấm no hắn cần dùng cố gắng như vậy sao hiển nhiên không cần cái thế giới này đó là một cái mạnh được yếu thua thế giới luôn có một chút phiền thoái đó là ngươi không chủ động đi làm cho hắn cũng giống vậy sẽ tìm tới cửa lại càng không cần phải nói thân ở một cái biến đổi lớn thời đại dòng lũ bên trong một năm sau đó thái bình đạo khởi nghĩa thiên hạ bạo loạn thiên tử băng hà trừ hầu phân tranh mảnh đất này đem không có bất kỳ cái gì một chỗ có thể may mắn thoát khỏi muốn sống muốn không bị người khác cướp đoạt hài lòng ý mà sống vậy sẽ phải đứng trên kẻ khác thế nhưng là hắn cơ hội lại ở đâu nếu là xuyên việt trở thành hoàng hoàng thân quốc tích trụ hoặc là thế gia đại tộc tử đệ đều có thể nhưng hắn không phải hắn chỉ là một cái hắc hộ từ một cái tiểu sân thôn muốn trở thành chư hầu một phương nếu như dựa theo bình thường trình tự làm sao có thể có thể đừng nói một năm liền xem như lại cho hắn mười năm thời gian cũng vô dụng nhân tài nhân khẩu địa bàn tiền tài lương thử vật tư thân phận địa vị những này thiếu một thứ cũng không được lại không chính là cho những cái kia đám chư hầu thuộc về bên dưới đầu nhập tào tháo vẫn là đầu nhập lưu bị lại hoặc là đi đầu quân t ô n tiên nhưng bây giờ liền ngay cả hoàng cân c h i l o ạ n đều không có bắt đầu những cái này về sau xưng bám ộ t phương chư hầu hiện tại cũng bất quá còn tại triều đình còn tại mình quê quán dãy rồi đâu Lại nói, chương o n g ờ i khi ta hạ, h bộ đây c ba mươi bảy thinh thâm ý nồng đồng nghi là ban đêm đoàn vũ trong nhà sân nhỏ bên trong giấy lên một cái to lớn đống l ử a trại đống l ử a xung quanh vây quanh hơn m ộ ư ơ i người có trong thôn thôn dân còn có đoàn vũ tiếp nhận du lịch giao nộp sau đó thu nạp thôn bên trong thanh niên thiết thạch đầu vương hồ nô trần khánh an liễu bạch đồ còn có cao thuận đám người đều tại trừ cái đó ra còn có đồng nghi mang đến thị nữ cùng người hầu đều tại đống l ử a t r ạ i khoảng bận rộn loại này đặc sản miền núi thịt rừng r a cầm tàu thú gác ở đống l ử a t r ạ i bên trên nướng tư tư bốc lên dầu hương khí phiêu đạm trong vòng hơn mười dặm từng vò từng vò rượu ngon mở ra bùng phong mùi rượu bún phía thôn bên trong tam lão đình trưởng cũng đầy đủ đều tới đoàn vũ ở giữa mà ngồi bên tay trái là điêu thuyền bên tay phải tức là đồng nghi ba người trước mặt trên bàn cơm để đó bánh ngọt rau quả còn có rượu ngon hai cái tiểu lão hổ thành thành thật thật ghé vào đoàn vũ bên chân nhìn đến lần này an lành á o nhật nếu như thiên hạ sẽ không đại loạn có thể một mực duy trì dạng này lại làm sao không tốt đâu ba năm kiểu thê thành đàn không lo ăn mặc không tranh quyền thế tiêu sai sống qua ngày ai nói xuyên việt giả liền nhất định phải tranh bá thiên hạ đoàn vũ liền không muốn đánh trận nào có không chết người liền xem như mình có hệ thống có thể làm được kim cương bất hoại bách chiến bất tử nhưng những người khác đâu đoàn vũ ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa cùng thiết thạch đầu vương hổn l â đám người ngồi cùng một chỗ cao thuận gia hỏa kia vẫn như cũ với một gương mặt mò giống như ai đều thiếu nợ tiền hắn đồng đạo nhưng trong đêm giá hỏa này cũng không chỉ một lần nhẹ nhàng vì thiết thạch đầu còn có vương hổ nô đám người sửa soạn góc trăn thiết thạch đầu vương hổ nô trần k h á n h an liễu bạch đồ những n à y thôn bên trong thanh niên đầy cõi lòng lấy đối với tương lai sinh hoạt ước mơ mỗi ngày gà gáy mà lên mặt trời lặn thì nghỉ đau khổ rèn luyện bọn hắn sẽ không chết sao khẳng định sẽ chiến tranh không phải cho đùa cũng không phải nam nhân lãng mạn mà là một trận thượng vị giả máu tanh t h n h y ế n là thượng vị giả dẫm lên vô số bệnh nhân cấp dưới người thân bằng hưu huyết mục đi hương cái kêu cựu ngũ trí tôn chi vị quá trình nếu như không phải biết thêm một năm nữa hiện tại loại này an tưởng cùng yên tĩnh liền sẽ vĩnh viễn đánh v ỡ đoàn vũ cũng không muốn cầm lấy đồ đao nhưng là nói đi thì nói lại nếu như hắn không đi tranh vậy hắn mấy cái này bằng hữu thân nhân sẽ chết khả năng còn sẽ thảm hại hơn không có thực lực không có địa bàn không có một phần vững chắc cơ nghiệp lại như thế nào có thể bảo trì lại đây một phần an tưởng cùng yên tĩnh đang suy nghĩ gì bên cạnh đồng n g h i ánh mắt nhìn đống lửa vũ mị khỏe môi có chút dương lên mỉm cười hỏi đang suy nghĩ đoàn vũ nhẹ dọn nói ra nếu như thế gian vĩnh viễn yên tĩnh an lành thật là tốt biết bao à đồng nghi quay đầu đôi mắt đẹp nhìn đến đoàn vũ hình như có tình cảm lưu c h u y ề n Cái kia. đoàn đại ca đây yên tĩnh an lành bức tranh bên trong phải chăng cũng có thể một mực có ta điều thuyền bên cạnh nhàn tựa hồ là cũng nghe đến đồng nghi nhẹ g i ọ n g thì thầm hàm răng hơi khẽ tắn môi đỏ a ha, ha ha đoàn vũ cười ha ha một tiếng che giấu xấu hổ đồng nghi cũng cười vừa khi không có ở truy vấn đông nhiên đồng nghi đứng dậy trước kia ở quê hương thời điểm chúng ta người một nhà cũng hầu như giống như là như thế tập hợp một chỗ đồng lựa ca hát vừa múa vừa hát đoàn đại ca hôm nay có rượu có thịt lại có như vậy nhiều bằng hữu sao có thể không có ca múa đâu không bằng liền để ta vì mọi người dâng lên k h ẽ múa đồng nghi đ ỗ n g nhiên đứng dậy muốn hiến múa lập tức dẫn tới đống l ử a chạy xung quanh thôn dân còn có bọn nhao nhao gọi tốt đối với đồng nghi cái này quần áo hoa lệ quý nữ ngay từ đầu tất cả mọi người là ôm lấy thấp thỏm tâm tình có thể đi qua đến chưa tiếp xúc đám người phát hiện cái này quý nữ tựa hồ rất hòa thuận nói chuyện cùng người đều không có nửa điểm cao quý giá đỡ ngược lại rất hợp tất cả mọi người đều rất thân cận một thân màu đen váy đồng nghi đi vào bên cạnh đống lựa đi theo thị nữ xuất ra mang theo nhạc khí bắt đầu nhạc đ ị n nhẹ nhàng tiếng nhạc lập t Dư âm c u ố n quanh ở đống lửa phía trên bầu không khí bắt đầu dần dần ấm lên màn đêm b u ô n g xuống đầy sao lấp lánh nương theo lấy n g u y ệ t vụ âm thanh dung nham tuyệt mỹ thiếu nữ nhẹ nhàng nhảy múa màu đen váy như là nở rộ màu đen mẫu đơn đồng dạng dáng múa như là liêu chi theo gió ôn nhu mà tràn đầy dị vực phong tỉnh cánh tay ngọc vung vẩy c h ắ n g như tuyết r a thịt tại hỏa quang làm nổi bật bên dưới rắt lên một tầng đỏ thấm cặp kia phản chiếu lấy ánh lựa dạng dỡ đôi mắt nhìn chăm chú lên và vũ hắc xa che mặt tình cảm lan tràn nhìn xung quanh thanh niên đều mắt trợt tròn ngươi nói đây đồng tiểu thư có phải hay không ưa thích chúng ta đoàn đại ca à, ngươi nhìn cái kia đồng tiểu thư nhìn đoàn đại ca ánh mắt thật ôn nhu a thiết thạch đầu dùng cánh tay thọc bên cạnh vương hồ nô vương hồ nô cười h ắ t hắc nói đó còn cần phải nói chúng ta đoàn đại ca như vậy anh tuấn lại lợi hại như vậy ta nếu là nữ nhân cũng giống vậy ưa thích đoàn đại ca chính là đó là trần khánh an còn có liễu bạch đồ hai người đều đi theo cười phụ họa cao thuận ngồi tại mình bàn về sau trước mặt rượu không động nhưng là ăn thịt trái cây đã đi xuống một nửa biểu lộ đỡn nhưng một đôi lỗ thai nhưng thật giống như là dựng lên đồng dạng n u hòa tiếng nhạc bỗng nhiên âm điệu cao vút. Khuấy má nhu h ò a nhảy múa đồng nghi bỗng nhiên dáng múa nhiệt tình đổ mồ hôi nhỏ một cái xinh đẹp quay người sau đó đi vào đoàn vũ trước mặt đưa ra cánh tay ngọc đoàn đại ca điêu thuyền tỉ tỉ cùng một chỗ đến à, đồng nghi cởi mời đoàn vũ nhìn một chút bên cạnh ngượng ngùng điêu thuyền sau đó đứng dậy đống lửa lốt bốt rung động hỏa diễm n ư ơ n g theo lấy gió nhẹ lung lay tựa hồ cũng đều đang vì đồng nghi dáng múa mà lớn tiếng khen hay đi theo cùng nhau nhảy múa đoàn vũ kéo qua đồng nghi tay một cái tay khác nắm điêu thuyền cùng nhau vây quanh đống lửa nhảy múa xung quanh bầu không khí trong nháy mắt bị mấy người nhau nh nguyên bản t ĩ n h mịch ban đêm trong nháy mắt trở nên tràn ngập kích tình cùng sức sống mọi người tại đống l ử a chạy bên cạnh tay nắm tạo thành một cái to lớn vòng tròn bước chân theo tiếng nhạc tiết tấu đ ô n g đưa trên mặt cũng tràn đầy bản thân phong thích khoái hoạt đoàn vũ tay trái lôi kéo điêu thuyền tay phải lôi kéo đồng nghi, trong lòng cũng mười phần thoải mái vì tốt đẹp tương lai sinh hoạt chúng ta cà ly đoàn vũ dơ ly rượu lên tối nay không say không về đám người đều bưng chén lên hô to một tiếng cà ly hỏa quan dần dần ảm đạm đêm đã vào sâu đấm đạm đêm đã vào sâu đêm người các ngươi uống vào ta ta không được đoàn vũ lảo đảo bước chân hướng phía mình phòng bên trong đi đến mắt say lờ đờ mông lung đống l ử a chạy bên cạnh nơi đó còn có người có thể cùng ngồi thẳng lấy đoàn vũ không có bị xuyên việt trước đó ba cân rượu đế tử lượng đổi lại hiện tại không bằng bia số độ cao hỏng bét rượu gạo nói là ngàn chén không say một điểm đều không quá phận nếu không phải thiết thạch đầu còn có trong thôn thanh niên cùng đ ỉ n h trường tam lảo nhóm thay nhau vây công đoàn vũ căn bản sẽ không say lảo đảo bước chân đoàn vũ đi vào mình trước cửa phòng sau đó đầy cửa vào phòng bên trong ánh nến cũng không có nhóm lửa chỉ có lạnh lùng ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ còn có đống lửa yếu ớt qua mang hhh phu nhân vi phu vi phu tới rồi đoàn vũ cười hhh một thanh kéo trên thân quần áo sau đó xong tí một tấm nào tới ô trên giường răng môi bị ngăn chặn âm thanh trong nháy mắt gọi ra một đôi mắt đẹp cũng trong nháy mắt trở lên chương ba mươi tám đoàn vũ nguy rồi tối hôm qua là ai chương ba mươi tám đoàn vũ nguy rồi tối hôm qua là ai sáng sớm gà gáy đoàn vũ mở ra mông lung mắt buồn ngủ vớt vớt còn có chút mơ hồ đầu trở lại sau đó cánh tay ba o quát nhưng bên cạnh lại là không còn a đoàn vũ một tiếng ổ nhẹ thuyền nhi đoàn vũ nhẹ giọng k ê u một tiếng người đâu cửa phòng bị từ bên ngoài đẩy ra điêu thuyền bưng một bát canh giải rượu từ ngoài phòng đi đến phu quân ngươi đã t ỉ n h à, uống chén canh giải rượu à, điêu thuyền hai tay dâng canh giải rượu đi vào trước giường đoàn vũ vớt vớt cái chán tối hôm qua s ắ c thực uống quá nhiều lại thêm lại tại trong lúc mơ mơ màng màng điên cùng nửa đêm từ trên giường đứng gậy đoàn vũ mình trần lấy thân trên từ điều t h u y n trong tay nhận lấy canh giải rượu nói vất vả t h u y n nhi tối hôm qua mượn như vậy mới ngủ hôm nay lại muốn sáng sớm cho ta hầm canh giải rượu. điều thuyền mỉm cười nhẹ nhàng lắc đầu nói không có a tối hôm qua di nương không t h o ả i mái ta rất sớm đã chiếu cố di nương ngủ rồi hôm nay sáng sớm nếu không phải di nương gọi ta ta khả năng đều ngủ qua p h ú c điều thuyền vừa dứt lời đoàn vũ vừa uống vào miệng bên trong canh giải rượu liền trực tiếp phun ra ngoài điều thuyền s ư n g sở thế nào phu quân thế nhưng là quá nóng nói đến điều thuyền liền muốn đưa tay đi thử nhiệt độ đoàn vũ liền vội vàng l ắ ấ đầu trên mặt biểu lộ kinh ngạc không có không có chuyện uống đến quá gấp uống đến quá gấp bị sặc đoàn vũ vội vàng che giấu a điêu thuyền lúc này mới nhẹ g i ọ n g đáp ứng một câu sau đó nói ra đứng phu quân sáng sớm hôm nay thiên cương lượng thời điểm đồng tiểu thư liền đi nàng nói trong nhà có việc q u a hai ngày lại đến điêu thuyền hơi có chút kỳ quái nghiêng đầu nói ra bất quá ta giống như cảm thấy đồng tiểu thư có tâm sự gì đồng dạng nói đến điêu thuyền nhẹ nhàng ngậm miệng đồng nghi h ô m qua biểu hiện nàng để ở trong mắt thân là một cái nữ nhân nàng tin tưởng mình c h i r ắ c đồng nghi nhất định là thích nàng phu quân điểm này nàng tin tưởng phu quân điêu thuyền ngậm miệng nhẹ dọn nói ra phu quân đồng tiểu thư đồng tiểu thư là cô nương tốt với lại với lại ta biết nàng lỡ thích phu quân lộc c ụ c đoàn vũ biểu lộ có chút xấu hổ vội vàng muốn mở miệng giải thích điêu thuyền giơ tay lên nhẹ nhàng đặt tại đoàn vũ trên m ô i phu quân ngươi chưa hết nghe thuyền nhi nói phu quân đồng tiểu thư ra thế tốt vóc người cũng đẹp mắt hơn nữa còn rất ưa thích phu quân ta biết nếu như phu quân cưới đồng tiểu thư cũng không cần tại như vậy vất vả là ta là ta liên lụy phu quân nếu như nếu như phu quân thật nguyện ý ta đều có thể điêu thuyền hàm răng cắn chặt khoe miệng ngồi sồm ở bên giường đôi tay chăm chú nằm ở cùng một chỗ nói vậy đoàn vũ đánh gãy điêu thuyền nói nhưng về sau kéo qua cặp kia có chút lạnh buốt tay nhỏ nói ra không nên suy nghĩ lung tung ta nói qua chúng ta một ngày là vợ chồng liền vĩnh viễn đều là phu thê ngươi cũng không cần suy nghĩ lung tung đoàn vũ lời mặc dù đang an ủi điêu thuyền nhưng là trên thực tế hắn hiện tại tâm lý r ấ t h o ả n g a đêm qua đêm qua trên giường này rõ ràng có người a thế nhưng là thế nhưng là điều thuyền lại nói nàng đêm qua là tại di nương cái kia phòng ngủ cái kia đêm qua trong phòng nữ nhân kia là ai không phải là đồng nghi a đoàn vũ trong đầu trống giống nếu quả thật là đồng n h i vậy coi như vậy coi như số đen rồi a nhưng ngoại trừ đồng n h i lại có thể là ai đâu điều thuyền sau khi ra ngoài đoàn vũ từ trên giường đứng dậy xem xét hy vọng có thể trong phòng tìm tới một điểm tối hôm qua dấu vết để lại nhưng lại cái gì đều không có tìm tới thời trần đoàn vũ đứng ở trong phòng gãi gãi đầu hẳn là hẳn là tối hôm qua là giấc m ộ n g giống như cũng không phải là không thể được ra đoàn vũ đứng dậy từ trên giường nhặt lên quần áo nhưng mà một vệ tiên hồng chi s ắ c rơi vào đoàn vũ trong mắt trực kích toàn thân ngoa tạo thần dương đồng phủ sáng sớm đồng chắc tại phủ đệ diễn võ trường rèn luyện một phen sau đó liền trở lại đại sành ăn cơm dáng người khôi ngô đồng chắc sức ăn rất lớn trước mặt rượu thịt đều đủ chỉ mặc một kiện áo ngắn đồng trác ngụm lớn cán ăn đại sành bên trong ngoại trừ thị nữ bên ngoài còn có một thân quan phục lý nho đứng tại đồng trác ngay phía trước tay thuận bưng lấy thẻ tre sửa soạn hôm nay công vụ công văn đồng trác vừa ăn cơm một bên nghe lý nho thừa bẩm khi tất cả công vụ đều sửa sang lại một lần sau đó một thân màu đen quan phục lý nho liền để tay xuống bên trong thẻ tre chúa công có một chuyện chính là công vụ bên ngoài lý nho nói ra đồng trác uống một ngụm rượu lớn sau đó để tay xuống bên trong bình rượu gật đầu nói văn ư u lại nói chính là lý nho cân nhắc một chút sau đó biểu lộ hơi có vẻ đặc sắc nói ra là như thế này chúa công hôm qua đại tiểu thư mang theo không ít quà tặng đi đến n g ũ thôn hương đi cái kia đoàn vũ trong nhà đồng thời đồng thời hôm qua tại hắn trong nhà ngủ lại một đêm một đêm chưa về ân đồng chắc rõ ràng xứng sở sau đó ngẩng đầu lên biểu hiện trên mặt dừng lại n g ư ờ i nói cái gì đồng chắc không dám tin nhìn đến lý nho nói ra nghi nhi đêm qua tại cái kia đoàn vũ trong nhà một đêm chưa về lý nho rợ khóc rợ cười gật đầu nói là chúa công lần trước tiểu thư n g ự kinh ngạc sau đó chúa công không phải để thuộc hạ thời khắc phái người hảo bảo hộ tiểu thư thuộc hạ không dám k i n h thường thế là liền an bài nhân thủ bảo hộ tiểu thư chuyện này chính là thuộc hạ người cùng thuộc hạ lộ ra tiểu thư hôm qua xế c h i ề u đi ngũ thôn hương hôm nay sáng sớm mới lên đường đường về đồng trác đầu tiên là biểu lộ ngốc trệ nhưng qua mấy tức sau đó nhưng lại ngửa đầu cười to lập tức cười vui c ư ờ i mở nói ra nghi nhi nhiều năm như vậy không bao giờ thấy đối n ó bất kỳ nam tử như vậy chủ động đ ệ bụng cái này đoàn tử d ự c đến tột cùng có thủ đoạn gì nào đó ngược lại là muốn gặp một lần một thân a đồng trác cười khẽ vớt lấy sợi dâu nói ra nghe nghi nhi nói cái này đoàn tử d ự n không riêng vừa dũng với lại có mưu loại này hữu dũng hữu người nếu để cho nghi nhi làm một lương phối cũng coi là không tệ bất quá nghe nghi nhi nói cái này đoàn tử d ự c tựa như là đã thành hôn à, đồng chắc nói ra lý nho gật đầu nói là chúa công hôm đó có thuộc hạ tây thị thời điểm gặp qua đoàn vũ thế tử là cái tiểu gia bích ngọc ân đồng chắc gật đầu nói đây đạo không sao nhà ta nghi nhi chẳng lẽ còn không thể so với một cái tiểu gia bích ngọc sao chỉ cần nghi nhi nguyện ý còn có tâm đằng sau sự tình đều tốt làm nam nhân mà có bản lĩnh nam nhân sao có thể không có tam thê tứ t i ế p n h i nhi chỉ cần làm lớn t h t i ệ văn ưu người an bài một chút đây một hai ngày ta và người cùng đi một chuyến ngũ thôn hương ta tận mắt nhìn cái tia đoàn tử dựng đến tột cùng lại như thế nào vừa dũng thiện n h u nếu thật là nhân tài nghi nhi lại yêu thích ta cho hắn một cọc tốt đẹp cơ duyên chính là đồng c h ắ c nói ra đồng phủ trước cửa sáng sớm từ đoàn vũ trong nhà cưới xe ngựa gấp trở về đồng nghi đang tại xe bên trong nhìn qua n g o à i xe như nước c h ả y đầu đường đồng nghi biểu lộ hơi có chút mật người tựa như là đang nhớ lại cái gì trên gương mặt xinh đẹp mang theo ba phần ngựa ngủ t i ể u thư chúng ta đến ngoại xe ngựa thị nữ âm thanh đem đang tại xuất thần đồng nghi tỉnh lại lấy lại tinh thần đồng nghi lúc này mới đáp ứng sau đó chuẩn bị đứng dậy có thể vừa mới động đậy trên gương mặt xinh đẹp liền lập tức nổi lên một vệ thống khổ biểu lộ hàm răng cắn chặt môi đỏ đồng nghi nhữ đại mi có chút thú h o a n nói ra cái này đáng chết ra hỏa tuyệt không biết thương hoa tiếc h ngọc thử thúy nhi nâng ta xuống xe đồng nghi nhữ lại đại mi nhẹ g i ọ n g kêu một tiếng canh giữ ở ngoài xe thị nữ h i ể u chuyện n g o n m g ọ c cười sau đó nâng đồng nghi đồng phủ trước cửa ngay tại đồng nghi mới vừa đi xuống xe ngựa thời điểm mười mấy thất ngựa cao to dừng ở trước cửa phủ dẫn đầu n ư u phụ khi nhìn đến đồng nghi sau đó lập tức chồng lên n chương ba mươi chín liếm cầu ngư phụ màu tím tiêu đề chương ba mươi chín liếm cầu ngư phụ màu tím tiêu đề nghi nghi tiểu thư tướng mạo thu c ạ c h mặc một thân trọng giáp n g u phụ đi vào đồng nghi trước mặt thờ hồn hển hai câu khác mặt mò đỏ bừng mới nói ra một câu đồng nghi bị hai tên thị nữ lỡ lấy đi đường tư thế hơi có chút cái gì nhìn đến nên tiếp trước mặt n g u phụ biểu lộ bình đạm chào hỏi một câu n g u tướng quân có chuyện gì sao n g u phụ mặt to đỏ bừng đôi tay co q u ắ p không biết đặt ở địa phương nào tốt chỉ có thể là sửa sang lại một cái chiến giáp mép ấy cái kia không có việc gì không có việc gì nghi tiểu thư nhi g tiểu thư đây trước kia liền ra cửa à, đồng nghi khẽ gật đầu sau đó nói đã ngưu tướng quân vô sự vậy ta liền về trước chịu nhìn đến đồng nghi quay người đi và o phủ đệ bóng lưng như phụ đưa tay muốn nói điều gì nhưng là lời đến khỏe miệng vẫn làn u ố t trở về đáng chết như phụ tức giận mắng một tiếng có thể là hận mình bất tranh khí nắm đấm hung hăng tại trên đùi nện cho một cái như phụ a như phụ n g ư ơ i tính sao cứ như vậy nhắc gan sợ cái gì a ngươi dạng này khi nào mới có thể có đến nhi g tiểu thư ư ái như phụ hít sâu một hơi giống như là đang cấp mình tăng thêm lòng dũng cảm động viên lầm b ấ m hai câu sau đó n h u phụ liền hướng phía trước cửa phủ đệ đi đến có thể mới vừa đi một bước n h u phụ liền quay đầu nhìn thoáng qua ánh mắt lập tức trở nên kỳ quái lúc này trước cửa ngừng lại bốn năm gỗ xe ngựa hơn nữa còn có dùng tôi tớ từ trên xe ngựa mặt hướng lấy phía dưới vận chuyển động vật da lông vừa nhìn thấy những cái kia da lông n h u phụ lập tức cảm giác trong lòng căng thẳng thế là dừng bước lại kéo lại một tên đang theo lấy phủ bên trong vận chuyển da lông người hầu nghi tiểu thư đây là đi chỗ nào những này da lông đều là lấy ở đâu như phụ trong lòng có loại không tốt dự cảm hồi như tướng quân người hầu vội vàng trả lời những n à y gia lông là tiểu thư bằng h ư u đoàn công tử đưa tặng là từ ngũ thôn hương kéo trở về như phụ xứng sở đoàn công tử ngũ thôn hương cái kia nói không phải liền là mấy ngày trước đây săn hổ đồng thời cứu đồng nghi cái kia thợ săn đoàn vũ sao đây như phụ một đôi mắt lập tức chừng l ã o đại không đúng kịp phản ứng như phụ lập tức trong lòng lột b ộ một tiếng trong tay còn lôi kéo tên kia người hầu không có bông u tay đồng nghi mới vừa nói nàng đi ra nhưng từ tấn dương đến ngũ thôn hương khoảng chừng hơn m t ư ơ i dặm đường như vậy trước kia đến một lần một lần căn bản về không được x u n g hồ lúc này cửa thành vừa mở không lâu đồng nghi nàng làm sao có thể có thể liền từ ngũ thôn hương trở về trừ phi ngưu tướng quân người hầu nhìn đến ngưu phụ nói ra ngưu tướng quân tiểu nhân tiểu nhân còn muốn chuyển đồ vật ngưu tướng quân nhưng còn có sự tình các ngươi đêm qua tại ngũ thôn hương ngưu phụ liên thanh hỏi người hầu nhẹ gật đầu hồi ngưu tướng quân nói hôm qua buổi chiều tiểu thư đi ngũ thôn hương hôm nay sáng sớm trở về ngưu phụ bung lỏng ra nắm lấy người hầu tay cả n g ư ờ i đều giống như là bị xét đánh đồng dạng đứng tại chỗ hai mắt năm năm tại ngũ thôn hương qua ban đêm buổi sáng hôm nay mới trở về nói cách khác đêm qua đồng nghi thực sự cái kia gọi đoàn vũ thợ săn trong nhà qua một đêm đứng tại đồng chắc trước cửa phủ như phụ s o n g quyền nắm chặt một cái cương nha gắt gao cắn lấy cùng một chỗ trong đầu tràn đầy nồng tình mợi ý tựa nhau gắn bó hình ảnh không không có khả năng như phụ dùng sức lắc lắc đầu đem khó coi hình ảnh vung r a nao bên ngoài sẽ không như phụ tự nhủ hắn một cái trong thôn thợ săn dựa vào cái gì cùng tá tranh dựa vào cái gì tại chỗ vòng vo vò một vòng như phụ nhìn thoáng qua đồng chắc phủ bên trong sau đó nhanh chóng hướng phía mình tọa kỵ đi đến sau đó chở mình lên ngựa quay đầu ngựa lại đi theo ngư phụ cùng nhau đến đây hơn mười tên thị vệ xương sở thương quân chúng ta không phải muốn đi thấy phương bá sao ngư phụ làm sao có thời giờ cùng tâm tình để ý tới thị vệ thúc ngựa dơ roi liền hướng phía thành tây phương hướng đi đám thị vệ xem xét cũng đều chỉ có thể vội vàng đuổi theo không bao lâu ngư phụ liền tới đến mình trước cửa phủ đẩy ra cửa phủ ngư phụ bước nhanh hướng phía hậu trạch đi đến một bên đi còn một bên dặn dò bên người thủ hạ nói nhanh đi đem t h ể nhân mời đến không bao lâu một cái đầu đỉnh mang theo lông vũ đông thành tán hoa mặc trên người đủ mọi màu sắc kỳ trang dị phục lại trong tay còn cầm hai cái chuông đồng thệ nhân tại ngư phụ trước mặt lọt trọn lắc lư một lát sau đó thệ nhân liền cầm trong tay hai mảnh mai rùa ném đi trên mặt đất phát ra một trận l e n k e n giòn vang ngư phụ vội vàng đưa đầu đi xem thệ nhân xoay người đem trên mặt đất hai mảnh mai rùa nâng ở lòng bàn tay bên trong thế nào quẻ tượng như thế nào biểu hiện ta cùng nghi tiểu thư nhân duyên như thế nào ngư phụ vội vàng hỏi thệ nhân sắc mặt nghiêm trọng có chút lắc đầu ngựa khí trầm trọng nói ra tướng quân này quẻ bất cả dĩ vãng quẻ tượng biểu hiện tướng quân mặc dù có thể có thể gặp được một chút khó khăn nhưng cuối cùng vẫn là sẽ ôm mỹ nhân cũng không biết vì sao đây quẻ tượng vậy mà sinh ra dị đoan hình như có côn bằng chi khí vừa quân cùng nghi tiểu thư nhân duyên tắt đức quả thật bất cát a như phụ sắc mặt trắng bệnh côn bằng côn bằng cái kia nói không phải liền là điều đoàn vũ đoàn tử dực vũ cánh nói không phải cũng là điều là nhất định là hắn phanh như phụ một quyền đập vào bên người bàn bên trên đáng chết thợ săn một cái tiểu, tiểu thợ săn cũng muốn cùng ta tranh đoạt nghi nhi như phụ ánh mắt phẫn nộ có thể có cái gì phương pháp phá giải ngư phụ nhìn về phía thệ nhân hỏi thệ nhân cho mày cẩn thận nhìn chằm chằm mai rùa tựa hồ muốn xem ra manh mối gì nhưng liền coi thệ nhân ánh mắt gấp chằm chằm mai rùa thời điểm mai rùa mặt ngoài bỗng nhiên nổ tung g i a n giắc một tiếng v a n giòn mai rùa nổ tung nổ tung sau mai rùa mảnh vỡ công bằng trực tiếp đâm t r ú n g thệ nhân hai mắt a thệ nhân thống khổ h ế t to che lấy hai mắt trên mặt đất đau thẳng lan lộn ta con mắt ta con mắt ta ngư phụ cũng bị trước mắt một màn này dọa cho nhảy một cái mai rùa làm sao biết bỗng nhiên nổ đây là ý gì ngũ thôn hương g sân nhỏ bên trong đoàn vũ mình trần lấy thân trên mồ hôi từ tràn ngập lực lượng mỹ cảm cơ bắp bên trên trở xuống hô gọi ra một ngụm trọc khí sau đó đoàn vũ bung ô xuống đã run lên cánh tay ở bên cạnh hắn là một đống bị kéo phế đi cung tiễn chỉ có trên trăm nhiều rốt cuộc thăng cấp đoàn vũ mừng rỡ khoảng cách lần trước lần trước thăng cấp tiêu đề đã qua sắp có mười ngày mười và lần nay mười ngày hắn hết thể mở cung mười và lần chỉ là cung liền kéo phế đi hơn một trăm h thanh trước đó hắn tính băng qua một thanh cung đại khái có thể mở cung tám chín trăm l ầ n khoảng một trăm h thanh đó là tám chín vạn đến bây giờ hắn đã c h ọ n vẹn tiêu hao hơn một trăm h thanh luyện võ quả nhiên là phí tiền a nay mười ngày công phu chỉ là cung tiêu hao liền đã có hơn năm vạn tiền đây còn không có tính cả khác mặc dù có lực có thể kháng đỉnh tiêu đề tăng thêm lực lượng nhưng là mỗi ngày hắn hiện tại tiêu hao sức ăn đó là một cái kinh người số lượng dân chúng tầm thường ra khẳng định là nuôi không nổi t h i ệ n như dồn dập nhìn cách hẳn là lại có một cảnh giới liền có thể thăng cấp đến màu vàng tiêu đề nghĩ đến đoàn vũ từ một bên cầm lên đồng nghi đưa cho hắn bảo cung điêu nhìn thấy bảo cung điêu đoàn vũ liền nghĩ tới đồng nghi đêm qua đến cùng có phải hay không đồng n g h i a đoàn vũ không dám xác nhận trước đó hắn coi là chỉ là g ấ c mộng thế nhưng là trên giường cái kia một điểm lạc hồng là lấy ở đâu hắn có hay không bệnh trĩ cũng không thể là chính hắn chạy máu đi thế nhưng là thế nhưng là nếu như là đồng nghĩ nói nàng vì cái gì âm thanh cũng không lên tiếng cứ như vậy đi nữa nha tính trước không muốn nhiều như vậy lần sau gặp mặt cũng nên hỏi một chút cái minh bạch chính là lắc lắc đầu đem tạp nghiệm vãi ra sau đó đoàn vũ đưa tay từ bên cạnh rút ra một thanh t i ễ n đại khái năm con khoảng t i ễ n như dồn dập khẳng định như là kỳ danh và không thì gọi thế nào t i ễ n như dồn dập cung t i ễ n lớn nhất hai hại đó là mỗi một lần mở cung tại dương cung cài tên cần thời gian khoảng cách liên nọ là có thể đền bù điểm này nhưng là liên nọ uy lực là cố định bao quát nọ tiến đều là giống nhau cũng sẽ không bởi vì người sử dụng lực lượng kích cỡ mà thay đổi cho nên võ tướng đa số dùng đều là cung tiễn bởi vì cung tiễn tầm bắn càng xa uy lực tùy từng người mà khác nhau sẽ càng mạnh liền như là viên môn xạ kích đồng dạng lữ bố trương phi còn có kỷ linh ba người mỗi người chỗ bắn khoảng cách cùng sử dụng cung tiễn uy lực cũng khác nhau nhìn thoáng qua nơi xa mục tiêu đoàn vũ đột nhiên mở cung siêu chi thứ nhất cung tiễn phi tốc bắn ra sau đó đoàn vũ lần nữa mở cung lần này mở cung đoàn vũ lập tức liền cảm thấy cùng dĩ vãng không giống nhau bởi vì tốc độ nhanh không phải nhanh hơn một chút mà là nhanh hơn rất nhiều rất nhiều cơ hồ đó là tại mũi tên thứ nhất bắn đi ra sau đó thứ hai mũi tên đã theo đ u ổ i mà truy thứ ba chi đệ tử chi thứ năm chi liên tục năm mũi tên cơ hồ không có bất kỳ cái gì khoảng cách đoá đoá đoá năm mũi tên cơ hồ trong cùng một lúc xuất vào nơi xa mục tiêu bên trên đoàn vũ kinh hỷ trận to con mắt thật nhanh tốt một cái tiễn như r ồ n r ậ p a thả ra trong tay cung tiễn đoàn vũ trong lòng cảm thán đây vẫn chỉ là màu tím tiêu đề nếu là màu vàng đâu chỉ là muốn thăng cấp đến màu vàng đoàn vũ nhìn thoáng qua lúc này hệ thống giao diện tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi lăm thân cao 188cm thể quả nhiên a mở cung một trăm linh vạn lần khá lắm đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh những cái kia đã phế bỏ cung mở cung một trăm vạn lần chỉ là muốn tiêu hao cung liền muốn hơn một thanh nói như vậy tự mình một người thì tương đương với hơn một người tiêu hao với lại chỉ là dùng tiền bán cung khả năng liền muốn bốn mươi năm mươi vạn tiền thì đau a tính cả thời gian sợ rằng cũng phải ba bốn tháng đoàn vũ bên này đang tại suy tư đâu đ ố n g nhiên liền nghe đến nơi xa có người đang gọi hắn đoàn đại ca đoàn đại ca có người thì ngươi t r ư ơ n g bốn mươi tấn dương người đến công việc tốt tới cửa t r ư ơ n g bốn mươi tấn dương người đến công việc tốt tới cửa đoàn vũ thuận theo âm thanh hướng phía viện môn phương hướng nhìn lại chỉ thấy thiết thạch đầu mang theo thôn bên trong tam lao đang hướng phía viện bên trong đi tới đoàn vũ vội vàng để tay xuống bên trong bảo cung điêu sau đó từ một bên giá vũ khí bên trên cầm lên treo quần áo mặc lên tam lão đoàn vũ đi vào thôn bên trong tam lão trước mặt chắp tay thở dài thi lễ từ giữa、ca. hôm nay tới tìm ngươi là lại một chuyện tốt ta tam lão trên mặt nụ cười chuyện tốt đoàn vũ lông mày nhớ lên thiết thạch đầu ở một bên hiếu kỳ lắng thai nghe lấy tam lão vớt vớt hoa dâm sợi râu mỉm cười gật đầu nói đúng là một cọc đại h ả o sự không phải sao mấy ngày trước đó t h ô n trung tướng ngươi kế nhiệm du lịch giao nộp một chuyện trình lên tấn dương huyện tấn dương huyện khiến nghe nói tử dực như thế võ dũng có xã hồ chi năng lúc này liền tán thưởng có thựa nói là ngày sau có cơ hội nói nhất định phải nhiều hơn để bạn giống như là tử dực loại này tuổi trẻ tài cao hào dũng không phải sao mới vừa huyện lệnh điều động trong huyện tặc tàu mà đến nói là có một cọc mỹ xoa đang cần tử dựng loại này v õ r ũ người tam lão nói chuyện thời điểm nghiêng người tránh ra đứng phía sau một tên thân mang trường bảo màu đen bên hông còn mang theo trực đao trung niên nam nhân trung niên nam nhân thân cao một m bảy khoảng xúc lấy dâu ngắn đầu đội võ biện một đôi mắt hẹp dài tựa như hiếp lại đồng dạng mang trên mặt m ỉ m cười vị này đó là đoàn du giao nộp đi i ể u ngưỡng đại danh tại hạ tại lưu hạ chính là tấn dương huyện tạc t à o hôm nay phụng huyện lệnh chi mệnh đến đây gặp một chút đoàn du giao nộp đoàn vũ đánh giá một chút trước mắt tạc tàu lư hạ một huyện trưởng quan huyện lệnh lớn nhất đồng dạng phẩm cấp vì sáu trăm thạch hướng xuống theo thứ tự là huyện t h ừ a huyện ý quan huyện phía dưới còn có công t à o tà t à o thôn quê tá chủ bạc loại hình phụ tá lưu tà t à o đoàn vũ đáp lễ lấy chiếc quan s ư n g hô đoàn vũ đang đánh giá lưu hạ thời điểm lưu hạ đồng dạng đang quan sát đoàn vũ chật chật tấn dương vậy mà có thể ra đoàn du giao nộp bậc này hào d ũ n g chi sĩ thật là không dễ dàng a lấy đoàn du giao nộp lên núi săn hồ bậc này bản lĩnh ngày khác tất nhiên có thể cao thăng đến lúc đó không cho phép chúng ta liền cùng tại huyện phủ phía dưới đến lúc đó còn muốn mời đoàn du giao nộp chiều ứng nhiều hơn a đoàn vũ cũng không có quả thật niết miệng mỉm cười sau đó liền đưa tay dẫn mọi người tại cách đó không xa một cái lâm thời dựng lương đình bên trong ngồi xuống trong nhà đang tại tạo dựng phòng ú c phòng bên trong lộn xộn liền không mời lưu tặc tàu vào nhà ủy khuất lưu tặc tàu tại đây an toàn thạch đầu đi để ngươi tàu tử dân trả đến đoàn vũ hướng về phía sau lưng thạch đầu chào hỏi một câu biết đoàn đại ca thạch đầu trả lời một câu sau đó liền hướng phía phòng bên trong chạy tới mấy người ngồi xuống sau đó đoàn vũ liền đem chủ đề dẫn vào chính sự không biết lưu tặc tàu lần đến đến tột cùng là vì chuyện gì đoàn vũ nhìn đến lưu hạ nói ra tam lao nói là chuyện gì tốt lưu hạ cười gật đầu nói thật đúng là một chuyện tốt đoàn du giao nộp võ d ụ n g chi danh huyện tôn sớm đã nghe nói chỉ là một mực không có cơ hội nhìn thấy nhưng bây giờ cơ hội tới ân đoàn vũ nghe lưu hạ lời này ý tứ thật giống như là muốn hắn đi tấn dương quả nhiên như cùng hắn phỏng đoán đồng dạng là như thế này tấn dương phụ cận gần nhất ra một đám cường nhân nhiều lần l ư ợ t tiếp vừa đi vừa về qua đường thương nhân đã chết hơn mấy chục người huyện tôn nhiều lần phái binh vây quét nhưng đồng đều không tìm được cái kia một đám cường nhân vị trí nhưng ngay tại một ngày trước lại có một đám buôn bán ra thương nhân bị lựa tiếp cũng may có một người trốn ra được người này đem cái kia sống cường nhân che giấu chỗ báo cáo nhanh cho huệ y n tôn huệ y n tôn lúc này mới cố ý xuất binh nhất cử đem tiêu diệt lưu hạ nói hồi lâu đoàn vũ cũng không nghe ra đến cái gọi là công việc tốt ở nơi nào có thể là nhìn ra đoàn vũ không kiên nhẫn lưu hạ lập tức cười ha ha một tiếng nói ngươi nhìn ta đây vào xem nói quyết ở trong đó chỗ mấu chốt bây giờ chính vào cày bừa vụ xuân trong huyện lao dịch binh lính chưa đủ nhưng tận dụng thời cơ cho nên huyện tôn quyết định từ phụ cận thôn trang điều khiển du lịch giao nộp đình trường dẫn đầu thôn bên trong thanh niên trai tráng đi đến tần ấn dương sau đó cùng nhau vây quét nhóm này cường nhân không phải sao huyện thôn một mực nhớ kỹ đoàn du giao nộp võ dũng cho nên cái thứ nhất liền nghĩ đến đoàn du giao nộp đoàn vũ khá lắm đây chính là cái gọi là công việc tốt tiêu di tặc l i ề u mạng đi chuyện này cũng có thể xem như công việc tốt đoàn vũ nhìn về phía tam lão trong lòng tự nhủ các ngươi là thật có thể tìm việc cho ta con a bất quá chuyện này đã rơi xuống lại là huyện lệnh lên tiếng hắn không tốt lắm cự tuyệt đoàn du giao nộp lưu hạ vừa cười vừa nói đây chính là chuyện tốt ta lấy đoàn du giao nộp võ dũng thanh trước một chút cường nhân tự nhiên không nói chơi với lại việc này chốc lát hoàn thành tốt lập đ ư ợ công c cái kia tất nhiên là phải thêm lấy phong thưởng tam lão cũng liền bận b i ể u tại cùng nhau phụ hòa nói đúng vậy á tử dực đây chính là khó được cơ hội huyện tôn khâm điểm đây là thiên đại vinh hạnh đặc biệt ta vinh hạnh đặc biệt đoàn vũ kéo kéo khoe miệng như hắn thật sự là thời đại này người là một cái bình thường thôn dân cái kia có lẽ đến nói là vinh hạnh đặc biệt nhưng hắn không phải có thể cho dù dạng này đi vẫn là muốn đi đáng lo liền đánh một chút nước tương mò chút cá thăng quan cái gì hắn là không muốn một cái du lịch giao nộp thang quan còn có thể lên tới địa phương nào đi nhiều lắm là đó là một cái trong huyện làm việc lặt v ậ t tiểu còn lại ngay cả quan cũng không tính đoàn vũ bên này đang hành cấp cười gật đầu đáp ứng chứ phòng bên trong điều thuyền cũng bưng trả từ trong nhà đi ra vị này đó là đoàn du giao nộp phu nhân điêu thuyền a lưu hạ lông mày nhớn lên nói quả thật là dung nhan khả khinh thành a mới vừa nâng trung trà lên chén đoàn vũ trong nháy mắt ngầm đầu ánh mắt như gai đồng d ạ n g nhìn về phía lưu hạ lưu tặc tàu thế nào biết phu nhân ta chi danh đoàn vũ b ỗ n nhiên mở miệng hỏi a ánh mắt đang nhìn đến điều thuyền lư hạ lập tức xứng sở lập tức ánh mắt chuyển hướng đoàn vũ. vừa nhìn về phía một bên tam lão a a tự nhiên là tam lão lần trước c h ỉ n h cho huyện tôn thời điểm ta nghe được ha ha lưu hạ bưng lên trước mặt bắt trà sau đó hút trượt uống một ngụm vội vàng gật đầu nói ân trà ngon à trà này không tệ không tệ đoàn vũ thu hồi ánh mắt mắt nhìn mũi mũi nhìn miệng miệng nhìn tâm sau đó khẽ mỉm cười nói uống trà uống trà chạm vào tối t i ê n viện bên trong vang lên từng trận vang r ộ i khẩu hiệu một hai ba bốn một hai ba bốn cao thuận mặc một thân phôi giáp đôi tay cầm đỏ vàng hai màu lệnh kỳ đang chỉ huy lấy viện bên trong bốn mươi thanh niên bốn mươi thanh niên lấy thiết thạch đầu vương hổ nô trần khánh an còn có liễu bạch đồ bốn người làm thủ lĩnh đội đang tiến hành bước nghiêm đi mỗi người đều cầm trong tay lao thuẫn tay trái cầm đao tay phải cầm thuẫn bước đầu tiên hướng về phía trước năm thuẫn bước thứ hai tiến lên vùng đao sau đó hai bước bước nhanh vùng đao năm thuẫn dùng cái này lặp đi lặp lại lặp lại lại một l ầ n nữa đoàn vũ đứng ở một bên nhìn đến đi qua đoạn thời gian này tính dưỡng cao thuận thân thể rõ ràng chuyển biến tốt dáng người trở nên càng thêm khôi ngô tấm kia mặt chết bốn mươi mốt luyện binh kỳ tài cao thuận tự bạch bốn mươi mốt luyện binh kỳ tài cao thuận tự bạch từ khi đoàn vũ tiếp nhận du lịch giao nộp sau đó liền tại phụ cận thôn trang thu nạp bốn mươi tên thanh niên không nhiều không ít vừa vặn bốn mươi người kỳ thực muốn cùng hắn xa so với cái số này nhiều nhưng hắn cũng liền chỉ tinh tuyển bốn mươi người mười người một đội từ thiết thạch đầu vương h ồ nô trần khánh an liễu bạch đổ bốn người dẫn đội mọi thứ giảng cứu cái còn qua không bằng bốn mươi người hiện tại đã là hắn có thể khống chế cực hạ nếu là người nhiều hơn nữa cũng liên đoạn với lại binh quý tại tinh mà không tại nhiều đây bốn mươi người Thì tương đương vì ớ với với. i hiện tại thời. đợi tiên đại người, đi giống, biến người, người. cái tiền người phải thiết người Lại hắn huấn hoàng thật hạ hắn hạng thể thành thậm chí Nhưng đề, nhất định phải như là thiết thạch chung hắn. chung luyện đồng Ngay nếu đến loạn ngày vung xuống còn muốn đồng dạng, toàn sau, đấu là là là đây đây bộ bộ đó, đó đề, đám có có v cả thế hắn không tiếc dùng tiền vì đây chút thanh niên chế tạo binh khí để cao thuận huấn luyện đồng thời còn cho cho bọn hắn trợ giúp đây đã là hiện giai đoạn hắn có thể làm được cực hạ hắn hiện tại chỉ là một cái du lịch giao nộp mà không phải tướng quân cao ó có lẽ hắn lúc hắn thành thể hành hoạch. nào tướng quân mới có thể tiến hành bước c trở tiếp mới kế kế thuận luyện binh năng lực không thể nghi ngờ mặc dù trước kia cao thuận chưa từng có tiếp xúc qua những này nhưng có người đó là trời sinh liền có một loại nào đó đặc biệt thiên phú cao thuận chính là như vậy người sinh ra tới liền có loại thiên phú này lại thêm tính cách cho phép sáng tạo ra cao thuận đang luyện binh bên trên thiên phú cao thuận tính cách cảnh trực có chút cưỡng làm việc cẩn thận tỉ mỉ đến có chút tinh thần bệnh thích sạch sẽ cảm giác loại này mang theo thiếu hụt tính cách vừa lúc phụ tá hắn luyện binh bên trên thiên phú ngày bình thường thiết thạch đầu đám người luôn luôn cười toét toét nhưng là vừa thấy được cao thuận giống như là vỏ quýt dày có móng tay nhọn đồng dạng lập tức trở nên trung thực lưu thuận có đoàn vũ uy nghiêm trấn áp cao thuận cũng là thật vào chỗ chết thể phạt mấy người vừa mới qua đi mười ngày qua công phu hiện tại thiết thạch đầu đám người đứng chung một chỗ thời điểm trên thân vậy mà nhiều hơn một loại nào đó để đoàn vũ quen thuộc đến từ hậu thế quân đội ngũ đều nhịp động tác tiêu chuẩn đoàn vũ hài lòng cười gật đầu đầy bốn mươi bốn người đội ngũ mặc dù chỉ là hình thức ban đầu nhưng có thể hình thành sức chiến đấu có thể thấy được lộn với lại cũng là thời điểm nên kéo ra ngoài kiểm nghiệm một phen sức chiến đấu an cơm đi điêu thuyền đứng ở đằng xa phòng ốc trước cửa hướng về phía đoàn vũ vung vẩy cánh tay một cái đoàn vũ trở lại cười gật đầu sau đó quay đầu hướng về phía cao thuận nói ra tốt để mọi người giải tán an cơm đi tay nâng lấy s o n g cờ cao thuận với mặt chết nhìn thoáng qua đoàn vũ phản phất liền c ũ n g không nghe thấy đồng dạng tư thế quân đội thời gian một n é n n h a n g nếu có loạn động giả cơm canh giảm phân nửa đoàn vũ khá lắm ta mới vừa ở tâm lý khen nửa ngày ngươi hàng này ngươi phản quay đầu lại liền ba ba đánh ta mặt ta đoàn vũ mặt mo kéo một phát điêu thuyền cười đi tới đoàn vũ trước mặt nói ra, phu quân bá bình luyện binh thật rất cố gắng à. ngươi nhìn thạch đầu bọn hắn lúc này mới qua vài ngày nữa làm việc đều hợp quy tắc rất nhiều n g à y bình thường nhìn thấy bá bình đều sợ không được hiện tại liền ngay cả đi đường tư thế đều cùng huấn luyện thời điểm đồng dạng đoàn vũ gật đầu như thế không giả g i a hỏa này chỗ nào đ ề u tốt chính là cái này tính xấu quá cưỡng đ i ê u thuyền cười cười sau đó tiến lên một bước hướng về phía cao thuận v â y vây tay bá bình tới cao thuận vừa r ơ lên trong tay lệ kỳ thế nhưng là đang nghe điều thuyền kêu gọi thời điểm sau khi suy nghĩ một chút liền lại bông xuống sau đó trở lại điêu thuyền trước mặt điêu thuyền trên dưới đánh giá một chút cao thuận sau đó chỉ vào cao thuận trên người có chút phá quần áo nói ra đi ăn cơm đợi chút nữa cởi quần áo ra đều phá động còn xuyên cứ như vậy nhà ai cô nương có thể ưa thích người niên kỷ cũng không nhỏ trong thôn cô nương ta cho ngươi xem m ấ y nhà mượn một chút đi xem một chút tìm một chỗ người trong sạch lập gia đình lập nghiệp mới có thể ăn ổn mới có thể hiểu chuyện còn có à, có yêu mến cô nương liền mang theo đi mẹ ngươi nơi đó nhìn xem nói cho một tiếng ngươi muốn thành hôn điêu thuyền những lời này nói xuống cao thuận đầu càng ngày càng thấp đoàn vũ kéo kéo khỏe miệm trong lòng cảm thán cao ó đôi khi vận mệnh vật này chính là như vậy thần kỳ. mệnh chính như thần Lịch vận vật vậy này bên trên là c sử thuận còn có cung có cái nhìn. Nhưng bây giờ, có câu có Cao trần người thuyền phần nhịn. Nhưng nói nói tốt, quýt giày có móng tay nhọn đó là như vậy đến.、Cao、thuận đó tại tốt, quyết tay đều điêu giờ, giày hai đối với mười vỏ vậy bây là không sợ trời không sợ đất duy chỉ có đối với điêu thuyền hết sức kính trọng lời này còn muốn từ cao thuận chuyển đến nơi này nói lên cao thuận vốn là đem mẫu thân trôn tại một chỗ đất hoang có thể đi vào ngũ thôn hương sau đó tế b á i liền hết sức bất tiện vẫn là điêu thuyền ra mặt đem cao thuận mẫu thân phần mộ rời đến ngũ thôn hương đồng thời một lần nữa mời trong thôn người hào hào tu sửa một lần cao thuận trí hiếu nơi này đối với cao thuận mà nói cái kia chính là đại ân thế là cao thuận liền tại mẫu thân linh tiền nhận điêu thuyền vì trường tỷ trường tỷ vì mẫu cho nên điêu thuyền nói cao thuận tự nhiên không dám không nghe n g n g đầu lên thời điểm cao thuận ư ớ t một cái khỏe mắt sau đó hướng về phía sau lưng cơ cơ lệnh kỳ giải tán sau lưng lập tức chuyển đến một trận tiếng hoan hô t r ạ m vào tối bận rộn một ngày thôn xóm bình tĩnh lại từng nhà ngọn đèn n ó n g lửa nóc phòng khói bếp lợt lờ cây bừa vụ xuân ngày mùa đã tới một năm kế sách trọng tại cày bừa vụ xuân gánh đất cày công cụ đám thôn dân từ vùng đồng rộn quay lại g a trang thao xuống một ngày mọi mệt ngũ thôn hương hậu sơn thân mang trường sang màu đen tóc trải vớt cẩn thận tỉ mỉ cao thuận đang hướng phía một chỗ trước mộ phần đi đến trong tay bưng lấy bóng giấy mộ địa xung quanh vương v ư ớ c cao cao nổi lên đống đất phía trên không có một gốc cỏ dại màu xanh bia đá cũng bị sáng bóng sạch sẽ tại trước tấm bia đá còn trưng bày mấy đoá màu vàng hoa tươi cùng một bát lương mẹ cùng hai cái thức nhắm mới vừa đi tới trước mộ phần cao thuận nhìn thấy trước mắt một màn này liền sửng sốt dừng bước quay đầu nhìn về phía một bên trong nháy mắt minh bạch tại cao thuận mẫu thân mộ phần cách đó không xa còn có hai tỏa phần mộ nơi đó là điêu thuyền nhìn đến đều thu thập sạch sẽ mộ phần cao thuận liền biết đây đều là ai làm thả ra trong tay mất giấy cao thuận quỳ xuống trước mẫu thân trước m ộ phần mẫu thân đứa con bất hiếu đến xem ngài quỳ gối trước m ộ phần đem đốt giấy nhóm lửa cao thuận cái muối chua chua nhi vô năng để mẫu thân đi theo nhi bị liên lụy nhiễm bệnh cuối cùng không được mà t r ị lâm trung còn để mẫu thân nhớ mong nhi bất hiếu mẫu thân bây giờ nhi đã tốt nhận được chúa công thu lưu thời gian không giống như là lấy trước như vậy khổ trường tỷ điều thuyền một cặp cũng hết sức quan tâm qua hai ngày liền dẫn h ò đi ra mắt n h ì n sau khi kết hôn liền sẽ mang theo đến cho mẫu thân nhìn xem cao thuận một bên nói một bên ngồi trên mặt đất ánh mắt nhìn về phía dưới núi thôn trang nhìn đến cái kia giữa tầm mắt đang tại dần dần mở rộng sân nhỏ cao thuận lộ ra liếu tuệ tâm cười một tiếng trước kia hắn không có năng lực bảo hộ trước đó cái nhà kia hiện tại hắn có năng lực cho nên liền xem như đem hết toàn lực cũng muốn bảo vệ tốt cái nhà này chương bốn mươi hai mau tím lực lượng tiêu đề đồng chắc nhận con rể sáng sớm nghe gà mà lên sau đó mỗi sáng sớm sáng sớm năm km phụ trọng việt giã lúc này đã thành ngũ thôn hương một đạo đặc biệt phong cảnh sáng sớm rời giường thôn dân đều vui này không kia đánh giá lấy thôn này trong thôn nhất có sức sống thanh niên hôm nay ai chạy nhanh ai chạy chậm trong nhà đoàn vũ bưng lấy một khối nặng đến năm trăm cân cự thạch ra sức cất nhắc toàn thân trên giới mỗi một tơ cơ bắp đều phảng phất là thiên thần tạo hình đồng dạng lúc này mới ngắn ngủi qua thời gian nửa tháng đoàn vũ liền phát hiện mình thể trọng tăng lên không ít nhưng lại không phải thịt mỡ mà là cơ bắp cường độ cao rèn luyện tăng thêm gia tăng mãnh liệt sức ăn để đoàn vũ cơ h ộ i là mình cũng có thể cảm giác được tăng lên một vòng cánh tay cánh tay vây còn có bắp đùi cùng cơ ngực cơ bụng đều rõ ràng có tăng trưởng không chỉ là cơ bắp cũng không biết có phải hay không hệ thống duyên cớ hắn cảm giác được mình thân cao giống như cũng bắt đầu lần thứ hai phát dục trước kia xuyên còn tựa như là ngắn một điểm keng gấp m ư ơ i lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng tốc chủ cất nhắc cự thạch một lần hiệu quả gấp m ư ơ i lần gia tăng chúc mừng tốc chủ thu hoạch được kinh nghiệm một keng gấp m ư ơ i lần tiêu đề sinh ra h Tốc chủ cất thạch lần, tốc chủ nhắc cự mỗi ộ một một t tăng, tốc thu tiêu tốc cất thạch lần, lần lần lần. mừng kinh nghiệm kẹn, sinh ứng, nhắc hiệu chúc chủ hoạch hiệu chủ gia quả gấp gấp ra được cự m đề một lần cất nhắc hệ thống gia tăng kinh nghiệm âm thanh liền tại trong đầu quanh q u ầ n trong nhà đã không có hoàn hảo cung có thể sử dụng đều đã bị hắn kéo đứt dây cung chỉ còn lại có động rực đưa cho hắn bảo cung điêu cho nên đề thăng cung thuật tiêu đề tiến độ chỉ có thể tạm dừng nhưng không biết vì cái gì gần nhất hắn luôn cảm giác cảm giác nguy cơ càng ngày càng nghiêm trọng cho nên gian luyện là tuyệt đối không thể ngừng không thể luyện tập cung thuật vậy liền rèn luyện lực lượng keng gấp mười lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng túc chủ cất nhắc cự thạch một lần hiệu quả gấp mười lần gia tăng chúc mừng túc chủ thu hoạch được kinh nghiệm một keng gấp mười lần tiêu đề sinh ra hiệu ứng túc chủ cất nhắc cự thạch một lần hiệu quả gấp mười lần gia tăng chúc mừng túc chủ tiêu đề thăng cấp làm chín ngưu c h i l ự ợ t í m tại hệ thống âm thanh vang lên trong n g á y mắt đoàn vũ liền cảm giác trong tay nặng đến năm trăm cân cự thạch đống nhiên t r ợ nhẹ thăng cấp lực lượng tiêu đề thăng cấp tính danh đoàn vũ tuổi tác hai mươi lăm thân cao một trăm tám mươi tám cm thể trọng chín mươi kg tiêu đề gấp mười lần tốc độ màu vàng tiễn như dồn dập màu tím không một triệu chín như chi lực màu tím không một trăm nghìn đ à o đào trí mạng màu lam năm nghìn mười nghìn lạch cạch đoàn vũ cầm trong tay nặng đến năm trăm cân cự thạch còn tại một bên vớt một cái cái chán bỏ rơi trong tay mồ hôi căn cứ dĩ vãng kinh nghiệm lúc này ở cất nhắc năm trăm cân cự thạch đã không thể thu được thỉnh kinh nghiệm lần này hẳn là nên đổi thành ngàn cân thôi đi đoàn vũ âm thầm l i u lưỡi cự thạch ngàn cân cất nhắc mười và lần ngàn cân đó là cái gì khái niệm nửa tấn đáng tiếc trong nhà này không có nặng ngàn cân cự thạch vâng không thì hắn thật đúng là mu đây chính mưu chi lực cực hạn đến tột cùng là bao nhiêu bất quá theo lực lượng tăng lớn đoàn vũ cũng phát hiện một vấn đề cái kia chính là quay đầu nhìn về phía một bên đặt ở giá vũ khí bên trên đủ loại binh khí đ a o thương kiếm kích đũa dịu câu xin trên cơ bản cũng đầy đủ rồi thế nhưng là trước đó hắn liền đã thử qua mặc kệ là cái nào cầm ở trong tay đều lộ ra quá nhẹ giống như là nắm vớt một cái mầm hạt đậu đồng dạng cái loại cảm giác này trước đó hắn dùng năm trăm cân cự thạch cất nhắc rèn luyện còn có chút cố hết sức nhưng là năm trăm cân cự thạch hiện tại đã không tính là cố hết sức nói một cách khác cũng chính là hắn đại khái s u ấ t cầm nặng hai trăm cân vũ khí v u n g gậy hẳn là cũng sẽ không cảm thấy nặng bao nhiêu nhưng hắn nhớ kỹ lữ bố phương thiên h ỏ a kích cũng liền hơn trăm cân bộ dáng á đi đâu đi tìm một cái tiện tay binh khí đâu đó là cái vấn đề điểm tâm hoàn tất đoàn vũ đứng tại sân nhỏ bên trong điều thuyền đứng tại đoàn vũ sau lưng động tác ôn nhu đem khôi giáp của chắc mặc ngọc kỳ lân thú còn có thiết thạch đầu cùng vương hổ nô hai người mang theo hai cái tiểu đội mười người đã chuẩn bị xong hôm qua lưu hạ trước khi đi lúc sau đã nói sáng sớm hôm nay liền muốn đến tấn dương thành đi báo đến điều thuyền cho đoàn vũ trói khôi giáp ta chuyến đi này chỉ sợ không biết mấy ngày trong nhà sự tình tất cả nghe nói tỷ ngươi ăn bài lưu ngươi trong nhà đó là bảo đảm trong nhà không việc gì mấy ngày nay tận lực thiếu ra ngoài tất cả mọi người ăn ở đều ở nhà lương thực cái gì ta sẽ cho người từ tấn dương đưa tới ban đêm còn có ngày bình thường nhiều chú ý phòng bị đoàn vũ nhìn đến cao thuận cao thuận dùng sức gật đầu nhìn thấy cao thuận gật đầu đoàn vũ cũng yên tâm nỗ lực liền có hồi báo điểm này đoàn vũ tin tưởng vững chắc cho lúc trước thôn dân phân t h ị lôi kéo thôn dân kế nhiệm du lịch giao nộp sau đó lại thu nạp như vậy nhiều thanh niên bây giờ cũng rốt cuộc phát huy được tác dụng lần này đi đến trong huyện giải quyết việc công hắn luôn có loại không tốt dự cảm cũng không đi hiển nhiên lại là không được nếu như hắn không đi cái kia chính là kháng mệnh không tuân theo đầu tiên du lịch giao nộp quan chức khẳng định khó giữ được với lại nếu như du lịch giao nộp chức khó giữ được như vậy hắn trong thôn u y vọng liền sẽ rớt xuống ngàn trượng rất có thể còn muốn đứng trước huyện phụ truy trách cứ như vậy lúc trước hắn tất cả cố gắng liền đầy đủ đều ở phí cho nên đi khẳng định là muốn đi với lại chỉ có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm chuyện này nếu thật có chỗ ẩn tình hắn cũng muốn biết rõ ràng đến tội cùng ẩn tình ở đâu bởi vì cái gì sau đó giải trừ hậu hoạn cũng không thể một mực bị động như vậy cho nên đi khẳng định là muốn đi cao thuận mặc dù cưỡng ngay thẳng nhưng làm việc nhi đoàn vũ là một trăm cái yên tâm có cao thuận trong nhà tất cả vô ê u chuẩn bị thỏa đường chi về sau đoàn vũ tiện tay xuất phát cửa thôn đoàn vũ c ơ i tại mặc ngọc kỳ lân thú bên trên gánh vác t r ư ở n g c u n g bên hông b ộ i đao phía sau là thiết thạch đầu vương hổ nô dẫn đầu thôn c r ụ u nị bị u mười tên thanh niên trai tráng người khoát trúc giáp bên hông nội đao đã là có một cô quân đội khí tức sơ xác đi trên đường cảng là động tác đều nhịp quân kỷ nghiêm minh nơi xa điêu thuyền đứng tại cửa thôn lưu liên không rời hướng về phía đoàn vũ khua tay nói đừng đoàn vũ nhẹ nhàng cười một tiếng k h o á t tay áo sau đó quay đầu ngựa lại hướng phía tấn dương thành phương hướng xuất phát tấn dương giữa trưa đồng trác phụ đệ một thân màu đen quan phục lý nho bước nhanh từ cửa chính đi vào sau đó thẳng đến tiền viện đại s ả n h lúc này đại s ả n h bên trong đồng trác đang ngồi ở đại s ả n h bên trong cười ha h a nhìn đến đồng nghi đồng nghi tức là đỏ mặt túi đầu nghi nhi vi phụ nghe nói ngươi hôm qua là tại cái tia ngũ thôn hương bên trong ngụ lại nhà ta n h i nhi khi nào đối với một nam tử như thế để bụng a ha ha đồng trác cười ha ha nói ra nghi nhi nơi này không có người ngoài ngươi cùng cha nói thật ngươi có phải hay không ưa thích cái kia b ả n vũ nếu là ưa thích cứ việc nói thẳng cha an bài cho người tất cả đồng nghi nghe xong khuôn mặt càng đỏ nhìn thấy nữ nhi như thế đồng chắc đã là cười hiểu rõ tại tâm nữ nhi lớn như vậy hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy hắn nhấc lên một cái nam nhân đến nữ nhi liền làm ra bộ này thẹn thùng tử thái cha đoàn vũ hắn hắn đã thành hôn đồng nghi thấp giọng nói ra hắc đồng chắc cười một cái nói đây tính là gì đại trợ phu tam thê tứ thiếp không phải rất bình thường nam nhân có bản lĩnh chính là muốn tam thê tứ tiếp đồng nghi lập tức trận to mắt nhìn đồng trác cha ngươi không phải muốn ta cho người khác làm tiểu tiếp à? a đồng trác lắc đầu nói ra đây nói là lời gì ta đồng trác nữ nhi làm sao biết cho người khác làm tiếp hẳn là nhà ta nghi nhi còn không sánh bằng một cái tiểu gia bích ngọc không có gì lớn đáng lo liền để cái kia đoàn vũ bỏ vợ tái giá ngươi vì đại chính là đồng nghi không hề nghĩ ngợi liền lắc lắc đầu nói sẽ không đoàn vũ sẽ không ngừng nghỉ vợ ta biết với lại đồng nghi ánh mắt thất lạc nói ra như đoàn vũ thật sự là loại kia vì tiền đồ vì hư vinh mà bỏ vợ nam nhân ngươi nữ nhi ngược lại sẽ không thích nhớ lại từ khi biết đoàn vũ bắt đầu nàng liền nhiều lần lôi kéo nhưng đoàn vũ đều cự tuyệt với lại nàng cũng tin tưởng đoàn vũ biết nàng tâm ý nếu như đoàn vũ thật là loại kia vì tiền đồ mà không từ thủ đoạn nam nhân tự nhiên cũng không có sau này những chuyện này một tay che lấy bụng dưới đồng nghi hàm răng khẽ cắn bờ môi ngồi tại chủ vị bên trên đồng c h ắ c tức là đưa tay khẽ vớt lấy hàm dưới sợi dâu ha ha nhà ta nghi nhi coi trọng nam nhân tự nhiên là không sai đồng c h ắ c cười ha ha nói ra không quan trọng đáng lo liền không phân kích cỡ bình thê mà nói chỉ cần nghi nhi ngươi t ư a thích cha làm chủ đồng trắc vô vô bộ ngực nhưng vào lúc này lý nho bước chân vội vàng đi vào đại sảnh chương bốn mươi ba h á cám q u a n trường nuôi giặc tự trọng chương bốn mươi ba h á cám q u a n trường nuôi giặc tự trọng văn lưu đến a đồng trắc vừa định tiếp tục tại đoàn vũ sự t ì n h bên trên truy vấn liền thấy lý nho bước chân vội vàng đi vào đại sảnh chúa công một thân màu đen quan bảo lý nho đi vào đại sảnh sau đó không mình hành lễ sau đó lại chuyển hướng đồng nghi mỉm cười hành lễ nghi tiểu thư đồng nghi khẽ gật đầu văn lưu chuyện gì a đồng trắc mở miệng hỏi lý nho trở lại hướng về phía đồng trắc vừa cười vừa nói chúa công là liên quan tới đoàn vũ sự tỉnh đồng c h ắ c lông mày nhớn lên không khỏi quay đầu nhìn về phía ngồi ở một bên đồng nghi đồng nghi đôi mắt đẹp hơi sưng sờ ha ha đồng c h ắ c thình bụng cười to nói ra ngươi xem một chút đây mới vừa còn nói lên tiểu tử này không nghĩ tới văn lưu cũng đưa tới liên quan tới tiểu tử này tin tức nhà ta nghi nhi hiện tại liền đối với tiểu tử này tin tức cảm thấy hứng thú phụ thân đồng c h ắ c vừa dứt lời đồng nghi liền hờn dỗi nhìn về phía đồng c h ắ c nói nào có phụ thân nói như vậy nữ a nhi ha ha đồng c h ắ c cười lớn nói sợ cái gì ta đồng trắc nữ nhi làm gì làm loại kia thẹn thùng tự thái ưa thích đó là ưa thích Văn ngươi Yêu lý ạ đi đi nói, nói nho tiếng u tin nói h cũng làm n h vừa hạ số giới đồng chắc liền lập tức nhịu nhữ mày huyện phủ tiêu diệt tặc không cần điều khiển thôn trung du giao nộ đồng t h ắ c có chút kỳ quái hỏi lý nho cũng nhẹ gật đầu biểu thị tán đồng t h u c hạ cũng là cảm thấy như thế huyện phủ tiêu diệt tặc tự có tấn dương xuất binh liền xem như thiếu xuất binh mã cũng nên hướng chúa công ngoại binh vì sao muốn điều khiển thôn trung du giao nộp cho dù đoàn vũ có chút thanh danh nhưng chỉ sợ chuyện này cũng không tới phiên thôn trung du giao nộp trên thân cho nên thuộc hạ liền kỳ quái thế là nghe ngóng một phen chúa công đoán như thế nào lý nho bắn một cái cái nút một bên đồng nghi đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên lý nho t h ầ n s á c chú ý đồng chắc nhịu n h ư mày kỳ quái trả sát cái cảm tấn dương chính là thái nguyên quận trị sở tại mặc dù có huệ phủ nhưng tại tấn dương huyện phía trên còn có thái thú cùng thứ sử nếu là đặt ở nơi khác một huyện tri trưởng chính là huệ trưởng nhưng đặt ở thái nguyên quận trị tấn dương coi như khác biệt ân đồng, đồng chắc một tiếng nghi hoặc một bên đồng nghi nghe được như lọt vào trong sương ngủ nhưng nhìn thấy đồng chắc nghi hoặc bộ dáng nguyên bản chỉ lo lắng nàng một trái tim đều treo lên đến thế là vội vàng nhìn đến đồng chắc hỏi phụ thân đến cùng có gì vấn đề đồng chắc quay đầu nhìn về phía một mặt lo lắng đồng nghi thẳng đến hắn trong lòng nhớ mong đàn o vũ thế là liền trực tiếp mở miệng nói ra nghi nhi có thể từng nghe nói nuôi giặc tự t r ọ n đồng nghi nhữ lại đại mi nhẹ gật đầu đồng chắc hít sâu một hơi sau đó nói vi phụ mới tới tỉnh châu thời điểm lúc ấy nghĩ đến muốn đặt chân khẳng định là muốn trước lập vi thế là liền muốn lấy cầm một số người đầu đến lập vi lúc ấy vi phụ cũng nghe nói tấn dương thành phụ cận long sơn có một đám tặc trộn mười phấn phách lối thế là liền muốn lấy thanh trước biên quận hào cường đồng chắc từ lương châu nhậm trước đến tự nhiên là mang theo không ít vũ khí cùng tâm phúc đại tướng theo lý mà nói tiêu diệt một đám đạo tặc tại cực kỳ đơn giản tuy nhiên lại xảy ra vấn đề lúc ấy đồng chắc mang binh lên núi tiêu diệt tặc rõ ràng đã thăm dò tặc trộm chỗ vị trí coi như khi đồng chắc phát binh tiến hành vây quét thời điểm lại phát hiện tặc trộm tại người đã đi phòng không toàn bộ doanh trại đều không người ngay từ đầu đồng chắc còn tưởng rằng là bị tặc trộm phát hiện thế là liền nghĩ đang dò xét đang tiến hành vây quét dù sao lời nói hùng hồn đều thả ra với lại toàn bộ tấn dương quan trường cũng đều biết hắn muốn lập y cho nên nếu là không thể thanh trước đây một đám t ạ c trộm đây chẳng phải là rơi xuống mặt mũi không riêng lập h u không thành còn sẽ bị người nhà bán g thế là hắn lại một lần nữa sai người bắt đầu dò xét long sơn đạo tặc tung tích cũng may không có qua hai ngày đã tìm được kết quả là hắn lại một lần lính binh vây quét đồng trắc nhìn đến đồng nghi nói ra lúc ấy vi phụ đặt chân chưa ổn khi đó ngươi còn tại lương châu trong nhà cho nên những chuyện này ngươi cũng không hiểu biết đồng nghi nhẹ gật đầu n h u lại đại mi hỏi sau đó thì sao phụ thân vây quét thành công không đồng trắc hít sâu một hơi sau đó cau mày lất đầu a đồng n h i xứng sở ngoại nhân không biết nhà nàng binh mã cường tráng đến đâu nhưng nàng lại có thể nào không biết vì cái gì đồng nghi không thể tin được nói chẳng lẽ lại những cái kia tặc trộm còn có thể so phụ thân giới t r ư ớ n g binh mã còn mạnh hơn tráng nhưng nếu là thật d ạ n g này cái kia huyện lệnh lại như thế nào dám vây quét đồng chắc không nói gì ngược lại là một bên đứng đấy lý nho đem nói nhận lấy nói ra nghi tiểu thư hiểu lầm một chút tặc trộm lại thế nào khả năng mạnh mẽ qua chúa công giới t r ư ớ n g binh mã chỉ là đây lần thứ hai vây quét cùng lần đầu tiên đồng dạng chờ chúa công binh mã đem sơn chạy vây quanh thời điểm giống nhau là người đi nhà trống nghe lý nho nói đồng nghi lập tức minh bạch là có người báo tin lý nho cười gật đầu một cái nói nghi tiểu thư nói không sai đích sắc là có người báo tin chỉ là chúa công không nghĩ tới đây báo tin người lại là thái thú lưu vĩ thuộc hạng trải qua lý nho kiểu nói này đồng nghi rốt cuộc minh bạch vì cái gì mới vừa phụ thân nàng muốn nói nuôi giặc tự trọng sau khi nghĩ thông suốt đồng nghi lo lắng hai chữ đã viết tại xinh đẹp trên mặt ngọn long sơn kia bên trên cường đạo đó là thái thú lưu vĩ nuôi giặc tự trọng lưu lại nghi tiểu thư biết đây tỉnh châu sản xuất g a lồng hàng năm đều có đại lượng thương nhân từ từ châu d u y ê châu dương châu các vùng đến mua sắm ở trong đó không thiếu có một ít không nghe lời thương nhân lưu vĩ thân là thái thú một phương quan phụ mẫu tự nhiên là không thể tự mình xuất thủ đối phó những n à y không nghe lời thương nhân kết quả là liền có long sơn đạo phỉ những n à y long sơn đạo phỉ ngày thường liền xử lý những cái kia không nghe lời cùng không tôn trọng lưu vĩ thương nhân loại hình bởi vậy chúa công muốn tiêu diệt long sơn đạo phỉ thái thú lưu vĩ tự nhiên không thể đáp ứng chúa công chính là biết được chuyện này sau đó lúc này mới từ bỏ thanh chức long sơn đạo phỉ bất quá lưu vĩ cũng không có để chúa công quá mức khó chịu là một m chút thủ cấp đến s u n g làm long sơn đạo phỉ thủ cấp cũng coi là để chúa công bảo vệ một chút mặt mũi lúc này liền xem như đi qua trên quan trường những chuyện này đồng nghi không có hứng thú cũng không muốn biết nàng hiện tại lo lắng duy nhất đó là đoàn vũ đã huyện lệnh là thái thú môn sinh như thế nào lại hạ lệnh tiêu diệt mình nâng chủ nuôi dưỡng cường đạo cái này vốn là khác biệt lẽ thường vì sao lại dạng này chương bốn mươi b ố đồng chắc bắt đầu thấy đ o à n vũ cha vợ nhìn con rể chương bốn mươi b ố đồng chắc bắt đầu thấy bà vũ cha vợ nhìn con rể đồng nghi không đốc tự nhiên có thể nghĩ thông suất ở trong đó mấu chốt trừ phi là nhằm vào đoàn vũ có một loại nào đó tính nhắm vào nếu không nói huyện lệnh tuyệt đối sẽ không truyền đạt loại này mệnh lệnh là h ã m hại đồng nghi tâm trong nháy mắt liền treo lên đến phụ thân cái k i ê u huyện lệnh là muốn h ã m hại đoàn vũ chúng ta muốn đem tin tức này nói cho đoàn vũ hắn mới tới tấn dương căn bản không biết bên trong ngọn long sơn cường đạo là thái thú lưu vĩ người đồng nghi lo lắng nói ra đồng c h ắ c nhịu nhũ mày n g a k h í chậm chạp nhìn đến lý nho hỏi văn ưu ngươi cảm thấy việc này cùng lưu vĩ có quan hệ không lý nho nghe nói sau đó lập tức lắc đầu nói chúa công thuộc hạ cảm thấy cũng không có quan hệ thế nào nếu quả thật là lưu vĩ muốn nhằm vào đoàn vũ cái kia rất không cần phải lưu vĩ chính là một quận thái thú đoàn vũ bất quá là thôn trung du giao nộp hai người lại nói không có khả năng phát sinh liên quan nếu là lưu vĩ thật hữu tâm muốn nhằm vào đoàn vũ cần dùng phiền váy như vậy sao thuộc hạ cho rằng rất không cần phải thuộc hạ coi là đây chỉ là phía dưới người thủ đoạn phụ thân đồng nghi lo lắng ngắt lời nói ngọn long sơn kia đạo phỉ mấy trăm người đoàn vũ đồng chắc phất tay đánh gãy đồng n h i lập tức cười nhìn đến đồng n h i n h i nhi còn nói không thích đ o n vũ bây giờ liền bắt đầu vì đoàn vũ cầu phụ thân rồi a phụ thân đồng n h i lo lắng nói ra đều loại thời điểm này ngài làm sao còn cầm nữ nhi nói dỡn phụ thân nếu là ở dạng này ta liền rốt cuộc không để ý tới ngươi ừ đồng nghi tức giận nghiêng người sang đi tốt tốt tốt tốt tốt tốt đồng trắc liền vội vàng lắc đầu nói ra phụ thân tại cùng ngươi nói đ ù a đâu ta tương lai con rể có việc ta cái này làm cha vợ sao có thể mặc kệ chỉ là nghi nhi à đồng trắc ngữ khí thâm trầm nói ra một cái nam nhân nếu là sự tình gì đều dựa vào người khác cái kia chú định đ ờ i này sẽ không ra hơi thở thành tựu cũng liền có hạn đây là một lần nguy cơ nhưng đối với tiểu tử kia đến nói không phải là không một loại khảo nghiệm nữ nhi ngươi cứ yên tâm phụ thân quả quyết sẽ không nhìn đến hắn ăn t h ị t t h i nhưng cũng không thể trực tiếp ra tay trợ giúp văn yêu việc này ngươi nhìn đến an bài một chút để ngưu phụ phái người đi theo đoàn vũ lên núi đồng t r ắ c nói ra đồng nghi đang nghe đồng t r ắ c lời này sau đó một khỏa treo lấy phương tâm lúc này mới thả xuống thần dương thành bên ngoài tới gần buổi chiều một chiếc xe ngựa đi chậm rãi đồng t r ắ c mặc một thân người hầu trang phục thường phục ngồi tại xe ngựa phía trước trong tay đang nhẹ nhàng cơ roi ngựa xe bên trong lý nho một mặt dợ khóc dợ cười biểu lộ chúa công nếu không thuộc hạ vẫn là xuống tới đi hai bờ ga đồng trác đánh xe hắn ngồi xe đây còn thể thống gì đây không phải loạn cương tường h sao trừ cái đó ra đi theo bên cạnh xe ngựa khoảng còn có mấy tên kỵ binh trong đó một người thân mang ra soi háo khoác cầm trong tay một thanh c ự hình trường đao khuôn mặt uy vũ ánh mắt lạnh lùng nghe được trong xe ngựa lý nho tiếng nói đại tướng mỉm cười văn ư u lại an toàn chính là đợi lát nữa không cần lộ chân tướng bị tiểu tử kia nhìn ra đồng trác vừa cười vừa nói tôi ta xe bên trong lý nho biểu hiện trên mặt bất đắc dĩ trong lòng tự nhủ đây đều là chuyện gì a một châu thứ sử phương bá vì nhìn xem tương lai c o rể lại muốn trang điểm trở thành người đánh xe bất qua nói đi thì nói lại c á i k i a đoàn vũ v ậ n khí thật đúng là là tốt nếu quả thật bị động c h ắ c coi trọng vậy nhưng thật là muốn nhất phi t r ù n g tiên thật là người đều có mệnh a động c h ắ c dưới trướng tuổi trẻ tướng lĩnh không biết thanh niên tài tuấn cũng không biết nhưng liền không có một cái có thể được đồng nghi nhìn chúng lý nho cười lắc đầu trong lòng cân nhắc nếu như đoàn vũ thật trở thành chúa công h i ề n tế xem ra sau này phải nhiều hơn giao hảo mới là lý nho đang nghĩ ngợi đâu liền nghe đến ngoài xe ngựa động c h ắ c đống nhiên khẽ ổ lên một tiếng a thật là hùng tráng ra hỏa van y u mau nhìn xem kẻ này có phải hay không đoàn vũ làm sao cái tia cưỡi tựa như là mặc ngọc kỳ lân thu a ngoài xe Cầm trong tay roi ngựa đồng c h ắ c đưa tay dựng một cái t r ò i hóm mát hướng phía cách đó không xa nhìn lại xe bên trong nghe tiếng lý nho cũng liền bận i ệ u x ú c lên xe ngựa che màn hướng phía nơi xa nhìn lại liền ngay cả đi theo xe ngựa khoảng hoa hùng cũng là đưa mắt nhìn lại lập tức nói chúa công cái kia chính là mạc ngọc kỳ lân thú nơi xa một nhóm đội ngũ đang tại chậm rãi hướng phía tấn dương thành phương hướng đi tới dẫn đầu chính là cưới tại mạc ngọc kỳ lân thú bên trên đoàn vũ mạc ngọc kỳ lân thú vốn là vai cao gần tám thước lại thêm dáng người tới gần một m chín với lại gần nhất càng phát ra khôi ngô đoàn vũ mặc dù khoảng cách còn xa nhưng cũng không khó coi r a đoàn vũ hùng vĩ dáng người còn ở sau lưng bảo cung điêu bên hông treo lơ lửng một thanh trực đào một thân trường bảo màu đen nổi bật khí tức sơ sát lạnh lùng đôi mắt nhiếp nhân tấm p h á c h sau lưng thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người phân biệt dẫn theo tiểu đội mười người đi trên đường tư thế quân đội trình thể nhìn thấy một màn này đồng c h á c lý nho còn có hoa hùng ba người đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ chúa công đúng là đoàn vũ trong xe lý nho thăm dò nói ra đồng trác trước mắt sáng rõ cười ha ha nói ra tốt tốt tốt, tốt tráng sĩ a khó trách n h i nhi sẽ thích đó là nào đó nhìn cũng ứa thích、à. bậc này hùng tráng chi sĩ ta tại lương châu nhiều năm như vậy cũng chưa từng gặp qua đồng trắc mừng rỡ rất có một bộ cha vợ nhìn con rể càng xem càng thuận mắt ý tứ theo khoảng cách càng ngày càng gần hoa hùng cũng là nheo lại hai mắt nhìn đến đoàn vũ cùng là võ tướng quanh năm chinh chiến xa trường hoa hùng cảm giác lực càng mạnh chúa công người này rất mạnh hoa hùng cảnh giác nói ra mặt tướng có thể cảm giác được người này giết người số lượng việt không phải số ít a đồng trắc nghe nói sau đó có chút biểu mày bất quá trên nét mặt là càng phát ra đối với đoàn vũ cảm thấy hứng thú lập tức a a cười nói ta đồng trắc có rể sẽ không giết người sao được mấy người đang khi nói chuyện thời điểm hai bên khoảng cách cũng càng ngày càng gần c ư ờ i tại mạc ngọc kỳ lân thú bên trên đoàn vũ rất hiển nhiên cũng chú ý tới đối diện đi tới xe ngựa khi nhìn thấy xe ngựa treo màn s ố c lên nhìn thấy xe bên trong ngồi lý nho thời điểm đoàn vũ có chút kinh ngạc lý tiên sinh đoàn vũ nhìn đến xe bên trong lý nho lý nho mỉm cười gật đầu đoàn công tử đánh xe đồng chắc từ càng xe bên trên xuống tới đưa tay kéo lại xe ngựa sau đó từ dưới trí thượng dò xét đoàn vũ trong mắt lộ ra ánh mắt càng phát ra hài lòng đặc biệt là khi đoàn vũ từ trên ngựa xuống tới đứng tại đồng trắc bên cạnh cái tia gần một m chín cực kỳ khôi ngô dáng người thậm chí cho đồng trắc đều mang đến một cỗ cảm giác g á p bách thời điểm đoàn vũ đôi tay ô m quyền hướng về phía lý nho thở dài nói ra lý tiên sinh trùng hợp như vậy không nghĩ tới gặp gỡ ở nơi này lý tiên sinh hướng về phía lý nho thi lễ một cái sau đó đoàn vũ cũng hướng phía đánh xe đồng trác còn có tung người xuống ngựa hoa hùng khẽ gật đầu ra hiệu đồng trắc hài lòng cười một tiếng không tiêu ngạo không tự ti không tiêu không ngạo a à, à lý nho cũng là cười một tiếng không thể nói xảo kỳ thực lý mộ chính là tới tìm đoàn công tử a đoàn vũ nghe nói lông mày nhữ lại cố ý tới tìm hắn chương 45. cự tuyệt đồng chắc h ả o ý càng phát ra yêu thích đoàn vũ đồng chắc chương 45. cự tuyệt đồng chắc h ả o ý càng phát ra yêu thích đoàn vũ đồng chắc lý tiên sinh là tới tìm ta đoàn vũ hơi chút kinh ngạc lý nho mỉm cười vân vê bên ngôi b á t tự hồ cười gật đầu đúng vậy à ngoài miệng mặc dù nói như vậy nhưng lý nho tâm lý lại là cười khổ cũng không phải ta muốn tới tìm ngươi là ngươi tương lai cha vợ phải xem con rể ta chẳng qua là cái ngụy trang m à thôi mới vừa ngay tại quyết định như thế nào trợ giúp đoàn vũ sau đó đồng chắc cũng là trong lúc rảnh rỗi vừa vặn biết được đoàn vũ phải vào thành thế là liền ý tưởng đột phát nghe đoàn vũ danh t ự lâu như vậy đồng chắc còn không có nhìn thấy qua đoàn vũ một thân thế là liền tâm huyết dâng chào muốn nhìn một chút đoàn vũ nhưng với tư cách một châu phương bá với lại đồng chắc từ đồng nghi nơi đó biết được cũng không cáo chi đoàn vũ thân phận chân thật liền nghĩ che giấu thân phận đối với đoàn vũ tiến hành một phen khảo giáo cho nên lúc này mới có một màn trước mắt không biết lý tiên sinh tìm ta cần làm chuyện gì đoàn vũ kỳ quái hỏi lần trước vốn là cùng đồng nghi ước định những cái kia ra thú là muốn tìm trước mắt cái này lý tiên sinh đến giao phó có thể về sau bởi vì có đường phố bên trên cứu đồng nghi sự tỉnh liền không có tại nhìn thấy trước mắt cái này lý tiên sinh lý nho cười ha ha lập tức nói ra đoàn công tử lý mộ tại tấn dương đảm nhiệm một tiểu còn lại hôm nay tại trong huyện nghe được nói là đoàn công tử sắp đến trong huyện lên núi tiêu di tặc không biết đoàn công tử thế nhưng là vì việc này đến tấn dương nghe lý nho nói đoàn vũ cũng không có n g o ạ i ý mớn trước đó hắn liền đã đoán được đồng nghi phụ thân hẳn là một cái quan cho nên trước mắt cái này họ lý trung niên nhân tại tấn dương huyện phụ tự nhiên cũng liền không kỳ quái đoàn vũ nhẹ gật đầu mỉm cười trả lời chính là lần này chính là thụ huyện lệnh chi mời đến đây lên núi tiêu di tặc nói tới chỗ này đoàn vũ tiếng nói có chút dừng lại nhìn về phía lý nho Cái Niên này Trung nhân họ Lý đoàn ã tại t r n g h u y công lại nghi cùng đồng nghi quan hệ quan k phải tử h ư nào đó nghe nói ngọn long sơn kia đạo phỉ mười phần hung hãn lại nhân số đông đảo ban đầu quan phủ mấy lần vây quét đều không có thành công đoàn công tử chuyến này không nói là kiến công nhưng cũng phải cẩn thận a lý nho nói để đoàn vũ hai mắt i h u lại trong huyện tặc tào lưu hạ trước đó cũng đã nói trong huyện đã từng mấy lần vây quét đám k i a đạo phỉ không có thành bên trong nhưng chỉ nói là tin tức đ ể lộ cũng không có nói là đạo phỉ hung hãn cái này họ lý trung niên g nam nhân tám thành là biết một chút nội tình gì đoàn công tử tại hạ cũng là nhận ủy thác của người lý nho vừa cười vừa nói tiểu thư mười phần nhớ mong đoàn công tử sợ đoàn công tử có chỗ sơ xuất cho nên này mới khiến lý mộ đến đây nhắc nhở đoàn công tử một tiếng Với một bên đồng trắc nghiêm túc nhìn đến đoàn vũ cũng đang chờ đoàn vũ trả lời chắc chắn đoàn vũ trầm mặc không nói đồng nghi tình cảm hắn rõ ràng hai người bọn họ trước đó quan hệ mập mờ chỉ kém xuyên phá tầng cuối cùng giấy cửa sổ hắn cũng rõ ràng đồng nghi phụ thân hẳn là tại tấn dương đảm nhiệm một cái rất lớn quan nhưng sở dĩ hắn một mực không hỏi đồng nghi cũng không có nghe ngóng đó là không hy vọng để đồng nghi cảm thấy hắn là vì đồng nghi phụ thân bối cảnh mới tiếp cận nàng dù sao hắn hiện tại bất quá chỉ là một cái thôn bên trong tiểu tiểu du lịch giao nộp mà thôi đã ngay từ đầu hắn liền không có dự định mượn nhờ đồng nghi bối cảnh như thế nào vậy bây giờ tự nhiên cũng không cần hối hồ lần này tiêu diệt tặc càng là k ỳ p bạc liền càng là chứng minh đây phía sau có người nào đang làm việc không đi tiêu diệt tặc không thâm nhập trong cục như thế nào phá cục vẫn là câu nói kia có ngàn ngày làm trộm không có ngàn ngày phòng trộm liền xem như hôm nay có thể dựa vào đồng n h i thoát khỏi lần này nguy hiểm về sau đâu cũng không thể sự tình gì đều dựa vào người khác ga còn có đoàn vũ quay đầu nhìn thoáng qua sau l ư n g thiết thạch đầu còn có vương hổn nô đám người những n à y hắn từ trong thôn mang ra thanh niên cũng nên kinh lịch một ít chuyện mới có thể khảo nghiệm nhân tâm thế là nên đón lý nho ánh mắt đoàn vũ cười nhẹ lắc đầu đa tạ lý tiên sinh h ả o ý ta cũng biết nghi nhi h ả o ý nhưng ta xin tâm lĩnh đoàn vũ hít sâu một hơi cái eo thẳng tắc mặt không đổi sắc trong lồng ngực thản nhiên có thể được nghi nhi lo lắng là ta chi vinh hạnh xin mời lý tiên sinh chuyển cáo nghi nhi nếu như bậc này chuyện nhỏ ta đoàn vũ đều không thể giải quyết còn muốn dựa vào nàng đến giải quyết lại như thế nào xứng đáng giai nhân quyên tâm chỉ là đạo phỉ mà thôi ta đoàn vũ còn không để vào mắt cực khổ lý tiên sinh c h u y ể n cáo nghi nhi để nghi nhi không cần lo lắng an tâm chờ ta tin tức tốt chính là b ằ nghi n g nhi tặng ta trong lòng bàn tay c u n g dưới hương ngựa nếu là không lấy một trăm k h ỏ a đầu lâu làm sao có thể xứng đáng đây b ả o cung đoàn vũ khẽ cười nói thải đoàn vũ vừa dứt lời một bên đồng chắc liền nhịn không được một tiếng lớn tiếng khen hay lý nho khu khu tốt tốt tốt đoàn công tử hào khí phách lý nho c ú n quít đem đồng chắc tiếng nói chuyển hướng mà đoàn ồ n cũng hắn phấn, vàng miệng. n g chắc thức được hư thế là vội vàng ý ý là là Lý quá vội đưa đ tay tay ra một chuỗi chìa khóa. từ trong một tức một lấy ống bên soạn háo chuỗi cái, o sờ lập công tử đây là tấn dương thành bên trong một chỗ p h ụ đệ là tiểu thư đưa tiễn lý nho nói ra đoàn công tử tại thành bên trong đoán chừng muốn mấy ngày tiểu thư biết được đoàn công tử không có chỗ ở dùng cái này đưa tiễn đoàn vũ lắc đầu không có tiếp đã đồng nghi phụ thân tại tấn dương làm quan mà việc này lại bắt nguồn từ tấn dương huyện khiến nếu là hắn hiện tại và ở đồng nghi cho phủ đệ sẽ cùng vu hòa đồng nghi liên lụy lên nếu quả thật là tấn dương huyện khiến có ý khác cứ như vậy hắn cùng đồng nghi liên lụy sợ là muốn đả thảo kinh x à cho nên lý tiên sinh thay ta đa tạ nghi nhi tâm ý đoàn vũ cân nhắc một chút nói ra cũng không phải là ta cự tuyển thực tế bên trong có nguyên nhân a lý nho lông mày n h ớ n lên đoàn vũ t h ấ p giọng nói bốn chữ ngắn ngủi gặp mặt sau đó đoàn vũ liền không có làm dừng lại hướng thẳng đến tấn dương đi ngay tại đoàn vũ rời đi về sau đồng c h á c hoa hùng còn có lý nho mấy người vị trí đều đổi một cái đồng c h á c đón xe lý nho c ư ỡ n ngựa hoa hùng lái xe ngồi ở trong xe đồng trác tâm tình thật tốt vớt vớt hàm dưới sợi dâu vẫn là một bộ nhận định đoàn vũ cái này con rệ bộ dáng từ kiện quan sát ta con rể này như thế nào a ha ha đồng chắc vui vẻ cười lớn hỏi cưới xe ngựa khuôn mặt cương nghị hoa hùng gật đầu nói nghi tiểu thư biết người có thuật đoàn công tử rất là hào dũng chúa công m ặ t tướng coi định chính là một tên sa trường tiêu tướng đồng chắc sinh tại lương châu đối với manh tướng rất là yêu thích không nói khác đoàn vũ mới vừa cái kia một phen không lấy trăm người đầu lâu, lâu như thế nào xứng đáng nữ nhi hắn hậu á i cái kia một phen liền đã đả động hắn kẻ này ta rất là v ừ a ý đồng chắc thoải mái cười nói nghi nhi ánh mắt quả nhiên không kém lý nho ngồi trên lưng ngựa đi theo bên cạnh xe ngựa khẽ vớt bát tự hồ vừa cười vừa nói chúa、công. đoàn công tử sợ không riêng gì một tên sa trường tiểu tướng với lại tâm tư cực kỳ tinh tế tỉ mỉ a ân đồng chắc nhìn về phía lý nho hỏi văn ư u lời này sao giải chương 46. Lý n h đánh o ngoài cứng trong giá, cứng m ề m c h ư ơ n g 46. lý nho đánh giá ngoài cứng trong mềm văn ư u lời này giải thích thế nào đồng chắc nhìn đến một bên cưỡi ngựa lý nho hỏi lý nho cẩn thận suy nghĩ một cái đồng chắc còn có hoa hùng đều là võ tướng xuất thân đối với đoàn vũ chú ý điểm càng nhiều ở chỗ là hắn tính cách cùng dũng khi đây là vào trước là chủ dù sao đoàn vũ tử vừa mới bắt đầu cho đồng trác ấn tượng đó là xạ hổ võ dũng thiên pháp siêu quẩn nhưng hắn thân làm hữu sĩ chú ý điểm tự nhiên không giống nhau mặc dù đây chỉ là hai người lần thứ hai gặp mặt với lại hết thệ cũng không có nói mấy câu giao lưu bao lâu nhưng hắn vẫn là quan sát được đoàn vũ tinh tế tỉ mỉ tâm tư chúa công sửa sang lại một cái mạch suy nghĩ sau đó lý nho nói ra chúa công có biết cuối cùng đoàn công tử đưa lỗ thai cùng thuộc hạ nói một câu nói hắn nói là cái gì không đồng trác lắc đầu nói ta mới vừa cũng đã muốn hỏi lý nho vừa cười vừa nói chúa công à chúa công còn có nghi tiểu thư một mực lo lắng lo lắng đoàn công tử cũng không hiểu biết lần này tiêu d i ệ t tặc trong đó mấu chốt nhưng thuộc hạ coi là đoàn công tử đã sớm hiểu rõ tại tâm làm sao nói đồng chắc hiếu kỳ nhữ n g mày lý nho hít sâu một hơi nói ra chúa công đoàn công tử cuối cùng cùng với thuộc hạ nói bốn chữ dẫn xà xuất động a đồng chắc xứng sở dẫn xà xuất động có ý tứ gì chúa công theo thuộc hạ suy đoán đ o à n công tử sở dĩ cự tuyệt nghi tiểu thư hào ý cũng không phải là đầy đủ đều không muốn dựa vào nghi tiểu thư trong đó mấu chốt nguyên nhân hay là bởi vì đoàn công tử không muốn đả thảo kinh xà lý nho hé mắt nói Mới vừa tại vừa chúa c ô như g p ủ đ vậy đoán, lý nho nói tới chỗ này liền ngay cả đánh xe hoa hùng đều nghe rõ trên mặt biểu lộ cực kỳ kinh ngạc đồng chắc cũng là như thế trên mặt biểu lộ ngoại trừ khiếp sợ đó là khiếp sợ tiểu t ử này tiểu t ử này tâm tư vậy mà như thế tinh tế tỉ mỉ đồng chắc không dám tin ngồi trên lưng ngựa lý nho mỉm cười hướng về phía đồng chắc chắp tay nói chúa công nếu có này hiền tế quả thật chúa công c h i phúc ca đoàn vũ kẻ này ngoài cứng trong mềm rút khí ngưu l ợ c tập trung vào một thân quả thật hiếm có nhân tài chúa công nếu có người này tương trợ như hổ thêm cánh đồng chắc ánh mắt lấp lóe lý nho đối với đoàn vũ đánh giá không thể bảo là không cao những năm gần đây hãn từ lương châu cùng nhau đi tới tự hỏi bên người cũng tụ họp một số người nhưng muốn nói văn võ toàn tài chỉ sợ là không có lương châu chính là vùng biên cương người đọc sách thiếu tướng linh dung mãnh nhưng lại cực thiếu hiểu được như lược đoàn tử dựng tiểu tử ngươi thật đúng là cho ta không ít kinh hỷ a đồng chắc mỉm cười nói ra t h ấ n dương thành đông vào thành sau đó đoàn vũ liền trực tiếp đi tới thành đông một cái khách sạn nguyên bản đoàn vũ có thể ở tại thành bên trong t r ạ m dịch nhưng xuất phát từ lần này tiêu d i ệ t tặc có chỗ dị t h ư ờ n g cho nên hắn không có ý định ở tại t r ạ m dịch để tránh c h ú n g một chút trong bóng tối thủ đoạn ví dụ như tại cơm canh bên trong làm tay chân loại hình trưởng quỹ chuẩn bị cho ta mười hai gian phòng đi vào khách sạn sau đó đoàn vũ liền trực tiếp đem một khối một kim kim bánh đặt ở trên quậy đ a n g tại túi đầu tính sổ sách trưởng q u ỹ khiêng ngẩng đầu đến liền thấy trên quậy sáng loáng hoàng kim lập tức chất lên một bộ khuôn mặt tươi cười tốt khách quan mười hai gian phòng lập tức liền cho ngài chuẩn bị kỹ c à n g ngài làm sơ nghỉ ngơi trưởng q u ỹ sở qua trên quậy để đó kim bánh vừa cười vừa nói khách quan lui cửa hàng tự nhiên có bủ đoàn vũ nghe vậy n h ẹ gật đầu chào hỏi mang theo cả đám trước tiên ở sảnh bên trong ngồi xuống phân phó nói ăn thịt lương m ệ nhiều hơn rượu không cần năm sáu người ngồi vây quanh tại một bàn đoàn vũ gọi lên thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người tới đơn độc một bàn đây là thiết thạch đầu cùng vương hổ nô hai người lần đầu tiên ở khách sạn trước kia nhà nghèo liền xem như tại tấn dương buổi tối ngủ lại phần lớn cũng là tùy tiện tìm phá úc hoặc là giã ngoại liền đối phó ở khách sạn hoàn toàn là nghĩ cũng không dám nghĩ mà trong thôn thanh niên phần lớn cũng đều là như thế cho nên ngồi xuống sau đó ánh mắt liền ngăn không được bốn phía hiếu kỳ quan sát còn có dò xét ngồi xuống sau đó đoàn vũ từ trong n g ư c lại lấy ra một kìm sau đó đặt ở thiết thạch đầu còn có vương hổ nô trước mặt có lần trước đồng nghi đưa tặng đoàn vũ hiện tại d mà thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người nhìn đến đoàn vũ đặt ở trước mặt một kim đô buồn bực gãi gãi đầu nhìn về phía đoàn vũ đoàn đại ca đoàn vũ phất phất tay đánh gãy thiết thạch đầu lại nói nói đợi lát nữa thạch đầu ngươi mang theo mấy người đi thị trường chọn mua một chút lương thực mỗi người dựa theo ba ngày lượng chuẩn bị đoàn vũ nói ra a thiết thạch đầu xứng sở lập tức hỏi đoàn đại ca hôm đó lưu tặc tảo không phải nói lương thảo có huyện phủ gia nha làm sao còn muốn chính chúng ta dùng tiền a đoàn vũ lắc đầu không cùng thiết thạch đầu giải thích có một số việc cũng nói không rõ nhưng tóm lại hắn hiện tại không tin được tấn dương huyện phủ đám người kia tất cả lo trước khỏi h o a vạn nhất thật như cùng hắn đoán trước bên trong đồng dạng lần này lên núi tiêu diệt tặc tuyệt đối sẽ không thuận lợi như vậy đi chuẩn bị đi còn lại không nên hỏi đoàn vũ nói ra a thiết thạch đầu nhẹ gật đầu đáp ứng mặt khác vô sự không nên đi ra ngoài ngay tại khách sạn bên trong ở lại nếu là có bất tuân mệnh lệnh giả trực tiếp điều về trở về thôn sau khi nói xong đoàn vũ liền đứng dậy đi làm việc đi t a đi huyện phủ nói đến đoàn vũ liền hướng phía khách sạn đi ra ngoài tấn dương thành bên ngoài tây đại doanh đồng trác từ lương châu mang đến bên trên thiên binh ngựa chú đóng ở này trong đó còn có ba quận binh hợp kế bốn người đều trú đóng ở đại doanh bên trong đại doanh sườn đông trung quân lệnh trong trướng thân mang khôi giáp như phụ đang ngồi ngay ngắn ở trong doanh ngoại trướng như phụ bên ngoài trong doanh còn có mấy người ngồi xuống tại như phụ dưới tay khoảng trong đó một tên thân mang hắc bảo đầu đội vào hiệp quan dáng người khô gầy mặt trắng thanh niên ngồi tại như phụ trái ra tay còn có ba tên tướng lĩnh ngồi tại như phụ phải ra tay vị trí chỉ thấy sắc mặt xanh đen như phụ kéo căng lấy cái mặt mới vừa lý nho phái người đến đây đưa tin nói chúa công để cho chúng ta lĩnh binh hộ tống cái tia ngũ thôn hương du lịch giao nộp đoàn vũ cùng nhau lên núi đồng thời trong bóng tối bảo hộ. chư vị có thể từng biết ngư phụ nghiêm mặt âm thanh lạnh lùng nói ra ngồi xuống giả hủ lý giác quách tỉ còn có hồ xích nhi mấy người đều nhìn về ngư phụ lúc này ngư phụ tâm tình cơ hồ đã viết lên mặt chỉ cần là không n ố c người đều có thể nhìn ra ngư phụ không vui về phần nguyên nhân đại đa số người cũng đã biết ngư phụ ưa thích đồng trác nữ nhi đồng nghi đây đã là tất cả mọi người đều biết sự tình có thể gần đây một đoạn thời gian nghe đồn đồng nghi đã có ái mộ người hơn nữa còn là một cái thôn bên trong du lịch giao n ộ tin tức này lan truyền nhanh chóng đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong giả hủ g ư ơ n g mắt nhìn thoáng qua ngư phụ sau đó lại lập tức túi đầu t ạ chương i t bốn mươi t từng bảy đồng nghi thân phận lộ ra ánh sáng đồng trác nữ nhi chương bốn mươi bảy đồng nghi thân phận lộ ra ánh sáng đồng trác nữ nhi là ban đêm thần dương nội thành một cỗ cũ kỹ xe ngựa chạy chậm rãi tại tấn dương thành đường đi bên trên t r ư ớ c xe ngựa đánh xe là một tên tuổi già người đánh xe mặc một mạng xe bên trong ngồi một tên thân mang hắc y thanh niên thanh niên đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong k h ô gầy khuôn mặt nhìn đến ngoài xe hai bên phố dài không biết suy nghĩ cái gì chủ nhân phía trước đó là đồng thị khách sạn ngoài xe đánh xe lão x a phu nhắc nhở ngồi trên xe thanh niên lấy lại tinh thần ánh mắt nhìn về phía nơi xa khách sạn sau đó phất tay kêu dừng xe ngựa xe dừng ở nơi xa đi đợi lát nữa ta tự sẽ tìm tới sau khi nói xong hắc y thanh niên đi xuống xe ngựa có thể là bởi vì trời lạnh duyên cớ thanh niên nắm thật chặt trên thân h á p b ả o sau đó c h ậ m r i hướng phía trong khách sạn đi đến khách sạn đại môn mở rộng ra sảnh bên trong còn có thực khách tại uống rượu đi vào trước cửa thanh niên bước chân hơi dừng lại sau đó nhìn lướt qua sảnh bên trong lúc này mới nhấc chân lên đi vào trong nhà khách quan ở trọ vẫn là ăn cơm tiểu nhị chất đống khuôn mặt tươi cười nên tiếp thanh niên hỏi thanh niên bốn phía nhìn t h o á n g qua sau đó lắc đầu nói ra tìm người xin hỏi một chút hôm nay ban ngày phải chăng có một ít người vào cửa hàng nhân số rất nhiều đại khái hơn hai mươi người thanh niên hỏi tiểu nhị lập tức nhẹ gật đầu là có như vậy một đám hào phóng khách nhân ân vậy liền đúng người đi truyền lời cho cái kia trong đó dẫn đầu họ đ o à người n liền nói có người tới thăm nhìn một lần ta ngay tại lầu dưới này chờ hắn liền có thể lên cho ta một bầu rượu thanh niên nói đến liền quay đầu nhìn về phía sảnh bên trong gần cửa sổ một cái vị trí được rồi khách nhân ngài chờ một chút ta cái này đi truyền lời trước lấy cho ngài rượu tiểu nhị sau khi nói xong tiện lợi tắt quay người mà thanh niên tức là đi tới gần cửa sổ không v ị ngồi xuống không bao lâu rượu liền đi lên mà tiểu nhị cũng chạy chậm đến đi lên lầu truyền lời khách sạn lầu hai nhất gần bên trong một gian phòng trên bên trong đoàn vũ đang mình trần lấy thân trên trong tay cầm trực đao vung vẩy đông đông đông ngoài phòng chuyển đến tiếng đập cửa đoàn vũ dừng lại trong tay động tác quay đầu nhìn thoáng qua c a o mày nói ai khách quan ta là trong tiệm tiểu nhị mới vừa dưới lầu đến một tên công tử á o đen nói là tìm khách quan có việc hy vọng khách quan thấy một lần trong phòng khách đoàn vũ để tay xuống bên trong trực đao sau đó từ một bên cầm quần áo lên mặc lên công tử á o đen đây tấn dương thành bên trong hắn ngoại trừ đồng nghi một người bên ngoài tại không có cái gì người quen đặc biệt là tuổi trẻ nam tử thì càng không cần phải nói quen biết này sẽ là ai đây là đồng nghi phái tới người vẫn là đoàn vũ c a o mày hơi nghi hoặc một chút làm sao gần một đoạn thời gian đến như vậy nhiều kỳ kỳ quái quái sự tình đâu mặc quần áo xong đoàn vũ liền đẩy cửa phòng ra bên này trong tiệm tiểu nhị âm thanh cũng dẫn tới ở tại một bên thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người chú ý hai người đẩy cửa phòng ra nhìn về phía đoàn vũ đoàn đại ca thiết thạch đầu chào hỏi một tiếng đoàn vũ phất phất tay nói không có việc gì các ngươi sớm đi nghỉ ngơi sáng sớm ngày mai muốn ở ngoài thành tập hợp sau đó vào núi nằm chặt nghỉ ngơi thật tốt ta ta đi xem một chút chính là nói đến đoàn vũ bên cạnh hướng về phía khách sạn tiểu nhị chỉ c hành ỉ h lang phương hướng đi thôi khách sạn lầu một thanh niên trước mặt một bầu rượu đã đi xuống nửa b ì n h không có đồ nhắm cũng không có đối ở người liền như vậy thanh niên một ly tiếp lấy một ly rất nhanh tái n h ậ n sắc mặt cũng hồng n h ậ n không ít người là đoàn vũ đứng tại bên cạnh bàn ăn bên cạnh cao lớn thân ảnh nhất thời chặn lại ánh nến tia sáng bóng mở đem thanh niên bao phủ trong đó thanh niên nâng lên tái n h ậ t mặt một đôi hẹp dài đôi mắt nhìn về phía đoàn vũ ánh mắt bên trong phản ứng đầu tiên chính là kinh ngạc đoàn vũ nhìn đến thanh niên kinh ngạc ánh mắt đã xác định hai người là lần đầu ti đoàn vũ quay đầu nhìn về phía tiểu nhị nói ra tại cầm một bình rượu ngon đến mặt khác cắt một chút thịt dê tại làm hai cái thức nhắm thanh niên ánh mắt đánh giá đoàn vũ nói đồng lộc ít ỏi chỉ đủ rượu đục nuôi gia đình là keo kiệt một chút ta mời đoàn vũ cởi trở về nói theo tiểu nhị lấy ra rượu sau đó đoàn vũ mình trước rót một chén sau đó lại cho trước mặt thanh niên rót một chén chúng ta hẳn là lần đầu tiên gặp mặt nhưng ngươi có thể tìm tới ta chỗ ở có thể để ra ta danh tự hẳn là nghe nói qua ta thanh niên cùng đoàn vũ trạm cốc sau đó mở miệng tự giới thiệu tự giới thiệu mình một chút tại hạ giả hủ tự văn hòa đoàn công tử đương nhiên sẽ không nghe nói ta bậc này tiểu nhân vật danh tự nhưng đoàn công tử đại danh ta đã như sấm bên h a i hôm nay mạo m ộ i đến đây sắp thực có việc t giả hủ tiếng nói vừa hạ xuống đoàn vũ cơ hồ đó là hít một hơi lanh khí giả hủ tiểu nhân vật cái tên này cùng tiểu nhân vật sợ là không có chút quan hệ nào a giả hủ cái kia có thể đả thương thiên hòa không thể gây thương văn hòa giả hủ đoàn vũ không dám xác định trước mắt giả hủ đó là lịch sử bên trên cái kia đ ộ c sĩ giả hủ thế là liền cưỡng chế trong lòng kinh ngạc nếu là giả hủ chủ động tìm tới cửa vậy liền không vội mà xác định xem trước một chút hắn là đến xem cái gì sau đó hỏi lại cũng không m u ộ p ép trong lòng kinh ngạc đoàn vũ điều chỉnh một cái tâm tình không biết cổ huynh đến đây có gì chỉ giáo đoàn vũ uống một hớp rượu sau đó buông xuống bình rượu hỏi giả hủ đồng dạng thả xuống bình rượu sau đó nói nguyên bản ngươi ta cũng không liên quan có thể có một chuyện ta cảm thấy nên cùng đoàn công tử nói một chút đoàn công tử ngày mai phải chăng muốn đi long sơn tiều diệt tặc à, đoàn vũ một tiếng ồ nhẹ giả hủ làm sao biết biết việc này có thể là nhìn ra đoàn vũ nghĩ hoặc giả hủ giải thích nói ra đoàn công tử không cần nghĩ hoặc tại hạ lúc này ở ngưu phụ giới trướng nhậm chức mà ngưu tướng quân hôm nay tiếp vào phương bá quân lệnh ngày mai lên núi trong bóng tối đi theo đoàn công tử tiến hành bảo hộ nhưng ngưu tướng quân đem nhiệm vụ này rơi vào ta trên thân đoàn vũ trên mặt biểu lộ dần dần ngưng kết trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ ngưu phụ giả hủ đối mặt người trước mắt tuyệt đối là cái kia lịch sử bên trên độc sĩ giả hủ n ư u phụ giới trướng giả hủ đúng là như thế nhưng khiếp sợ đoàn vũ không riêng gì trước mắt giả hủ giả hủ biết hắn phải vào sơn tiêu d ị tặc ngư phụ cũng biết hắn phải vào sơn tiêu d ị tặc quan trọng hơn là giả hủ trong miệng phương bá mệnh lệnh ngư phụ bảo hộ hắn phương này bá có thể ra lệnh cho ngư phụ người đồng thời bị giả hủ xưng là phương bá người toàn bộ tịnh châu sợ là chỉ có một cái đồng trác thế nhưng là đoàn vũ kinh ngạc vì cái gì đồng trác sẽ hạ lệnh ngư phụ phái người bảo hộ hắn lên núi đồng trác vì sao lại biết hắn trong n h y mắt đoàn vũ trong đầu quanh đi còn lại lập tức một cái nữ nhân thân ảnh từ trong đầu hiện hiện đồng nghi đồng nghi là đồng trác nữ nhi tựa hồ cũng chỉ có khả năng này a đồng nghi trước đó nói qua phụ thân nàng là tại tỉnh châu làm quan chỉ là chỉ là hắn cũng không dám đem đồng nghi cùng đồng trắc liên quan cùng một chỗ a nếu như nếu như đồng nghi là đồng trắc nữ nhi cái kia cái kia trước đó một mực đi cùng tại đồng nghi bên người cùng sáng hôm nay ở ngoài thành gặp phải cái kia lý tiên sinh sẽ không phải đó là lý nho a đây khá lắm a chương bốn mươi tám cung giả hủ đánh cược cược một phen tiền đồ chương bốn mươi tám cung giả hủ đánh cược cược một phen tiền đồ đoàn vũ vô ngữ a tỉnh lại sau giấc ngủ xuyên việt không nói bị điêu thuyền nhặt được cũng coi như là không hợp t h o i thưởng có thể không ngờ rằng đây còn có không hợp thói thường mẹ hắn cho không hợp thói thường mở cửa không hợp thói thường đến nhà việc đồng nghi, đồng t r ắ c nữ nhi hắn là biết đồng t r ắ c có cái nữ nhi thế nhưng là trên sử sách cũng không có ghi chép hắn tính danh với lại đồng t r ắ c nữ nhi không phải là gả cho ngư phụ sao trong đầu nhanh chóng suy nghĩ tựa như là nghị thông suốt trong đó mấu chốt đồng t r ắ c xác thực có một nữ gả cho ngư phụ nhưng n g h ị đến hẳn là đồng t r ắ c vào kinh sau đó sự tình không sai bịt lắm bởi vì sách sử bên trong cũng không có ghi chép ngư phụ có dòng dõi nếu như hai người nếu là thành hôn đã lâu mà ngư phụ lại là với tư cách đồng trác dưới trướng cực kỳ trọng yếu tướng lĩnh đoàn vũ đột nhiên lấy lại tinh thần nhìn về phía đang tại kêu gọi hắn giả hủ giả hủ khen nhữ mày nói đoàn công tử người xuất thần đoàn vũ cởi khổ một tiếng vội vàng nói xin lỗi hắn cũng không muốn a thế nhưng là tin tức này đến thật sự là có chút quá kỳ bạo thực sự thật có lỗi bởi vì nhớ tới một ít chuyện đoàn vũ nói xin lỗi thất lễ thất lễ giả hù lắc đầu nói ra đoàn công tử giả m ẫ hôm nay đến không có khác ý tứ chỉ là giả m ẫ vô tâm tham dự đoàn công tử cùng ngưu tướng quân tranh chấp bên trong do đó đến biểu lộ thái độ phương ba chi ý là để ngưu tướng quân bảo hộ đoàn công tử nhưng ngưu tướng quân bởi vì cùng đoàn công tử khoảng cách cho nên để ta đi làm chuyện này với lại chỉ cấp giả m ẫ mấy chủ binh đoàn công tử hẳn là hiểu không hiểu đoàn vũ đương nhiên đã hiểu nếu như không biết đồng nghi là đồng c h á c nữ nhi hắn khả năng còn sẽ nghi hoặc nhưng là hiện tại sẽ không đồng trác t h ủ ý để ngư phụ bảo hộ hắn nhưng lại dùng sai người ngư phụ ưa thích đồng nghi nhưng là bây giờ lại bị hắn cắt hổ cho nên ngư phụ đối với việc này tự nhiên không chịu dụng tâm chỉ là qua loa ứng phó nhưng cái nhiệm vụ này lại trong lúc vô ý phát cho giả hủ giả hủ là ai có thể thương thiên hòa nhưng lại không thể gây tổn thương cho văn hòa lấy giả hủ thông minh tự nhiên là nhìn ra chuyện này bản chất cho nên vì có thể chỉ lo thân mình mới có bởi tối hôm nay lần này gặp gỡ vì đó là sớm đem mình thoát khỏi bên ngoài đây rất dễ lý giải nên đón giả hủ ánh mắt đoàn vũ cười khổ nhẹ gật đầu giả hủ hít sâu một hơi sau đó d ơ chén rượu lên hướng về phía đoàn vũ nói đã đoàn công tử hiểu đây cũng là không cần giả mô nói thêm gì nữa chỉ là nếu là lên núi sau đó có chỗ sai lầm ngày sau đoàn công tử c h ớ nên trách tội đến giả mộ trên đầu chính là lúc này giả mô đã cáo chi đoàn công tử nói đến giả hủ liền đứng dậy sau đó hướng về phía đoàn vũ đôi tay ôm quyền chắp tay thở dài đánh dấu tiêu chuẩn chuẩn cung cung kính kính thi cái lễ giả mội mộ tới chơi t r â quay g i y mong rằng đoàn công tử thứ tội giơ ly rượu lên giả hủ nói ra một chén rượu này đầy đủ khi cho đoàn công tử nhận lỗi uống một hơi cạn sạch sau đó giả hủ liền dịch ra thân vị chuẩn bị rời đi à đúng đây một bầu rượu giả m ẫ đã đã cho tiền còn lại giả m ẫ không động với lại xấu hổ vì trong ví tiền dốc thuyết liền không thể cho đoàn công tử trả tiền giả m ẫ cáo tử đoàn vũ làm sao từ khi sau khi xuyên biệt gặp phải mấy cái này như nhân đều là một cái so một cái có tính cách đang một cái cao thuận không tính hiện tại lại tới một cái giả hủ mắt thấy giả hủ muốn đi đoàn vũ đột nhiên đứng dậy đùa gì thế tam quốc đỉnh cấp mưu sĩ đang ở trước mắt làm sao có thể có thể cứ như vậy bỏ mặc rời đi cổ huynh xin dừng bước nhìn đến sắp đi ra cửa tiệm giả hủ đoàn vũ đứng dậy giữ lại giả hủ bước chân dừng lại nghi hoặc quay người nhìn về phía đoàn vũ đoàn công tử còn có chuyện đoàn vũ mỉm cười gật đầu nói bên ngoài sắc trời đã tối cổ huynh lúc này về nhà đoán chừng cũng không có việc gì nhị a với lại ta thức ăn này đều đã điểm xong không bằng cổ huynh ngồi xuống uống hai chén đương nhiên ta mời khách đoàn vũ đem ta mời khách ba chữ cắn đặc biệt trọng giả hủ lông mày hơi nhữ một cái sau khi suy nghĩ một chút nói ra lý do phan có đại tài giả t bo bo cổ huynh đã hôm nay lựa chọn thấy bằng mẫu chắc hẳn cũng không phải là tâm huyết dân trào đoàn vũ chầm rãi ngồi xuống sau đó cầm bầu rượu lên rót cho mình một chén rượu sau đó lại đem mới vừa giả hủ đặt ở trước mặt cái chén chống không đồ đấy với lại gặp được ta còn nói như vậy nhiều nói rõ cổ huynh cảm thấy ta cũng không phải là một cái người ngu đã như vậy vì sao không ngồi xuống uống một ly giả hủ lông mày nhớn lên hơi chút trầm mặc lập tức chậm rãi quanh người sau đó lại đi trở về bên cạnh bàn nhìn thấy giả hủ trở về đoàn vũ lập tức lộ ra nụ cười cổ huynh mời ngồi ta có hai câu nói muốn cùng cổ huynh nói đoàn vũ không vội không chậm nói ra giả hủ chậm rãi ngồi xuống bất quá cũng không cầm lấy trước mặt chén lính rượu mà là chừng chừng nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ cũng không xấu hổ lập tức mở miệng nói ra hôm nay cổ h u n h đến đây tìm ta tất nhiên là cảm thấy ngày mai ta lên núi tiêu diệt tập đại khái xuất sẽ thất bại nhưng là h ẳ n là có thể sống sót trở về cho nên cổ huynh vì ta thất bại sau đó không nhận liên lụy lúc này mới bởi vậy tới chơi không biết cổ huynh cảm thấy ta nói đúng sao giả hủ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu cái kia không ngại dạng này đoàn vũ đưa tay đem giả hủ trước mặt chén rượu đẩy lên phụ cận chúng ta đánh cược như thế nào giả hủ khen nhữ mày nói ta không thích đánh bạc nhưng lần này cực phải là tiền đồ là tương lai cực một phen cổ huynh ngươi tiền đồ cùng tương lai đoàn vũ cười nhìn đến giả hủ ta giả hủ kỳ quái hôm nay hắn mất quá chỉ là đến bo bo giữ mình làm sao đây đoàn vũ lại dây dưa đứng lên chương ò n muốn cực ắ n t bốn g mươi chín cấu kết với nhau làm việc xấu hung thủ nước chảy chương bốn mươi chín cấu kết với nhau làm việc xấu hung thủ nước chảy ban đêm thanh bên trong đường đi đèn kịt lại yên tĩnh một lao buộc một ngựa gậy một cú xe còn có một cái vóc người khô gậy thanh niên trong tay mang theo một cái hộp cơm hộp cơm bên trên hình như có nhiệt khí bốc lên chuyển qua phố dài xuyên qua hẻm sau đó đi vào một khu nhà nhỏ trước cửa thùng thùng gõ vang vài tiếng sau đó viện cửa mở ra một cái cùng thanh niên tuổi tác tương tự nữ tử đ ẩ y ra viện môn nữ tử quần áo một mạc nhưng tướng mạo lại là mười phần thanh tú phụ quân ngươi trở về phụ nữ trên mặt vui mừng sau đó tránh ra trước người vị trí để giả hủ vào viện giả hủ đứng ở trước cửa đầu tiên là sửa sang lại một cái trên thân áo mũ sau đó hướng về phía phu nhân khiêm tốn cười một tiếng chắp tay thi lễ như nhẹ nhàng quân tử đừng dạng thực sự không có ý tứ phu nhân có chút xã giao cho nên trở về rất muộn nữ nhân tựa hồ đã quen thuộc nho nhã lễ độ tương tính như tân giả hủ không có ngoài ý mớn chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng sau đó nên đón giả hủ vào viện phu quân đói b ụ n g không cơm canh còn tại trong nồi ta cái này đi cho phu quân chuẩn bị cha cha cha ngươi trở về rồi khoảng cách viện môn cách đó không xa phòng bên trong chuyển ra hai tiếng hài đồng tiếng hô theo sát phía sau hai cái mặc cũ b à o hài đồng từ trong nhà chạy ra thẳng đến giả hủ giả hủ trên mặt lập tức lộ ra nụ cười lập tức một tay lôi kéo một cái mục nhi cơ nhi giả hủ cười c ú i đầu nhìn đến hơn hai tuổi như tử cha không ở nhà có nghe hay không mẫu thân nói hai cái tiểu gia hỏa liền vội vàng gật đầu giả hủ đưa tay hướng sau lưng từ lao b u ộ c trong tay nhận lấy hộp cơm vừa cười vừa nói nhìn cha cho các ngươi mang cái gì tốt ăn trở về nhìn đến giả hủ trong tay hộp cơm hai cái tiểu gia hỏa lập tức nhảy cân hoan hô gian phòng bên trong giả hủ ngồi có trong hồ sơ mấy bên cạnh nhìn đến hai đứa con trai còn có thê tử đoàn ngồi cùng một chỗ thê tử hiền lành nhi tử hiểu chuyện giả hủ không khỏi lộ ra liếu t h u tâm mỉm cười thế nhưng khi ánh mắt chuyển hướng trong nhà cái kia ảm đạm lắc đầu đăng còn có nhìn thấy thê tử trên thân cùng hải tử trên thân cũ nát áo b à o thời điểm giả h ụ trên mặt nụ cười lại dần dần thu liễm lạc quan không nhất định có tiền chớ đừng nói chi là hàn môn xuất thân hắn giả ra từng tại lương châu đi ra hai nghìn thạch thái thú nhưng cũng là nhiều năm trước đó sự tình giả ra đến hắn thế hệ này đây một chi sớm đã bị thua ban đầu có thể có một cái nâng hiếu liêm cơ hội hay là bởi vì lương châu sĩ tộc thật sự là quá ít lúc này mới tới lượt đến hắn trên thân vốn cho rằng lạc quan thời gian liền có thể khá hơn một chút nhưng mà đến lạc dương sau đó hắn mới phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy ngôi lai、like, làm quan vẫn là phải bỏ tiền không nói đến cái tiêu nhậm chức ban đầu liền muốn giao nạp mấy chục v ạ n tiền còn muốn hiêu kính t h ư ợ n g quan đặt mua bất động sản sửa sang phụ t r ạ c h lạc dương dưới chân thiên tử giá hàng giá phòng đều không phải là lương châu nhưng so sánh ban đầu đi đến lạc dương beo trên người tiền bất quá mười mấy ngày cũng đã tiêu hết nếu là lại tại lạc dương tiếp tục chờ đợi sợ là chỉ có thể ngủ đầu đường với lại nhậm chức muốn giao nạp mấy chục vạn tiền nếu là không giao nạp nói liền từ đầu đến cuối không có chức quan chống chỗ hắn nơi nào có mấy chục vạt tiền thế là chỉ có thể cáo ống trở lại thôn quê lạc dương khó lương châu sinh hoạt cũng rất khó triều đình m ụ c nát biên quan chiến loạn lương châu dân tộc khương mấy năm liên tục chiến hỏa không ngừng muốn bảo đảm ra cũng chỉ có thể dấn thân vào nơi đó hào cường may mắn còn có hàn môn sĩ tộc tên tuổi cho nên hắn dấn thân vào đồng trác có thể thanh danh không hiện lại có thể nào đạt được trọng dụng hắn bị phân đến mưu phụ thủ hạ vì lan g quan phụ trách thường ngày văn trước có thể ít ỏi đồng lộc cũng chỉ đủ sống tạm mà thôi liên lụy thê tử hải tử đi theo chịu khổ phụ quân ngươi cũng ăn một chút đi đây thịt dê rất thơm trong trầm tư giả hủ ngẩng đầu lên c ư ờ i lắc đầu các ngươi ăn ta đã đến qua nữ nhân cầm trong tay đ ú a đem trước mặt trong chén thịt dê chia đều cho hai đứa con trai nhìn đến thê tử động tác giả hủ đông nhiên có loại lo lắng cảm giác có lẽ đoàn vũ nói đúng không thể bảo đảm ra dùng cái gì báo quốc trong lồng ngực tự có muôn vàng kế trong nhà lại không có nửa thạch gạo giả hủ cúi đầu trong đầu tràn đầy đoàn vũ mới vừa tại khách sạn bên trong cái kia một phen hắn thừa nhận đoàn vũ nói không sai có thể đồng thời hắn cũng hết sức kỳ quái vì cái gì đoàn vũ nhìn như vậy tốt hắn rõ ràng hai người trước đó cũng không nhận ra Chọn nhất một i n h chủ, làm huyện huyện m bàn. Bàn thân i quan bảo trần diệp ngồi tại chủ vị bên trên trong tay bưng bình rượu đang tại hướng về phía ngồi xuống vương cái mời rượu vương công tử mời uống chén này trần diệp vừa cười vừa nói vương cái mỉm cười bưng chén rượu lên nói ra trần huyện lệnh khắc khí một chén này hẳn là tại hạ mời ngài mới phải ngài lần này thế nhưng là giúp ta bận rộn nếu là không có trần huyện lệnh trợ giúp không chừng lần này ta muốn tại quách lợi đám người trước mặt mất thể diện trần diệp cười lắc đầu nói ra vương công tử nói đùa gia phụ chính là ân sư bạn cũ hai nhà thời đại giao hảo chút chuyện nhỏ này lại coi là cái gì một cái chỉ là thôn trung du giao n ộ không đáng vương công tử như thế làm phiền nếu như biết vương công tử chỉ là như vậy việc nhỏ chỉ bằng hạ nhân một câu cũng được trần diệp ngữ khí mười phần khách khí nói ra bây giờ vương công thân ở lạc dương không biết thân thể như thế nào năm nay ngày mùa thu hoạch qua đi tại hạ khả năng cũng muốn trở về kinh bây giờ tại đây tấn dương đã ba năm không biết hạ nhiệm liền muốn đi đến nơi nào à vương cái cười một tiếng hiểu rõ tại tâm sĩ tộc nhân mạch quan trường nhân tình n g ư ơ i giúp ta ta giúp ngươi mọi người tất cả đều vui vẻ lần này trần diệp ra tay giúp hắn hắn hẳn là muốn có chỗ hồi báo thiền treo cái gì khẳng định không thể thỏa mãn trần diệp dù sao trần diệp cũng không thế nào thiếu tiền trần huyện lệnh muốn trở về kinh vương cái giả bộ như kinh ngạc nói ra vậy thì thật là tốt đúng d ị ta có lẽ lâu không nhìn thấy phụ thân rồi không bằng ngược lại là cùng nhau vào kinh xa cha ta. Cha ta có có sáng sớm hôm sau ăn xong điểm tâm sau đó đoàn vũ liền dẫn thiết thạch đầu vương hổ nô cùng thôn bên trong hai mươi tên thanh niên từ khách sạn trà phòng sau đó đi đến thành bên trong huyện phủ huyện phủ bên trong tặc tàu lưu hạ đã sớm chở ở trước cửa nhìn thấy đoàn vũ mang người đến đây lập tức từ huyện phủ đại trạch trước cửa đi ra đợi lấy ha ha đoàn du giao nộp đến thời gian vội vặn Nhìn xem đoàn du giao nộp những h xem giao du u ộ t chương ạ này, năm nhìn đến lưu mươi lên. lên núi tiêu diệt tặc khi đồng chắc con rể chỗ tốt chương năm mươi lên núi tiêu diệt tặc khi đồng chắc con rể chỗ tốt long sơn khoảng cách tấn dương thành bất quá trong vòng hơn m ộ ư ơ i dặm không đến buổi trưa thời điểm đoàn vũ đám người liền đã lên núi xuân quang d i ả i đầy núi rừng đầu mùa xuân phong mang theo vạn vật khôi phục khí tức t h ổ i lất phất tán cây xanh nhạt mầm gai nhọn phá vào đông yên lặng long sơn chỗ sâu trong rừng lúa mì thanh khoa bên trong đoàn vũ còn có lưu hạ một đoàn người xuyên qua tại rừng cây bên trong cầm đầu huyện phủ nha dịch cầm trong tay đao bổ t củi tại phía trước mở đường lưu lại từng chuỗi sâu cạn không đồng nhất dấu chân thiết thạch đầu dẫn đầu mười người đi theo huyện phủ mười mấy tên nha dịch sau lưng ở giữa lưu hạ một bên đi một bên hướng về phía đoàn vũ giới thiệu bên trong ngọn long sơn t ạ c phỉ đoàn du giao nộp ngọn long sơn này t ạ c phỉ nhân số đông đảo thời điểm có mấy trăm người nhiều bất quá gần nhất biết được không biết là vì cái gì những này t ạ c phỉ tựa như là chia nhà đồng dạng trước mắt chỉ có hơn mười người lưu hạ một bên đi vừa cười nói, ra, nghe nói đoàn du giao nộp có xạ hổ chi dũng tiến pháp siêu quẩn chúng ta bây giờ gần trăm người lại thêm đoàn du giao nộp cho ắ c có chút hẳn ít đ ạ phỉ v ẫ nên là d h trở bàn đang lúc đó đoàn du i cười cười. nghe tiêu ô n ấ lưu hạ nói sau đó còn đều giúp đỡ đoàn vũ có lát lưu đại nhân ta đoàn đại ca tiến pháp vô song đừng bảo là mười mấy cái tạp phỉ đó là mấy trăm Cũng vào không vào đ lúc này đại ca thân. thạch một một cái, cái thân. Thiết một đoàn người dần dần t bước chân đều tại phía trước dẫn đường người ra hiệu phía dưới thạch chậm lưu hạ cũng t h ấ p giọng hướng về phía đoàn vũ nói ra đoàn du giao nộp phía trước có một chỗ vách đá tên là toi mạng ngai long sơn bên trong đám k i a đạo phỉ doanh trại ngay ở chỗ này ở nấp đợi lát nữa chúng ta trước sở đến phụ cận sau đó đợi đến bóng đêm sâu thời điểm tại đột nhiên tập kích nhất định làm ít c ô n g to đến lúc đó ta cùng đoàn du giao nộp chia binh hai đường đoàn du giao nộp từ bên trái ta từ phía bên phải hai chúng ta ước định cẩn thận thời gian sau đó cùng nhau giết đi vào đoàn du giao nộp cảm thấy thế nào lưu hạ nhìn đến đoàn vũ hỏi đoàn vũ mặt không biểu tình gật đầu nói lưu tặc tàu làm chủ liền tốt lưu hạ nghe nói cười một cái nói vậy thì tốt đã đoàn du giao nộp không có ý kiến vậy chúng ta liền chia binh hai đường dựa theo ước định thời gian cùng nhau tiến công nói về phần này sau đó lưu hạ liền đi theo đoàn vũ tách ra hai đường hướng phía cách đó không xa loáng thoáng có thể nhìn thấy long sơn đạo phỉ doanh trại hai bên vây quanh đi là ban đêm long sơn đạo phỉ doanh trại phía bên phải rừng rậm bên trong thiết thạch đầu vương h ổ nâu còn có thôn chủ h ữ nhì bị h ữ hơn mười tên thanh niên đều xoa tay tính toạ tại rừng cây bên trong tay cầm trực đao đoàn vũ tựa ở dưới một cây đại thụ ngồi xếp bằng trên đầu gối để đó là đồng nghi đưa tặng bảo cung đi đồng chắc a đoàn vũ tựa ở trên cây xoa xoa lông mày đồng nghi hắn vẫn là rất tán thành có cách cục có ý chí với lại hữu tình nghĩa thế nhưng là hắn làm sao đều không nghĩ đến đồng nghi lại là đồng chắc nữ nhi đồng chắc nó như thế nào đây có thể là thụ hậu thế văn học còn có điện ảnh ảnh hưởng đối với đồng chắc vào t r ư ớ c là chủ cảm quan khẳng định là chẳng ra sao cả bởi vì đứng tại người xem góc độ bên trên luôn có chính nghĩa luôn có tạ ác một phương mà đồng chắc không hề nghi ngờ đại biểu chính là tạ ác thế nhưng là hắn hiện tại thân chỗ trong cục mặc dù xuyên việc thời gian không dài nhưng nhìn đến lại là một cái đấm máu thế giới hiện thực nếu như lấy tự thân vì góc độ nào có cái gì đúng với sai đơn giản nhiều nhất đó là bị buộc bất đắc gì thôi không có người muốn đi đến gánh vác vạn thế bêu dành một bước kia cũng không có người từ vừa mới bắt đầu liền muốn làm thiên hạ l u ậ n lạc nhưng bất kể nói thế nào nếu thật là cho đồng chắc khi con rể nói áp lực vẫn là rất lớn thế nhưng là nói lại không thể không nói trở về nếu như nói là cho lưu bị viên t hiệu tào tháo còn có lưu biểu tôn kiên những n à y đám chư hầu làm con rể nói nếu là chọn lựa ra một cái tốt nhất cái kia chỉ sợ thật đúng là phải là đồng chắc đầu tiên một cái điều kiện tiên quyết những n à y chư hầu liền không so được đồng chắc không có nhi tử chỉ có nữ nhi nghe nói đồng c h ắ c có một cái nhi tử chỉ bất quá hẳn là chết sớm chỉ để lại một cái nữ nhi đồng bạch không có nhi tử như vậy tương lai liền không có người thừa kế đồng c h ắ c những này thân thuộc bên trong cũng không có một cái siêu quần bạn tụy tồn tại tự nhiên là không tồn tại có thân thuộc có thể kế thừa đồng c h ắ c thành viên tổ chức đây cũng là vì cái gì đồng c h ắ c sau khi chết dưới trướng lập tức liền chia năm xẻ bảy nguyên nhân một trong cho nên cái này con dễ vị trí cực kỳ trọng yếu vì sao n ư u phụ thủ hạ nhiều như vậy n ư u nhân luận năng lực ngư phụ khẳng định k h n g được nhát gan sợ phiền phức nhi nhưng nhìn xem ngư phụ giới trướng lý giác q u á c tỷ g i thực h ư tế là bởi vì đồng trắc tại tiến vào lạc dương sau đó mạnh mẽ đáng sợ hơn nữa lúc ấy vẫn là đứng tại chưa từng hoàn toàn khai phát trạng thái lý giác quét tỷ hồ chân hoa hùng từ vinh đoàn đội trương tể p h ả n chủ lý nho giả hủ còn có l ư b ố cùng thủ hạ tám kiện tướng đám người chiêu này tổ hợp nếu như hoàn toàn khai phát nói lại thêm lương châu còn có t ị n h châu cường binh người nào có thể địch thế nhưng là đồng n g h i nếu thật là đồng c h ắ c nữ nhi khẳng định không có khả năng làm thiết cái kia điêu thuyền làm sao bây giờ càng nghĩ hắn liền càng phát ra đau đầu lắc lắc đầu đem trong đầu loạn thất bát tao ý nghĩ đều văng ra ngoài đoàn vũ ngẩng đầu nhìn một chút trên trời ánh trăng những này hậu thế về sau sự tình bây giờ muốn lại nhiều cũng không hề dùng khi trước còn muốn giải quyết dưới mắt đoàn đại ca thì thần không sai bị lắm thiết thạch đầu ở một bên nhỏ giọng nói ra đoàn vũ rửa lưng vào đại thụ đứng dậy nhẹ gật đầu theo đoàn vũ đứng dậy giải rác tại xung quanh những cái k i a thôn bên trong thanh niên cũng đều nắm chặt trong tay trực đao giơ trong tay tấm thuận đứng lên đến nhưng mà đoàn vũ tiếp xuống nói lại làm cho tất cả mọi người đều là s ứ n g sở thạch đầu hồ nô không có ta mệnh lệnh bất luận kẻ nào không được tự tiện hành động toàn bộ lưu tại tại chỗ đoàn vũ hướng về phía thiết thạch đầu còn có vương hồ nô nói ra a hai người xứng sở lập tức nhìn nhau một chút đoàn đại ca chúng ta chúng ta có thể làm chúng ta không sợ đoàn đại ca、ta. đoàn vũ phất tay đánh gậy thiết thạch đầu nói nhìn đến thiết thạch đầu lo lắng biểu lộ đoàn vũ biết bọn hắn là hiểu lầm người lý giải sai cũng không phải là không cho các người đi theo ta giết tặc chỉ là tại giết tặc trước đó ta còn có một ít chuyện muốn làm các người liền yên tĩnh ở chỗ này chờ a a a thiết thạch đầu liền vội vàng gật đầu bàn giao hai câu sau đó đoàn vũ thân hình nhanh chóng trật lóe sau đó biến mất tại h ắ t cám rừng rậm bên trong chương năm mươi một sợ chết lưu h ạ thổ lộ trần tướng chương năm mươi một sợ chết lưu h ạ thổ lộ trần tướng bóng đêm tràn ngập long sơn tặc phỉ đại t r ạ c phía bên phải lưu hạ đang dẫn theo mười mấy tên trong huyện quan binh mai phục tại rừng cây bên trong dựa vào một cây đại thụ lưu hạ một tay nhấc lấy túi rượu dơ lên đắc ý uống một ngụm còn lại mười mấy tên quan binh đều con mẹo tựa ở rừng cây bên trong có thậm chí đã ngủ đại nhân thì thần không sai biệt làm đến lưu hạ đang dơ túi rượu đắc ý uống vào đâu phụ tá liền tới đến lưu hạ bên người thầm t h ị thả ra trong tay túi rượu lúc này lưu hạ đã sớm đổi một bộ gương mặt nơi nào còn có vừa rồi đối với đoàn vũ thời điểm bộ rắn kia quay đầu không tiên nhẫn nhìn lướt qua phụ tá lưu hạ cau mày nói ra làm sao ngươi là sốt ruột l À, phu tá sở, không có minh bạch ta sức sở, có lưu hạ nói trợn h thận từng ly từng tí hỏi、Đại、nhân, chúng ta không phải cùng đoàn du giao nộp ước định lúc này cùng nhau ế tiến là ly lúc đoàn này cẩn cùng ước cùng công từng từng nộp sơn tí ta t giao Đại du ạ hạ i sao Lưu t r trắng mắt nói ra tiến công cái rắm cái kia đoàn vũ d u n g mãnh để hắn đi tiến công chính là hắn nếu là lợi hại thật có thể đem cái này sơn t r ạ i bên trong đạo phỉ đều giết sạch chúng ta tại đi vào cũng không mượn làm q u a n nhiều năm như vậy ngay cả chút chuyện này đều lĩnh hội không thấu ta nhìn ngươi còn không bằng đi về nhà chồng trọt tính thanh thanh thật thật ở một bên ở lại lúc nào nên động bản tặc tàu tự nhiên trong lòng hiểu rõ Phu、tá bị lưu hạ hít mắt trên khỏe miệng treo dâm tàng mỉm cười ngay tại lưu hạ cười thời điểm đ ỗ n g nhiên cảm giác được trên cổ tựa như là mắt lạnh còn không đợi lưu hạ cúi đầu một cái mạnh mẽ hữu lực bàn tay lớn cũng đã từ phía sau cây tre lưu hạ miệng ô ô lưu hạ muốn hô nhưng chỉ có thể ô ô lên tiếng nhưng mà nương theo lấy sau lưng lạnh giọng v ă n g lên lưu hạ lập tức trung thực lưu tạc t à o nói cái gì đáng tiếc đâu đoàn vũ thân ảnh từ lưu hạ sau lưng đại thụ sau hiện hiện ra trong tay lạnh leo dao găm gác ở lưu hạ trên cổ trong đôi mắt lạnh leo ánh mắt đâm thẳng lưu hạ nhìn thấy đoàn vũ trong n ấ y mắt lưu hạ con mắt trong nháy mắt t r ừ n g lớn trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi biểu lộ lưu tạc tàu không nên quá kích động ngươi một kích động ta liền dễ dàng sợ hãi nếu như ta một hại sợ ta tay khả năng liền sẽ run đến lúc đó nếu là tr đây rừng sâu núi thẳng bên trong chỉ sợ là không có dược thạch có thể chữa như lưu tặc t à o liền như vậy chết tại trên núi cái kia đến lúc đó trở lại tân dương ta là phải nói lưu tặc t à o cùng tặc phỉ anh dũng chém giết chết vẫn là nói lưu tặc t à o cùng cường đạo thông đồng bị ta phát hiện sau đó chém giết đâu lúc này lưu hạ như rơi vào hầm băng mới vừa uống xong hai ngụm rượu xua tan hàn khí trong nháy mắt lại trở về với lại lần này trực tiếp quán xuyên toàn thân đoàn vũ nhẹ nhàng bông u xuống c h e lấy lưu hạ tay lưu hạ cũng thành thành thật thật không có là to lúc này rừng cây bên trong hoàn toàn không có người chú ý đến lưu hạ bên người bỗng nhiên thêm một người. với lại rừng cây đen kịt liền xem như t h ấ y được cũng sẽ không nhận ra đó là đoàn vũ lại thêm phụ tá mới vừa bị một trận trách cứ sợ tại trêu chọc đến lưu h ạ đã cách rất xa hiện tại lưu h ạ là kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay đoàn vũ chậm rãi đưa ra ba cái ngón tay nói ra ba cái vấn đề hồi đáp đúng ta lưu ngươi một con đường sống hồi đáp sai lưu tặc t à o sợ là nguyên nhân quan trọng công hy sinh vì nhiệm vụ nghe hiểu sao đoàn vũ m ặ t không biểu tình hỏi lộc、cộc. lưu hạ nuốt nước miếng một cái nhẹ gật đầu vấn đề thứ nhất phía sau sai xử là ai trần diệp là trần huệ lưu hạ cơ hồ là không cần nghĩ ngợi nói ra là trần huyện lệnh sai s ử hắn nói để ta đem đoàn du giao nộp không phải là đoàn đại nhân dẫn tới nơi này đến lấy tiêu diệt tặc danh nghĩa tiến đánh long sơn tặc phỉ trên thực tế cái này sơn trại bên trong tặc phỉ không ngừng mấy chục người mà là vài trăm người đoàn vũ cười lạnh một tiếng đây lưu hạ cũng là cái cực sợ chết người nhanh như vậy liền thẳng thắn nhanh như vậy vấn đề thứ hai đoàn vũ dôi ra hai ngón tay nói ra ngươi lại như thế nào biết được thê tử của ta danh tự lưu hạ xứ sở trên mặt biểu lộ từ hoảng sợ chuyển biến thành k i ế p sợ từ mới vừa đoàn vũ xuất hiện lưu hạ liền hết sức kinh ngạc vì cái gì đoàn vũ sẽ biết được đó là cái cái bấy từ vừa mới bắt đầu hắn liền cho rằng không có lộ ra chân tướng gì đến hiện tại hắn minh bạch đây hết thảy đều là bởi vì đêm hôm đó câu nói kia nghĩ thông suốt điểm này lưu hạ liền càng phát ra cảm thấy trước mắt đoàn vũ đáng sợ từ vừa mới bắt đầu liền biết được đây hết thảy nhưng lại có thể một mực cẩn n h ậ n đến bây giờ mà không phát đây đây há lại thường nhân có thể làm được là là huyện lệnh trần đại nhân lúc này lưu hạ không dám chút nào che giấu chỉ là ta cũng chỉ là nghe nói lưu hạ nuốt nước miếng một cái sau đó hồi ức nói ra hôm đó ta gặp được vương phủ trưởng công tử vương cái tới tìm huyện lệnh ta ngày đó vừa lúc bị huyện lệnh truyền triệu thế là tại cửa ra vào nghe lần đến là vương phủ trưởng công tử hy vọng trần huyện lệnh giải quyết hết đoàn đại nhân này cái kêu vương phủ trưởng công tử nói là dễ tìm nhất cái giữa lúc lý do thế là liền có biện pháp này đoàn vũ nhấn m ạ y vương phủ vương doãn quả nhiên không ngoài sở liệu trước đó tại ngũ thôn hương thời điểm nhìn thấy lưu hạ nói ra điều thuyền danh từ thời điểm hắn liền có chỗ hoài nghi chỉ là hắn ban đầu muốn là trương chủ gánh ở sau lưng dợ trò quỷ không nghĩ tới sự tình vậy mà liên lụy ra vương doãn trưởng từ vương cái tiếp xuống vấn đề đoàn vũ đã không cần lại hỏi huyện lệnh trân diệp vương doan trưởng tử vương cái đây đã là phía sau tất cả có thể dính hữu vào người về phần nguyên nhân lưu hạ không nói hắn cũng có thể đoán được t a m thành là trương chủ gánh đem điêu thuyền sự t ì n h tiết lộ cho vương cái vương cái biết được điêu thuyền sau đó liền muốn muốn đem điêu thuyền lấy tới vương phủ nhưng cứng rắn đoạt dám chắc được không thông vương thị tại thái nguyên mặc dù lợi hại nhưng dù sao thanh danh vẫn làm lớn giống như là loại này thế gia đại tộc làm việc nhi đều là mặt ngoài một bộ phía sau một bộ giải cứu đó là một cái công việc tốt truyền ngàn dặm chuyện xấu nhi không ra khỏi cửa nếu như cứng rắn đoạt vạn nhất sự tình nếu là lan truyền ra ngoài sợ là sẽ cho vương thị bôi đen cho nên liền có đây vừa ra cho hắn đến cái bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ nếu như hắn chết trong nhà chỉ còn lại có điêu thuyền còn có cái k i a lý cầu nhi kết quả tự nhiên là thuận theo tự nhiên thủ đoạn không thể nói là cao minh bao nhiêu a nhưng nếu là thật đối phó một cái thôn bên trong tiểu tiểu du lịch giao nộ đã là hoàn toàn đầy đủ chỉ là đáng tiếc hắn không phải một cái tiểu tiểu du lịch giao nộ hít sâu một hơi đoàn vũ nhìn thoáng qua nơi xa sơn trại hạ lệnh để ngươi người đi tiến đánh sơn trại đoàn vũ lạnh giọng nói ra a lưu hạ x ứ sở tiến đ á chương năm mươi hai trân thị thiếu nữ đoàn vũ tâm tính chuyển biến chương năm mươi hai trân thị thiếu nữ đoàn vũ tâm tính chuyển biến bóng đêm tràn ngập lưng dựa dưới vách núi sở kiến doanh trại chúng cái này khắc lửa đèn đủ ám doanh trại bên trong cũng dị thường yên tĩnh đại trại phân ba tòa tạo thành ở giữa một chỗ chính là chủ trại chất gấu cao ngất kiến trúc phảng phất trên vách đá đ ỉ n h đài lầu cát hai bên còn có hai tòa tiểu trại lúc này ở giữa đại trại bên trong mấy trăm tên đạo phỉ đều trận to trong mắt ngồi ở đại sành bên trong trong tay đều là sáng loáng đao kiếm hôn ám sành bên trong mấy tên thân mang khôi giáp trùm thổ phỉ ngồi vây quanh tại một bàn này đại ca đây đều giờ gì những người kia còn chưa tới có phải hay không không tới à, lại không đến các huynh đệ cần phải ngủ t i ế p đi a đúng vậy a đại ca nếu không phải mấy cái huynh đệ đi ra xem một chút đầu chọc trùm thổ phỉ lịch sơn phong bên cạnh hai tên phó trại chủ nhịn không được lẩm bẩm lịch sơn phong một cái lạnh leo ánh mắt q u tới t mẹ các ngươi hai cái đang suy nghĩ gì lão tử không biết còn không phải nhớ thương hôm nay ban ngày trên đường chặn được cái kia tiểu nương tử lão tử không có cùng các ngươi nói qua sao cái kia tiểu nương tử là đầu cá lớn không thể đ ộ n g lịch sơn phong híp mắt nói ra trung sơn chân thị chính là cự phú cái kia tiểu nương tử muốn thật sự là chân thị đích nữ khẳng định sẽ có người tới muốn người làm không tốt đó là thái thú đại nhân đều phải cho mấy phần mắt i các ngươi hai cái sợ là chán sống nếu là đắc tội thái thú về sau chúng ta cũng không cần ở chỗ này kiếm ăn lương châu đám kia man dợ cũng không phải dễ c h ơ i lịch sơn phong nói để hai tên phó trại chủ không khỏi dọa đến lắc một cái nói lên lương châu đám người kia hai tên phó trại chủ vẫn là lòng còn sợ hãi ban đầu đám kia lương châu man dợ vừa tới thời điểm chính là muốn bắt bọn hắn khai đào lập vi lúc ấy hai người còn lơ đễm thế nhưng là khi nhìn thấy binh hùng tướng mạnh lương châu binh mã sau đó lập tức liền trung thực nếu như không phải thái thú sớm thông chi bọn hắn chuyển di doanh trại bây giờ mộ phần bên trên khả năng đều đã mọc ra mầm tây nhỏ quản tốt các người phía dưới ra h lịch sơn phong l ạ n h giọng nói ra đừng nói ta không có cảnh cáo các ngươi nếu là thật không còn được liền nhất đ a o đi sau đó mình tiến c u n g khi t h á i g i á m đi đừng ở chỗ này liên lụy lao tử còn lại người ta mặc kệ nhưng này cái họ chân tiểu nương tử ai cũng không hành động không nghe lời cũng đừng trách lao tử đao không nhận người bị cảnh cáo hai tên phó trại chủ đều hậm hực xứng cười gật đầu yên tâm lao đại chúng ta bất động tuyệt đối không động đúng vậy a lão đại ngài đều lên tiếng chúng ta nơi nào còn dám làm càn mặc dù ngoài miệng nói như vậy thế nhưng là vừa nghĩ tới nhốt tại sát vách cái kia tiểu nương tử hai người vẫn cảm thấy một trận trong lòng t h n g cực không phải khác chủ yếu là cái k i a tiểu nương tử sinh là quá đẹp cái k i a tư thái bộ rắn g kia tại tấn dương lăn lộn nhiều năm như vậy chưa từng thấy qua như vậy duyên dáng tiểu nương tử chủ trại bên cạnh tiểu trại bên trong một cỗ lâu năm hết tinh vị đạo tràn ngập toàn bộ phòng bên trong lúc này trại bên trong một điểm ánh sáng đều không có phòng bên trong cũng không có bất kỳ bài biện chỉ có một mảnh đất trống phòng bên trong xung quanh cửa sổ còn có cửa sổ đều phong kín chỉ có yếu ớt ánh trăng xuyên thấu qua đỉnh đầu phá t o á i gạch ngói vụn khe hở cùng cửa sổ khe hở soi sáng phòng bên trong trong phòng một phía là từng vòng đính tại trong đất có gỗ gỗ xung quanh là một vòng xiềng xích đỏ sẫm pha tạp vết tích giống như là lâu năm khô cạn vết máu mỗi một cây dọc theo người ra ngoài trên mặt ống khóa đều buộc chặt lấy một người có nam có nữ đại khái ba mươi bốn mươi người bộ dáng tiểu thư ta ta còn sợ hãi một tên thị nữ trang phục bộ dáng nữ tử co do thân thể trên mặt còn có hai đầu rõ ràng nước mắt từ khỏe mắt một mực trở xuống đến cái cằm thị nữ bên cạnh một tên thân mang màu trắng áo lông trồn ra thiếu nữ bị một đầu xiềng xích trói chặt tại mắt cá chân nội cháo màu trắng vay thiếu nữ bên hông thắt vân vải lừng phát họa ra tinh tế eo thon dung nhan như nguy mày như núi x a nằm ngang mắt như nước hồ thu chảy dài một ghế màu đen như là thác nước tóc đen dối tung tại trắng như tuyết áo lông trồn trên da mặc dù bị xích sắt chói chặt lấy nhưng thiếu nữ ánh mắt bên trong cũng không lộ ra quá nhiều bối rối không có việc gì thiếu nữ nhìn đến bên cạnh thị nữ nhẹ dọn g an ủi bọn hắn chỉ là tranh tài ta đã cùng bọn hắn nói chúng ta là trung sơn chân thị thương đội đã bọn hắn tranh tài liền sẽ không sát hại tính mệnh an tâm chính là thiếu nữ nhẹ dọn g nói ra thanh n m im dịu trần ăn n h n tâm tiểu thị nữ hít mũi một cái sau đó an tâm gật đầu nhìn đến thiếu nữ tiểu thư nô tỳ xông lên a ế thị t nữ lời còn chưa nói hết đ ố n g nhiên yên t ĩ n h dưới bầu trời đêm liền vang lên tiếng la ế tựa t như là doanh trại bên ngoài có người đang tại lớn tiếng gào ghét tiểu thị nữ lập tức nhãn tình sáng lên kinh h ỉ nói tiểu thư là có người tới cứu chúng ta thiếu nữ đại mi hơi nhĩu hướng phía cửa sổ khe hở nhìn lại có người tới cứu các nàng thiếu nữ không có vội v à nói chuyện mà là bình tĩnh phân tích các nàng bị trói đến nơi đây mới bất quá một ngày liền xem như những cái k i ê đạo phỉ đem tin tức mang đến trung sơn cũng muốn thời gian rất lâu làm sao biết nhanh như vậy đã có người đến đưa các nàng đâu thiếu nữ trong lòng biết không phải doanh trại bên ngoài lưu hạ khổ khuôn mặt hạ để thuộc hạ quan sai tiến công sơn trại mệnh lệnh mười mấy tên cầm đao kiếm trong tay quan sai một mạch sông về đại doanh bên trong lưu hạ đứng tại ngoài doanh trại đoàn vũ liền đứng ở phía sau trong tay dao găm đỉnh lấy lưu hạ eo đoạn đoàn đại nhân tiểu nhân đã trải qua làm theo có thể b u ô n g tha tiểu nhân một m ạ n g đi lưu hạ không dám quay đầu nhìn đ o à n vũ chỉ có thể là mắt nhìn phía trước đoàn vũ trong mắt lãnh mang hiện lên dao găm có chút lui về sau đi cảm giác được trên lưng không có bị đỉnh lấy lưu hạ lập tức thở phào một cái bất quá đồng thời tay cũng cầm hướng bên hông treo kiếm thanh nhưng mà ngay tại lưu hạ tay không đợi đến nắm chặt kiếm thanh thời điểm trên cổ đ ỗ n g nhiên mát lạnh sau đó chính là tê tê dại dại cảm giác truyền khắp cái cổ lưu hạ dỗi tay lần mò ấm áp chân nhắn đặt ở trước mắt xem xét một mảnh đỏ thâm đoàn vũ trong tay phản xạ hàn quan g dao găm đã nhiễm phải một đầu màu đỏ tơ máu yên tâm đi lưu t Tà t à o sau khi trở về ta nói cho bọn h ắ n biết ngươi là bởi vì k ô n g hy sinh vì nhiệm vụ anh dũng cùng long sơn tặc phỉ chém giết mà chết huyện phủ sẽ cho ngươi trợ cấp ngươi cũng sẽ trở thành anh hùng nhưng mệnh khẳng định là muốn lưu tại đây. lúc này lưu hạ đã nói không ra lời chỉ có thể ra sức lấy tay che dâng trào máu tơi ư phần cổ một đôi mắt chừng lao đại ngã trên mặt đất bắt đầu run r u dày ánh mắt phẫn nộ mà không cam lòng nhìn đến đoàn vũ đoàn vũ tức là mảy may biểu lộ đều không có lưu hạ khẳng định là không thể sống sai sử đây hết thể người sau lưng là huệ lệnh là vương doãn trưởng từ vương cái không phải mã tam loại kia thôn bên trong du hiệp muốn trừ tận gốc hai người không phải nói giết liền sự tình gì cũng không có ám sát hai người này đương nhiên đơn giản nhưng nếu là dẫn xuất hai người phía sau đặc biệt là lúc này còn tại lạc dương tư không phủ để làm quan với lại không bao lâu liền sẽ trở thành dự châu thứ sử nắm quyền lớn vương doãn vậy chỉ cần vương doãn tại lạc dương một câu hắn liền muốn lưu vong thiên hạ đừng nói là hắn ngay tại lúc này đồng chắc cũng không xứng cùng vương doãn xoay cổ tay thái nguyên vương thị đường đường chính chính sĩ tộc xuất thân quảng giao thiên hạ nhân mạch đông đảo đồng chắc phí hết tâm tư muốn đi vào lạc dương trung tâm nhưng vương doãn loại này đông hắn đỉnh cấp sĩ tộc chỉ cần tính trong nhà chờ đợi liền có thể đây chính là h à o cường cùng đỉnh cấp sĩ tộc trên lệch lưu hạ nếu biết hắn đã biết phía sau người khởi xướng đó là vương cái cho nên tự nhiên không có khả năng để hắn sống sót lại đ lưu hạ phải chết đoàn vũ ngồi s ổ m xuống tại đã tắt thở lưu hạ trên thân xoa xoa dao găm ta vốn không muốn tranh hùng làm sao là các ngươi từng bước một đem c h i ề u ta lấy cái phương hướng này bước a ngồi trồm hổm trên mặt đất đoàn vũ ánh mắt càng phát ra lạnh lùng mấy ngày trước đó cùng đồng nghi trong thôn đống l ử a thời điểm hắn còn đang suy nghĩ nếu là thiên hạ thừa bình nếu là không có ngoại giới nhân tố q u ấ y nhiễu dù là liền xem như làm phú gia ô n g trông coi tiểu thê trông coi dồn g đồng mỗi ngày cày tấy cũng, cũng không tệ lắm thế nhưng là những n à y có quyền thế chương o là mình chiếm hết u t h u năm muốn đ mươi ba chém giết bắt đầu thiên vệ một bên đồ sát chương năm mươi ba chém giết bắt đầu thiên vệ một bên đồ sát đến trong sân trại ngồi trong phòng lịch sơn phong nghe phía bên ngoài tiếng la rết sau đó lập tức sách đào đứng lên đến mà đợi hơn nửa đêm đông đảo sơn phỉ cũng đều hữu khí vô lực ngáp đứng dậy bất quá chỉ là đối phó trong thôn một chút thôn dân mà thôi quanh năm lượt tiếp sát lục đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên tội phạm nhóm căn bản là không có đem việc này để vào mắt không nói trong sơn trại tội phạm l i ê n ngay cả lịch sơn phong cũng không chút coi là gì lão nhị lão tam các ngươi dẫn người ra ngoài gọn gàng một điểm nhớ lấy đem cái kia dẫn đầu ra hỏa đầu cắt bỏ đến lúc đó hào dao kém hai tên phó trại chủ nghe nói sau đó đều cười gần nhẹ g đầu yên tâm đi lão đại một cái đứa nhà quê mà thôi ta nhất đao liền đã kết liêu hắn phó trại chủ vung vẩy một cái trong tay trực đao sau đó vung tay lên hướng về phía phòng bên trong tội p h ạ m quát tiểu nhóm theo ta g i ế t ra ngoài trong khoảnh khắc chủ trại bên trong sáu bảy phiến đại môn trong nháy mắt mở ra hơn ba trăm tên tội phạm cơ trong tay c á c thức vũ khí liền hướng phía ngoài phòng g i ế t ra ngoài đại trại bên ngoài tại lưu hạ mệnh lệnh phía dưới mười mấy tên quan sai đều đã xông về đại trại trong huyện nha dịch quan sai làm sao biết lần này tiêu diệt tặc phía sau chân tướng đa số đều thật là coi là đến tiêu diệt tặc liền ngay cả sau lưng lưu hạ đã sớm bước vào hoàng tuyền đều căn bản không biết được trong tay cơ đao kiếm hoa hoa trực khiếu dơ bó thế nhưng là mới vừa tiến vào cửa trại chuẩn bị tiến đánh chủ trại đám quan sai liền ngây n g ẩ n cả người xông vào đại trại bên trong huyện phủ quan sai rất nhanh liền phát hiện mở ra đại môn còn có từ bên trong nối đuôi nhau mà ra nhân số đông đảo tội phạm không tốt chúng ta bị lừa rồi bọn hắn có vài trăm người a tại sao có thể như vậy không phải nói chỉ có mấy chục người sao lưu hạ hai tên phụ tá quay đầu nhìn về phía sau lưng muốn ở trong đám người tìm lưu hạ t h â n ảnh thật tình không biết lúc này lưu hạ đã chết quan sai cầm bổng lộc cho dù không hề làm gì cũng là nguyện nguyệt đều có bổng lộc để bọn hắn đi thật cùng đạo phỉ liều mạng đùa gì thế? nếu như nếu là thuận tiện v ấ t công lao có chỗ tốt nói loại chuyện này mọi người đều cướp bên trên long sơn đạo phỉ chiếm cư tấn dương nhiều năm l ư ợ c kiếp đi ngang qua thương nhân những năm qua này khẳng định góp nhặt không ít t à i phú đám quan sai muốn là đặt xuống sân trại sau đó l ư ợ c kiếp một phen nhưng ai cũng không nghĩ lấy thật liều mạng đặc biệt là khi thấy sơn phỉ lại có mấy trăm người thời điểm thường cái đã sớm dọa đến chân nút ra không tốt chúng ta bị lừa rồi chạy mau a chạy mau chạy mau chúng ta trúng kế một đám quan sai không đợi tiếp chiến liền đã quay người bắt đầu chạy trốn lúc này lịch sơn phong cầm trong tay trực đao từ doanh trại bên trong đi ra mang trên mặt nhe ra cười chạy đã đến còn có thể chạy đi đâu doanh trại xung quanh h ỏ a quang đ ố n g nhiên sáng lên từng đầu đã sớm trôn ở trong đất dây thừng đ ố n g nhiên từ hai bên kéo thẳng băng đang tại chạy trốn quan sai chỗ nào còn nhớ được dưới chân lúc này đều là s ử suất bú sữa khí l ự c chạy dưới chân một cái không chú ý liền được trượt chân sau đó người đại người người t r ê n người đợt thứ nhất bị trộn lẫn đến nhớ tới đến nhưng không đợi đứng lên sau lưng người liền đã để lên đến lên cho ta đầy đủ đều giết một tên cũng không để lại lịch sơn phong lớn tiếng quát lớn đại trại nơi xa một thân hắc bảo giả hủ còn có thân mang khôi giáp lý giác quét tỷ cùng mười mấy tên lương châu quân chính ở vào một chỗ chút c a o từ nơi này vị trí vừa vặn có thể nhìn xuống cách đó không xa long sơn doanh trại bên trong phát sinh tất cả mắt thấy đánh nhau lý giác quét tỷ hai người lười biếng từ dưới đất đứng lên thân đến chúng ta là hiện tại đi qua hay là tại chờ một lát lý giác quét tỷ hai người đồng thời nhìn về phía giả hủ mặc dù khoảng cách không gần nhưng cũng không phải rất xa đứng tại chỗ cao giả hủ mượn lúc này sơn phỉ doanh trại bên trong sáng lên hỏa quan g còn có bó đuốc cũng có thể đại khái thấy rõ nhìn phía dưới tình cảnh giả hủ hai đầu lông mày vặn cùng một chỗ trước không đ ổ i nhìn kỹ hắn nói sở dĩ nói như vậy là bởi vì giả hủ thấy rõ ràng phía dưới xông vào đại trại sau đó lại bị đuổi theo cũng không phải là đoàn vũ một đoàn người mà là tấn dương nội thành quan sai đoàn vũ mang theo người đã chưa từng xuất hiện vậy đã nói rõ hiện tại còn không phải xuất thủ thời điểm bọn hắn là phụng mệnh đến bảo hộ đoàn vũ đến cũng không phải là đến đây tiêu diệt long sơn đạo phỉ lý giác quét tỉ hai người đều nhìn nhau một chút sau đó nhẹ gật đầu ánh mắt cùng nhau nhìn về phía phía dưới chiến trường lúc này chiến trường đã hoàn toàn hiện ra thiên về một bên cục diện mười mấy tên quan sai bị đạo tặc đuổi theo lại bị dây thừng trượt chân đã sớm loạn làm một đoàn mà long sơn đạo phỉ cũng không có phát giác được gì thường chỉ là coi là doanh trại bên trong người đó là bọn hắn đêm nay mục tiêu cho nên cơ trong tay các thức binh khí hướng phía đám quan sai trên thân chào hỏi tiếng la rết liên tục cũng là thừa dịp cũng là thừa dịp thời gian này đoàn vũ lặng lẽ lại trở lại thiết thạch đầu còn có vương hồn ô đám người chỗ địa phương nhìn thấy đoàn vũ trở、về. nhìn phía xa doanh trại bên trong chém giết thiết thạch đầu còn có vương hổ nô cũng sớm đã xoa tay đoàn đại ca bên trong đã đánh nhau chúng ta hiện tại hướng sao đúng vậy a đoàn đại ca lưu tặc t à o người đã bị đánh tan tà ca không rõ chân tướng sự tình thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người nhìn đến lúc này đại trại bên trong tình huống trong lòng lo lắng đoàn đại ca không phải nói ngọn long sơn này đạo phỉ chỉ có mấy chục người sao này làm sao còn có như vậy nhiều thiết thạch đầu nghi hoặc đoàn vũ cầm trong tay bảo cung điêu cũng không có cùng thiết thạch đầu còn có vương hổ nô giải thích những chuyện này biết người càng ít càng tốt đem ta sớm chuẩn bị tốt túi đựng tên lấy、ra. đoàn vũ hướng về phía thiết thạch đầu cùng vương hổn nô nói ra hai người gật đầu sau đó đi đến lâm trung thở hổn hển thở hổn hển một người cóng lên hai cái cực đại túi đựng tên túi đựng tên bên trong lít nha lít nhít cắm đ ầ y mũi tên sơ lược đoán trừ một cái ít nhất có mấy trăm đoàn vũ nhìn thoáng qua khoảng cách doanh trại còn có trăm bước xa cự thạch thạch đầu cao cao nổi lên đứng ở phía trên đúng lúc là một cái đ i ể m cao có thể vừa xem doanh trại bên trong toàn cảnh đoàn vũ đi đến trên đá lớn sau đó khinh thân nhảy lên nhảy lên cự thạch sau đó để thiết thạch đầu còn có vương hổn nô hai người đem túi đựng tên đưa đi lên thạch đầu hồn nô hai người, các người, một người dẫn ta lúc nào nói hướng các ngươi tại hướng nghe rõ chưa đoàn vũ xoay người từ túi đựng tên bên trong rút ra năm mũi tên dưới tảng đá phương thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người đều liền vội vàng gật đầu một tay nâng thuẫn một tay cầm đao biết đoàn đại ca trên tảng đá đoàn vũ nhẹ gật đầu sau đó h í p mắt hướng phía doanh trại bên trong nhìn lại sau đó dương c u n g c à i tên cung hết dây độ lấy một t ầ n g kim sơn bảo cung điều tại lạnh lùng ánh trăng phía dưới phản xạ màu vàng nhà con mang một giây sau dây cung bắn ra đoàn vũ trong tay tiễn cũng thuận thế xuất thủ chương n ă càng đen phong cao giết người ban đêm chương n ă c à nhưng g đen, p cao, giết n hắc hắc. Đi đi. mà qua mấy tức còn không có cảm giác được đau quan sai mở ra đóng chặt con mắt chỉ thấy trước mặt tên kia dơ trực đao thặc phỉ còn duy trì nâng đào động tác chỉ bất quá không biết lúc nào mi tâm chính giữa vị trí vậy mà nhiều một mũi tên một chi trực tiếp từ sau não xuyên qua tiễn quan sai trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía hậu phương nhưng mà lại không thấy gì cả đông nhiên bên hai thanh âm xé gió văng lên quan sai chỉ cảm thấy tựa như là có một trận k ì n h phong từ bên thai thổi qua một giây sau lại là một tên tặc phỉ mi tâm trúng tên mạnh mẽ mũi tên trực tiếp xuyên thủng tên kia tặc phỉ c á i chán từ sau nào b ắ n ra tặc phỉ tại chỗ ngã xuống đất ai là ai quan sai ánh mắt lần nữa nhìn về phía sau lưng thế nhưng là vẫn như c ũ không thấy gì cả khoảng cách d o n h trại trăm mét có hơn trên đá lớn đoàn vũ cung nợ đầy dây cùng một mũi tên tiếp lấy một tiễn tại ánh trăng phía dưới thậm chí đã nhanh ra tan ảnh trên tay kẹp lấy bốn cái tiễn trên cơ bản đó là trong nháy mắt xuất thủ một mũi tên tiếp lấy một tiễn nhanh như thiểm điện tiễn như r ồ n r ậ p thiết thạch đầu vương hồ nô cùng thôn bên trong hai mươi mấy tên thanh niên đều thấy ngây ngẩn cả người đừng nói trước đoàn vũ những này tiễn bắn không bắn chúng cái gì chỉ riêng nói đây xuất thủ tốc độ quả là nhanh không giống người ta thiên a đoàn đại ca tốc độ thực sự quá nhanh chưa từng có nghe nói ai có thể đem mũi tên bắn nhanh như vậy đây chính là tiễn như dồn dập sao ta lúc nào có thể có đoàn đại ca lợi hại như vậy a thiết thạch đầu mắt trợn ánh mắt sùng bái nhìn đến đoàn vũ đứng tại thiết thạch đầu một bên vương hồ nô trợn trắng mắt nói ra ngươi cũng không tham ta nếu là có đoàn đại ca một nửa lợi hại như vậy ta liền thỏa mãn g i á n g người so với sắt thạch đầu càng thêm khôi nô một chút vương hồ nô bày ra một cái kéo cung tư thế nếu ta có nhanh như vậy tiểu phương cha nàng khẳng định sẽ ước gì tiểu phương gả cho ta hai người ngươi một lời ta một câu thời điểm đoàn vũ đã xuất thủ hơn một trăm con tiễn bách phát bách chúng tăng thêm không trệ một tên lại thêm một cái tiễn như dồn dập ba loại phối hợp đoàn vũ mỗi một tiễn cơ hồ đều có thể thu hoạch một đầu sinh mệnh ngay từ đầu bởi vì trời tối lại trang diện hỗn loạn doanh trại bên trong vẫn chưa có người nào chú ý thế nhưng là theo chúng tên người càng ngày càng nhiều ngã xuống người cũng càng ngày càng nhiều doanh trại bên trong tạc phỉ cũng rốt cuộc phát hiện có người trong bóng tối bắn lén đặc biệt là lịch sơn phong khi lịch sơn phong phát hiện có người trong bóng tối bắn lén với lại mỗi một t i ễ n đều có thể bắn chúng hắn một cái thuộc hạ thời điểm đã sợ đến trốn ở giữa đám người hai mắt càng không ngừng tại doanh trại phụ cận lục soát ở bên kia bên kia lịch sơn phong đưa tay chỉ đoàn vũ phương hướng mặc dù không có nhìn thấy đoàn vũ nhưng là lịch sơn phong lại thấy được mũi tên tới phương hướng đi giết cho ta cái này tiến thủ liên tiếp bị bắn chết hơn một trăm người doanh trại bên trong nhân viên chiến đấu trong nháy mắt giảm bớt một phần ba còn lại phần lớn cũng đều là phát hiện có người chỗ tối bàn lén thế là vây lại lại với nhau thậm chí ngay cả bị chặt rết một nửa quan sai cũng không để ý không đến hai trăm người nhét c h ù n g một chỗ tựa như là xỉ、si、b ì hạ qua mùa đông bẹn chìm internet sần nô đồng dạng cái tia tiến thủ ở bên kia lịch sơn phong đưa tay chỉ đoàn vũ phương hướng phía ngoài nhất hơn mười tên tặc phỉ nhìn thoáng qua lịch sơn phong ngón tay phương hướng sau đó cắn răng một cái chạy cái hướng tia liền rết đi qua nhưng mà ngay tại mấy người mới vừa bước chân thời điểm thanh em sẽ gió liên tiếp văng lên Siêu. siêu siêu siêu siêu từng nhánh mũi tên tạo phá bầu trời đêm công bằng chính giữa cái kia mười mấy người chán trong n y mắt mười mấy người ngã trên mặt đất nhìn thấy một màn này tất cả mọi người đều doạ sợ như bị điên hướng phía để đám người c h ú n g tên vị trí t r a n trúc mẹ hắn phế vật chớ đầy chớ đầy trong đám người ở giữa lịch sơn phong lớn tiếng v ẫ n nộ la lên thậm chí bắt đầu vung v ẩ y trong tay trực đao nhưng mà đoàn vũ thu hoạch sinh mệnh liêm đao cũng không có đình chỉ mà là một đao tiếp lấy nhất đao cắt vào tất cả có người chỉ là đây một hôn loạn công phu lại có hơn hai mươi người trúng tên ngã xuống đất nhìn không thấy bắn lén người mà chết người lại như vậy nhiều quỷ dĩ như vậy tất cả đều là cái chán trúng tên không có người không sợ quỷ a là quỷ a khẳng định là lệ quỷ lấy mạng là lệ quỷ đến lấy mạng chạy mau a lệ quỷ đến lấy mạng đám người bối rối lớn tiếng la lên chen trúc trong lúc nhất thời tất cả mọi người đều hướng phía trại bên trong chạy tới lịch sơn phong bị kẹp ở giữa đám người chỉ có thể một mực bị quân ôm theo chạy trước t ù y ý hắn làm sa o hô đều là không làm nên chuyện gì một bên khác đứng tại trên tảng đá lớn đoàn vũ lại bắn giống một túi lượng tên m lúc này tặc phỉ nhóm đã hướng phía sơn trại bên trong lui đi đoàn vũ đưa tay thiết thạch đầu lập tức c o n g túi đựng tên tiến lên nhìn đến còn không có chạy vào phòng bên trong mấy tên tặc phỉ đoàn vũ lần nữa đưa tay c à i tên mũi tên bắn ra sau đó liền c h ú n g đích những cái kia còn không có phá o hôi phòng bên trong tạc phỉ cái hót trong khoảnh khắc lại là mười mấy người chúng tên ngã xuống đất chỉ dựa vào mượn một người hơi con đoàn vũ liền áp chế hơn ba trăm người lòng sơn tạc phỉ nhìn đến đã tràn vào phòng bên trong tạc phỉ đoàn vũ để tay xuống bên trong bảo công điêu thạch đầu hổ nô các ngươi hai cái dẫn người đem quả khâu còn có củi lửa đều chất đống tại sơn trại trước cửa nhóm lửa đã bọn hắn không ra vậy liền b u ộ c bọn họ đi ra t r â m lửa sau đó các ngươi liền theo thứ tự gạt ra dựa theo trước đó bá bình giao cho các ngươi trận hình bên ngoài mặt chặt lấy đoàn vũ hướng về phía thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người nói、ra. hai người cũng sớm đã xoa tay nghe được đoàn vũ mệnh lệnh sau đó lập tức liền gật đầu đáp ứng một tiếng sau đó liền xông về doanh trại nơi xa hơn mười tên may mắn sống sót quan sai cũng nhìn thấy một màn này thấy được n g â n cung bắn giết tặc p h ỉ đoàn vũ lúc này mọi người mới minh bạch mới vừa từ một nơi bí mật gần đó bắn giết hơn hai trăm người đó là đoàn vũ thế là từng cái đều lộn nhào chạy tới đoàn vũ bên người tìm kiếm che chở long sơn tặc p h ỉ doanh trại phía tây dốc cao bên trên già hụ lý giác q u á c tỷ ba người lúc này cũng đều mở to hai mắt nhìn bởi vì mấy người là phụng mệnh đến đây bảo hộ đoàn vũ cho nên khoảng cách đoàn vũ vị trí gần hơn một chút cũng chính bởi vì vậy tại đoàn vũ trước tiên bắt đầu bắn giết tặc phỉ thời điểm mấy người liền phát hiện đây đây mẹ hắn còn là người sao lý giác sổ một câu nói tục chương năm mươi lăm giết người như các cỏ bị chấn động giả hủ t r ư ơ n g năm mươi lăm giết người như các cỏ bị chấn động giả hủ ngay từ đầu đứng tại triền núi bên trên ba người còn chưa phát hiện gì thường thế nhưng là khi long sơn đại trại bên trong tặc phỉ ngã xuống mười mấy người sau đó ba người mới phát hiện là lạ địa phương rất rõ ràng quan binh là bị tặc phỉ đuổi theo thiên về một bên chấm giết thậm chí là ngay cả một điểm hoàn t h ủ chỗ trống đều không có loại tình huống này tại sao có thể có tặc phỉ liên tiếp không ngừng ngã xuống với lại theo ngã xuống tặc phỉ càng ngày càng nhiều ba người cũng rốt cuộc thấy rõ n g ư ờ i lai、like, là tại bọn hắn phía dưới cách đó không xa trên một tảng đá lớn đứng đấy một người một cái cao lớn thẳng tắp thân ảnh đoàn vũ đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong giả h ù một chút liền nhận ra tại dưới ánh trăng mở cùng đoàn vũ mỗi một lần khi đoàn vũ từ túi đựng tên bên trong lấy tiến qua đi liền sẽ có mấy danh tặc phỉ ngã trên mặt đất chỉ là thoáng qua giữa sơn trại bên trong mười mấy tên tặc phỉ liền từng cái bị đoàn v tại g i ả hụ lý giác quách tỷ ba người xem ra đơn giản đó là nhanh không giống như là người với lại đoàn vũ mỗi một lần mở cung liền sẽ có tặc phỉ hét lên rồi ngã gục bách phát bách chúng đây đây mẹ hắn còn là người sao lý giác kinh ngạc chừng lớn hai mắt nhìn về phía một bên hảo hữu quách tỷ hai người đồng xuất vùng biên cương với lại rất sớm cũng đã đi theo đồng chất trinh chiến tại lương châu lương châu kỵ binh thiện s ạ dân tộc khương kỵ binh cũng thiện s ạ tiến pháp siêu q u ầ n người nhiều năm như vậy hai người cũng đã gặp không ít cái gì có thể bách phát bách chúng a có thể lái được cung cứng a có thể cưỡi ngự chúng đích mấy chục bước bên ngoài mục tiêu a hai người đều gặp nhưng lại duy trì có chưa từng gặp qua giống như là đoàn vũ dạng này từ đoàn vũ vị trí đạo doanh trại vị trí không sai biệt lắm trăm b ước trăm b ước với lại lúc này vẫn là đêm tối mỗi một tiến đều có thể tinh chuẩn bắn giết một người đây là cỡ nào tiến thuật nếu là bị đoàn vũ tiến để mắt tới n à y sẽ là một loại gì hậu quả ngẫm lại hai người đều cảm thấy lưng phát lệnh trẻ con nhưng ngươi còn nhớ rõ không hai ngày trước nói là tiểu thư thu mấy khối g i a thú lúc ấy chúa công cực kỳ yêu thích quách tỷ hồi ức nói ra theo chúa công phủ bên trong thị vệ nói ngày đó n ư u tướng quân cúc tại chúa công khảo giáo ngưu tướng quân để ngưu tướng quân tìm kiếm ra thú bên trên chỗ mấu chốt có thể ngưu tướng quân không có tìm được về sau vẫn là chúa công nói ra ra thú bên trên chỗ mấu chốt nói những cái kia bị bắn giết manh t h ú phần lớn đều là trong hai mắt tiễn trên thân gia thú hoàn chỉnh mắt trái vào mắt phải ra bắn giết manh thú người tiễn pháp thông thần còn có cái kia mãnh hổ là từ dưới hàm bắn vào từ lỗ thai bắn ra vì đó là hoàn chỉnh bảo tồn gia thú lý giác nhẹ gật đầu chuyện này hắn cũng nghe nói với lại nghe nói cùng ngày sau khi trở về ngưu phụ tâm tình liền mười phần không tốt một người tại trong doanh luyện tiễn luyện thật lâu cuối cùng còn giống như bẻ g â y hai thanh cung ngay từ đầu đang nghe chuyện này thời điểm không có người cảm thấy là thật cái gì người tiễn thuật có thể lợi hại như vậy cái kia sơn bên trong manh thú có thể không biết chỉ đứng ở nơi đó để ngươi nhắm ngay bắn giống như là hổ bào sói gấu những cái này manh thú cảm giác đều siêu cường chờ ngươi phát hiện bọn chúng thời điểm bọn chúng đã sớm phát hiện ngươi đương nhiên sẽ không yên t ĩ n h đứng ở nơi đó chờ ngươi đi bắn hai người cũng không phải không có đánh qua săn cái dạng gì tiễn pháp mới có thể làm đến tại manh thú nào cắn qua đến thời điểm còn có thể tinh chuẩn chúng đích hai mắt khống chế mũi tên bắn ra góc độ mà không phá hư ra thú hơn phân nửa là nghe nhầm đồn vậy thôi nhưng bây giờ trong lòng hai người loại quan niệm này hoàn toàn bỏ đi cái gì người có thể làm được ngoài trăm mức không trệ một tên chỉ cần đưa tay tất nhiên liền sẽ có người ngã xuống với lại hai người cũng chú ý tới đoàn vũ mỗi một lần đưa tay cũng không phải là sẽ ngã xuống một tên t ậ c phỉ mà là sẽ liên tiếp ngã xuống mấy tên điều này nói rõ cái gì liên châu tiễn có thiện xạ người có thể cầm trong tay mấy mũi tên liên phát là vì liên châu tiễn có thể đại đa số liên châu tiễn bất quá chỉ là đồ có kỳ danh thôi mặc dù có thể làm được dồn dập nhưng là độ chính xác lại là đồng dạng phần lớn là chỉ bất quá đó là một loại h u y ễ n kỳ thủ pháp thôi nhìn đến dọa người mà thôi nhưng dưới mắt đoàn vũ liên châu tiễn cũng không phải dạng này a trăm bước tinh chuẩn trúng đích khi hai người chú ý điểm đầy đủ đều đặt ở đoàn vũ trên thân thời điểm đến kỹ một cái mỗi một lần đoàn vũ giơ cánh tay lên mở cung sau đó không sai biệt lắm liền muốn có năm tên tặc phỉ c h ú n g tên ngã xuống đất loại này giết người như cắt cỏ bách phát bách trúng tiễn pháp hai người thật là lần đầu tiên nhìn thấy quá lợi hại đơn giản không phải người đôi tay cắm ở ống tay áo bên trong giả hủ cũng nhìn phía xa trên đá lớn đoàn vũ hán, hán sở dĩ tự tin như vậy cũng là bởi vì có loại này cường đại vũ l ự c sao hồi tưởng lại đêm qua hai người đánh cược giả hủ trong lòng hơi dung đoàn vũ nguyên thoại ý là đi theo n h ư phụ chú định tầm thường vô vi có thể tự vệ nhưng cuối cùng không thể mở ra trong l ò n g ngực khát vọng nếu như đoàn vũ có thể hóa giải nguy cơ lần này đồng thời thành công tại tấn dương thu hoạch được một chỗ cám rủi liền để hắn chuyển đầu giả hủ hiếu kỳ hiếu kỳ vì cái gì đoàn vũ như vậy tán thành hắn hắn tại ngư phụ dưới trướng chỉ là biểu hiện rất bình thường không có gì hiển hách thanh danh cũng không có cái gì lưu truyền rất rộng ca t ụ vì sao đoàn vũ chỉ gặp hắn một mặt liền yêu cầu hắn chuyển đầu còn có đoàn vũ vì cái gì tự tin như vậy có thể nhẹ nhõm hóa giải lần này nguy cơ nhưng là hiện tại hắn thấy được cái k i a đêm qua ngồi ở trước mặt hắn nhìn như người vật vô hại đoàn vũ lúc này ở vùng t i ệ n thời điểm giết người đơn giản để như là cắt cỏ từ vừa mới bắt đầu đoàn vũ liền biết đây là một trận n h ầ m vào h à n cục nhưng đoàn vũ hết lần này tới lần khác liền vào cục giết người khẳng định không phải đoàn vũ cuối cùng mục đích có loại thủ đoạn này đoàn vũ hoàn toàn có thể lặng yên không một tiếng động giải quyết hết long sơn tạc phỉ vì cái gì đoàn vũ muốn dùng loại phương thức này tại thời gian này hắn còn có cái gì khác mục đích khiếp sợ đồng thời giả hủ cũng mười phần hiếu kỳ văn hóa a ta nhìn đêm nay chúng ta cũng chỉ muốn ngồi ở chỗ này xem kịch liền tốt lý giác từ bên hông tháo xuống r a dê túi rượu sau đó giơ lên được một hớp sau đó lại đem rượu túi đưa cho giả hủ giả hủ k h ẽ lắc đầu nắm thật chặt trên thân áo bảo ánh mắt nhìn chằm chằm phía dưới đoàn vũ bóng đêm nồng đậm ánh trăng lạnh lùng đứng tại long sơn đại trại bên trong nhìn phía xa sơn trại lầu gỗ đoàn vũ một tay án lấy túi lựng tên thiết thạch đầu vương hồn hai người nhìn nhau sau đó đưa trong tay bó đ u ố c trực tiếp ném vào đống tủi khô bên trên trong n g á y mắt l ử a cháy tủi khô lửa b ú c trong n g á y mắt dẫn đốt s a n g tỏ a hỏa quang còn có quần quận khói đặc ở dưới bóng đêm trực trùng vân tiêu lầu gỗ bên trong chỉ còn lại mười mấy tên tặc p h ỉ run dậy n ắ m trong tay trực đ a o khi nhìn đến bên ngoài giấy lên đại hỏa thời điểm đều hoảng sợ bắt đầu kêu to đại đương ra bọn hắn phóng hỏa rồi cháy rồi cháy rồi khu khu bọn hắn muốn đốt chết ta nhỏ a ta ta ta không muốn chết ta phóng bên trong một mảnh b u i dối tất cả mọi người đều che miệng núi lịch sơn phong biểu lộ dữ tợn mẹ hắn cùng bọn hắn liều mạng lịch sơn phong dơ lên trong tay trực đao hô to cùng vây ở chỗ này thiêu chết còn không bằng ra ngoài cùng bọn hắn liều mạng các minh đệ lao ra lao ra cùng bọn hắn liều mạng có thể sống một cái là một cái lao ra chương năm mươi sáu trưởng thành hình m a n h tướng thiết thạch đầu vương hồ n ô chương năm mươi sáu trưởng thành hình m a n h tướng thiết thạch đầu vương hồ n ô giết lao ra cùng bọn hắn liều mạng bị vây ở phòng bên trong tạc phỉ nhóm lần nữa bị khơi dậy huyết tính giơ trong tay binh khí liền xông ra đại môn c ũ may lúc này đại hỏa giấy lên thời gian không dài bên ngoài thế lửa cũng không phải là rất lớn nhưng dù vậy lao da tặc phỉ phần lớn cũng đều bị đốt rụi lông mi còn có tóc có thậm chí bị nhen lửa quần áo lầu gỗ bên ngoài thiết thạch đầu còn có vương hổ nô hai người song song mà đứng một tay cầm thuẫn một tay cầm đao sau lưng chính là hai mươi tên thôn bên trong thanh niên đồng dạng một tay thuẫn một tay đao mắt thấy lao da những vẻ mặt kia hung á c sắc mặt giữ tận đạo phỉ nói không sợ đó là giả tại không có gặp phải đoàn vũ trước đó bọn hắn bất quá chỉ là thôn bên trong thanh niên trai tráng trồng trọn lập gia đình sinh con trồng trọn đây chính là bọn họ vòng đi vòng lại sinh hoạt có thể đoàn vũ xuất hiện phá vỡ bọn hắn nguyên bản sinh hoạt nhìn đến đoàn vũ săn bán kiếm tiền bọn hắn hâm mộ cũng tựa hồ thấy được m ắ t khác một loại sinh hoạt không không nên nói là sinh hoạt phải nói là hy vọng mỗi năm trồng trọt mỗi năm chịu đói mỗi năm trồng trọt mỗi ngày bụng ăn không no c u n g dạng này một mực tầm thường vô vi cả đời vì cái gì không phấn đấu một lần cơ hội đang ở trước mắt có một cái có thể vì bọn hắn dẫn đường có thể mang theo bọn hắn đánh vợ chịu khổ bị liên lụy người vì cái gì không đi theo cùng tự thân khó giữ được không biết lúc nào liền muốn bán đi ruộn đồng mạo xương thân là nô sinh hoạt người hẳn muốn bắt được loại cơ hội này đi theo đoàn vũ đây đoạn thời gian bọn hắn thấy được cái gì là một cái nam nhân phải làm sự tình thấy được như thế nào mới có thể cải biến mình vận mệnh phương thức tại thiết thạch đầu còn có vương hổ nô trong mắt đoàn vũ rõ ràng đã lợi hại như vậy vẫn còn tin tức quan trọng gà mà lên mặt trời lặn thì nghỉ mỗi ngày đều sẽ lặp lại rèn luyện kéo cung múa lao cất nhắc bọn hắn đám người hợp lực đều khó mà cất nhắc tử thạch thiết thạch đầu hỏi qua đoàn vũ nhưng là đoàn vũ không có cho hắn đáp án mà là để hắn nhìn hắn thấy được nhìn thấy đoàn vũ nguyên bản cái kia ba gian phá phòng bây giờ đã xây dựng lên đại trạch thấy được thôn bên trong thanh niên đang nhìn đoàn vũ thời điểm cái kia cùng n h i ệ t lại sùng bãi ánh mắt thấy được viện kia bên trong nhiều xuất hiện chiến mã cùng xe ngựa cùng với hắn mà nói cả một đời đều không gặp được vàng bạc châu b á o còn chứng kiến thành bên trong ví nữ đều vì đoàn vũ mà khuyên tâm những cái kia hắn thấy là cao cao tại thượng đại lao ra đều đối với đoàn vũ tất cung tất kính hắn biết những này đó là đoàn vũ để hắn nhìn chỉ có cố gắng chỉ có biến cường chỉ có tại đây người ăn người niên đại nắm chặt nằm đấm dũng cảm vùng hướng những địch nhân kia người mới có thể sống càng tốt hơn thiết thạch đầu siết chặt trong tay trực đao cái chán gân xanh trở hiện. Giết một tiếng bạo hống phản phất từ bị đệ nén hơn mười năm trong thân thể bạo phát đi ra tượng trưng cho một thanh niên đối với khổ nạn sinh hoạt gà ghét giống như là một thanh niên đối với dã tâm triển vọng bên cạnh vương hổ nô giống nhau thiết thạch đầu đồng dạng cùng cùng nhau lớn lên cùng thôn huynh đệ đứng sóng vai dơ trong tay tấm thuẫn nên hướng liều mạng tội phạm đoàn vũ đứng tại thiết thạch đầu đám người sau lưng nhìn đến r ơ i lên trong tay tấm thuẫn vung vẩy lên trong tay trực đao thiết thạch đầu còn có vương hổ nô trên mặt lộ ra một tia hiểu ý mỉm cười không phải là cái gì người đều có dũng khí đứng tại chiến trường bên trên đánh trận cuối cùng cuối cùng cũng chết người hôm nay đối với thiết thạch đầu đám người đó là một trận khảo nghiệm tam quốc bên trong xác thực có rất nhiều danh tướng manh tướng nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể để cho hắn sử dụng từ nhỏ bồi giữa ngực bụng hương đảng những cái này mới là hắn sau này đặt chân căn bản cái thế giới này không thiếu khuyết tiên phú dị bẩm chiến trường t i ê u tướng ví dụ như lữ bố ví dụ như triệu vân trương phi quan vũ những người này nhưng đại đa số đều là người bình thường từ người bình thường từng bước một trưởng thành xét xử bên trong ghi chép những cái kêu manh tướng cũng không phải là thời đại này toàn bộ chỉ là càng nhiều người tại không có trưởng thành đứng lên trước đó có lần ẽ l i đầu chết.、Lại、hoặc là căn bản không có không thành trưởng từ Lại bản đến ngay từ đầu nắm đao tiên chấm t r dứt đối mặt tội phạm hai mươi hai người kết thành dắn chắc chiến trận đồng thời dựa theo cao thuận huấn luyện thời điểm dặn dò dùng tấm thuẫn gánh vác đạo p h ỉ đợt thứ nhất trùng kích rất rõ ràng tiêu loạn đạo p h ỉ không có kết cấu gì đợt tấn công thứ nhất cũng không có cho thiết thạch đầu đám người mang đến cái uy hiếp gì ngược lại khi gánh vác đợt tấn công thứ nhất sau đó thiết thạch đầu còn có vương hổn nâu cầm đầu hét lớn một tiếng sau đó ra sức dùng tấm thuẫn đỉnh trở về sau đó nâng lên trong tay trực đao chém b ả o trong khoảnh khắc máu bắn tung tóe khi đao thứ nhất rơi xuống khi đệ nhất giọt máu tươi phun tung tóe ở trên người sau đó thân thể con người bên trong nguyên thủy thú tính liền được kích phát đi ra thưởng thức được ấm áp máu tươi cảm giác sau đó trên h thạch i ế t đầu có núi g hồ đợt á m n g ư thứ nhất bị đoàn vũ rung động giả hủ đám người khi nhìn đến thiết thạch đầu đám người đạp vào chiến trường cùng tắc phỉ chém giết thời điểm lại một lần nữa bị chấn động đến đoàn vũ bên người dẫn đầu những này thanh niên đến từ nơi nào mấy người đều lòng dạ biết、ừ. rõ có thể những người này hiện tại biểu hiện lại chỗ nào giống như là thôn bên trong hương giã thôn phu đây rõ ràng đó là một chi quân chính quy thậm chí so quân chính quy còn quân chính quy đoàn vũ là huấn luyện như thế nào những n à y hương giã thôn phu lại đem một đám hương giã thôn phu huấn luyện thành quân đội hán đến tột cùng là làm sao làm được những n à y giả hủ lúc này cũng bối rối một người năng lực cá nhân cường đại không hiếm lạ bởi vì luôn có ngày mới một người năng lực cá nhân cường đại võ dũng lại thêm tâm tư cẩn thận bụng có mưu lược cũng không kỳ lạ dù sao nha luôn có văn võ toàn tài thiên tài thế n h ư là võ dũng nhu lược tập hợp một thân còn chưa tính vì cái gì mang ra người cũng mạnh như vậy giả hù không phủ nhận thế gian t i ê n cổ luôn có một đời phong lưu c h ấ n áp trăm năm thiên tài nhưng khi dạng này nhân vật xuất hiện tại trước mặt thời điểm nhiều ít vẫn là có chút hư hảo cảm giác không chân thực chẳng lẽ tại hắn chứng kiến phía dưới sẽ có một cái tung hoành thiên cổ nhất định danh lưu sử sách nhân vật đạn sinh dưới núi lịch sơn phong nhìn đến đều xông ra thủ hạ thân hình n h n xuống khoác trên người lấy một cái áo choàng cũng xông ra phòng bên trong nhưng chỉ là nhìn thoáng qua chém giết chiến trường quay đầu liền hướng phía sơn sau phương hướng chạy tới